một năm trước cùng nhật diệu thiên tôn giao thủ không thể phân ra cái sinh tử không nói lần này long tượng cũng đánh tới cửa mà hắn lại có mài chết long tượng năng lực hắn thế mạng như cũ thủ hạ lưu tỉnh đây coi là cái gì trước tiên gọi chân trần không sợ mang giày hiện tại chính mình vậy ngồi ở vị trí cao hiểu được đại cục làm trọng kim thái b ạ c h nói chỉ là duy trì lý trí thôi triệu côn lô nói như thế ngược lại để ta cao liếc hắn một cái cơ huyền nguyên cũng là gật đầu một cái mãn phu không đáng sợ đáng sợ là loại đó năng lực khống chế tốt tâm tình mình mãn phu tiếp xuống nhường tinh minh ám tử mật thiết lưu ý hột độc tính triệu côn lô nói sau một tiếng q u á i lý tấn xuất hiện tại đế đô thủ đông ngoại thăm hỏi trí cường giả gờ j e n cơ huyền nguyên kinh ngạc nói thăm hỏi gờ j e n hắn thăm hỏi gờ j e n làm gì thuyết phục long tượng người cũng không phải gờ j e n lại cùng đế quốc đều không có liên hệ quá lớn ngoài ra ta nhớ được lý tấn cùng gờ rin ở giữa cũng không giao tình triệu côn ngô nhữ mày chăm chú suy nghĩ thật lâu hắn không được hắn quả đành phải p h ấ t tay lại dò lại mấy canh giờ lý tấn cùng gờ rin đã giao lưu hồi lâu vẫn không thấy rời khỏi nhưng cái khác các quốc gia đã được biết lý tấn cùng lòng tượng tại hóa long sơn vùng trời đánh một trận thông tin chính liên lạc nhật diệu thiên tôn cơ huyền nguyên truyền cáo nhìn mọi người tình báo mới nhất phản ứng này quá chậm ta còn tưởng rằng lý tẫn sẽ trực tiếp giết đến tận cửa đi hoặc là đối phó hữu hoặc là đi nhật diệu môn hương sư vấn tội đâu không ngờ rằng hắn h h đối lý tẫn nghiên ậ cứu a o c à n hiểu rõ vượt qua giữa sân bất kỳ người nào mà bất kể hắn nghiên cứu phương diện nào đi nữa tỏ vẻ lý tẫn cũng không như kiểu này có được dán được người có thể hết lần này tới lần khác hắn một năm qua này hành động lại làm cho hắn có chút xem không hiểu luôn có một loại hắn tựa hồ tại dung túng nhật diệu thiên tôn dung túng thiên giai lực lượng nổi dậy xu thế thế nhưng vì sao rõ ràng hắn rời biến thành gã đồng minh hội hội trưởng chỉ có cách xa một bước hắn lại cố gắng một chút có thể chúa tể gãi a hắn hết lần này tới lần khác từ bỏ tốt đẹp cục diện này vì về phần hiện tại luyện tinh người thiên giai lại lần nữa chiếm cứ chủ lưu hắn lúc trước dựa vào tuyệt thế chiến lực đặt vững ưu thế không còn sót lại chút gì hắn vì sao phải làm như vậy mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì hắn lý giải không được vẫn sẽ không là cố ý nhường những n à y thiên giai trở nên cường đại đánh nhau càng có lực hơn a triệu côn ngô do dự thật lâu lúc này mới nói lý tẫn theo gờ dìn trong trang viên hiện ra bước kế tiếp hoặc là đi nhận rượu hoặc là đi tinh minh chúng ta tiếp xuống ông long vị này đại thương t r í cường giả lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình chèn ép dường như từ cựu thiên tri thượng bao phủ xuống mặc dù kiểu này chèn ép không mạnh thậm chí đối phạm nhân cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng quét sạch phạm vi lại bao gồm gần như tất cả đế đô mấu chốt là kiểu này chèn ép cách thức tinh thần l ự ợ t c à n g có một tôn cường đại võ thần đến rồi không đúng kiểu này phạm vi tinh thần lượt c à n g là lý tẫn triệu côn ngô cơ nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch và thiên giai đồng thời mặt lộ k i n h sợ càng là hơn kích phát tinh thần hướng lực trường đầu nguồn dò xét mà đi lý tẫn không tới nhập diễm môn không tới thập trọng thiên cảnh phế tích như thế nào đến bọn hắn đại thương thủ đô đến rồi dường như tại bọn họ phóng thích tinh thần lực dò xét lực trường đầu nguồn đồng thời lý tẫn tinh thần lực cũng là cảm giác được vài vị truyền kỳ tồn tại sau một khắc một cỗ kinh khủng c h ó i buộc lực trường bao phủ lên bọn hắn ở lại tòa cung điện này tại một hồi văn minh trong tất cả cung điện dường như bị cỗ lực lượng này làm sợ hãi bị chấn động từ mặt đất bắt đầu bóc ra rất có bị nhất thượng hư không xu thế triệu côn ngô lập tức đã hiểu đây là lý tẫn đang buộc bọn hắn hiện thân bất quá trúc chiếu đáng ngợi nhưng không có nghĩ nhiều như vậy hắn cùng kim thái bạch hai người đồng thời bay lên trời đối với thiên khung chi thượng lơ lửng đạo thân ảnh kia nghiêm nghị hét lớn lý tẫn người muốn làm gì lấn ta đại thương không người không lý tẫn nhìn bị buộc xuất thân hình trúc chiếu kim thái bạch không có nửa phần nói nhảm ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái n h ứ t g ó c lôi đình nổ vang thân hình của hắn giống như nhất đạo điệp bang lướt qua hư không hung hăng hướng trúc chiếu thân hình b n h kích mà đến nhìn trực tiếp động thủ lý tẫn vốn là t r ộ t dạ t r ú c chiếu kim thái bạch hai người phản ứng cực nhanh nguyên tử lực t r ư ờ n g nhanh chóng tại hai người bọn họ trước mặt thành hình cùng lúc đó hai người bọn họ càng là hơn một lựa chọn rượu nhật t h ầ n quang một lựa chọn viêm long chi nhận hai đại tinh thuật nhanh chóng thành hình nhưng không dùng nguyên tử lực t r ư ờ n g tại lý tẫn nguyên tử liệt giải thuật trước mặt đã không giống lúc trước như vậy khó mà bị đánh phá theo lý tẫn mạnh mẽ va chạm dường như chất lượng không tốt kiếm chống đạn đầu tiên là che kín hàng loạt giống m ạ n nhện vết nứt sau một khác tất cả lực trưởng mặt ngoài không chịu nổi gánh nặng vỡ nát ra giống như thủy tinh triệt để vỡ n phản ứng kịp thời chúc chiếu trước tiên kích phát rượu nhật thần quang có đó không bắn trúng lý tấn thân hình nháy mắt bị trực tiếp chết đi thậm chí hướng một bên kim thái bạch chết đi vào tới chẳng qua kim thái bạch thân mình cũng có nguyên tử l ự c trường cũng không về phần bị rượu nhật thần quang tại chỗ bắn giết nhưng phòng ngự bị tan giã công kích cũng là không làm gì được lý tấn chúc chiếu lại là đành phải trơ mắt nhìn lý tấn về phía trước giơ cao tay phải lên đấm ra một q u y ề n nguyên tử liệt giải thuật tại quyền kinh anh ra lúc khoảng cách gần thả ra ngoài chúc chiếu thân thể không có nửa phần huyền n i ệ m tại chỗ vỡ vụt nổ tan thành ánh sao đầy trời có thể đối mặt trận này tinh qu hắn thậm chí không có sử dụng tinh thần từ trường đem nó trói buộc mà là tiếp tục ra quyền nhanh đến cực hạn ra quyền mỗi một quyền giống như đánh vào không trung nhưng mỗi một quyền lại đều sẽ phơi phới ra một vòng mắt trần có thể thấy v n sóng gợn sóng phía dưới tiêu tán tinh quang giống như trở nên mở tối một ít dù là muốn lại lần nữa ngưng tụ thành trúc chiếu thân hình tốc độ cũng trở nên chậm một phần một màn này kim thái bạch mặc dù không biết lý tẫn đến tột cùng đang làm cái gì nhưng cũng đã hiểu hắn cách làm này chắc chắn không phải vô dụng công lúc này thân hình bị tinh quang tôi động trong chốc lát đánh giết đến lý tẫn trước người trong tay viêm long chi nhận như đồng hóa là một tôn chân chính viêm、long. gầm thét thể hiện ra hơn trăm mét liệt d i ễ m thân thể nhắm ngay lý tận thân hình thẳng phệ mà xuống ao ngong ngay tại viêm long chi nhận sắp ám sát xuyên qua lý tận thân thể lúc nhanh chóng ra quyền lý tận đột nhiên chỗ sâu tay trái chọc trời đem ẩm vàng căn xuống viêm long chi nhận cầm đúng lúc này điên cuồng chấn động từ hắn nơi lòng bàn tay tràn ngập nương theo lấy hàng loạt vô hình gợn sóng cọ rửa dài t r ă m thức viêm long chi nhận vì lý tẫn nơi lòng bàn tay làm trung tâm bắt đầu điên cuồng tan giã dường như minh họa thắp sáng kích nổ lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập tất cả viêm long chi nhận trong khoảnh khắc môn này cường đại tinh thuật mất đi khống l i ệ trong tiếng hét vang ba vị thiên gia đồng thời bay lên trời hai đạo diệu nhật thần quang nhất đạo tinh lược hóa diễn sinh chữ viết so như lúc từ trong tay bọn họ dâng lên phóng tới lý tẫn hương phấn từ trường chuyển động diệu nhật thần quang quang huy không ngừng bị bắn ra đảo ngược trong đó một vệ thần quang thậm chí lướt qua đại thương đế đô vùng trời ở trên bách lý sau bắn vào một ngọn núi chung lập tức nhường trình mười vạn tấn trăm vạn tính bằng tấn ngọn núi thổ nhưỡng hòa tan ngọn núi bên trên càng là hơn g i ấ y lên lửa lớn hương cực về phần đạo kia tinh lực diễn hóa chưa viết lý tẫn tiếp xúc rất nhanh ý thức được cái gì tâm linh lực lượng những văn tự này trung ẩn chứa tâm linh lực lượng chỉ là những thứ này tâm linh lực lượng so với hắn hiện tại mà nói lại là mạnh không được không ít đến mức căn bản chưa thể dùng c h u y ể n tâm linh của hắn tạo thành quá lớn quá nhiễu Thánh tri thuật. ngôn vì tâm linh lực lượng giết người gặp được tâm linh yếu đớt sinh linh vẫn đúng là có thể đạt tới mục đích này thừa dịp triệu côn đô cơ huyền nguyên đám người lần lượt ra tay trúc chiếu cuối cùng có thể lại lần nữa ngưng tụ thân hình nhưng ngưng tụ ra thân hình trong mắt của hắn lại tràn đầy chưa tình hồn ngạc nhiên hắn muốn giết ta hắn vừa nãy dù n g một loại không biết thủ đoạn trực tiếp vỡ vụn tách ra chúng ta cùng nguyên tử ý chí cảm giác đây là năng lực trực tiếp đem chúng ta giết chết thủ đoạn hắn muốn giết chúng ta vỡ vụn bóc ra chúng ta cùng nguyên tử ý chí cảm giác triệu côn ô cơ huyền nguyên thân sắc kịch chấn lý tẫn người muốn làm gì cơ huyền nguyên lạnh l ù n g nói thật cho là ngươi được xưng là thời đại mới đệ nhất thế giới ngươi đều vô địch thiên hạ có thể không đem tất cả chúng ta để ở trong mắt đừng quên còn có nhật diệu thiên tôn lão nhân gia ông ta ở đây gại hạ còn dung ngươi không được làm sằng làm bậy lúc này vẫn không quên đề cập nhật diệu thiên tôn chỉ là không muốn đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngốc lý tấn bình tĩnh nói long tượng tới cửa một chuyện có thể các ngươi còn lợi dụng những người khác là trung chuyển nhưng nếu ta thật cùng nhật diệu khai chiến lớn nhất người hưởng lợi trừ lại thương gia không còn có thể là ai khác biết đáp án sao lại suy luận quá trình tìm ra bằng chứng rất khó sao cơ huyền nguyên biến sắc ngươi đây là ngập máu p h u n g người thực sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do không quan trọng lý tân nói các ngươi giã tâm một khắc cũng không muốn ngừng hiển nhiên là có chính mình sức lực như vậy ta cho các ngươi cơ hội có thủ đoạn là gì mặc dù thi triển đi ra đi đánh thắng ta các ngươi còn có cơ hội sống sót các ngươi lại muốn làm gì vậy không ai có thể ngăn cản nếu như đánh t h u a hắn lơ lửng thiên không giang hai tay ra ầm ầm vô tận lôi quang tự thân thượng tràn ngập bán ra đem cả người hắn phủ lên như là thần trì hàng thế các ngươi hết thể đều phải chết chương bốn trăm ba mươi chín tinh trận chương bốn trăm ba mươi chín tinh trợ lý tẫn n g ư ơ i điên rồi thật cho là n g ư ơ i có nhất định thực lực có thể ép tất cả mọi người tuân theo ý chí của n g ư ơ i hành sự n g ư ơ i cách làm này cùng ma đầu không khác đối nhân tộc đ ỉ n h tiêm tồn tại hạ sát thủ n g ư ơ i muốn gây nên nhân tộc nội chiến sao hậu nhân v i ế t chuyện ký n g ư ơ i nhất định sẽ bị đinh thượng lịch sử cổ nhục nhã triệu côn đô cơ huyền nguyên đám người nghĩa chính ngôn từ quát trói thai trước tiên chiếm trước đạo đức cao điểm lịch sử làm sao viết ta không biết nhưng tuyệt đối sẽ không đi tán dương một đám nhấc lên dung chuyển kẻ dã tâm lý tẫn kể rõ dường như thử nghiệm nhóm lửa trên người lực lượng nào đó về phần sẽ hay không dẫn tới nhân tộc nội chiến không quan trọng nhưng không có các ngươi với ta mà nói rất trọng yếu và n h nói vừa xong trước một giây còn trôi nổi tại trong hư không ở vào đứng im trạng thái hắn đột nhiên ra tốc trong nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh mang theo từng vòng từng vòng bị xé nước màu trắng s ó n g khí trong nháy mắt dết tới cơ huyền nguyên trước người đinh hai nhức có cơm bạo bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau c h ấ n cơ huyền nguyên một tiếng quá lớn tinh thần c h i giới đối lực lượng tinh thần ra chỉ có thể hắn ở đây uống ra cái chữ này nháy mắt như là trực tiếp tại trong đầu hắn dẫn tới một hồi sấm chớp mưa báo oanh minh có thể tinh thần hắn tư duy cơ hồ bị tại trổ đánh tan nhưng đội thành di vãng lý tất lực lượng tinh thần có thể thật sự sẽ bị cơ huyền nguyên dựa vào trị số cùng thần vật ưu thế đánh sơ sát có thể theo hắn đối sức mạnh tâm linh nghiên cứu càng phát ra tinh thần thuộc về sức mạnh tâm linh sơ cấp hình thái tinh khí thần bị lại lần nữa ngưỡi luyện cùng tâm linh cùng một n h ị t h tầm thường công kích lại khó đưa hắn tinh khí thần trạng thái dung chuyển cơ huyền nguyên mang theo thần vật tinh thần tri giới cũng không ngoại lệ. Lôi đỉnh phía dưới, cả người hắn như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên h ạ c h mang theo không thể ngăn cản mênh mông vĩ lực hung hăng đụng vào cơ huyền nguyên trên thân thể dường như thiên cơ vũ khí đối mặt đất tiến hành hủy diệt tính đ ả kích mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích tại cả hai va chạm nháy mắt bạo tán ra nguyên bản đồng dạng ra tay muốn gấp rút tiếp viện triệu côn ô h u y n h hoặc trực tiếp bị trận này bạo tán ra sóng xung kích xinh xinh l ậ tung h ỏ a diễm gió lốc sen lẫn cồn g bạo lôi đình theo sóng xung kích tùy ý q u y t tán trong nháy mắt đem đại thương thủ đô vùng trời phủ lên như là tập thế tại loại này hủy diệt tính va chạm dưới bất luận là cơ huyền nguyên, nguyên tử lực trường. bản m ệ n h thần giáp tại đây va chạm trong lúc đó hết thể hóa thành một miệng giờ khắc này tất cả mọi người được may mắn luyện tinh người có tinh quang thể kiểu này bảo mệnh át chủ bài nhất là tại ngân lạc tinh thần quang huy chiếu dọi xuống tinh quang thể tiêu hao tinh lực có thể nhanh chóng khôi phục có thể bọn hắn giống bất tử c h i thân bằng không vẹn vẹn một vòng này bộc phát bất kỳ cái gì thiên gia kết cục cũng chỉ có một chết lý tẫn càng biến đổi mạnh làm sao có khả năng chúng ta có cao đẳng văn minh hoàn trình truyền thừa làm từng bước tu luyện tăng lên nhưng hắn hắn là mở đường a từ không tới có mở ra một cái toàn con đường mới làm sao có khả năng đây tiến bộ của chúng ta còn nhanh t r ú c chiếu kim thái bạch đám người trong mắt tràn ngập khó có thể tin đây quả thực tương đương với một cái có danh sư dạy bảo con em thế ra kiểm tra lúc bại bởi một cái đọc sách tự học nông thôn người trẻ tuổi đồng dạng cho dù là bọn họ lúc trước thấy qua lý tẫn cùng long tượng giao thủ video có thể những kia video thái mơ hồ lại thêm mỗi người đối với mình cũng có một loại hơn xa người khác lòng tự tin dễ sinh ra một loại ta lên ta là được tâm thái vì về phần bọn hắn căn bản không hiểu được làm lúc long tượng trải qua khủng bố kết quả vừa đánh nhau hắn miễn dịch của ta thánh ngôn chi thuật triệu côn ngô vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hắn lần nữa đánh giá cao lý tẫn thật không nghĩ đến vẫn đang không có với tới cực hạn của hắn mắt thấy tất cả mọi người tinh thuật nguyên tử lực t r ư ờ n g tại lý tẫn trước mặt thùng rông t ê u to lại thêm lý tẫn rõ ràng hạ tử thủ vị này đại thương t r í cường giả đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính lý tẫn bất luận là thật không biết hay là giả không biết cũng cất thuận thế mà làm diện bọn hắn ý nghĩa v ớ i năng lực gạt b ọ bọn hắn đại thương cái này đối thủ cạnh tranh cũng là một hồi mạnh mà hữu lực giết gà dọa khỉ Đi dị không gian. Triệu hướng quấy chân trời vào tới mấy vị khác thiên gia i thấy vậy cũng là trước tiên hóa thành tinh quang kích x ả hướng bốn phương tám hướng ta để các ngươi đi rồi sao lý t ấ n vây tay một nắm một cỗ kinh khủng c h ó i buộc lực trường giáng lâm mà tới c h ó i buộc chặt cơ huyền nguyên thân thể bất quá những n à y thiên giai sớm đã nghiên cứu qua nhằm vào lý t ấ n từ trường c h ó i buộc phương pháp tại bị c h ó i buộc thời khắc vị này tinh thần c h i giới chấp t r ư ờ n g giả không chỉ đem của mình tinh thần lực lượng phát huy đến cực h ạ n càng là hơn mượn nhờ tinh thần tri giới lực lượng đem báo táp tinh thần đối thế giới chân thật chấn động cường hóa đến cực hạng xinh xông phá lý tẫn đối tinh thần từ trường chuyển động lệnh tinh thần từ trường vận chuy thừa dịp phần này n g ư n g trệ cơ huyền nguyên quyết định thật nhanh thân hình hóa quang dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra mặc dù một phần trong đó tinh quang thể bị trói buộc lực trường chặn lại nhưng đại bộ phận bản thể lại là thoát thân mà ra mà bị chặn lại thủy đi kêu bộ phận tinh thể chỉ cần đắm chìm trong tinh quang trong không bao lâu có thể khôi phục lại tinh thần chi giới lý tấn cảm thụ lấy loại đó đến từ tuyệt đối số lượng bên trên nghiền ép hàn tu thành tâm linh lực lượng mặc dù mới vừa vặn nhập môn có đó không tâm linh trạng thái ổn định tình hôn giới tinh khí thần cũng là sẽ trở nên vô cùng ổn định đừng nói những kia tinh thần trị số chỉ cao hơn hắn mấy chục trên trăm bình thường thiên giai cho dù cao hơn một hai trăm trí cường giả cũng đừng hòng theo hắn c h ó i buộc lực trường trung tranh thoát nhưng nếu như đối phương tinh thần trị số vượt qua hắn gấp hai lại có một ít cùng loại với tinh thần bí p h á p loại hình thủ đoạn t ă n g phúc số lượng cùng kỹ xảo song trọng áp c h ế xuống hắn cũng sẽ xuất hiện có lòng không đủ lực trạng thái nói cách khác đối phương vì lực phá xảo so với rất nhiều chiếm cứ với thế giới chi đỉnh lâu đến mấy chục năm thiên g a i hắn nội tỉnh cuối cùng quá nông cạn một ít mặc dù như thế nhưng hắn thần sắt trên mặt lại không nửa phần biến hóa nương theo trên người lôi đình bộc phát hắn giống như một t i a chớp phá thoái hư không chỉ một lát sau đã đuổi kịp hóa quang phi độn cơ h u y ề n nguyên quyền kinh phá không mỗi một cỗ lực lượng tại tinh thần từ trường tăng phúc giới giống như ngưng tụ thành thực chất pháo điện từ viên đạn dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh phía cơ h u y ề n nguyên cơ h u y ề nguyên n trước tiên kích hoạt tinh thần chi giới một vòng mắt trần có thể thấy phong bạo chấn động hư không hình thành g ậ n sóng cùng lý tẫn đánh ra quyền k ỉ n h đụng vào nhau trôn vùi có thể hư không hình thành khủng bố đến cực điểm gió lốc nhưng h ắ n có thể đỡ nổi lý tẫn chọc trời đánh ra quyền tỉnh lại ngăn không được theo sắt mà tới lý tận thân mình không tốt tại phát giác được lý tẫn bách đến trước người h ắ n trăm mét lúc hắn lại lần nữa bỏ qua vật chất hình thái bước vào tinh quang hoa chung một nháy mắt đem tự thân tốc độ nhảy lên tới cực hạn ầm ầm lôi đình n oanh minh tràng cảnh tái hiện lý tẫn lại lần nữa vì từ trường trói buộc sẽ rách hạ cơ h u y ề nguyên n một bộ phận tinh quang chi thể triệu côn n ô trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch mấy người nhìn xem đến một màn này nhưng lại không có bất kỳ người nào ở lại chờ đợi bọn hắn rất rõ ràng tinh thần, trị số tối cao, nắm giữ tinh thần chi giới cơ về nguyên muốn phá vỡ lý tẫn từ trường trói buộc đều phải trả giá thật lớn đội thành bọn hắn một sáng bị lý tẫn dùng từ trường trói buộc chặt tại không có những người khác giúp đỡ tình huống dưới h ắ n phải chết không nghi ngờ bởi vậy cơ huyền nguyên đoạn hậu là lựa chọn tốt nhất bọn hắn thậm chí được may mắn lý tẫn c h ầ m c h ầ m vào cơ huyền nguyên giết đổi thành những người khác bọn hắn dù là năng lực trốn về dị không gian cũng phải nỗ lực vẫn lạc một người thảm trọng đại giới lý tẫn cơ huyền nguyên cắn chặt răng hắn cảm giác được rõ ràng lý tẫn tựa hồ là đang thử nghiệm cái gì tại loại này không ngừng nếm thử dưới hắn tinh quang thể mỗi một lần bị lý tẫn phá hủy sau mất đi tinh lực đang gia tăng nếu như nói ban đầu lúc lý tẫn muốn tiêu diệt hắn nhất định phải tại thời gian cực ngắn trong phá hủy hắn tinh quang thể tám mươi đến một trăm lần như vậy hiện tại đã rút ngắn đến sáu mươi lần thậm chí tại c h i ề u năm mươi lần áp suất kiểu này mắt trần có thể thấy trưởng thành cùng với cách tử vong càng ngày càng gần sợ hãi nhường hắn lần đầu tiên sinh ra một loại tại sao phải đi t r e o chọc hắn tâm tư bất quá ý nghĩ thế này vẹn vẹn kéo dài một lát đã bị hắn cưỡng ép trong bụi lý tẫn bất tử nhật diệu bất tử đại thương vĩnh viễn không ngày nổi danh có thể tương lai gạ năng lực tại lý tẫn dẫn đầu xuống đi về phía h u hoàng nhưng thân làm làm thế trí cường nhân t r u n g truyền kỳ bọn hắn đại thương hoàng thất thả làm đ ầ u gà không làm đối phượng vừa nghĩ đến đây hắn cắn chặt răng đem chạy trốn tốc độ nhảy lên tới cực h ạ n hơn nghìn rằng có cuối cùng một mảnh vô hình gợn sóng xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn dị không gian đến đổi sát theo lý tận lúc này dường như đã nhận ra cái gì muốn giảm xuống tốc độ có thể nương theo lấy chín vị truyền kỳ pháp sư đồng thời hiện thân cựu đạo thiên giai tinh thuật phá không m a n h đến tại một hồi hừng hực ngọn lửa quần bạo trung thân hình của hắn liên đối nhìn cơ huyền n u y ê n đ á n người cùng nhau đồng thời rơi hướng về phía mảnh này dị không gian chung ông ông. lý tẫn thân hình tắm rửa nhìn chưa hoàn toàn tiêu tán liệt diễm giáng lâm đến một mảnh cùng loại với đào nguyên bí cảnh không gian chung mà ở hắn xuất hiện ở đây phiến không gian nháy mắt không gian bốn phía đúng là hiện ra hàng loạt kim s ắ t sợi tơ giống như một cái lưới lớn đem toàn bộ không gian hoàn toàn phong bế dường như bất luận kẻ nào lại muốn theo bên trong vùng không gian này thoát thân mà ra đ ề u phải t r ư ớ c xe rách tấm này hoàng kim chi võng lý tẫn chúng ta chuẩn bị ngày này đã rất lâu nhìn rơi xuống bên trong vùng không gian này lý tẫn kim thái bạch trong mắt hiện ra ngăn chặn không ngừng hưng vấn ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ ở không có bất kỳ cái gì nắm chúc chiếu hai người trên mặt cũng là trên mặt nụ cười không cảm ứng được tinh thần lực chẳng đi chẳng qua dị không gian diệu dụng còn không chỉ như vậy triệu côn ngô thì là không nói một lời vì tốc độ nhanh nhất trôi nổi tại chỗ này dị không gian tối vị trí trung tâm trên người tỏa ra trói mắt tinh quang cùng toàn bộ dị không gian kim s ắ c mạng lưới dường như hòa làm một thể có thể hắn giờ khắc này giống như diễn hóa thành một mảnh lĩnh vực một phương thế giới lý tẫn nguyên khí đại thương cơ huyền nguyên giờ khắc này cũng là như chút được gánh nặng trong lúc chiến đấu thế mà còn có tâm tình bắt ta tính quang thể làm thí nghiệm ta không biết nên nói ngươi cùng vọng hay là nên nói ngươi tự đại hắn nhìn bốn phía dò xét lý tẫn cười lạnh một tiếng bất quá không trọng yếu hiện tại cho ta hướng ngươi giới thiệu ngươi mai c ố t chi địa một phương vì một tòa dị không gian làm đại giá bố trí mà thành hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh tinh trận ta hai mươi phút trước mới biết được không có đánh xong mới đến hiệp hai không khỏi bị nói đoạn trường ta sau khi cơm nước xong quay về mã chương bốn trăm bốn mươi vỡ nát chương bốn trăm bốn mươi vỡ nát tinh trận lý tẫn trong đầu nghĩ tới tu tiên chuyện nhớ chung ghi chép trận pháp bất quá ở cái thế giới này tất cả gái ạ cũng không có trận pháp nói chuyện đừng nói gì đến tinh trận như vậy dưới mắt tòa này tinh trận đây là văn minh ở tinh cầu khác lực lượng lý tấn nói không sai liên lạc văn minh ở tinh cầu khác ai không biết chúng ta đại thương sớm tại trước đây thật lâu đều cùng văn minh ở tinh cầu khác câu thông qua cũng mở ra pháp sư tinh cung hệ thống có thể bởi vì chúng ta lo lắng cùng văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc quá rất là gạ đem lại hai họa ngập đầu một mực cẩn thận từng ly từng tí cơ huyền nguyên dường như k h ô n g chế không nổi trong lòng khinh u thuật dục vọng tức giận nói có thể nhận diệu hắn đã làm gì hắn coi trời bằng vùng chủ động tiếp xúc văn minh ở tinh cầu khác cách làm này sơ sẩy một cái sẽ đem g ã đưa vào vạn k i ế p bất phục vận mệnh có thể kết quả thì sao hắn không chỉ không có nhận nghiêm trị ngược lại đạt được tất cả mọi người bao vây biến thành g ã đồng minh hội đại diện hội trưởng vị này thiên giai lại không che giấu l ử a dẫn trong lòng hoang đường hoang đường đây là cỡ nào hoang đường tuân thủ quy tắc người rời g ã đồng minh hội hội trưởng dần dần từng bước đi đến ngược lại là những kia đánh vỡ quy tắc người chiếm đoạt cao vị ngươi nói nhật diệu hắn có tư cách gì làm kia g ã đồng minh hội hội trưởng ngươi nói do đó cho tới giờ khắc này các ngươi tâm tâm nhiệm vẫn đang chỉ là gạ đồng minh hội hội trưởng chức vị lý tẫn nói n g ư ơ i biết cái gì gãi ạ chỉ có tại chúng ta dẫn đầu xuống mới có thể trong tương lai các tộc cạnh tranh t r u n g trổ hết tài năng chúng ta làm tất cả cũng là vì gãi ạ cơ huyền nguyên quất lên vì thế không tiếp nhắc lên nội chiến lý tẫn nói ngươi thanh cao ngươi không tầm thường nhưng cơ huyền nguyên gắt gao trận mắt nhìn lý tẫn ngươi là võ thần chỉ cần ngươi tu có tạo thành căn bản không cần lo lắng tương lai mình biến thành b ị a đỡ đạn biến thành tế phẩm biến thành ngân lạc tinh thần người thừa kế một bộ phận thế cuộc thật đến không thể vãn hồi lúc ngươi cùng lắm thì có thể đi thẳng một mạnh đối với chúng ta đâu chúng ta sẽ bị hấp thụ tất cả tinh lực trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình khi đó chúng ta nếu như chết tinh lực tuổi ra lực suy thì tương đương với chết sinh mệnh ngươi hiểu không thân hình của hắn đột nhiên bay lên trời đồng dạng tắm rửa đến ánh sao đầy trời t r u n g trong n h á n mắt lúc trước tiêu hao tinh lực bị vì tốc độ cực nhanh hết thể khôi phục ngươi không hiểu ngươi cái gì cũng đều không hiểu đừng nói nhảm thành trận triệu côn n g ô trầm giọng nói nói vừa xong mấy vị k h á c thiên giai cũng là nhanh chóng quý vị năm người giống như hiện lên đặc thù vị trí đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một cái chính thể trong đó huỳnh hoặc nhịn không được hỏi một tiếng t ư ợ n g lý tẫn nhân vật thiên tài như vậy chúng ta không thử nghiệm mời chào một chút hắn sao dù là biết rõ thất bại khả năng tính rất lớn nhưng thử một lần ta đ ố i lý tẫn coi trọng xa trên các ngươi nhưng hắn mãi đến khi lúc trước truy sát bệ hạ lúc vẫn đang, đang không ngừng nếm thử kỹ xảo mới thậm chí rõ ràng có biện pháp đem trừ ra bệ hạ bên ngoài trong chúng ta bất kỳ người nào thậm chí cả hai người lưu lại tình hôn g ư ớ i vẫn đang không quan tâm c h ầ m c h ầ m vào bệ hạ ta liền biết hắn hiểu rõ hắn mọi thứ đều hiểu rõ triệu côn n ô nhìn lý tẫn hắn hiểu rõ chúng ta ở sau lưng khuấy gió nổi mưa hắn hiểu rõ chúng ta tồn tại át chủ bài hắn hiểu rõ chỗ này dị không gian chúng tất nhiên có chúng ta đối phó hắn cả bấy thậm chí ta đã suy nghĩ minh bạch một năm trước nhật diệu đem tinh không chân long bí điển đem ra công khai hắn nhạc kiến kỳ thành vì chỉ có như vậy mới có thể hiện ra đầy đủ cường giả lời này vừa nói ra trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch đám người trong lòng t ị c h trấn hắn ý thức được thần long đế quốc đối g ã nhìn chằm chằm ý thức được chúng ta không thể nào bất hòa văn minh ở tinh cầu khác liên lạc ý thức được hiện hữu lực lượng căn bản không đủ để đối phó giai đoạn thứ hai tiền kỳ nguy cơ do đó hắn cần càng nhiều đối thủ cường đại đến chèn ép hắn cùng hắn tiến hành sinh tử để hắn ở đây sinh t ử đại chiến trung thấy được cảnh giới cao hơn triệu côn ngô ánh mắt một mảnh thanh minh nhật diệu thiên tôn đoạt hắn gạ i đồng minh hội hội trưởng chức vụ có trọng yếu không chúng ta là hay không tại kẻ chủ mưu đây hết thể có trọng yếu không thậm chí g a i hãn ộ i chiến có trọng yếu không không không quan trọng với hắn mà nói cũng không quan trọng với hắn mà nói thật sự quan trọng chỉ có một điểm vị này trí cường giả chưa từng có một khắc cảm thấy mình trong lòng bình tĩnh như vậy cũng không có một khắc cảm thấy mình chân chính thấy rõ lý tẫn là người tại chúng ta áp bách giới siêu việt cự h ạ đánh chết chúng ta hoặc là bị chúng ta đánh chết theo triệu côn ngô đem lời nói này nói ra cơ h u y ề n nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch trong đầu đột nhiên hiện lên vô số ánh sáng giờ khắc này lý tân tiền hậu bất nhất thậm chí một ít bọn hắn nhìn tới căn bản không phù hợp hắn tính cách tắt phong chuyện tựa hồ cũng trở nên rõ ràng sáng tỏ sớm tại một năm trước hắn lựa chọn bất hòa nhật diệu thiên tôn ở chính giữa tương đối lúc liền đã tại mong m ỏ i một ngày này đến mong m ỏ i từng vị cường đại thiên giai nổi dậy thể hiện ra có thể uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng n h ư n g hắn lại lần nữa cảm giác được áp lực cùng động lực Sau đó, từ chiến, tại một hồi oanh oanh liệt liệt sinh t ử đại chiến c h u n g đột phá bản thân siêu việt bản thân điểm này đây mọi thứ đều quan trọng vượt xa gã đồng minh hội hội trưởng chức vụ vượt qua gã nhân tộc tương lai bọn hắn đại thương chỉ là tình cờ đâm vào cái này trên họng súng thậm chí hắn nguyên bản mục tiêu thứ nhất hẳn là nhật diệu thiên tôn cùng với cái kia nhất mạch thiên giai lý do cũng nghĩ kỹ thông đồng văn minh ở tinh cầu khác cái này đại nghĩa cao hơn tất cả nhưng trên thực tế hắn căn vốn là vì thực hiện chính mình nguyên thủy nhất dục vọng này mới thật sự là lý tẫn lý tẫn ngươi cứ nói đi triệu côn nô nhìn lý tẫn ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc lý tẫn im lặng hồi lâu hắn mới nói các ngươi khó tránh khỏi có chút nói đến đây hắn dường như không biết nên nói cái gì đột nhiên lại ngừng lại trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở hắn cuối cùng mặt lộ mỉm cười bị các n g ư ơ i đ o á n đúng đây hắn g ầ m đầu trực tiếp nhìn ở vào một cái trận pháp bên trong vài vị đại thương truyền kỳ các ngươi s á t chiều đã chuẩn bị thỏa đáng hiện tại thân hình của hắn có hơi nửa ngồi bắt đầu đi và n h nói vừa xong hắn nơi sống yên ổn mặt đất trường xung quanh trăm mét ẩm vàng chìm xuống không chờ mặt đất chìm xuống kích thích mảnh đá đ u ô i bặm tới kị quyết tán một vòng mắt trần có thể thấy sóng bạc đã từ một khu vực như vậy vùng trời nổ tan mà ở sóng bạc nổ tan đồng thời trúc chiếu trước người đã bạo phát ra một hồi thoải mái lâm l y cười to ha ha ha ha, và ảnh vị này thiên giai cường giả còn chưa kịp phản ứng đến một cỗ cường đại đến giống như căn bản không phải thiên giai có khả năng đối kháng lực lượng đã đánh nổ thân thể của hắn trong hư không nhanh chóng nổ tan ra hàng loạt sen lẫn tinh quang sương máu cùng lúc đó còn có ly tẫn kia sen lẫn tinh quang s n g máu cùng lúc đó còn ly t n kia sen lẫn t ạ c c h n g p h t ra từ nội tâm la n liên để chúng t đại tự tại đại r ờ i v à o đi ngũ hoàng chu ma trận cắn giết hắn triệu côn ngô giống to một tiếng sau một khắc vô số đạo kim sắc quang mang giống như lưới tơ bình thường từ này phiến dị không gian mỗi một cái góc thẩm thấu mà ra hướng phía lý tận thân hình quét sạch mà đi như muốn đem thân hình của hắn một mực trói buộc phá lý tận hít sâu một hơi đột nhiên đấm ra một quyền phía trước không gian tại quyền cương hạ kịch liệt chấn động trói buộc mà tới kim mang sợi tơ bị trong nháy mắt b ă n g diệt t r ố n g không nhưng mà tất cả dị không gian tựa hồ cũng bị khắc lục thành một cái trận pháp những sợi tơ này bị băng diệt thời khắc còn sót lại năng lượng rất mau theo nhìn trận pháp vận chuyển ngưng tụ thành mới sợi tơ tiếp tục hướng lý tận thân thể chói b u ộ c m à đi cùng lúc đó năm vị thiên gia i trên người đồng thời phóng xuất ra chói mắt tinh quang giống như hóa thành năm cái to lớn nguồn sáng nhìn kỹ những kia nguồn sáng rõ ràng là từng vị thiên gia i nhóm thả ra rượu n h ậ t thần quang năm đạo rượu nhật thần quang bốn đạo, đạo tại trận pháp dẫn đạo dưới ngưng kết đến tinh thần chi giới người nắm giữ cơ huyền nguyên trên tay cuối cùng diễn biến thành nhất đạo đường kính vượt qua mười mét khủng bố cột sáng thẳng h lý tấn huy quyền nguyên tử liệt giải thuật bộc phát nhắm ngay đạo này đường kính một mươi m rượu nhật thần quang oanh kích mà đi nguyên tử chấn động do nguyên tử gánh chịu quang mang cùng nhiệt lượng ở trong nháy mắt này điên cuồng vỡ vụn chấn động hiện ra trong tầm mắt mọi người chính là cột sáng kia bắn trúng lý tận thân hình lúc bị sinh sinh ngăn lại nhưng mà tiểu này chấn động vỡ vụn vẹn vẹn kéo dài một lát theo diệu nhật thần quang bên trong năng lượng liên tục không ngừng d ớ t vào nguyên tử liệt giải thuật gợn sóng dần dần tàn đi tiêu tán ra tới ánh sáng mạnh chiếu xạ hướng lý tận thân thể đúng là trong khoảnh khắc đưa hắn tinh thần từ trường tan hủy nếu như không phải hắn ngay đầu tiên bước ra né tránh thân thể của hắn sợ là sẽ phải bị diệu nhật thần quang lực lượng tại chỗ đốt diệt mà không có tinh quang thể hắn một sáng bị đốt diệt thân thể kết cục tự nhiên chỉ có một chết bất quá này chỉ là bắt đầu hắn vừa mới tránh đi đạo này diệu nhật thần quang thần quang quang huy rất nhanh chiếu xạ mà đến có thể thần quang nhanh lý tận tốc độ càng nhanh vì ừ a xa m ộ này, này thiên giai mặc dù hóa thân tinh quang có thể rượu nhật thần quang tính ổn định cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng uy lực mặc dù có hạn thấp nhưng tan hủy tinh thần từ trường phòng ngự vẫn đang không thành vấn đề không dùng chúng ta vì một trận chiến này tích lũy gần một năm tinh lực giọng triệu côn ngô trong hư không q u e n quẩn một vị thiên gia i tinh thể trong thời gian ngắn chỉ có thể khôi phục một hai trăm lần có thể theo chúng ta mượn nhờ trận pháp tướng tinh lực liên tục không ngừng tích lũy tại những n à y tinh lực không có hao hết trước chúng ta khôi phục số lần vượt qua dị vãng gấp trăm lần trừ phi ngươi có thể g i ế t ta nhóm mấy vạn lần mười mấy vạn lần bằng không tại trận pháp này chúng chúng ta chính là bất tử ánh mắt của hắn như là ngọn lửa nóng bỏng trái lại ngươi chỉ cần bị chúng ta tiêu diệt một lần kết quả của ngươi cũng chỉ có một chết cơ huyền nguyên trúc chiếu huynh hoặc g ọ n kim thái bạch đồng thời vang lên sóng âm thông qua tinh thần ba động truyền lại tại dị không gian vùng trời không ngừng q u a n quẩn hình thành một hồi khiến người ta ngạt thở tinh thần c h ấ n nhiếp nhưng loại này tinh thần c h ấ n nhiếp không chỉ không thể áp chế lý tẫn tinh khí thần ngược lại giống như một viên đầu nhập thùng dầu bên trong k i a lửa nhỏ đưa hắn sâu trong tâm linh lực lượng dần dần nhóm lửa ta muốn giết các ngươi mấy v ạ n lần mười mấy v ạ n lần lý tấn nhìn đạo kia lại lần nữa kích xả mà tới rượu n h ậ t thần quang cảm thụ lấy phía trên cực lớn đến khiến người ta ngạt thở khủng bố nhiệt độ cao năng lượng d ò n lũ nhưng lúc này đây hắn không có tranh lẽ chân chính tiêu diệt chỉ cần một lần là đủ rồi chỉ cần hắn năng lực càng nhanh càng mạnh ầm ầm gia quyền tại diệu nhật thần quang kia chừng hơn mười mét c ổ sáng giống năng lượng dòng lũ cọ rửa mà tới nháy mắt lý tấn bắt đầu gia quyền điên cùng gia quyền một giây đồng hồ oanh ra mấy quyền đối chiến diệu nhật thần quang mỗi một quyền chung cũng ẩn chứa nguyên tử liệt giải thuật ba quyền không được đều mười quyền mười quyền không được đều tam mười quyền tam mười quyền không được đều một trăm quyền tinh lực không cách nào phá hủy nhưng gánh chịu tinh lực nguyên tử lại có thể bị chiết xuất bị hủy diệt chỉ cần của ta quyền năng lực cực hạn bộ phát càng nhanh càng mạnh phá hủy tất cả nguyên tử nhường thế gian hóa thành chất không cho đến nhóm lửa tâm linh lực lượng phân t o á i c h ấ t không chương bốn trăm bốn mươi mốt tuyệt vọng chương bốn trăm bốn mươi mốt tuyệt vọng bành bành bành bành bành bành lý tấn thân hình giống như sừng sững tại hải khiếu trước mặt đá ngầm mặc cho nhật diệu thần quang hình thành liệt diễm nhiệt độ cao sao mà khủng bố vẫn luôn sừng sững bất động uy quyền cuối cùng tại hắn chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng vung ra bao nhiêu cái lúc một đoạn thời khắc một ít t hai ngén đến cực hạn lực lượng đột ngột bộ phát giống như dòng lũ cọ rửa mà xuống nhật diệu thần quang cổ sáng lần đầu tiên bị oanh kích ngưng trệ một phần ở chỗ nào chỗ ngưng trệ khu vực nguyên bản lấp lánh đến cực hạn quang huy đột có chuyện gì vậy thời khắc lưu ý lấy lý tẫn tất cả động tính triệu côn nô trước tiên đã nhận ra dị thường trong đầu hắn không ngừng hiện lên lý tẫn nhân sinh trên đường đủ loại sự tích tìm đường sống trong c h ỗ chết biến không thể thành có thể lại thêm bản thân hắn mục tiêu theo đuổi tín h i ệ u tại sinh tử trong đột phá bản thân siêu việt bản thân thăng hoa bản thân hoàn thành sinh mệnh cảnh giới đại tự tại đại r ờ i v ọ t mà trước mắt loại tình huống này không thể tiếp tục như vậy nữa triệu côn nô quát khe nói v ậ hạ ta tới chấp trưởng diệu nhật thần quang vượt phụ tài vận chuyển cơ huyền nguyên đồng dạo ý thức được lý tẫn đây là đang m ư ợ n áp lực của bọn hắn ma luyện hắn võ đạo người đại thương có thể không có ta triệu côn nô ta chết đi ngài thậm chí có thể đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta vì đổi được đại thương tương lai cơ hội t h ở dốc nhưng dù thế nào tuyệt không thể không có b ệ hạ ngài triệu côn nô trầm giọng nói biến trận cơ huyền nguyên nhìn triệu côn nô mà triệu côn nô thì là thần sắc kiên định đối cơ huyền nguyên gật đầu một cái thấy thế cơ huyền nguyên trầm m ặ c một lát cuối cùng vung mạnh tay lên lập tức t i n h quang l ệ vị trí diệu nhận thần quang chủ điều khiển quyền từ trên thân cơ huyền nguyên rơi xuống triệu c ô nô trên người rơi xuống triệu côn nô trên người nháy mắt vị này đại thương t r í cường giả đã hít sâu một hơi càng thêm sáng chói kim quang dọc theo kim sắc sợi tơ không ngừng d ó t vào hắn trong thân thể nương theo lấy hắn ngưng tụ thao túng rõ ràng đường kính cũng không có gì thay đổi có thể nguyên bản hiện lên kim sắc rượu nhật thần quang độ sáng lại đột nhiên kéo lên màu sắc do kim sắc lộ sắc thành xì kim vừa có như vậy một tiêng ngưng trệ rượu nhật thần quang đột nhiên dập tắt m à xuống cho dù lý t ấ n quyền so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần có thể vẫn đang rộng lượng thần quang chiếu dọi đến thân thể của hắn vượt qua tinh thần từ trường phòng ng Hoàm thần quang nung khô khu là bị quang nung v ự chỉ lấy tốc mắt t độ mà ư được ờ n cũng nên sôi hồng, đúng lúc này, hóa thành cháy đen. g có lúc cháy c hóa thể thấy trở h sôi là không chờ cháy đen tới kịp khuyết tán thời khắc lý tẫn đã di chuyển thân hình dùng những phương hướng khác đi ngạnh khang cá lọt lưới thần quang chiếu s ạ những k â y hóa thành cháy đen khu vực vì tốc độ cực nhanh toát ra mầm non tân sinh huyết nhục đem cháy đen xông phá như là cây giống giành lấy cuộc sống mới mà ngay tại những này bị đốt thành cháy đen huyết nhục bị tân sinh mầm t h ị định phá giành lấy cuộc sống mới lúc lý tẫn trong lòng cũng là có đồ vật gì phá khai rồi nếu như nói lúc trước hắn ở đây liệt diễm nung khô dưới như là một thanh đầu nhập hừng hực liệt hỏa thỏa thích n u n g khô bảo kiếm như vậy giờ này k h ắ c này không thể nghi ngờ đến phiên trôi này thiên truy bách luyện thần binh triệt để xuất thế một k h ắ c mà cách hắn quang huy triệt để chiếu dọi thế gian còn kém cái cuối cùng c h í n h tự đó chính là rút kiếm ha ha ha ha tại diệu nhật thần quang dư vi nung khô hạ cực kỳ thảm thiết lý tẫn đột nhiên cất tiếng cười to cháy lên đi tâm linh của ta lực lượng nương theo lấy hắn trận này cười to cái kia đã sớm có một tia hình thức ban đầu tâm linh lực lượng cuối cùng bị triệt để rất bạo tại cô lực lượng này bị nổ tung nháy mắt tinh thần của hắn ý chí giống như trong nháy mắt thăng hoa đến một loại cao độ trước đó chưa từng có giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy tinh không nhìn thấy trồng sao nhìn thấy tinh hạ càng là hơn nhìn thấy tất cả vũ trụ m ê n h ngông đó là một loại nói không nên lời không nói rõ giác quan xúc giác mà theo kiểu này giác quan xúc giác nhảy lên tới tận cùng vũ trụ tinh không cuối cùng lúc cái kia thăng hoa tâm linh ý chí lại lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu rơi xuống tinh không tinh cầu sinh mệnh tế bào g e n mãi đến khi nguyên tử dựa vào tâm linh lực lượng bộc phát dựa vào tâm linh lực lượng thiêu đốt hắn rơi lên hoàn thành ghen lĩnh vực tiến hóa lần đầu tiên chạm tới nguyên tử lĩnh vực mà lần theo kiểu này tâm linh lực lượng bộc phát thiêu đốt trạng thái hắn cảm giác nguyên tử lĩnh vực dường như kịch liệt chấn động lên nương theo lấy hắn lại lần nữa về phía trước huy quyền nguyên tử liệt giải thuật bắt đầu như là rơi vào đê đập bên trên tổ kiến bắt đầu đối tất cả nguyên tử lĩnh vực tiến hành oanh oanh liệt liệt đại liệt giải kiểu này đại liệt giải như là phản ứng dây chuyển do một cái nguyên tử chiết xuất dẫn phát một cái khác thậm chí một mảnh khác nguyên tử chiết xuất cuối cùng hình thành nguyên tử phương diện đại đồ s ụ xứ vi mô lực lượng lĩnh vực, bắn ra đến vi mô lĩnh vực. nhất là rõ rệt tính biến hóa chính là trong hư không dường như muốn hiện lên phạm vi lớn nguyên tử phân hạch có thể nguyên tử phân hạch mới vừa vặn xảy ra đã biến thành nguyên tử t r ô n vùi t r ô n vùi nguyên tử lực lượng trên lý luận vô số lần tại nguyên tử phân hạch dù l à lại nhỏ đổ s ụ có thể tất nhiên đều có thể tại vĩ mô phương diện nhìn rõ cuối cùng lực phá hoại vẫn đang có thể xưng hủy thiên diệt địa nhưng trên thực tế t r ô n vùi lực lượng lại là tạo thành quỷ dị chân không t a m tối hình như quyền của hắn k ì n h cuối cùng đột ngột đánh ra một mảnh hạc ám một cái tuyệt đối, cám, tuyệt đối hư vô hát động trong lỗ đen tất cả bị hết thể tiêu vong vật chất năng lượng sinh mệnh nguyên tử tất cả tận theo một khu vực như vậy vỡ nát t r ô n vùi thành hư vô đây là triệu côn nô đồng tử kịch co lại phân t o á i chân không ông long tinh quang chấn động vô tận quang hoa bị lý t ấ n quyền kình đánh giá hắc á m triệt để thôn vệ liên tục không ngừng rượu nhận thần quang lần đầu tiên xuất hiện đứt gãy dường như sông lớn bị cắt đứt hải khiếu bị n g h c h chuyển không thể nào cái này tinh trận danh sưng có thể m ã i chết truyền kỳ một lần làm sao có khả năng triệu côn nô khó có thể tin cầm nhẹ giờ khác này hắn lại bất chấp tự thân có khả năng gánh chịu tinh lực t ự c hạng điên cuồng đem toàn bộ dị không gian ánh sáng màu vàng nóng đều dẫn dắt đến trên người hắn có thể bản thân hắn uy năng so với không có bước vào tình trạng trước tăng vọt gấp mười xí rượu đến trắng bệnh rượu nhật thần quang từ hắn trên người phóng thích mà ra vẹn vẹn là hắn làm việc rượu nhật thần quang thời khắc hắn nửa cái thân thể đã bị rượu nhật thần quang lực lượng thiêu cháy thành cho bụi tán thành tinh quang có thể nửa người ở vào tinh quang hóa trạng thái hắn nhưng không có nửa phần dừng lại tiếp tục điên c u a n g điều khiển rượu nhật thần quang dù là chính mình cũng sẽ bị rượu nhật thần quang thiêu hủy vậy sẽ không tiếc nhưng không còn kịp rồi theo lý tấn quy trên thực tế vậy xác thực như thế tôn này vĩ đại ngân lạc tinh thần đã chết hãn tinh lực thông qua nguyên tử gánh chịu mới có thể hiện hóa đến mảnh này tinh hà hệ trung bị người cảm ứng quan sát đánh giá một sáng mất đi nguyên tử gánh chịu tinh lực vẫn đang tồn tại lại là vượt qua thiên liệt giai thậm chí chuyển h u kỳ có khả năng cảm giác được phạm chủ đối bọn họ mà nói thì tương đương với không tồn tại càng đừng đề cập thao túng những lực lượng này dường như điện thoại gọi điện thoại cho một người khác cần điện thoại tín hiệu cơ chạm hai cái bộ phận trong đó tinh lực tương đương với tín hiệu cơ chạm điện thoại tương đương với nguyên tử làm điện thoại bị đánh làm hư dù là tín hiệu cơ chạm vẫn đang phóng thích ra tín hiệu không có điện thoại tiếp thu tự nhiên cũng không có cách đem điện thoại đánh tới ở ngoài ngàn g i ả m làm được cổ nhân trong mắt thiên lý truyền âm thần thông kỳ hào không thể nào điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không thể nào điên cùng dẫn dắt tinh lực thi c h u ể n ra càng cuồng bạo hơn diệu nhật thần quang triệu côn nô gào thét lớn một mang trước mắt lật đổ hắn nhận biết vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rung động đến quả thực không kém hơn nhân loại lần đầu tiên quan sát đến tôn này tồn tại ở vũ trụ mênh mông bên trong vĩ đại tinh thần đến mức vị này đại thương t r í cường giả biết rất rõ ràng cái gì vẫn đang không muốn tin tưởng phát sinh ở sự thật trước mắt hán đột phá duy chỉ tinh trận trúc chiếu nhìn bởi vì không ngừng huy quyền duy chỉ lấy p h ấ n phái chân không trạng thái giống như hóa thân hắc động lý tẫn trực giác cảm giác chính mình tiếng nói vô cùng khô khốc khàn lần lượt tìm đường sống trong chỗ chết lần lượt biến không thể thành có thể lần lượt siêu việt bản thân phá rồi lại l ợ kim thái bạch một hồi mượt ảo trực giác cảm giác toàn bộ thế giới cũng trở nên không chân thật. thế gian làm sao có khả năng có loại quái vật này huỳnh hoặc vị này thiên giai tại thời khắc này càng là hơn cảm thấy tất cả nỗ lực cũng không có ý nghĩa tâm linh của hắn đối mặt kiểu này khủng bố hằng mất đến mức hắn cái này duy trì t i n h trận trọng yêu trước tiên xảy ra vấn đề nhường trắng loa lấp lánh đến đã vượt xa thái dương quang huy diệu nhật thần quang vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ cứ như vậy trong nháy mắt trì trệ lý tấn thân hình từ diệu nhật thần quang biến thành hủy diệt dòng lũ trung thả người mà ra ầm ầm mất đi hắn ngăn chặn diệu nhật thần quang lại lần nữa liên thông mười mét đường kính của sáng giống như một thanh xé rách thế giới thần kiếm, đánh phía dị không gian cuối cùng. vô tận liệt diễm nhiệt độ cao nương theo lấy kinh khủng nổ tung tại thời khắc này không kiêng nể gì cả thả ra ngoài thẳng làm cả dị không gian cũng tại kịch liệt lay động mà cũng là tại diệu nhận thần quang đánh không còn thời khắc lý tận thân hình xuất hiện ở như hãm á c n g ộ n g kim thái bạch trước mặt tại hắn còn không tới kịp tiếp nhận chân từ lúc đấm ra một quyền ông long vỡ vụn thân thể của hắn vỡ vụn thân thể vỡ vụn một khắc này hắn phản ứng muốn tinh quang hóa nhưng không có nguyên tử là vật dẫn hắn căn bản không cảm ứng được tinh lực đừng nói gì đến tinh quang hóa cuối cùng sợ hai còn không tới kịp trong mắt hắn tràn ngập thân hình của hắn đã theo chân không vỡ nát hóa thành hư vô vị thứ nhất truyền kỳ chết mà vị này truyền kỳ chết đi chỉ là kéo ra tử vong mở màn v o a n h sắt kim thái bạch nháy mắt lý t ấ n thân hình đã như là thuấn di một xuất hiện tại mặt mũi tràn đầy mê man huỳnh hoặc bên cạnh nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh làm lý t ấ n cuối cùng dựa vào tâm linh lực lượng bộc phát lĩnh ngộ phấn thoái chân không lực lượng làm lý t ấ n không còn lựa chọn n g n kháng diệu nhật thần quang mà là phát huy vượt qua toàn thị thời kỳ gấp ba phản ứng thần kinh tốc độ của hắn v ư ợ xa bất luận một vị nào thiên gia tưởng tượng、Bành. tâm linh sụp đổ hình hoặc trong mắt còn chưa kịp ngưng tụ thành tiêu cự đã bị một hồi đánh nát hư không hát cám t ô n vệ tại đây trận hát cám hiện hiện đồng thời thân hình của hắn lại đã đến trúc chiếu bên cạnh thân không trúc chiếu hoảng sợ gào thét lớn muốn tinh quang hóa thoát khỏi có thể theo trói buộc lực trường giáng lâm cái k i a tinh quang hóa thân thể rất nhanh bị ngưng tụ một đ o ạ n nương theo lấy ly tấn mang theo tâm linh bộ u c phát đánh ra phấn t o á i chân không một kích n à y đoàn tinh quang cũng là rất nhanh tiêu vong tại hư vô đến chết hắn thậm chí đều không thể tới kịp lại lần nữa ngưng luyện thành huyết nhục chi khu chẳng qua ngưng luyện huyết c ũ nhưng g đừng có bọn ấ t k hắn thân hình còn không tới kịp động đậy trước một giây còn đang ở gánh sắt trúc chiếu lý tẫn một giây sơ đã xuất hiện tại trước mặt hai người bình tĩnh ngăn cản con đường của bọn hắn sáu mắt tương đối không gian tại thời khắc này giống ngưng kết cương đại đến năng lực phân thoái chân không một k í c h d i ệ n sát thiên giai lực lượng nhanh đến tầm thường thiên giai dường như ngay cả cảm giác cũng theo không kịp tốc độ cương đại đến nhất định phải năm người hợp lực n g ư ợ n nhờ tinh trận mới có thể thương tổn hắn lực phòng ngự dù là bị thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể nhanh chóng khôi phục chữa trị năng lực không giờ khắc nào không tại tăng lên bản thân đồng thời căn bản không nhìn thấy hạn mức cao nhất khủng bố trưởng thành làm đây hết thể đều tập trung ở trên người một người lúc hắn mang cho đối thủ ý nghĩa là tuyệt vọng chương bốn t i n h thần chương bốn tinh thần lý t ấ n cơ huyền nguyên nhìn trôi nổi tại bọn hắn phía trước lẳng lặng nhìn bọn hắn đạo thân ảnh kia người thành công triệu côn ngô trong mắt điên cuồng không cam lòng cũng là dần dần bị khô khốc, khốc bất lực thay thế cái kia tôn trên người tắm rửa nhìn l ô i quang rõ ràng đã duy trì lấy đứng im tư thế lại mang cho bọn hắn tuyệt vọng tính áp lực thân ảnh đây tuyệt đối là đã áp đảo thiên gia i chi thượng lực lượng loại lực lượng này truyền kỳ một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới không cường điệu tại tự thân tu vi tăng lên ngược lại đem tất cả thời gian tinh thần và thể lực đặt ở tranh quyền đoạt thế thượng tiểu này hành động ta không hiểu lý tẫn nói k h ô người lý giải không được sợ rằng chúng ta chút xuống lại nhiều thời giờ tinh thần và thể lực có đó không trên con đường tu hành vẫn luôn rậm chân tại chỗ bàng hoàng n g ư ơ i càng hiểu hơn không được làm một khối bánh ngọt cố định về sau người không cấp đoạt chèn ép người khác người khác đều tất nhiên sẽ cấp đoạt chèn ép người bất đắc dĩ người cũng không hiểu hắn đầy cõi lòng không cam lòng vì người là thiên tài ta là thiên tài lý t ấ n khẽ cười một tiếng đây là sao mà chi đánh giá cao nhưng dạng gì thiên tài lại tại kiếp trước ngay cả báo đan đều không thể hoàn thành bất quá cho dù là tại một khắc cuối cùng hắn cũng không có mê thất tâm linh của mình dù là cơ thể đã sụp đổ các loại ám tật gần như nhường hắn t a n g vỡ hắn vẫn đang không chút do dự lựa chọn bước ra một bước kia bao khí thành đan chết rồi nhưng hắn chết phía trước tiến trên đường chết đi là thân thể của hắn mà không phải tâm linh của hắn tại tử vong một khắc này tâm linh của hắn vẫn đang chỉ có một suy nghĩ về phía trước về phía trước mà không phải tại mục nát cùng trong tuyệt vọng xa đoạn cho nên trong mắt của ta không hiểu chỉ là các ngươi hoán trời trách đất vì chính mình giải vây lấy cớ từ đó để cho mình rõ ràng có được trời y ê u hái môi trường có thể dẫn đầu văn minh đi về phía mới huy hoàng dưới điều kiện ngồi không ăn bám đi về phía hư thối lý tấn nói ngươi thắng ngươi nói cái gì đều là đúng cơ huyền nguyên thần sắc khó coi nói như vậy tiếp xuống ngươi định làm gì đem chúng ta chém tận giết tuyệt chế t để hủy d i ệ t đại thương tàn sát hết họ cơ hoàng tộc đặt thành diện quốc người vinh quang là cái này các ngươi đối đ ạ i sự vật nhận biết bởi vì các ngươi cho rằng như vậy cho nên cảm thấy những người khác cũng sẽ t ư n g các ngươi làm như thế lý tấn bình tĩnh nói lại hoặc là làm ta nói ra những lời này lúc trong lòng các ngươi thực chất tại m ừ n g thầm cơ huyền nguyên đồng tử đột nhiên co r ụ t lại hắn vừa nãy ngôn từ trung cố ý tăng thêm đại thương đại thương hoàng tộc xác thực cố ý chỉ ra không ngờ rằng rất vinh hạnh các ngươi đ o á đúng lý tấn nói thẳng các ngươi dẫn đầu không được đại thương, thậm chí lần lượt cố gắng kéo lấy đại thương đi về phía hủy diện vực sâu như vậy đại thương ta thế các ngươi tiếp nạp mà các ngươi ánh mắt của hắn rơi xuống cơ u y ề nguyên n triệu côn ngô trên người nhóm đầu tiên vẫn là thiên giai đem là lịch sử bước ngoặt ghi lại ở gạ văn minh trong lịch sử vì báo cho biết thế nhân từ hôm nay thiên giai thực lực lại không phải là các ngươi không kiêng nể gì cả hoành hành làm bậy bảo hộ thiên giai không thể chết bởi nhân tộc c h i thủ quy tắc trở thành quá khứ đã bình tĩnh triệu côn ngô lập tức đã hiểu lý tẫn lần này thật sự muốn đối bọn hắn chém tận giết tuyệt đi hắn đột nhiên đẩy cơ về nguyên sau một khắc trong lòng hiện ra một loại trước nay chưa có kiên quyết một cỗ vô hình tâm linh lực lượng từ hắn trên người bừng bừng phân chấn mang theo ngọc đá cùng vỡ đ ạ i nghị lực đại quyết tâm trong miệng càng là hơn phát ra uy mắng q u á c khẽ chấn thánh ngôn chi thuật ẩm ẩm lập tức lý tẫn cảm giác được tâm linh của mình giống như bị che che lên một tầng bóng ma tâm linh cùng tinh thần khí huyết dường như muốn bị tại chỗ bóc ra lâm vào một loại rõ ràng tư duy hãy còn thanh tỉnh nhưng lại khống chế không nổi chính mình n ụ thân ác mộng trong bất quá không chờ loại cảm giác này tới kịp quét sạch toàn thân tỏa vong tinh trùng tỏa vong không ta huyền quan tại tâm linh chảy x ô i tỏa vong không ta bụi bằng không nhiễm t ầ n g kia phong chấn lực lượng giống như vô hình gợn sóng từ hắn trên người quét sạch mà qua cũng không đối tâm linh của hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất quấy nhiễu hiu một giây sau lý tấn thân hình xuất hiện tại triệu côn ngô trước người lập tức triệu côn ngô hiểu rõ chính mình thất bại dốc hết toàn lực b ộ phát ra tâm linh lực lượng phóng xuất ra thánh ngôn chi thuật cũng không năng lực chấn trụ lý tấn nửa cái nháy mắt hắn ngầm đầu lý tấn quyền đã gần tại trước mắt hắn hư không thời gian tại thời khắc này dường như lặp lại hoành đồ bá nghiệp tận thành mây khói triệu côn n ô như muốn thê thảm cười một tiếng lưu lại cuộc đời mình bên trong cuối cùng hình tượng vừa ý linh bên trên dài rằng giặc dày vỏ thế giới chân thật cũng chỉ có một cái c h ư ớ c mắt trên mặt hắn cười thảm còn không tới kịp quyết tán thân thể đã bị vỡ vụn thành phân vụn do bờ máu hóa thành nguyên tử cũng trong nháy mắt tiếp theo ngay cả nguyên tử đều không có còn lại tất cả bị nát bấy chân không tăm tối triệt để thôn vệ nước trước đây để bảo đảm ngũ hàng o phá tà tinh trận có thể vây g i ế t được lý tẫn tất cả dị không gian đã bị bọn hắn từ nội bộ cường hóa vô cùng kiên cố đừng nói bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn đối phó lý tẫn cho dù phương này dị không gian chấp trưởng giả muốn xé rách chỗ này dị không gian rời khỏi đều phải tốn hao một hai cái thời gian hô hấp mục đích làm như vậy thực chất cũng là năm người ở giữa chế ước lẫn nhau lẫn nhau ngăn được tránh có người bởi vì sợ hãi hoặc bị lý tẫn không chế ngược lại giúp hắn mở ra trợ pháp có thể giờ này khác này cái này hai cái hô hấp thời gian lại đã trở thành sinh cùng từ l ệ trời đã cách chờ hắn chạy trốn hy vọng cuối cùng、không. cơ huyền nguyên phát ra tuyệt vọng lý tẫn n lưu lưu muốn chấp trưởng đại thương mà đại thương sao mà khổng lồ một cái đế quốc muốn thống trị như vậy một quốc gia nếu như muốn tránh tiếp xuống thời gian mấy năm đại thương cũng đang động loạn trung vật qua giữ hắn lại vị này đại thương trí cường giả đại thương hoàng đế đem là biện pháp tốt nhất mặc dù chờ hắn không chế đại thương về sau sinh tử của hắn vẫn đang khó dự đoán nhưng chỉ cần bất tử tất cả đều cũng có hy vọng vừa nghĩ đến đây cơ huyền nguyên đột nhiên giống to lý điện chủ họ cơ hoàng tộc nguyện hắn nói còn chưa dứt lời đã thấy lý tẫn vây tay một nắm lại là thừa dịp hắn thân thể bị đánh bạo lâm vào tinh quan g hóa trong trạng thái có thể chuyển hóa làm tinh lực hình thái tinh thần chi giới lấy vào tay bên trên chuyển hóa tinh lực hình thái này cũng là tinh khí cùng bình thường binh khí khác biệt lớn nhất tại tinh thần chi giới rơi xuống lý tẫn trên tay n h y mắt cơ huyền nguyên lập tức đã hiểu lý tẫn chưa từng đối với hắn hạ sát thủ chân lý hắn muốn trước đ o ạ t tinh thần chi giới dường như tại ý hắn biết đến điểm này nháy mắt cầm tinh thần chi giới lý tận biến mất tha vừa mới đã trải qua một vòng trở về từ coi chết cơ huyền nguyên vì lại lần nữa gọi lên đối nhau khát vọng giờ khác này sợ hai trong lòng nhảy lên tới trước nay chưa có cực hạn hắn chấn động tinh thần điên cuồng muốn truyền lại ra mình tin tức có thể đúng lúc này hắn cảm giác được hắn vị trí xung quanh thế giới cũng đang nhanh chóng tan giã đầu tiên là vĩ mô phương diện t h như năng lượng nhục thân khí quan huyết gì lại đến vi mô phương diện bụi bặm không khí tế bào nguyên tử tất cả tận thành hư vô đại thương nhất mạch thiên giai toàn diện ông long thôn vệ tan giã cơ huyền nguyên vị trí vùng hư không tiên lấy cực nhanh tốc độ bị tinh lực nguyên tử bổ sung bị bổ sung trong hư không lý tấn thân hình hiện hiện lắng lại nhìn thể nội thiêu đốt tâm linh lực lượng tại ngân lạc tinh thần tinh quang chiếu dọi xuống thế giới bất kỳ cái gì ảnh hưởng tinh lực tồn tại bất an nhân tố đều sẽ bị lấy cực nhanh tốc độ xóa đi tượng lý tấn phấn toái chân không m ộ t quyền trình độ nào đó đâu chỉ tại chế tạo một cái cớ nhỏ hất động nếu như mặc cho năng lượng trong đó không có trở ngại phong thích sông núi mặt đất dòng sông vùng quê đều sẽ bị nguyên tử nát bấy năng lượng hóa thành hư vô cho dù đại lục bản khối đều sẽ bị phấn thoái chân không bộc phát lực lượng sinh sinh chuyển qua một bên chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian loại lực lượng này cường đại đến có thể hành c h ì m đại lục là cái này phấn thoái chân không hiện tại lý tẫn nói muốn vỡ nát tinh cầu còn có một chút khoa trường hắn tâm lực chống đỡ không nổi nhưng phá hủy tinh cầu mặt ngoài bất kỳ một cái nào không phải vũ trụ cấp văn minh lại là dễ như t r ở bàn tay hô lý tẫn thở ra một hơi thật dài theo thiêu đốt tâm linh lực lượng dần dần lắng lại một loại trước nay chưa có suy yếu sông lên đầu rõ ràng hắn tinh khí thần hay còn trọn vẹn nhưng loại này suy yếu mọi mệt lại giống như dòng lũ bình thường đánh thẳng vào nội tâm của hắn có thể hắn hận không thể trước tiên ngồi dưới đất ngủ thật say thậm chí cường đại tinh khí thần cũng là hiện lên một loại không cách nào vận dụng cảm giác dường như một cái tính cách hèn yếu to con dù là hắn thân thể cường tráng có thể bất kỳ một cái nào tiểu cá tử tàn nhẫn một ít đều có thể tùy ý bắt nạt hắn lại như cùng một vị tâm đã chết cường giả chỉ có một thân tuyệt thế vũ lực lại l ư ờ i động viên đạn nửa phần cái này cũng không có cũng không khác nhau lần trước có kiểu này mỏi mệt hay là vừa tới thế giới này không lâu tại đường về nhà đồ thượng cảnh ngộ một đầu miêu liên phát hai lần đan kinh lúc trắng cảnh thậm chí, lần này mọi mệnh so với một lần trước đến cũng có khi còn hơn đây là tâm lực buộc phát mang tới di chứng lý tẫn không dám có nửa phần chậm trễ nhanh chóng bước vào tọa vong trạng thái điều dưỡng lên tâm linh của mình bất quá sức mạnh tâm linh khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng hồi lâu lý tẫn m ớ i khiến cho chính mình thoát khỏi mọi bệnh nhưng muốn triệt để nhường tâm linh lực lượng khôi phục còn cần điều trị bất quá đã qua đại nửa ngày thời gian không khỏi dẫn tới không cần thiết dung chuyển hắn đã không có ý định tại đây phiến dị không gian ở lại nhìn thoáng qua trong tay tinh thần chi giới hắn rất nhanh tìm kiếm lên mảnh này trận pháp yếu kém điểm không có nhân chủ cầm biến ảo yếu kém điểm rất mau ra hiện tại hắn cảm giác chung mấy cái hô hấp về sau thân hình của hắn đã biến mất tại dị không gian chung đêm qua đổi mới là nguyên bản hẳn là phát tại buổi trưa hôm nay chưa tiết h bởi vì hôm qua phát một chương này buổi sáng hôm nay chưa từng có mã ra đây mà buổi sáng đủ loại nhọ vụn chuyện quá nhiều rồi cho nên thời gian đổi mới trên diện rộng kéo dài t lúc này xuất hiện ở nơi này đã không còn là vì du chỉ qua cầm đầu từng vị truyền kỳ pháp sư hoàng thất đại luyện tinh sư còn có từ toàn cầu các nơi nghe hỏi mà đến thiên giai trí cường giả thế giới lục cực trung trừ ra quê hương đại thương bên ngoài khác n ă m cực cũng có đại biểu ở đây một ít thế lực thiên giai đại biểu còn không chỉ một cái nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền phạt tu ước thiêu đông hải cách hơi gần mấy giờ trước đã đến dù là ở vào đại lục một chỗ khác nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền đám người vậy đến nửa giờ lúc này chúng thiên giai mỗi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng lý tấn cùng long tượng trên bầu trời tinh võ thần điện đánh một trận đã dẫn tới chấn động các nơi Có thể không chờ thể tới t không lúc, hắn kịp bọn âm t mưu đây rõ ràng chính là một hồi nhằm vào tinh võ thần điện lý điện chủ âm mưu nguyên nhân truyền thanh âm bên trong có không đệ nén được lựa giận nếu không phải mưu đồ đã lâu đại thương phương diện làm sao lại như vậy chuẩn bị như thế chu toàn chỗ này dị không gian căn bản chính là một cái chuyên môn vì hắn xây dựng c ả bẫy nguyên chân truyền các hạ l ờ i này ta không dám g ậ p bừa dù chỉ qua không nhanh không c h ậ m nói mỗi cái quốc gia cũng có lá bài tẩy của mình chúng ta đại thương cũng không ngoại lệ nếu không phải lý t ấ n chủ động giết tới chúng ta đại thương cũng đối với chúng ta đại thương chấn quốc thiên giai không công tha dùng cái gì sẽ truy sát đến mảnh này dị không gian bên trong khốn vào trong đó cũng không thể ta mua một thanh ao kết quả chính các ngươi đụng vào trên đao cũng phải để ta bồi thường tiền a đây không phải ăn vạ à chủ động giết tới đại thương hắn sở dĩ đến đại thương còn không phải triệu côn n ô bọn hắn ở sau lưng âm mưu tính toán nguyên chân truyền l ệ n h lùng nói tại sự việc không có cuối cùng ra kết quả trước nguyên chân truyền các hạ cứ như vậy hạ định nghĩa khó tránh khỏi có chút ngậm m á u phun người hiềm nghi dù chỉ qua vẫn đang nhẹ nhàng nói xong không còn nghi ngờ gì nữa hắn đối triệu côn ngô đám người vây r ế t bị vây ở dị không gian lý tẫn rất có lòng tin về phần sở dĩ lâu như vậy dị không gian vẫn chưa mở ra hoặc là lý tẫn dây rùa tương đối k ị c h liệt hoặc là sư tôn triệu côn ngô bọn hắn vẫn cần khôi phục trạng thái vì bảo đảm chính mình năng lực khôi phục lại một trăm phần trăm tự tin đến ứng đối những thứ này luyện tinh người chỉ trích về phần nói nhà mình sư tôn đám người sẽ thất、bại. kiến thức qua tinh trận cường đại hắn căn bản không nghĩ tới một bên lụt cũng chính là bởi vì hắn kiểu này lòng tin dù là đã ý thức được mình bị lợi dụng vẫn đang không dám đứng ra làm chứng phàm là lý điện chủ có bất kỳ sơ thất nào đại thương liền đợi đến chúng ta thiên nguyên toàn diện tuyên chiến đi nguyên chân truyền lệnh leo nói nguyên chân truyền các hạ có hơi quá khích sự việc không đến mức nào đến một bước này dù chỉ qua nói hắn không hề cảm thấy thật đến một bước kia nguyên chân truyền có thể thuyết phục tất cả thiên nguyên cùng đại thương khai chiến a nhìn xem hình dạng của ngươi dường như mười phân đáp ý đừng quên lý võ thần t i ê n phú chi cao hiếm thấy trên đời các ng bọn hắn đồng dạng tại tiến bộ cùng long tượng đánh một trận chính là ví dụ tốt nhất các ngươi đại thương suốt ngày âm mưu tính toán đừng đến lúc đó tự t h ự các quả đem tất cả thiên gia i đều hao tồn tại dị không gian biến thành lý võ thần vong hồn rồi kiếm nguyên chân truyền nói vậy liền không cần nguyên chân truyền các hạ quan tâm chúng ta t ố t không cần lại tranh luận lúc này thân làm g ã đồng minh hội hội trưởng nhật diệu thiên tôn ngắt lời du chỉ qua trước đem dị không gian mở ra rồi nói sau ánh mắt của hắn chuyển hướng đang bận rộn đạo minh tạc h ạ n mùn tiêu đông hải mấy người tìm thấy cửa vào sau tiêu đông hải lắc đầu d ị không gian cửa vào bị dùng phương pháp đặc thù theo bên kia đóng lại trong thời gian ngắn chúng ta khó mà neo đậu vị trí của nó c h ỉ ít cần mười ngày nửa tháng đo lường tính toán mới có hy vọng mười ngày nửa tháng cái số này làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề thực sự chờ thêm mười ngày nửa tháng người ở bên trong sớm phân ra sinh tử thắng bại lý điện chủ có chút liều lĩnh lỗ mãng triệu côn n ô cơ huyền nguyên bọn hắn dám tính toán hắn, tự nhiên là có nhất định sức lực lý điện chủ nên đem việc này báo cáo gạ đồng minh hội n h ư n g gạ đồng minh hội phán quyết mới là báo cáo gạ đồng minh hội chính là báo cáo nhập diệu thiên tôn chuyện này vì lòng tượng vì khế tử dẫn tới hắn thật báo lên nhật diệu thiên tôn một phương diện tương đương với túi đầu trước nhật diệu thiên tôn mà khác lỡ như đại thương trả đũa ngược lại sẽ cho mình gặp phiền phức nhật diệu thiên tôn chấp trưởng gạ đồng minh hội không phải rất tốt sao thật không biết lý tẫn triệu côn ngô bọn hắn còn suy nghĩ cái gì y i ế n t ĩ n h một năm lại xuất hiện khóe gió nổi mưa không cam tâm đem gạ văn minh lãnh tụ địa vị chắp tay nhường cho người thôi rốt cuộc thế cục bây giờ khác nhau di vãng có thần long đế quốc chủ trì đại liên minh tại tương lai một đoạn thời gian rất dài hoàn cảnh lớn trên đều sẽ tương đối an toàn xung quanh thiên gia nhóm xì xào bàn tán giao lưu tinh thần theo thái độ của bọn hắn đến xem, ngược lại là vì xem náo nhiệt chiếm đa số mọi người ở đây giao lưu thời khắc một hồi vô hình gọn sóng nương theo lấy một hồi mánh liệt tinh lực ba động đột ngột xuất hiện đúng lúc này liền thấy lý tẫn thân hình xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong khi thấy từ bên trong ra tới lại là lý tẫn lúc nguyên trân truyền p h ạ m tù tiêu bách thê đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở đúng lúc này hớn hở ra mặt là lý tẫn hắn không sao thật sự là quá tốt mà dù chỉ qua vượt đám người thì là đồng tử kịch co lại dù chỉ qua vị này truyền kỳ pháp sư cẳng là hơn nhịn không được hỏi lý tẫn sư tôn ta cùng cơ huyền nguyên bệ hạ đám người đâu ta ở chỗ này bọn hắn không tại tự nhiên là chết rồi lý tấn đạm mặt nói không thể nào sư tôn bọn hắn thế nhưng tham dự việc này người còn có chín vị truyền kỳ pháp sư ngươi liền là một cái trong số đó a ta hiện tại đều đưa ngươi đi cùng bọn họ lý tấn dứt lời thân hình k h ẽ động tại d u chỉ qua còn chưa kịp phản ứng lúc thân hình đã xuất hiện tại trước người hắn d u chỉ qua phản ứng không kịp có thể nhật rượu thiên tôn lại là tại thời khắc lưu ý lấy lý tấn động tính nhìn thấy hắn trực tiếp đậu thủ vội vàng hét lớn một tiếng dừng tay đang khi nói chuyện hai tay cùng lúc đẩy ra đột nhiên xoay tròn dù chỉ qua vị trí vùng không gian kia giống như bị chuyển đổi na di bình thường trong chốc lát xuất hiện tại ngoài ngàn mét mà thân hình của hắn cũng là nhanh chóng hướng phía lý tẫn chỗ phương hướng cản đi lý điện chủ thủ hạ lưu t ì n h người muốn cùng ta đậu thủ lý t ẫ n ánh mắt rơi xuống trên người hắn lý điện chủ nhân tộc cường giả màu tươi không nên lưu tại nội chiến bên trên nhật diệu thiên tôn trầm giọng nói không nên lưu tại nội chiến thượng k i u triệu côn ngô cơ h u y ề nguyên n trúc chiếu h u n h hoặc kim thái bạch ta đều đã giết người muốn như nào lý tẫn t h ẳ n như nói lời này vừa nói ra đâu chỉ tại đất bằng kinh lôi bất luận là tâm hệ sự kiện này nguyên c h â n truyền tiêu bách thế vượt nhật diệu thiên tôn đạo minh đám người hay là mang theo xem náo nhiệt tâm tư p h ả n tù tiêu đông hải tiêu càn nguyên bạch t n g một đám đều bị mở to hai mắt trên mặt hiện ra ngăn chặn không ngừng vẻ kinh hãi cũng giết cái gì gọi là cũng giết cái này làm sao có khả năng cho dù là bọn họ trong lòng đã hiểu lý t ấ n không thể nào tại đây món cha một cái liền biết sự việc đã nói láo giờ k h ắ c này vẫn đang không nhịn được lên tiếng kinh hô mà thân làm đại thương thành viên du trị qua cùng với các truyền kỳ pháp sư đại luyện tinh sư thì là cảm giác toàn thân trên giới hung hăng r u lên một loại trước nay chưa có hẳn ý đột ngột quét sạch toàn thân không thể nào không thể nào lý tẫn n h ậ t diệu thiên tôn trước tiên phản ứng h ỏ i tới ngươi ngươi nói cái gì ta nghĩ ta nói đã rất rõ ràng lý tẫn nói đại thương cao tầng tất nhiên không h ả o h ả o n g h ĩ phát triển lớn mạnh tự thân là hòa bình thế giới cống hiến lực lượng của mình vậy liền hoán một nhóm người đi lên n h ậ t diệu thiên tôn chính muốn nói gì có thể lúc này đi theo hắn nhất đạo mà đến n h ậ t diệu thiên giai đạo mình ánh mắt lại là rơi vào lý tẫn tay trái trên ngón tay chỗ nào mang chính là đại thương c h ấ n quốc thần giới một viên có thể n h ư ờ n g một tôn thiên giai vấn đỉnh trí cường tinh thần trí giới ngay cả chiếc nhẫn này cũng rơi xuống lý tận trên tay cơ huyền nguyên kết cục có thể nghĩ mà đại thương c h u n g xưa nay đều là triệu côn ngô phía trước trùng phong hàm trận cơ huyền nguyên ở phía sau c h ấ n thủ đại cục liên đối c h ấ n đại cục cơ huyền nguyên cũng gặp bất chắc kia trùng phong hàm trận triệu côn ngô năm vị thiên giai a còn có hai vị tại thiên giai chúng đã đi ra một đoạn đường rất dài tương lai có hy vọng chuyển kỳ cường đại thiên giai cứ thế mà chết đi này tương đương với gạ nhân tộc bao nhiêu khí vẫn tích lũy trong lúc nhất thời dù là nhật diệu thiên tôn đối lý giờ khác này vẫn đang tức giận nói vì sao lẽ nào đều không phải nháo đến phân g i a sinh tử tình trạng mới được vị này gã đồng minh hội đại diện hội trưởng trợn mắt nhìn lý tẫn bọn hắn đều là ta gã nhân tộc cường già đỉnh cao lại là vĩ đại ngân lạc tinh thần dựng dục ra tới nhóm đầu tiên luyện tinh người tiềm lực vô hạn tương lai có hy vọng thành tựu truyền kỳ tồn tại dù là chết tại cùng ma vật c h é m g i ế t chết tại ngăn cản văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn bên trên cũng không nên không công hao tồn tại nhân tộc trong nội chiến vì sao lẽ nào cho đến bây giờ các ngươi còn chưa điều tra hiểu rõ lý tẫn ánh mắt không hề nhuộn bộ chút nào đối trọi gây gắt xem ra ta bắt được bọn hắn những thứ này hùng phạm cũng xử trí bọn hắn ngược lại là ta sai rồi cách làm chính xác nên hưng tinh võ thần điện lực lượng cùng các ngươi nhật diệu đế quốc toàn diện khai chiến lại hoặc là bắt đầu từ ngày mai ta không ngừng tính toán nhật diệu đế quốc đại thương đế quốc các ngươi nhìn như không thấy được chứ nhưng gã ả đồng minh hội tồn tại mục đích không phải là vì giải quyết những thứ này phân tranh có lời gì không thể đặt tới gã ả đồng minh hội mà nói đế quốc tiêu càn nguyên lúc này cũng là nhịn không được mở miệng nói đồng minh hội xử lý phương pháp không phải liền là đem sự việc gáp xuống tới không giải quyết được gì t i ế đó ngươi tiếp tục tính toán ta, ta tiếp tục tính toán ngươi tất cả vẫn đang không có biến hóa lý tẫn ngữ khí bình tĩnh chung mang theo một tia chấn động tâm hồn lực lượng các ngươi ngồi ở vị trí cao cùng với được hưởng đặc quyền đã quá nhiều lại quá lâu có thể chỉ có tử vong cùng máu tươi mới có thể để các ngươi lại lần nữa hiểu được đạo lý này làm sai muốn gánh chịu hậu quả chương 444, t i h i ế t quản chương 444, t i h i ế t quản làm sai muốn gánh chịu hậu quả một câu không ngừng ở trong sân t r ú n g thiên giai trong đầu q u e n quẩn bất luận là ai nghe tại bị trấn nhiếp sau khi về sau cũng là đúng lúc này sinh ra một hồi tự dưng chán ghét bực bội vì cái này hậu quả là nhằm vào bọn họ nhằm vào bọn họ những n à y thiên giai quá khứ truyền kỳ hậu quả trấn áp ma vật không tính hậu quả t r u n g phong hám trận không phải hậu quả nhật diệu đế quốc đạo minh nhịn không được tiến lên nghĩa chính ngôn từ nói gại ạ nhân tộc nội bộ vận chuyển có một bộ quy chế xí nghiệp nếu như tất cả mọi người giống như ngươi lạm dụng tư hình ỉ vào lực lượng của mình làm sàng làm b ậ y gại ạ nhân tộc còn có gì đoàn kết có thể nói vượt cũng là vội vàng gật đầu một cái không tệ truyền kỳ không đang chết vào trong chiến quy tắc này nhìn trời giai đồng dạng áp dụng lý tẫn ngươi đây là muốn mở ra hủy diện tri hạng làm không cẩn thận sẽ vì chúng ta gạ nhân tộc thật không dễ dàng ổn định lại cục diện này các ngươi sở dĩ nói như vậy là bởi vì này liên quan đến các ngươi lợi ích môi hở răng lạnh thiên giai không được chết bởi nội chiến quy tắc một sáng bị đánh phá các ngươi cũng đem đứng trước bỏ mình mạo hiểm từ nay về sau các ngươi làm việc không dám tiếp tục không kiêng nể gì cả lý tẫn nói về phần đúng với sai cho các ngươi mà nói cũng không trọng yếu lý tẫn ngươi điên rồi ngươi hoàn toàn điên rồi vượt lớn tiếng nói giờ khác này ngay cả nguyên chân truyền há hớp ổn cũng không biết làm sao để lý tẫn nói chuyện mặc dù hắn tán thành lý tẫn quan điểm nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải đưa ra cái này quan điểm tốt nhất thời khắc nhật diệu thiên tôn các hạ hội trưởng các hạ lý tấn hành động đã xúc phạm chúng ta gạ nhân tộc làm việc danh giới cuối cùng ta đề nghị tổ chức gạ đồng minh hội hội nghị đều bị giết hại đại thương năm vị thiên giai một chuyện đối với hắn tiến hành công thẩm còn lớn hơn thương hoàng thất một cái công đạo vô ư tâm thanh hấp tấn nói một bên du chỉ qua nghe cũng là đột nhiên phản ứng vội văn nói mời nhật diệu thiên tôn làm chủ cho chúng ta không cần làm chủ bởi vì các ngươi g i ọ n lý tấn trong hư không đồng bền trong né mắt thân hình của hắn xuất hiện tại du chỉ qua trước người dưng tay nhật diệu thiên tôn tức giận hết lớn dường như muốn lập lại c h i ề u cũ na di không gian có thể sau một khắc một cỗ dường như t r ô n vùi tất cả hắc cám từ hắn trên tay triệt để bộc phát hình thành thôn phệ tất cả chân không cho dù gánh chịu tinh lực nguyên tử cũng là bị trận này chân không tăm tối thôn phệ vỡ nát đồng dạng bị n á t b ấy còn có du chỉ qua vị này truyền kỳ pháp sư thân thể t ạ i ý thức đi theo biến mất một khắc này trong đầu hắn mới khoan thai tới chậm hồi tưởng lại lý tẫn lời nói phần sau đoạn cũng phải chết lý tẫn nhật diệu thiên tôn một tiếng quát trói t a i toàn thân trên dưới tinh quang lấp lánh đến cực hạn tại tinh quang giao thoa dưới trên đỉnh đầu hắn giống như xuất hiện một chiếc gương trong gương phản xạ ra một đầu hỏa long đạo ảnh ta để ngươi dừng tay ngươi không có nghe nghe được lý tấn thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nhật diệu thiên tôn trước người nhanh vượt xa thiên giai nhanh chóng chính duy trì lấy môn này tinh thuật nhật diệu thiên tôn đồng tử co dù lại từng vòng từng vòng vô hình gợn sóng như là sóng nước vậy cá tại hắn mặt ngoài thân thể nhộn nạo lên rõ ràng là trải qua hoàn toàn mới cải tạo nguyên tử lực trường những thứ này nguyên tử lực trường lẫn nhau k h ả nặng sử dụng đặc thù kết cấu v i ra có thể hắn lực phòng ngự so với đơn thuần nguyên tử lực trường đến cường đại đâu chỉ một đinh mảy may có thể theo lý tẫn huy quyền tâm lực thiếu đốt nguyên tử liệt giải thuật vì trước nay chưa có nhanh chóng bẻ gãy nghiền nát buộc phát tại đây tầng v ả y cá lực trường bên trên tất cả bị vì tốc độ cực nhanh vỡ nát hóa thành hư vô lực trường trung ương giống như xuất hiện diện tích lớn không gian đ ổ s ụ p hình thành tuyệt đối hạ cám thôn vệ tất cả con tuyến một phần trong đó lực lượng vừa đúng thôn vệ nhật diệu thiên tôn non nửa bên cạnh thân thể loại đó dường như năng lực trôn vùi tất cả đại liệt giải nhật diệu thiên tôn trong chốc lát hóa thành tinh quang vì tốc độ nhanh nhất về sau phi đột mấy ngàn mét lúc này mới lại lần nữa ngưng tụ thân hình mà lý tẫn cũng không truy kích tâm lực chưa khôi phục hắn có thể đổ s á t không được g ã tất cả thiên giai v à lại nếu giết sạch rồi g ã tất cả thiên giai gạ t i u chân xong rồi ngươi loại lực lượng này lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình nhật diệu thiên tôn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không chỉ hắn nguyên bản đang suy nghĩ cái gì muốn hay không liên thủ với nhật diệu thiên tôn một giờ khác này cũng là cứng ở tại chỗ thân hình không dám tiếp tục động đậy nửa phần tất cả thiên giai trong đầu cũng quanh q u ẩ n lý tấn hai lần ra tay dường như đem tất cả đều vỡ nát mang đến tuyệt đối hắc cám cùng v ớ i tuyệt đối hắc cám phía sau ẩn chứa tử vong sợ hãi kia đó là cái gì vượt cảm giác chính mình có chút ngạt thở giờ khắc này ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến cách mấy ngàn mét đối lập hai thân ảnh trên người dù là nguyên chân truyền ngay trước mắt hướng lý tấn thân hình lúc cũng có chút khó tin hắn thế mà lại đột phá phân t o á i chân không lý tấn tựa h ầ nghe đến tất cả mọi người nghi vấn trong lòng như bọn hắn mong muốn nói ra cái từ này võ đạo cảnh giới mới nhật diệu thiên tôn thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng không tính lý t ấ n nói bởi vì trong lòng hắn đã hiểu tiểu này muốn tâm linh bộc phát lực lượng căn bản không nên tại hiện giai đoạn xuất hiện tại suy nghĩ của hắn trung nhục thân viên mãn sau sẽ đi về phía tinh thần viên mãn tinh thần viên mãn sau mới biết đi về phía tâm linh viên mãn dưới mắt tinh thần viên mãn còn rất sớm đoán chừng tiểu thành cũng không tính sức mạnh tâm linh s ắ c thực quá sớm hắn sở dĩ có thể nộ g ra sức mạnh tâm linh bản thân hắn ở phương diện này có phi phạm thiên phú là một nguyên nhân cơ duyên xảo hợp đạt được tâm linh cảnh giới phương pháp tu hành tọa vong kinh là một nguyên nhân lục thân giới đứng đầu đóng kết chi giới đồng dạng là một nguyên nhân trên lý luận tuyệt thế võ thần cảnh giới chi thượng vẫn là phá tinh sau cái đó bị hắn tạm thời mệnh danh là trí cường giả cảnh giới oan có đầu nợ có chủ đại thương phạm là liên quan đến việc này cao tầng ta sẽ thanh lý một lần không khỏi đại thương cao tầng trên diện rộng sau khi chết quân vô tướng hổ vô đầu ta sẽ nhường tinh võ thần điện tiếp quản đại thương duy trì cái này quốc gia vận chuyển bình thường lý t ấ n nói dù sao tinh võ thần điện chiếm cứ đại nguyện thổ đ i ệ cùng đại thương giáp giới đem tinh võ thần điện người điệu đến đại thương đến hoa không bao nhiêu khí lực không chờ nhập diệu thiên tôn đợi người tới được đến đ d ọ n lý tấn lại lần nữa vang lên tương lai sẽ đi về phương nào ai cũng không biết vì để tránh cho g ã văn minh hủy diệt gạ ạ cần hai cái chân đi đường một cái chính là hiện hữu luyện tinh người hệ thống một cái khác cái thì là vì tinh võ thần điện cầm đầu đi ra võ thần con đường nhật diệu thiên tôn các hạ cùng chư vị nghĩ như thế nào Vượt, vội vàng không nói, đường đường như người như người, đưa Tiêu từng thiên thế. Tu, Tiêu thì mắt Nhật Thiên Tôn, cái nói, giai, giờ chi Hải Diệu Nguyên Càng khác này đã có chủng câm như hến chi thế? Những người khác, ch vàng này là không hến Những Phản Đông đắng nhìn sang đã cũng đúng thế thật hắn công nhận phát triển cách thức chỉ là bởi vì luyện tinh người trong lòng tất cả mọi người tích lũy tháng ngày tích lũy được ghi danh lại thêm mới p h á p môn xuất hiện người người đều có thể thành luyện tinh người lúc này mới dẫn đến võ đạo phi tốc sùng dốc dưới mắt lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa muốn vì đại thường đại nguyện thổ địa làm căn cơ chế tạo ra một cái thuần túy võ đạo quốc gia nhật diệu thiên tôn hồi lâu mới hỏi thăm hắn quan tâm nhất mấu chốt ta mới biết tình võ thần điện có phải thuộc về gạ đồng minh hội một thành viên đương nhiên lý tẫn nói tình võ thần điện cũng thuộc tại gạ một thành viên được nhật diệu thiên tôn gật đầu vậy liền như lời người nói tinh một số người trước tiên hô to cầu xin tha thứ chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc tự biết tuyệt đối chạy không khỏi thanh toán người thì là trước tiên tốc độ cao nhất của pháp bắn về phía quê chân trời nhưng không dùng bất kể truyền kỳ pháp sư cũng tốt đại luyện tinh sư cũng được theo lý t ậ n vây tay đ ẩ y gại ạ tinh tinh thần lực chàng hàng l ầ m xuống từng vị chống lên tinh lực hộ thuẫn truyền kỳ các pháp sư không cam lòng gạt ghét bị tinh thần lực chàng ép thành xương máu còn lại vài vị hoàng thất đại luyện tinh sư cũng không có tốt đi nơi nào theo lý t ậ n phóng xuất ra tự thân tinh thần từ trường từng vị đại luyện tinh sư bị sôi nổi trói buộc ma diệt trong lúc đó vốn có thiên giai muốn cầu tình nhưng nhìn thấy nhật diệu thiên tôn cũng thờ ớ lúc chúng quy là đem tâm lý lời muốn nói để ép trở về ma diệt vài vị hoàng thất đại luyện tinh sư lý tấn ánh mắt một quét qua quá đông người. t h lý tấn t thản nhiên nói một tiếng chư vị tự giải quyết cho tốt nói xong hắn một bước hư đạp thẳng hướng đại thương thủ đô phương hướng mà đi nghe được lý tấn kia dường như quang minh chính đại uy hiếp lời nói giữa sân các vị đứng ở quyền lợi đỉnh phong thiên giai sắc mặt cũng có chút khó coi chẳng qua rất nhanh bọn hắn lại nghĩ tới điều gì trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia kinh khủng trong đó mấy vị thiên giai càng là hơn trước tiên hướng dị không gian phong đi do đó triệu côn ô cơ huyền nguyên hai vị trí cường giả trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch ba vị thiên giai thật đã chết rồi p h ạ n tu lẩm bẩm nói đây chính là ngũ đại đỉnh tiêm tồn tại a g a i á nhân tộc cảnh ngộ lớn nhất nguy cơ lúc vậy không từng xuất hiện trong vòng một ngày vẫn là năm vị thiên giai thứ bị thiệt hại không ai trả lời vấn đề của hắn chỉ là làm sau đó không lâu những k ê u b ư ớ c vào dị không gian thiên gia nhóm vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa trở về lúc nét mặt của bọn hắn đã nói rõ kết quả bất kể chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận đều không thể không đứng trước một sự thật thiên gia i không thể chết bởi nội chiến thời đại đã kết thúc từ dị không gian trung gia tới tiêu đông hải thở ra một hơi thở dài như lý t ấ n nói từ nay về sau bất kỳ cái gì một cái phạm sai lầm người đều phải vì chính mình phạm vào sai lầm gánh chịu hậu quả trả giá đắt gài hạ đồng minh hội không chấp hành lý tẫn hắn sẽ thay thế chương bốn phong bạo chương bốn phong bạo đại thương hoàng cung lý tấn thân hình xuất hiện ở hoàng cung phía trên đồng dạng xuất hiện còn có trừ gia lâm tinh thần bên ngoài tinh võ thần điện bắt đại đ ỉ n h tiêm võ thần cùng với rất nhiều cao giai võ thần còn lại các ngành các nghề kiệt xuất nhân tài càng là hơn tốc độ cao nhất hướng đại thương thủ đô chạy đến tinh võ thần điện vị trí vốn là tại đế quốc đại thương ở giữa bất kể rời đế quốc hay là đại t h ư ơ n g thẳng tắp khoảng cách đều chỉ có hơn một cây số lại hai bên giáp giới nhân viên lưu thông trừ ra đường biên giới ngoại lại không chứng lại lý tấn cùng triệu côn ô cơ huyền nguyên và ngũ đại thiên giai đánh một trận ban đầu lúc đều bộc phát tại đại thương thủ đô phía trên vạn chúng nhìn chừng, chừng. chừng hơn ngàn vạn người tận mặc ắ khắp t thấy. Sau đó, chiến trường tương thông tin tất thương. nhìn chiến chuyển hướng dị không gian, nhưng tương quan thông tin cũng đã giống như như phong bạo, chuyển Sau đó đã đại cả dị bạo, m dù một năm trước lý tân chưa thể thuận lợi đ ă n g đỉnh biến thành đệ nhất thế giới nhưng nguyên chân chuyển cùng thiên nguyên liên bang đem hết toàn lực tạ o thế có thể uy danh của hắn vẫn đang đi sâu vào lòng người tại trong lòng mọi người tôn này cường đại đến cực điểm lý v õ thần cho dù không địch lại nhật diệu thiên tôn sợ cũng là gần với nhật diệu thiên tôn đệ nhị cường giả dưới mắt như thế một tôn tồn tại đáng sợ giết tới đại thương đế đô cùng đại thương trong năm vị trấn quốc thiên gia liệu mạng tranh đấu dù là đại thương các bộ môn không ngừng tuyên truyền bọn hắn là chính nghĩa một phương thủ vệ một phương lại chính nghĩa tất thắng nhưng mọi người vẫn đang không chịu được lòng người bàng hoàng dưới loại tình huống này đại thương vận chuyển nhận ảnh hưởng nghiêm trọng một ít phú hào càng là hơn đã thông qua đủ loại con đường tạm thời rời đi đại thương tính toán đợi phong thanh lắng lại thế cuộc sáng tỏ sau lại quay về kể từ đó hôn l o ạ n không thể tránh né nhưng lại càng dễ dàng cho tinh võ thần điện tiếp quản các bộ môn theo tinh võ thần điện nhân viên sôi nổi đến đông đủ lý tận ánh mắt cũng là chuyển hướng đang từ bốn phương tám hướng chạy tới từng vị đại luyện tinh sư đỉnh tiêm luyện tinh người trên người, Những người này đều là đại thương tinh Anh. tiêu h u ộ c về v gần ớ giai bách thế nói g lưu h hắn nhìn thoáng qua lý tẫn người đứng phía sau nhân viên mặc dù không ít lại tinh võ thần điện cũng có quản lý mặc long quốc hoặc nói quản lý,、so、lý tấn nghe gật đầu một cái cũng đúng thế thật hắn lúc trước cùng nhật diệu thiên tôn bọn người nói nhiều lời như vậy nguyên nhân mặc dù hắn muốn cưỡng ép chiếm cứ đại thương đồng dạng không khó có thể như thế đến nay thời gian kế tiếp trong tất nhiên cho đại thương mảnh đất này đem lại thương tổn không nhỏ mà có c ả đồng minh hội cái này lại nghĩa người bình thường đem rất nhẹ nhàng tiếp nhận tinh võ thần điện còn hạn rốt cuộc đối bọn họ mà nói ai thống trị đều như thế trung kiên giai tầng có lẽ sẽ có trổ b ố i r ố i nhưng bọn hắn năng lực có hạn cũng không trở thành tạo thành quá lớn phá hoại về phần thượng tầng hiểu rõ cơ huyền nguyên triệu cô nô trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch hai đại trí cường tam đại thiên giai sau khi chết hoặc là thành thành thật thật cái kia làm gì làm cái đó chờ đón tiếp theo thẩm hoặc là mau chóng đào tẩu đào càng xa càng tốt cũng cầu nguyện sẽ không bị tinh võ thần điện thanh toán như vậy chuyện kế tiếp đều giao cho các ngươi xử lý lý t ấ n nhìn thạch sư hổ tạ long thành đám người nếu có nào đại luyện tinh sư ngu xuẩn mất khôn ta tự mình lý điện chủ thân phận t ô n quý cái nào dùng nhìn ngại tự mình ra tay ta xuất hiện ở đây chính là chuyên môn là lý điện chủ giải quyết những kia không biết tốt xấu đại luyện tinh sư tiêu bách thế liền vội vàng cười nói rốt cuộc vì lý tẫn tính cách thật b ư c đến muốn để hắn xuất thủ một bước kia vị kia đại luyện tinh sư không chết cũng tàn thế đổi thanh hắn những kia đại luyện tinh sư mặc dù sẽ nhận nghiêm trị nhưng chí ít có thể giữ được tính mạng cũng đúng thế thật nguyên chân truyền hoặc nói nhật diệu thiên tôn nhường bọn họ chạy tới nguyên nhân đại luyện tinh sư cũng tương đương với dự bị thiên gia i t r ù n g tử có thể cứu một cái là một cái vậy cứ như vậy đi lý tẫn nói một tiếng đối với nguyện ảnh đám người phân phó một tiếng trừ r a tinh ánh những người khác phối hợp thạch sư hổ tạ long thành làm việc là còn lại vài vị đỉnh tiêm võ thần đồng thời hét lại sức chiến đấu của bọn họ không so được t r u y n kỳ thiên gia nhưng chém giết đại luyện tinh sư lại không thành vấn đề mà dưới mắt đại thương v ừ vô thiên giai lại không có chuyện kỳ bọn hắn lực lượng ngược lại cũng tính toán phái thượng công dụng lý tấn cùng tinh ánh một người thoát ly đám người trực tiếp đi tới thừa thiên điện trung thừa thiên điện chính là cơ huyền nguyên ở lại cung điện mà ở một bên chính là hoàng thất bảo khố theo này hai nơi cung điện tương liên có thể nhìn ra hoàng thất bảo khố trên lý luận là do cơ huyền nguyên vị hoàng đế này tự mình c h ấ n thủ ta đối triệu côn ngô thánh ngôn chi thuật rất có hứng thú ngoại giới lưu truyền đây là trước đây thật lâu cơ huyền nguyên cùng triệu côn ngô hai người lấy được một phần cơ duyên chẳng qua khi đó cơ huyền nguyên đã xác định đi tinh thần t h ể hệ cho nên mới do triệu côn ngô trên con đường này phát dương quan đại nhưng trong hoàng thất tất nhiên có thánh n ô n tri thuật tu hành pháp chân tảng tìm xem lý tẫn phân phó một tiếng là tinh ánh kích động lên tiếng nhanh chóng tìm tòi đại thương hoàng cung hạch tâm nhất thừa thiên điện a đổi lại mấy năm trước đừng nói đi vào thừa thiên điện b ự c này thế giới lục cực quyền lực trung tâm bọn hắn những liệt ma giả này liền tiến vào đại thương hoàng cung tư cách đều không có dưới mắt nàng không chỉ đến thừa thiên điện còn có thể thỏa thích tìm kiếm bảo vật trong đó thân phận biến hóa nhân sinh gặp gỡ quả thực không thể cùng nôn mà nói lý tẫn phân phó tinh ánh tại thừa thiên điện tìm kiếm về sau chính mình thì là vòng qua thừa thiên điện nội bộ hành lang đi tới cùng thừa thiên điện đụng vào nhau hoàng thất bảo k h ổ trước nơi này một vị nhìn qua dần dần già đi lão giả chính bình tĩnh chờ cái gì nhìn thấy lý tẫn vị lao giả này thần s ắ c mười phần bình tĩnh bọn hắn thua đại luyện tinh sư thiên giai lý tẫn có chút ngoài ý muốn hắn là thật cảm giác không ra vị này cảnh giới của ông lão một cái mưu toan s u n g kích truyền kỳ chi thượng hoặc nói thiên gia chi thượng kẻ thất bại thôi lao giả nói xong trong thần sắc cũng không thấy cái gì tiếp hận chỉ là nếu như hai mươi sáu năm trước liền để ta được đến tinh không chân long bí điện lời nói hẳn là sẽ có hy vọng đi hai mươi sáu năm trước lý t ấ n có ấn tượng hai mươi sáu năm trước đại thương xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm trí cờ ư n giả g tên là cơ thánh lâm như thánh giáng lâm khi đó hắn tại bỏ qua một bên lục thần giới bực này không giảng đạo lý thần b ấ t ngoại thực lực đã đạt tới c h u y ể n kỳ nhóm có khả năng đạt tới cực hạn nghe nói hắn còn cùng thời kỳ đó n h ậ t diệu thiên tôn giao thủ qua nhưng thắng bại làm sao cũng không công bố chỉ là từ đó về sau không lâu hắn liền tuyên bố bế tử quan xung kích truyền kỳ chi thượng cảnh giới từ đó mai danh nhận tích ngoại nhân đều biết hắn thất bại chỉ là không ngờ rằng thất bại hắn thế mà chưa chết người làm sao làm lý tấn hỏi truyền kỳ so với đại luyện tinh sư khác biệt lớn nhất là chúa tể nguyên tử ý chí có thể thông qua ảnh hưởng nguyên tử ý chí mượn nguyên tử lực lượng phóng xuất ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi ý năng dường như chúng ta muốn vẽ làm ra một bộ tinh mỹ bức tranh cần thời gian rất lâu nhưng chúng ta có thể lợi dụng trí tuệ nhân tạo nhường trí tuệ nhân tạo đi hội họa vĩ đại tinh thần tiêu tán ra tới lực lượng chính là có sẵn trí tuệ nhân tạo chúa tể nguyên tử ý chí thì tương đương với cấm tới sử dụng trí tuệ nhân tạo quyền hạ cơ thánh lâm cũng là không giữ lại chút nào chậm d ã i nói do đó ta nghĩ truyền kỳ chi thượng cảnh giới hẳn là tạo hình mạnh hơn quyền hạn cùng loại với quản lý giống nhau quyền hạn có thể đem người khác quyền hạn tước đoạt đem nó theo truyền kỳ xinh xinh đánh rớt xoay chuyển trời đất d à i do đó con đường ta chọn là tái tạo nguyên tử ý chí lý tẫn nhìn cơ thánh lâm lắc đầu không thể nào thành công nguyên tử ý chí trình độ nào đó chính là hấp thụ ngân lạc tinh thần vẫn lạc sau phát tán ra tư duy ý thức thai nén mà thành dù là chết rồi tán phát hán phẩm chất chi cao vẫn đang xa thiên gia tưởng tượng có thể lý tận tương lai tâm linh lực lượng đại thành sau có thể thử một lần nhưng cơ thánh lâm ta thất bại cơ thánh lâm nói ta tinh thần ý chí bị nguyên tử ý chí phản vệ dường như lại không cách nào đem tinh thần ý chí ngưng tụ phàm là ngưng tụ rồi sẽ lọt vào tất cả nguyên tử ý chí chán g h é t mà vứt bỏ thậm chí công kích nói xong n ữ khí của hắn có chút dừng lại đồng dạng trải qua những năm gần đây của ta không ngừng nghiên cứu nếu như ta lựa chọn bất chấp ngưng tụ tinh thần ý chí ta sẽ chết nhưng ta có thể khống chế nguyên tử ý chí, tăng thêm những kia nguyên bản chán ghép mà vứt bỏ ta công kích của ta nguyên tử ý chí, đem hình thành đủ để theo tinh thần ý chí phương diện xóa bỏ bất luận một vị nào thiên giai tinh thần ý chí mang theo bọc lấy nguyên tử ý chí hình thành phong bạo lý tẫn rất nhanh đã năng lực liên tưởng đến đó là thế nào một bộ trang cảnh xóa bỏ bất luận một vị nào thiên giai chắc chắn không phải hư hảo nếu như ngươi lựa chọn từ đó thối lui giữ lại đại thương hoàng thất sợ rằng chúng ta tướng lĩnh cũng trực thuộc khu bên ngoài tất cả địa phương cũng cắt đ ư ợ c ngươi chúng ta họ cơ hoàng tộc cũng nhận lầm nhật phạt vị này trên lý luận đã chết hai mươi sáu năm đỉnh tiêm tồn tại nhìn lý tẫn nếu như ngươi thật sự không cho chúng ta họ cơ hoàng tộc bất luận cái gì đường sống cơ thánh lâm lời còn chưa dứt lý tẫn đã chờ không nổi mở miệng ngắt lời. mọi người cần phải ra tay cơ thánh lâm trong cổ họng sinh sinh bị chặn lại trở về mọi người cần phải để cho ta xem xét định phong tinh thần ý chí dẫn động nguyên tử ý chí hình thành phong bạo đến tột cùng năng lực cường đại đến trình độ nào làm vô số nguyên tử ý chí ngưng kết thậm chí có một tia ngân lạc tinh thần thần uy về sau có thể hay không hiển hóa ra đây tinh thần lực lượng mạnh hơn tâm linh đề nghiệm chúng ta con đường phía trước lý tẫn nói xong thận trọng đối với hắn thi l ễ một cái xin nhờ cơ thánh lâm m ặ t không thay đổi nhìn lý tẫn ngày này trò chuyện không nổi nữa chương bốn b à k ố chương bốn b à k ố cơ thánh lâm nhìn lý tẫn lý tẫn cũng là nhìn cơ thánh lâm bốn mắt nhìn nhau không khí trong sân tại thời khắc này giống ngưng kết hồi lâu cơ thánh lâm nét mặt ngưng trọng đứng dậy đã ngươi không nên kiên trì hắn nhìn lý tẫn kia dường như có thể dùng thành tính để hình dung có chút ánh mắt chậm rãi mở ra n h ị p chân vậy ta tránh ra tốt hắn hiện tại thế nhưng cơ ra cuối cùng một viên định hải thần t r â m ngọc đá cùng vỡ sát chiêu giữ lại những kia may mắn tránh thoát thanh toán người nhà họ cơ còn có thể hắn che chở sống sót nhưng nếu như hắn đều đã chết những kia người nhà họ cơ dù là năng lực tránh thoát tinh võ thần điện thanh toán tường đổ mọi người đấy lại thêm nguyên bản đối thủ trả thù may mắn còn sống sót người nhà họ cơ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ mà điểm này sẽ không vì hắn có phải cùng lý tẫn đồng quy v u tận mà thay đổi do đó hắn còn sống mới quan trọng hơn ba lý tẫn chân thành ánh mắt trung lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi có thể cơ thánh lâm lại là không để ý đến hắn nữa mà là xài bước hướng phía ngoài chạy đi vừa chạy vừa nói ta đã hai mươi sáu năm không hề rời đi qua hoàng thất b ả o khố bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan gì đến ta lý điện chủ làm việc quang minh lỗi lạc truy cứu trách nhiệm vẫn không đến mức đổi tới ta một cái cửa lớn không ra nhị môn không bước lao đầu từ trên người a nói xong người đã chạy không thấy bóng dáng hắn cuối cùng sát chiêu có thể hay không liều rơi lý tấn hay là hai chuyện lỡ như triệt để đem lý tấn chọc dẫn đối cơ ra chém tận giết tuyệt thứ bị thiệt hại lớn hơn thua liền phải nhận t h u a nhìn vội vàng thoát đi cơ thánh lâm lý t ấ n bước chân muốn đ u ổ i theo đi có thể một lát hắn cuối cùng ngừng lại hắn có lập trường của mình cùng nguyên tắc bằng không một mực tâm tâm nghiệm nghiệm muốn lục đại thần giới mượn nhờ lục đại thần giới lĩnh hội tinh thần nhất mạnh huyền diệu hắn cũng không cần cho đến bây giờ mới thu t ậ p được ba cái thần giới rốt cuộc vì thực lực của hắn bây giờ nếu như muốn đ ộ mạnh đoạt đến hư vô trí giới hủy diệt trí trọng sinh chi giới đều không phải là việc khó một lát lý tẫn xoay người đẩy ra hoàng thất bảo khố cửa lớn bước vào bảo khố một cố nồng đậm tinh lực ba động đập vào mặt tất cả cửa lớn dường như nhất đạo phong ấn một dạng trong bảo khố ngoại quả thực như là hai mảnh thiên địa mà trong phiến thiên địa này trước hết nhất dẫn tới lý tẫn chú ý chính là một viên trừng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay tản ra năng lượng cường đại ba động tinh thể tinh hạch mảnh vỡ lý tẫn đi tới cái này chỗ bị một cái cùng loại với thủy tinh dương vật thể cất giữ bảo vật bên cạnh đối với đại thương trong bảo khố có tinh hạch mảnh vỡ hắn một chút cũng không có cảm thấy kỳ lạ rốt cuộc sớm nhất tinh hoạch mảnh vỡ chính là đại thương phát hiện hắn có thể lên giao nộp một viên cho nhân loại đồng minh hội chính mình lưu lại một phiến không thể bình thường hơn được lý t ấ n lại lần nữa dạo qua một vòng rất nhanh phát hiện mấy kiện chuyển kỳ tinh khí cùng mấy chục món hiếm thấy tinh khí về số lượng không coi là nhiều nhưng suy xét đến tinh khí loại vật này chỉ có giao cho luyện tinh người trên tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đại thương không có quá nhiều đem những vật tư này là cất dữ phẩm cũng là hợp tình lý thần nguyên châu cũng có số lượng không nhiều chỉ có bốn cái còn lại như hạt bồ đề Thiên nhân quả cũng quả đều có một ít, nhưng số l ư ợ n g đều có c h ú t không phù hợp đại thương này siêu cường quốc thân phận. này cường đại siêu vực quốc lý tấn tại một chỗ bị cẩn thận bảo quản trong thư tịch đem một quyển điện tịch rút ra thánh quân thuật tìm được rồi lý tấn đem này sách điện tịch lật ra không bao lâu hắn đ ạ o ý thức được môn này bí thuật mặc dù liên quan đến tâm linh lực lượng phương pháp vận dụng nhưng cũng chỉ là cách vận dụng làm sao tăng lên tâm linh lực lượng tâm linh cường độ không có nửa phần ghi chép dùng phổ thông một chút mà nói tọa vong kinh tương đương với nói tu hành tọa vong kinh người nếu như không đi võ đạo không vào tu hành nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình có siêu phàm thoát tục tâm cảnh sẽ không diễn sinh bất luận cái gì thần dị nhi thánh môn chi thuật thì là rõ ràng thuật nhưng bởi vì người người thân mình cũng có tâm linh lực lượng nguyên nhân lại thêm gạ tinh thiên giai cũng cực kỳ chú trọng lực lượng tinh thần tú luyện vì v ề phần bọn hắn rõ ràng không có tương ứng đạo hạnh vẫn đang có thể phóng xuất ra bực này tâm linh phương diện công kích thuật pháp đồng d ạ n g ách bởi vì bọn họ có thuật vô đạo nguyên nhân thánh ngôn lực lượng đối ngoại bày biện ra một loại lúc linh lúc mất linh trạng thái đối những kia ý chí kiên định tâm linh cường đại cá thể thánh ngôn chi thuật uy lực thường thường đúng không những kia có cực lớn tâm linh thiếu hụt mục tiêu mà nói thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra một kích trí mạng cơ n u y ệ n nguyên lực lượng tinh thần mạnh ta thấy được nếu như không phải bởi vì ta tu ra tâm linh lực lượng hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần chi giới tại phương diện tinh thần đem ta áp chế triệu côn l có có h tấn nhìn này sách địa tịch dựa vào này sách địa tịch hắn đem năng lực tốt hơn kích phát của mình tâm linh lực lượng khiến cho thiếu đốt bộc phát về phần dựa theo thánh ngôn chi thuật thượng ghi lại phát môn dùng lý tấn lật xem qua đi cảm thấy không cần thiết vừa đến hắn ngồi đối diện quên kinh tu hành có hạn tâm linh lực lượng bộc phát kéo dài không được bao lâu phóng thích thánh ngôn chi thuật hiệu quả càng là hơn không đáng kể Thứ nói cách khác đó là một người khuynh hướng vấn đề lý t ấ n lập nhìn một phen thánh n ô n chi thuật hiểu rõ này sách điện tịch sự giúp đỡ dành cho hắn về sau cũng là tiếp tục tìm kiếm lên quyển sách k h á c lên không thể không nói là thế giới lục cực một trong đại thương chứa đựng điện tịch phong phú lượng vượt xa tưởng tượng của hắn n h ữ lý tấn à y điện tịch, bao qua loa nghiên cứu một lát rất nhanh ý thức được tinh trận nhất đạo bác đại tinh thâm hắn huyền liên rượu sợ là không kém hơn một cái hoàn toàn mới luyện tinh người hệ thống bất quá tinh trận đối môi trường sử dụng cải tạo v ừ a xa võ đạo tu luyện giả tưởng tượng bọn hắn một phương vẫn là phải có người thật tốt nghiên cứu một phen mới được suy xét đến một năm nay lâm bách chiến tại tinh võ thần điện cẩn trọng lý t ấ n dự định đến lúc đó nhường hắn phụ trách nghiên cứu tinh trận tri đạo tại lý t ấ n nghiên cứu thánh n ô n tri thuật tinh trận cùng với đại thương hoàng tộc cất giữ rất nhiều điện tích lúc ở xa thiên nguyên m ặ c vong tình nhìn do g ã đồng minh hội gửi đi đến hắn thông tin vòng tay bên trên đạo này thông tin trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có khả năng đại thương đây chính là thế giới lục cực bên trong đại thương a cương đại đến so với chúng ta tất cả thiên nguyên đến cũng không chút thua kém đại thương vương mặc vong tình nhịn không được làm việc vòng tay kỹ càng tìm kiếm nhìn liên quan đến đầu này tình v õ thần điện người quản lý đại thương vương chiêu vận chuyển thông tin phía sau tư liệu khác mà lúc này cùng loại với hắn dạng này đại luyện tinh sư nhóm không phải s ố í tất t cả mọi người tại nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ nhìn chuyện đã xảy ra lý tẫn giết tới đại thương thủ đôi lúc tất cả mọi người đã dự liệu được xảy ra đại sự chẳng qua bởi vì hắn lúc trước từng có tung hoành đế quốc ghi chép mọi người mặc dù chờ đợi gã đồng minh hội thông tin nhưng cũng không có quá, quá nhiều nghĩ kết quả như thế nào cũng nghĩ đến thế cuộc biến hoa thế mà lại kịch liệt đến tình trạng như thế lý tẫn tinh võ thần điện thế mà người quản lý đại thương vương chiêu này cơ huyền nguyên năng lực đáp ứng triệu côn ngô năng lực đáp ứng đại thương truyền kỳ nhóm năng lực đáp ứng bọn hắn lẽ nào cả đám đều bị đánh phục rồi đánh chết không thành sư minh b à ảnh cửa lớn bị đ ẩ y ra phó tuyết di vội vàng chạy vào thần sắc có chút sợ hãi bất t n nói ngươi xem đến c á đồng minh hội mới nhất công bố thông tin hay chưa cái đó lý tẫn hắn hắn thế mà tiếp quản đại thương đây chính là cường đại đến đủ để cùng chúng ta thiên nguyên cạnh tranh đệ nhất thế giới cường quốc đại thương vương chiêu a như thế nào đột nhiên liền bị tinh võ thần điện như vậy một cái võ đạo thế lực người quản lý nàng nhịn không được nói đại thương những ngày kia r a i đâu cả đám đều đi đâu rồi đều không có một chút cốt khí có thể đứng ra đến phản kháng sao mặt vong tình thân hình nhịn không được đã run một cái trải qua hắn không ngừng tìm nghe ngóng giờ khác này ở tay hắn hoàn thượng biểu hiện thình lình một cái kinh thế hai tục đều khó mà hình dung thông tin triệu côn ô cơ h g u y ê n nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái bạch chưa qua cho phép liên lạc văn minh ở tinh cầu khác hiểm cho gạ nhân tộc đem lại to lớn nguy hại、kinh、tinh võ thần điện điện chủ lý tấn điều tra chứng thực cũng bị tại chỗ sử c ự hình đơn giản thông tin có thể trong đó tiết lộ ra ngoài ý nghĩa chữ chữ nhìn thấy mà giật mình phó tuyết di cũng là nhìn thấy mặc vong tình thông tin vòng tay thượng hiện ra một màn này đồng tử của nàng đột nhiên kịch co lại thân hình cũng là không chịu được k h ẽ run lên cực hình cái gì gọi là cực hình chính là ngươi lý giải cái đó cực hình đại thương ngũ đại thiên giai chết rồi mặc vong tình âm thanh khô không nói đều đã chết bị lý tẫn tự tay giết chết phó di tuyết sắc mặt lập tức trở nên vô cùng chẳng bệnh một loại sợ hãi trước đó chưa từng có lan tràn nàng toàn thân bất kể hiện tại lý tẫn làm sao như mặt trời ban trưa thân làm trí cường giả phó thanh thiên nghĩa nữ phó di tuyết từ đầu đến cuối đều cảm thấy lý tẫn lại thế nào cao minh hắn nghĩa phụ phó thanh thiên cùng hắn vẫn là cùng một cấp bậc nhân vật nàng cung lắm thì về sau không chọc hắn là đủ có thể giờ này k h ắ c này làm nàng nhìn thấy cái tin này t r u n g từ trước đến giờ cùng phó thanh thiên bình khởi bình toạn bị coi là đại tân sinh mạnh nhất hai vị trí cường giả một t r o n g triệu côn ngô rơi vào lần này chẳng bị lý tẫn tự tay chém giết một loại sợ hãi trước đó chưa từng có điên quần từ trong nội tâm nàng tràn ngập trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái góc làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Về mặc dù rất nhiều g người tại nguyên Mặc r â n truyền cố ý tuyên truyền lý tẫn giúp hắn tạo thế xung kích gã đồng minh hội hội trưởng chức vụ lúc đã có nhất định chuẩn bị tâm tư có thể bởi vì nhật diệu thiên tôn hoành không xuất thế gã đồng minh hội hội trưởng cùng hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng nguyên chân chuyển những kia tuyên truyền cũng là khó tránh khỏi cho người ta một loại hưu danh vô thực cảm giác lại thêm nhật diệu thiên tôn mang đến có thể khiến cho bất kỳ người nào đều trở thành luyện tinh người phát môn dù là rất nhiều trong lòng người hiểu rõ luyện tinh người hệ thống tương lai đều sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm vẫn đang đã dẫn phát dân gian trước nay chưa có luyện tinh triều dân tại đây trận triều dân dưới d â n d â n nổi dậy võ đạo hệ thống bị bẻ gãy nghiền nát dập tắt lại trải qua thời gian một năm phí thời gian lý tấn thanh danh mặc dù có tại nhưng lại lưu lạc làm cùng bình thường thiên gia không sai biệt lắm một cái cấp bậc tiêu chuẩn dưới lo thời gian qua đi một năm lý t ấ n lại lần nữa đi vào tất cả mọi người tầm mắt đồng thời vừa ra tay liền trực tiếp cầm xuống đại thương bực này thế giới lục cực một trong hay là thế giới lục cực trung c ư ờ n g đại nhất phồn hoa nhất một cái quốc gia cho gạ toàn cầu mang tới sung kích lớn có thể nghĩ khó lường khó lường a thái bạch cảnh nội đã thăng nhiệm võ đạo hiệp hội tổng hội phó hội trưởng luyện hồng trần từ đáy lòng phát ra cảm thán ai có thể tưởng tượng được làm năm theo chúng ta giang châu võ đạo đại hội đi ra lý tẫn lý võ thần một ngày kia lại có thể đạt tới loại độ cao này không được ta phải lại đi xem xét lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đại hội tài liệu chuyên mục khi đó lý võ thần thế nhưng đại biểu cho chúng ta ngũ hành môn xuất chiến a tào thiên du đồng dạng cười đến không ngậm miệng được mặc dù bọn hắn hiểu rõ bọn hắn hiện tại ngay cả gặp được lý tấn một mặt cũng muôn vàn khó khăn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn là lý tấn thành tựu ngày hôm nay cảm thấy vinh quang muôn phần ngũ hành môn hắn hay là ta giang châu võ đạo hiệp hội đi ra người đâu may mắn mà có ta đại lực đóng móc mới khiến cho hắn có tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thượng hiện lộ tài năng một tiên ta có kiêu ngạo sao nếu không phải ta đại lực đề cử ngươi sẽ để ý hắn lúc đó ha, ha là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng mà ta tình cờ có một đôi phát hiện vàng con mắt. hai người cười lớn thích thú tranh luận không l g ớ t giang châu liên anh mấy vị đã trở thành cao giai luyện tinh người học viên càng là hơn vừa uống rượu một bên lôi kéo bên người bằng hữu lớn tiếng khoe khoang người quản lý đại thương tới tới tới ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút người quản lý đại thương mấy chữ này là có ý gì mang ý nghĩa từ nay về sau đại thương lý võ thần nói tính hắn dùng lực vỗ vỗ bộ ngực của mình bực này đứng ở trên đỉnh thế giới đại nhân vật lao sư ta ta đều hỏi các ngươi có sợ hay không tàng long thị phương ngọc bạch cũng là nhìn thấy trên internet xôn sao sùng sục tin tức hoàn toàn lý giải không được hoặc nói hoàn toàn khó có thể tin hắn đưa mắt nhìn sang tối quyền cao c h ứ c trọng đồng thời có tiền đồ tứ thúc tứ thúc chứ thiếu chuyện lớn ngài nói cho chúng ta một chút đoạn này thông tin rốt c ụ c như thế nào giải đọc như thế nào giải đọc phương lăng tuyệt cười cười tự theo mặt chưa ý nghĩa giải đọc lý t ấ n lần trước rời khỏi thái bạch lúc đưa cho hắn một phần hậu lễ dựa vào phần này hậu lễ lại thêm thiên nguyên phương diện không để lại dư lực tài nguyên nghiêng hắn giờ phút này đã thành t ự võ thần không chỉ là võ thần hay là một tôn cao giai võ thần rốt cuộc lôi từ nguyên tinh và nguyên liệu chắt lọc kỹ thuật chính là quá tóc bạt mình hắn là cùng lý t tự nhiên cũng có thể chắt từ nguyên tinh.、Lại、thêm theo nhiên cũng hướng nguyên Vân lôi Lại Giao rời có được lọc Lý qua không ỏ i thần võ m k h ô n thể không có một thể vật. không nhân Không diện giữ có cái lấy ra giữ thể diện nhân vật. Không phải sao phương lăng tuyệt thay thế nguyên bản lý vân giao đã trở thành thần võ môn mới phó môn chủ thân phận địa vị chi cao đủ để cùng thái bạch bất luận một vị nào đại nhân vật nói nói cười cười bình khởi bình t o ạ n bao gồm vị kia quốc vương bệ hạ mặt c h ữ ý nghĩa giải độc có thể đó là đại thương a phân lượng thượng so với chúng ta quá đến không không biết nặng gấp bao nhiêu lần đủ để cùng toàn bộ thiên nguyên đánh đồng đại thương vương triều như vậy một cái vương triều do lý tẫn người quản lý hoàn toàn nghe theo hắn hiệu lệnh phương ngọc bạch đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi tinh võ thần điện điện chủ nhảy đến đại thương c h i chủ nay khoảng cách cũng quá lớn một năm trước lý tận thực chất hoàn toàn không kém hiện tại bao nhiêu chỉ là gã đồng minh hội rời các ngươi q u á xa lại thêm các ngươi trong suy nghĩ gã đồng minh hội đoán chừng chính là một cái nhường thế giới lục cực quốc gia ngồi xuống tốt tốt chỗ nói chuyện cho nên đối với hắn làm năm suýt nữa tranh đến gã đồng minh hội hội trưởng chức vụ cảm xúc không sâu phương lăng tuyệt nói cho tới giờ khác này các ngươi có thể khắc sâu ý thức được cường đại đại thương cũng là bị hắn người quản lý về sau các ngươi mới giật mình hiểu ra hắn đã đến một bước này cho nên cảm giác khó có thể tin đúng không phương ngọc bạch gật đầu một cái không cần suy nghĩ nhiều vậy không cần xem nhiều càng không cần p h i ề n não phương lăng tuyệt đưa mắt nhìn sang ti vi thượng chuyển phát ra tương quan tin tức nói ngươi chỉ cần hiểu rõ chuyện này đã thành sự thực đã định là được về phần đại thương những người kia hắn cười cười theo phần này ngay cả gã đồng minh hội cũng không thể không thừa nhận đồng thời phát ra là lý tận tranh đến đại nghĩa trong tin tức ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao gã đồng minh hội tuyên bố những tin tức này là vì cho lý tận thống trị đại thương đại nghĩa kia đại thương những ngày kia dai phương ngọc bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại phương lăng tuyệt nặng nề gật đầu một cái có thể một cái trước đây vẹn vẹn lưu truyền rất ngắn một quãng thời gian xương hào lại đặt lại lần nữa bị người nói tới giống nhau đoạn này tin tức phía sau biểu đạt ra tới thật sự ý nghĩa phương lăng tuyệt nhìn trên màn ảnh tình cờ hiện lộ ra đạo kia không tính trẻ tuổi thân ảnh lý vô địch triệu côn đô cơ h u ỳ n nguyên trúc chiếu huỳnh hoặc kim thái b ạ c hai h vị trí c ư ờ n giả g ba vị thiên giai đều đã chết chết tại trên tay lý tẫn nghe nói còn là tại bọn họ trước giờ bố trí tốt cảm bẫy tình h ồ giới lý tấn q u a n minh chính đại bước vào bẫy dập của bọn họ đem bọ không chỉ như vậy nhật diệu thiên tôn sau đó tiến đến c h ặ n đường lý tẫn cố gắng từ hắn trên tay cứu đại thương truyền kỳ pháp sư kết quả suýt nữa bị lý tẫn một quyền đánh chết quyền của hắn đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải thật sự cụ bị vỡ nát tinh quan thể oanh sắt thiên giai lực lượng nhật diệu thiên tôn lui tránh thân hãm cặp ấy lấy một địch năm tiêu diệt hai tôn trí cường bà tôn thiên giai này lý tẫn quả nhiên là vô địch thiên hạ vô địch thiên hạ một năm trước không phải là được rồi sao như vậy một tôn cường giả vô địch sừng sức tại tất cả thiên giai đình ẩu đồng thời còn nhìn trời giai thống hạ sát thủ Dần dần t mỗi một vị tại tinh thần giáng lâm sơ kỳ sinh ra thiên liên giai cũng có thể xưng văn minh sùng nhi không chỉ là bởi vì bọn họ đạt được tinh quang tắm rửa thời gian lâu nhất còn bởi vì bọn họ thân mình có thiết phú giờ phút này lý tấn đã ngồi ở thừa thiên điện một bên trong thư phòng trong tay lật xem điện tịch vậy không còn là tinh trận sách vở mà là triệu côn ngô về thánh ngôn chi thuật nghiên cứu tâm đắc có thể trở thành thiên giai bản thân liền là thời đại kia xuất sắc nhất một nhóm người chớ nói chi là có thể trở thành thiên giai bên trong trí cường giả tượng triệu côn ngô rõ ràng không có tu luyện sức mạnh tâm linh chi pháp nhưng lại dựa vào chính mình tìm tòi đi lên một cái rèn luyện tâm linh con đường con đường này chính là đại thương phục hưng con đường h ắ n cầm trong tay này sách sách v ở phóng triệu côn ngô nhân sinh có thể dùng ngắn gọn một đoạn văn đến khái quát tập võ vào triệu l à n quan phong tướng h ư n g quốc bình thiên hạ mà hắn ở đây đạt được thánh ngôn chi thuật c h u y ể n thừa lúc đã đến phong tướng một bước này do đó hắn vì lòng mình thay lòng trời vì bản thân ngưng quốc vận đem chính mình tu hành cùng quốc vận trói chặt nhất thể mượn quốc vận đến tôi dưỡng nội tâm của mình thi triển chính mình khát vọng cùng hùng tâm vì cái mục tiêu này tại đối mặt hắn lúc vị này trí cường giả thậm chí làm ra hy sinh chính mình sinh mệnh cũng muốn nhường cơ huyền nguyên chạy đi quyết định vì hắn thấy cơ huyền nguyên còn sống hắn mới tính tiếp tục thực tiễn nhìn h ư n g quốc bình thiên hạ cái này hòi nguyện mới có thể duy trì lấy tâm linh đơn thuần tách ra mạnh nhất tâm linh chi quang thực tiễn lý tẫn nói một mình triệu côn ngô sách vợ thượng không chỉ một lần đề cập qua từ ngữ này đây là hắn tu luyện tâm linh lực lượng nơi mấu chốt của ta thực tiễn cùng tọa vong kinh thực tiễn dường như cũng không giống nhau tọa vong kinh thực tiễn tọa vong không ta mà ta chỗ thực tiễn là sinh mệnh rời vọt cùng tiến hóa này là tuyệt đối bản thân lý tẫn tâm nghĩ do đó tọa vong kinh không thích hợp hắn không đúng nếu như tọa vong kinh thật không thích hợp ta ta tại tu hành tâm linh lực lượng bên trên tiến độ đều không thể nhanh như vậy lý tẫn do dự cho nên chân chính tọa vong không ta là cái gì thiên địa vì ta ta vì thiên địa mà sinh mệnh tiến hóa đại tự tại đại siêu thoát chính là thiên đ ị a chính là vũ trụ tiểu vũ trụ lý tấn trong mắt lóe ra linh quang tọa vong không ta quên mất ta khái niệm đem chính mình dung nhập thiên đ ị a dung nhập vũ trụ cho đến hóa thân thành một phương tiểu vũ trụ cho nên tọa vong không ta bản chất chính là cảm ứng được chính mình biến thành một phương này tiểu vũ trụ ý nghĩ của hắn bị những thứ này linh quang không ngừng cọ rửa trải vớt mà ta cho thực tiễn sinh mệnh rời vọt tiến hóa đang làm chính là thai n é n bản mệnh tinh thần lại chân chân chính chính diện hóa trọng sao tinh hạ tinh hệ vũ trụ hai cái này một cái là cảnh giới bên trên vũ trụ một cái là thực chất trên ý nghĩa vũ trụ hoàn mỹ thực hiện tâm linh cảnh giới cùng cảnh giới võ đạo phù hợp hắn thời thời khắc khắc thực tiễn nhìn đây hết thảy nguyên nhân chính là như thế hắn ở đây tu hành tâm linh lực lượng lúc mới có thể một ngày nàng i ả m đột nhiên t ă n g mạnh do đó thiếu đốt không phải tâm linh của ta lực lượng là ta chỗ nhận biết vũ trụ lý t ấ n mặt mỉm cười giờ khắc này tâm linh lực lượng mình cuối cùng không còn là loại đó chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị trạng thái hắn thật sự hiểu rõ tâm linh lực lượng cùng hắn tự thân võ đạo phù hợp điểm chỗ tiếp đó là lúc phá tinh Chương tuyến, 448, Lộ tuyến. một n lực trường hung hiểm. m cái không tiến tối, không không tắc sáng n cảnh g giới. thì chết cảnh giới. Một sáng bắt đầu liền không có nửa phần đường rút lui có thể nói bất quá thời khắc này lý tẫn không giống dĩ vãng phá tinh cảnh giới đối với hắn mà nói mặc dù như cũng mười phần h u n g hiểm nhưng so với lúc trước như thế nào phá tinh đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi giai đoạn hắn hiện tại đã có mạo xưng ơ phần n ắ m c h ắ c cương đại tâm linh có thể tinh khí thần ba cái trạng thái ổn định đến cực điểm trừ phi bản thân hắn tâm linh dẫn đầu xuất hiện sơ hở lại hoặc là đối phương không giảng đạo lý trực tiếp tiến hành dữ liệu cảnh giới lực lượng n g h i ệ n ép bằng không ngoại giới một ít tính kỹ xảo lực lượng lại khó dung chuyển tâm l ệ n h như đ a o trái tim băng giá như tuyết căn cứ của ta tính ra chấm nhất của ta cường độ từ trường tăng lên tới một trăm năm mươi lúc gại ạ tinh tinh thần lực c h ẳ n g rồi sẽ sinh ra cảm ứng ngược lại nhằm vào ta nhằm vào quá trình liền giống bị chủ tinh bắt được vệ tinh do yếu mạnh mẽ do đó tại bị nhằm vào sau ta nhất định phải luyện hóa tinh h ạ c h mẹ vỡ tại thời gian cực ngắn trong đem cường độ từ trường tăng lên tới hai trăm năm mươi thậm chí ba trăm trở lên dơ lên phá tinh hiện nay hắn cường độ từ trường có một quãng thời gian không có để t h a g q u a tinh thần trị số cũng không có đạt tới hắn theo dự liệu số lượng hai bút cùng vẽ dùng tăng tháng một bên đem cường độ từ trường tăng lên tới một trăm năm mươi một bên đem lực lượng tinh thần tăng lên tới bốn trăm đồng thời phát động tinh võ thần điện tất cả mọi người lực tìm kiếm tinh hạch mạnh vỡ gắn đạt tới năng lực lại tìm ra một viên tinh hạch mạnh vỡ nếu như tìm không thấy lý t ấ n cũng không có ý định cưỡng cầu một viên đều một viên hắn cùng người đấu nhiều năm như vậy cũng là lúc cùng tiên cùng gạ lực trường đấu một trận trong khi đang suy nghĩ hắn đưa mắt nhìn sang tinh thần trí giới lực lượng tinh thần Tại hắn beo lực lượng tinh thần chính là sinh mệnh có trí tuệ tồn tại ở thế giới này chứng minh hoặc nói lực lượng tinh thần chính là sinh mệnh cùng thế giới vật chất môi giới nếu như không có lực lượng tinh thần một cái sinh mạng thể cho dù còn sống vẫn đang không cách nào đối thế gian thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì trình độ nào đó hắn có thể nói là siêu thoát vật chất năng lượng bên ngoài có thể đổi một loại cách nói bởi vì hắn không cách nào đối thế giới vật chất năng lượng thế giới thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì hắn vậy tương đương với không tồn tại ở thế giới này dù là hắn có vô hạn cường đại tâm linh cũng vô pháp đối thế gian tạo thành mảy may ảnh hưởng đương nhiên trên lý luận tâm linh cùng lực lượng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau dường như lực lượng tinh thần bắt nguồn từ sinh mệnh hoạt động cùng tinh khí hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng k h ô lý tẫn à có l ý nghĩ l i n lực l ư n một không c i n h lực mươi à chạm tới lực l ợ n g phần rõ ràng nếu như đem người ví von thành một đài máy tính nhục thân thì tương đương với máy tính thân mình tinh thần thì tương đương với máy vi tính vận chuyển hệ thống tâm linh cũng là ta cái này khái niệm phân chia máy vi tính này rốt cục là một đài máy tính hay là có thể ý thức được ta là một đài máy tính cái này khái niệm sinh mệnh cũng như là phân thân nhân bản thể bọn hắn so với chân thực sinh mệnh khác biệt lớn nhất không ở chỗ bọn hắn không thể t ư u những g n người khác giống nhau vận chuyển không ở chỗ bọn hắn không thể độc lập sinh tồn mà là bọn hắn hiểu ra không được ta cái này khái niệm lý tẫn n g á m nghĩ một phen cảm thấy đơn thuần dùng ta cái này khái niệm để hình dung tâm linh lực lượng có chút không thỏa đáng kiểu này khái niệm nên xưng là chân ngã tuyệt thế võ thần chi thượng cần phá tinh mà phá tinh giả lý t ấ n dừng một chút liên tưởng đến phải dùng một viên vừa mới dựng dục ra tới bản mệnh tinh thần sông phá gã bực này đại tinh tinh thần lực tràn độ khó trừ phi người người cũng giống như hắn có thấy rõ thiên phú bằng không dường như không có khả năng bởi vậy phá tinh giả cần thấy ta thấy chân ngã lý t ấ n tự lẩm bẩm chỉ có thấy chân ngã nộ được tâm linh lực lượng về sau mới có thể thuận lợi phá tinh bằng không phá tinh độ khó so với làm năm võ thánh chuyển tu luyện tinh người đến cũng chỉ có hơn chứ không kém tuyệt thế võ thần thấy chân ngã trí cường lý tẫn đem giai đoạn này lại lần nữa chạy b ớ t mới tăng thấy chân ngã như vậy một cảnh giới đúng lúc này hắn lại cảm thấy thấy chân ngã là một cái cảnh giới tên có chút kỳ quái suy xét đến thấy chân ngã chính là lĩnh ngộ tâm linh lực lượng đủ để b ộ c phát ra vỡ nát nguyên tử làm thiên địa hóa thành chân không lực lượng hay là dựa theo hắn thông thường thiết lập tuyệt thế võ thần phân t h á i chân không trí cường giả lập tức lý tẫn cảm thấy thuận mắt nhiều trực tiếp theo tuyệt thế võ thần hoàn thành phá tinh n ả y đến trí cường giả giai đoạn khoáng cách quá lớn trừ phi giống như ta thiên phú dị và người bằng không gần như không có khả năng thành công do đó trước lúc này Hắn tiếp ố t nhất thấy chân ngã, trước một chân ngã, phấn h bước bước vào á chân không chi cảnh, không đ n này trọng cảnh cái được giới lại sau h tinh, bước vào trí cường giả lĩnh、bực. Hoàn thành trải bước, lý tẫn sau khi á trí trải giả cường tận ổn bước bước, vực. vào lý sau đó ị n thần. h tâm Tiếp đ hắn một bên truyền lệnh nhường tinh võ thần điện tăng lớn tìm kiếm tinh hạch m ạ n h vỡ cường độ một bên đem đại thương cất giữ truyền kỳ tinh khí hiếm thấy tinh khí lấy ra tiến hành bán đ ổ i thành thành tăng cường lực lượng tinh thần tài nguyên mà lý tẫn tại gạ có thể hay không khiên qua giai đoạn thứ hai sơ kỳ tình mô giới nhưng căn bản không nghĩ tới tế thủy trường lưu trực tiếp hạ lệnh toàn lực khai thác có thể đoán được là tiếp xuống một quãng thời gian hàng loạt lôi từ nguyên tinh sẽ bị một một đóng móc chuyển vận đến tinh võ thần điện phong phú tinh võ thần điện nội tỉnh đến lúc đó đỉnh tiêm võ thần số lượng sẽ nhanh chóng gia tăng chỉ ít những k i a luyện hóa đá kỹ năng võ thần nhóm đạt đến một bước này đều không thành vấn đề mà muốn tiến thêm một bước nhất định phải lý tẫn lại ban cho tuyệt thế võ thần cảm lộ nay lại không phải tiếp xuống trong vòng mấy tháng những tia đỉnh tiêm võ thần nhóm có thể làm đến chuyện từng vị t i ê n gia trí cường g i ả nhóm dùng thời gian một tháng biết rõ lý tấn cùng triệu côn đô cơ huyền nguyên đ á m người đánh một trận trận tướng cũng là hiểu được tinh trận thể hệ tồn tại tại lại trải qua một tháng kế tiếp giao lưu sau khi thương nghị chúng thiên gia nhóm điều động số rất ít đại biểu tổ chức một hạng cận tồn ở chỗ luyện tinh người ở giữa hội nghị hội nghị người tham dự chỉ có chút ít năm người nhật diệu thiên tôn nguyên trân truyền tiêu đông hải phà tu bạch lương tinh không chân long bí điển tinh thuật tinh trận nói một chút đi các ngươi còn làm cái gì lại nắm giữ cái gì tin tức mới nguyên chân truyền trầm mặc một lát dẫn đầu nói tiên nguyên tại dẹp t i ê n phong ma yếu tắt lúc đồng dạng liên lạc hắn thế lực sau lưng nhưng cái thế lực này cùng tinh lực hệ thống khác nhau bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ hát cá ma lực tức đi có phải không đoạn làm bản thân mạnh lên lục thân thể phách con đường vì hát cá ma lực có thể khắc chế tinh lực cho nên ta vậy liên lạc một phen bất quá căn cứ chúng ta kỹ càng nghiên cứu phát hiện hát cá ma lực phía sau văn minh tựa hồ là một cái phá diệt lang thang văn minh Tự xưng thánh t xưng long ộ cuối mục đem mới mà minh, đích của bọn hắn chính là đem chúng coi sước, đế hắn phương thế giới này coi như bọn hắn nhà mới hương, vì nghỉ phá hắn hẳn thần ta bọn bọn bọn này ngơi văn long là lấy lại sức, mà phá diệt bọn hắn văn minh, hẳn là giới diệt vì q c Bạch Hưng n ó ra tra. hắn điều tra. Cuối cùng u ố i c hắn liếc nhìn nguyên chân truyền một cái nếu như chúng ta nắm giữ tình báo không sai hát cám lực lượng đại bản doanh nên chính là hơn một năm trước kia lý tấn quét ngang tử vong sơn cốc lúc phát hiện chỗ kia dị không gian nhật diệu thiên tôn không nói gì mà là chuyển hướng phạt tu đông hải tam thập lục quốc đâu thiên tôn liên lạc hẳn là thần long đế quốc thế lực tối cường kỳ tích tinh a kỳ tích tinh là thần long đế quốc thủ độ tinh đủ loại bộ môn cũng kiến thiết ở bên kia phạm t u nói ta liên lạc nhân viên quyền hạn dường như kém nhất cấp bọn hắn để cho chúng ta cùng kỳ tích tinh bộ ngoại giao liên lạc tiêu đông hải ngược lại là nói một câu ta liên lạc là minh tinh này tựa hộ là thần long đế quốc một vị diễm trọng thân vương c h ấ n thủ chủ tinh chúng ta hiện nay theo trên tay bọn họ lấy được ưu thế lớn nhất đại khái là năng lực tốt hơn phát huy ra tinh khí tác dụng tinh khí ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn đúng tinh khí tiêu đông hải gật đầu một cái tinh khí tại vũ trụ mênh mông trung thuộc về mười phần tới gần chủ lưu một cái lưu phái vị này thân vương cũng là theo văn minh khác thu được hạng kỹ thuật này cũng phát dương quan đại càng sứ minh tinh biến thành thần long đế quốc phồn hoa nhất chủ tinh hắn cũng chẳng có gì giữ lại trực tiếp đem liên quan kỹ thuật cống hiến ra ngoài mọi người đều biết chỉ có thần binh thần giáp mới có thể luyện thành bản m ệ n h thần binh còn lại tinh khí đeo cái hai ba món đều dễ dẫn tới xung đột có thể vị kia diễm trọng thân vương cho chúng ta kỹ thuật chúng không chỉ có thể đem cái khắc tinh khí đồng dạng luyện làm bản bệnh tinh khí lại luyện hóa số lượng cao tới chín kiện Các n g ư tiêu đông hải nói truyền kỳ tinh khí thân mình đối với chúng ta chiến lược đều có không nhỏ tam phúc chỉ là trở ngại tinh khí ở giữa quấy nhiêu tam phúc không rõ ràng nhưng nếu như loại đó không có quấy nhiễu bản bệnh tinh khí số lượng có thể đạt tới chín kiện điệp ra phía dưới tất cả mọi người chiến lược đều đem tăng lên gấp đôi, gấp đôi. c á lúc này bạch hưng đột như nói chín kiện bản mệnh truyền kỳ tinh khí chỉ có thể để cho chúng ta chiến lược tăng lên gấp đôi nhưng nếu như là chín kiện thần vật chế tạo thần khí đâu chương bốn trăm bốn mươi chín chuyển hóa chương bốn trăm bốn mươi chín chuyển hóa chính kiện thần vật chế tạo thần khí. nhật diệu thiên tôn phản tu tiêu đông hại đám người đồng thời chấn động bình thường truyền kỳ tinh khí cứ việc đối thiên gia chiến lược có tăng phúc nhưng tăng phúc không rõ ràng có thể thần vật chế tạo thần khí nếu quả thật năng lực có thiên giai vượt qua tinh khí ở giữa q u ấ nhiêu đ e o lục đại thần giới kia chiến lược của hắn hiện nay chúng ta có thần giới chính là hư không chi giới trọng sinh chi giới hủy diệt chi giới hư vô chi giới nhưng luận đến chiến lược thăng phúc những thứ này thần giới sợ cũng không bằng đống kết chi giới cùng tinh thần chi giới p h ạ n tú nói mục đích của chúng ta chưa bao giờ là cùng lý điện chủ đối kháng chúng ta hiểu rõ lý điện chủ một ít làm việc có lẽ có ít qua nhưng bản ý của hắn cũng không sai cũng là vì gạ nhân tộc bởi vậy chúng ta tìm kiếm cường đại phương pháp đều chỉ là vì cùng lý điện chủ ở giữa hình thành cân đối tránh hắn tương lai mất khống chế làm việc triệt để không kiêng nghệ gì cả nhật diệu thiên tôn nói xong bình tĩnh nói bởi vậy ta đề nghị tập hợp đủ chín kiện mạnh nhất t h ầ n v ậ t tinh k h í tại một người tự thân bồi dưỡng được một tôn có thể ngăn được lý điện chủ siêu cấp c ư ờ n giả g đồng dạng cũng là một tôn tương lai năng lực uy hiếp đến văn minh ở tinh cầu khác truyền kỳ siêu cấp c ư ờ n giả g hắn lại nói ra đây có h ủ diệt chi giới tiêu đông hải có hư vô chi giới đông hải tam thập lục quốc phạt tu cùng với hư không chi giới chấp trưởng giả nguyên chân truyền cũng không nói gì không khí trong sân không hiểu có chút lúng túng nhật diệu thiên tôn nhìn lướt qua mọi người cuối cùng trên mặt tràn ngập không che giấu được thất vọng do đó các ngươi liền ngồi nhìn có người biến thành quy tắc bên ngoài tồn tại có lý điện chủ một người đã đủ rồi chúng ta chỉ là không muốn ngồi xem vị thứ hai áp đảo quy tắc chi thượng cường giả xuất hiện nguyên t r â n chuyển nói chí ít lý điện chủ người này phẩm tính đáng ra tín nhiệm nhật diệu thiên tôn trầm m ặ t một lát nói ta chưa bao giờ chất vấn lý điện chủ phẩm tính mà là lo lắng h ắ n phong cách hành sự bởi vì ngươi không biết khi ngươi phát triển thật tốt hắn đột nhiên có một ngày đều nhảy ra ngoài náo ra thạch phá thiên kinh sóng to gió lớn hắn n ả y ra không phải là bởi vì có người trừng phạt đúng tội sao nguyên t r â n truyền nói chí ít ta nhìn thấy là cho đến nay hắn làm tất cả cũng không tính là sinh sự từ việc không đâu p h ạ m tu nghe được nguyên t r â n truyền lời nói cũng là gật đầu một cái chư vị đừng quên chúng ta muốn lại lần nữa mở tinh c u n g sợ là cần không ít thời gian chờ chúng ta thuận lợi đem những kia thần vật ngưng tụ thành bản mệnh tinh khí về sau l ý điện chủ lớp như lại đột phá đâu lời này vừa nói ra bạch hưng tiêu đông hải hai người cũng là rất nhanh tỉnh táo lại đừng phí nhiều ý nghĩ như vậy có một cái cường giả đỉnh cao như là định hải thần chân ổn định gã bố cục đây không phải chuyện xấu Đúng à, dù t hai ế nào,、lý、Điện chủ đứng ở chúng Lý Chủ ở t một phương, g ố người n h chúng c ta, vì ư n thịnh cùng nhau nỗ g lực, đ ể m nhanh à y sẽ k ô n biến, chỉ cần chúng g cải chỉ t về sau c h í mình làm v i ệ chóng c ú chút, ý Lý ý. một chút, không đến mức dẫn tới lý Điện Chủ đắc c không Hai người nhanh h đến dẫn Điện người nói nhật diệu thiên tôn nhìn thế giới lục cực thế giới năm cực chung chừng bốn cực quốc gia tỏ thái độ vui lòng tiếp nhận lý t ấ n ngự trị ở bên trên bọn họ địa vị trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc xuống tới n à y còn có chuyện gì đ a n g nói bạn lại xuống dưới hạn cái này gạ đồng minh hội đại diện hội trưởng có phải hay không muốn bỏ lỡ cơ hội họ nói đạt được thế giới lục cực bốn cực quốc gia ủng hộ lý tẫn có phải hay không chỉ cần hắn muốn hắn c á i này đại diện hội trưởng liền phải thành thành thật thật xuống đ à i thối vị n h ố c trước nhật d i ệ u thiên tôn trong lòng thở dài thở ra một hơi thôi cứ như vậy đi lúc này nguyên chân truyền dường như nhận được tin tức gì bình thường đột nhiên đ ổ i sắc mặt ánh mắt càng là hơn đột nhiên rơi xuống nhật d i ệ u thiên tôn trên người xảy ra chuyện gì nhật d i ệ u thiên tôn tâm thần r u lên là lăng thanh phong gửi tới thông tin thần long đế quốc đem tinh không chân long bí điện b ự c này chân quý điện tịch truyền thụ cho chúng ta quả thực không có ý tốt nguyên chân truyền trầm giọng nói đi đảo nguyên dị không gian bên kia đang m ư ợ n nhờ tinh thần c h i giới không ngừng rèn luyện tinh thần lý tẫn cũng làm mở mắt ra hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng tu luyện chuyển đến trận kia n u hòa âm nhạc những thứ này âm nhạc mặc dù rất nhẹ nhàng chậm chạp nhưng nếu như là tại tu luyện thời khắc mấu chốt bất kỳ cái gì một k i a dị hưởng đều có thể dẫn đến đáng sợ hậu quả bởi vậy trên lý luận hắn ở đây lúc tu luyện không thể nhận bất kỳ quái dày nào nhưng lúc này đây hắn lại đã bị kinh động k i a chỉ có một chứng minh có quan hệ đến tất cả gạ tương lai biến số đại sự đã xảy ra làm dưới lý tẫn bất chắc một chút tinh thần của mình trạng thái kết thúc tu luyện bước ra phòng tu, luyện. Ngoài phòng tu luyện, tinh ánh tạ long thành hai người đã đợi chờ nhìn nhìn thấy lý tẫn tạ long thành trước tiên nói điện chủ thực sự thật có lỗi quay dày đến ngươi tu luyện đào nguyên bí cảnh xảy ra chuyện tình huống thế nào thánh long tộc toàn diện tiến công bọn hắn còn không có hoàn toàn thích hướng dị không gian môi trường lại thêm trong khoảng thời gian này lòng tượng ở bên kia chặt lấy bọn hắn không đến mức đại quy mô d á n g lâm chỗ kia dị không gian đi lý tẫn nói tới chỉ có một người nhưng hắn mang đến một cái đáng sợ thông tin ánh giới thiệu nửa giờ sau lý tẫn lại lần nữa đi tới đào nguyên bí cảnh tòa kia quen thuộc ngọn núi chung lúc này nơi này trừ ra nguyên bản chấn thủ lăng t h à n h phong long tượng lâm tinh thần lâm bách chế i ngoại n nhật diệu thiên tôn nguyên trân truyền phạt tù tiêu đông hải bạch hưng vài vị đại biểu cho thế giới lục cực cái khắc năm cực quốc gia đại biểu đồng dạng đến nơi này mà trong bọn hà đương thì là một cái nhìn qua hai m sáu trên l ê dưới trên người quần áo hóa trang mặc dù vẫn đang có vẻ xưa cũ man hoàng nhưng biểu hiện trên mặt lại có chút bình tĩnh loại người hắn toàn thân lũ lục ngũ quan có loại tiểu thuyết chuyện ký trung ác long dữ tợn vừa nhìn liền biết không phải cùng gã người giống nhau thuần khiết nhân tộc lý điện chủ lý điện chủ đến rồi gặp qua địa chủ lý tẫn vừa đến vây quanh tôn này ma vật mọi người sôi nổi chào hỏi lý tẫn đối với mọi người gật đầu một cái ánh mắt cường điệu tại trên người nhật diệu thiên tôn dừng lại một lát nhật diệu thiên tôn thì là vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt biến đổi trong lòng không biết suy nghĩ cái gì lý tẫn rất mau tới đến tôn này ma vật trước người trầm giọng nói ngươi chính là đến từ thánh long tộc mạch ra hắn nói rất đúng liên minh loài người tiếng t h ô n g dụng đây là từ thần long đế quốc đạt được trong điện tịch sử dụng ngôn ngữ đồng dạng cũng là liên minh loài người sử dụng rộng rãi nhất n ô n ữ đương nhiên ta h ầ n Long cũng đế quốc c tộc, tộc hiện tại liền muốn biết ngươi nói thần long đế quốc đem tinh không chân không bí điện truyền thụ cho mục đích của chúng ta chính là đem chúng ta trở thành thần long đế quốc một phần tử để tại giai đoạn thứ hai chưa lúc bắt đầu đều chinh phục chúng ta gạ văn minh rốt cục là thật là giả lẽ nào hắn nói tam đại giai đoạn là giả lý tân trầm giọng nói tam đại giai đoạn lý thuyết là thực sự đây là liên minh loài người quy định tại đây tọa tinh hà hệ trung bất kỳ cái gì một cái cao đẳng văn minh cũng có hướng cấp thấp văn minh phổ cập tin tức này nghĩa vụ thần long đế quốc là vũ trụ cấp văn minh liên minh loài người một thành viên tuyệt không dám đối với chuyện này có bất kỳ l ự a gạt mạch ra chi tiết đáp lại nhưng hắn cũng không nói cho các ngươi biết liên minh loài người đối những tia truyền kỳ cũng không có văn minh chỗ nhận định khái niệm tiêu chuẩn hắn dừng một chút đó chính là độc thuộc về mình đặc sắc hắn nhìn lướt qua nhật diệu thiên tôn nguyên trân truyền phạt tiêu đông hải những ngày thên g i i trầm giọng nói khi mà các ngươi tu hành tinh không chân l o n g bí đ i ể n môn này độc thuộc về thần long đế quốc pháp một lúc các ngươi trên người thuộc về văn minh đặc sắc ngay tại bị xóa đi dần ra, khi các ngươi tinh cầu ở vào đỉnh tiêm sinh linh cũng đi đến con đường này lúc các ngươi đều sẽ bị nhân loại liên minh thừa nhận làm thần long đế quốc một bộ phận thừa nhận làm thần long đế quốc một bộ phận cái gì gọi là thần long đế quốc một bộ phận nhật diệu thiên tôn nhịn không được tiến lên hỏi chính là mặt chữ trên ý nghĩa một bộ phận mạch ra nhìn nhật diệu thiên tôn lúc kia cho dù tại giai đoạn thứ nhất thần long đế quốc quy mô xuất quân bức vào các ngươi gạ văn minh t i ê nội t tất chiến n h bình định nhật diệu thiên tôn lập tức sắc mặt chăn bệnh nguyên chân truyền phản tu tiêu đông hải đám người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi làm sao có khả năng chúng ta làm sao lại biến thành thần long đế quốc một phần vì sao lại như vậy lăng thanh phong long tượng những ngày thiên giai lập tức cảm thấy khó mà tiếp nhận không thể nào ha ha ha ngươi nghĩ rằng chúng ta văn minh là thế nào hủy diệt mạch ra có chút đau thương cười to làm năm thần long đế quốc dùng cùng hiện tại giống nhau như lúc phương pháp chứng cứ chúng ta thánh long tộc địa bản đem chúng ta thánh long giới chuyển hóa làm bọn hắn một khỏa chủ tinh một khỏa bọn hắn mệnh danh là ma long tinh chủ tinh ma long tinh chính là các ngươi lúc trước nhắc tới quê hương lý tấn nói đúng mặc dù chúng ta bị thần long đế quốc bức bách dường như không còn chỗ ẩn thân nhưng bởi vì chúng ta chủ động ôm trong miệng các ngươi hát cá ma lực cho tới giờ khác này chúng ta vẫn có một bộ phận anh dũng tộc nhân tại cùng thần long đế quốc tiến hành đại chiến kịch liệt ngăn cản bọn hắn xâm được mà chúng ta thì là tìm kiếm khắp nơi đường lui mạch ra thu lại nhìn tâm trạng cũng chính là bởi vì chúng ta ngăn cản cho đến nay cái tinh cầu kia vẫn thuộc về chiến trường do đó bọn hắn mới đưa cái tinh cầu kia mệnh danh là ma long tinh đem chúng ta thánh long nhất tộc m i ề n sưng là ma long nhất tộc ma long tinh ma long tộc nhật diệu thiên tôn tâm thần động đảng thân hình một hồi lay động bọn hắn hiểu rõ ma long tinh chính là thần long đế quốc tứ đại chủ tình một trong các ngươi được may mắn cho tới bây giờ tràn đầy các người gạ văn minh đã xác lý tấn bệ hạ vẫn là các người gạ chi chủ có lực ảnh hưởng cực lớn có thể thần long đế quốc một mực không dám xác định các ngươi ngôi sao này có tính không đã cải tạo hoàn thành bằng không hiện tại mạch ra cười lạnh thần long đế quốc cờ xí đã xuyên khắp các ngươi phương thế giới này mỗi một cái góc chương bốn trăm năm mươi gấp áp chương bốn trăm năm mươi gấp áp mạch ra nhường giữa sân thiên giai nhóm lòng nặng chịu đến cực hạn dù là thân làm nhật d i ệ u thiên tôn tùy tùng long tượng há miệng muốn nói gì chứng minh nhật d i ệ u thiên tôn xác thực toàn tâm toàn ý tại g ã hạ phát triển có thể lúc này vẫn đang nghĩ không ra cái gì phản bác nôn l u ậ tới trước tiên mở miệng ngược lại là lý tẫn ngươi có gì bằng chứng chứng minh như lời ngươi nói không giả ta phải chăng có thể cho rằng ma long tộc vốn là muốn đánh chúng ta gạ chủ ý nhưng kiến thức đến gạ tồn tại hàng loạt thiên gia i về sau không khỏi tương lai gạ càng ngày càng mạnh cố ý nói ra lần này ngôn luận để cho chúng ta không còn dám tận lực tu hành tinh không chân long bí điển từ đó đạt tới suy yếu chúng ta thực lực tổng hợp mục đích là tương lai ma long tộc quy mô xâm lấn làm nền nếu như là những người khác hỏi ta đương nhiên sẽ không để ý tới nhưng đối gạ chi chủ vì sức một mình mở ra năng lực trong tinh vực này đối kháng luyện tinh người thể hệ chuyển kỳ võ thần ta nguyện nói rõ sự thật mạch ra đối lý tẫn cũng có vẻ mười phần tôn kính có b a giờ có thể chứng minh chúng ta nói không giả thứ nhất như g ã cùng thần long đế quốc đối địch có thể qua loa liên lụy thần long đế quốc tinh thần và thể lực gián tiếp giảm xuống chúng ta những kia phản kháng những đồng bào gặp phải áp lực chúng thiên gia i nhìn tôn này m à long tộc cao thủ cũng không nói chuyện thứ hai cùng thứ nhất tương tự g ã hạ như đã trở thành thần long đế quốc một thành viên chúng ta cần thiết gặp phải địch nhân sẽ trở nên càng thêm cường đại ly dán các ngươi chính là suy yếu thần long đế quốc lực lượng mạch ra nói xong giọng nói dừng lại quan trọng nhất chính là điểm thứ ba liên lạc liên minh loài người căn bản không cần đến đợi đến giai đoạn thứ hai tại giai đoạn thứ nhất thời kỳ cuối vậy ngay tại lúc này liên minh loài người thực chất đã giáng lâm nguyên chân truyền thông suốt lần đầu là mạch gia thản nhiên nói mặc dù hiện tại các ngươi cho dù liên lạc với liên minh loài người liên minh loài người cũng sẽ không cho cho các ngươi giai đoạn thứ hai lúc vốn có nâng đỡ nhưng ít ra thần long đế quốc còn muốn dùng đem bọn ngươi chuyển hóa làm bọn hắn một cái hành chính chủ tinh phương thức đạt được gạ văn minh quyền sở hữu cái này âm mưu kế hoạch sắp bị trực tiếp t ă n giã hăng đồng dạng cũng sẽ dẫn tới thần long đế quốc tối tấn mạnh phản công lý t ấ n nói có thể chỉ cần các ngươi thành công liên minh l o à i người không bao lâu có thể giáng lâm nói cách khác các ngươi chỉ cần ngăn trở thần long đế quốc đợt thứ nhất phản công là đủ mạch ra nói mỗi cái văn minh thường thường đều sẽ có một ít chính mình đặc sắc ngưng kết gia thuộc về mình khí v ậ n thậm chí sinh ra chính mình bộ tộc này siêu cấp từng giả chúng ta thánh long tộc có thủy tổ chi thụ ta tiếp xúc một cái văn minh có phân thân còn có văn minh có thể hợp ích hắn nhìn thoáng qua lý tẫn ta đ o á n chừng gạ hạ văn minh đặc sắc chính là vị này lý tấn bệ hạ mở ra tới võ đạo hệ thống giỏi về sử dụng chính mình đặc sắc hệ thống chưa hẳn không thể ngăn lại thần long đế quốc đệ nhất luân tiến công kiên trì đến liên minh loài người đến võ đạo hệ thống là gạ i văn minh đặc sắc nhật diệu thiên tôn đám người ánh mắt cũng là lại lần nữa rơi xuống lý tận trên người nếu ta đoán không lầm lời nói nếu như các ngươi còn tại cùng thần long đế quốc tiếp xúc bọn hắn tất nhiên sẽ hiệp trợ các ngươi cũng nghĩ cách để các ngươi xóa đi tất cả bất lợi cho tinh không chân long bí điện truyền bá nhân tố vì chỉ có như vậy các ngươi cái này văn minh chuyển h nếu như các ngươi có cùng bọn hắn đ ề cập qua lý tấn bệ hạ bọn hắn thậm chí sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thông qua đặc thù c h i pháp ảnh hưởng các ngươi đối hắn giác quan thúc đẩy các ngươi đi về phía đối địch lời này vừa nói ra không chỉ nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền phạt tù tiêu đông hải bạch hưng mấy người đồng thời đổi sắp mặt nhất là nguyên chân truyền đám người càng là hơn trước tiên đem ánh mắt rơi xuống nhật diệu thiên tôn trên người lý tấn đã nhận ra dị thường của bọn hắn cũng là đưa mắt nhìn sang nhật diệu thiên tôn vị này thế giới đệ nhất nhân há hấp ổn muốn nói cái gì đến phản bác nhưng cuối cùng hắn đành phải âm thanh khô không nói、đúng. bọn hắn xác thực truyền đạt qua gạ nhất định phải thống nhất ý chí mới có thể dung nhập liên minh ý nghĩa n g ư ơ i nguyên t r â n truyền mặt lộ vẻ giận dữ muốn nói cái gì có thể ngay trước mặt lý tẫn những lời kia bọn hắn thực sự nói không nên lời Tốt! lý tẫn nói một tiếng không cần đoán liền biết nhập diệu thiên tôn bọn hắn tại bàn bạc thứ gì không ngoài là nghĩ cách đạt được những lực lượng khác hình thành ngăn được uy hiếp loại hình thủ đoạn hắn đưa mắt nhìn sang cái này tự xưng mạch ra thánh long t ộ p nhân ngươi nói chúng ta bây giờ là có thể liên lạc liên minh loài người như vậy liên lạc phương thức là cái gì thân quốc cùng với một ít đặc thù tần suất mạch gia nói bất quá ta có điều kiện hắn trầm giọng nói chúng ta thánh long tộc hy vọng có thể rút lui đến gã i ạ tinh chúng ta thừa nhận gã văn minh đối với gã tinh thống trị đồng thời trong lúc này cũng sẽ hiệp trợ gã văn minh tiến hành phát triển mà chúng ta chỉ cần một khối sinh sôi nơi đợi đến cạnh tranh lúc bắt đầu tất nhiên sẽ có văn minh bị hủy diệt đến lúc đó ta hy vọng gã văn minh có thể giúp chúng ta tìm kiếm một khóa mới tinh cầu thu xếp chúng ta thánh long nhất tộc trước tạm báo cho biết nhân loại chúng ta liên minh phương thức liên lạc chờ chúng ta xác định ngươi cho ra phương thức liên lạc là thật là giả về sau chúng ta trong hội bộ quyết định cho ngươi trả lời chắc chắn lý tấn mạch gia do dự một lát cuối cùng vẫn nói ta đem dùng thần liên minh quốc tế lạc liên minh loài người tần suất viết xuống đến bất quá liên minh loài người mặc dù d á n g lâm đến phiến tinh không này có thể gạ văn minh không có chuyển k ỳ cường giả thả ra tần suất sẽ không quá cao liên minh loài người tiếp thu được những tin tức này cần thời gian nhất định cùng vật khí liên minh loài người tiếp thu cần thời gian cùng vật khí thần long đế quốc đâu nguyên t r â n truyền đột nhiên hỏi mạch gia không trả lời nhưng hắn nhưng cũng cấp ra đáp án các ngươi không có lựa chọn thần long đế quốc đã tại thúc giục các ngươi đạo thủ c nguyên chân truyền nói đây là dương như mạch gia cũng không có cùng nguyên chân truyền tranh luận chỉ là nhanh chóng đem phương pháp viết tiếp theo giao cho lý tận trên tay lý tẫn nhìn thoáng qua lại là giao cho nguyên chân truyền tinh võ thần điện không có thành lập thần quốc lại tại chỗ này chờ đợi lý tẫn nói một tiếng nhường lăng thanh phong long tượng đám người dường như trông coi mạch gia hắn thì kêu gọi nguyên chân truyền đám người rời đi tòa dạng núi này trong lúc đó nhật diệu thiên tôn nhìn thoáng qua long tượng nhưng ở cái này thời khắc mất cảm cũng không dám mở miệng đưa hắn mang đi lo lắng nữa đến nhật diệu đế quốc cũng muốn đạt được trực tiếp có quan hệ với ma long tộc dữ liệu làm hạ hắn cho long tượng một cái nhường hắn thành thành thật thật ở chỗ này ngăn cửa ánh mắt nhận được cái ánh mắt này long tượng thần sắc cảm đạm nhưng đối nhật diệu thiên tôn mệnh lệnh hắn hay là kiên định không thay đổi chấp hành ra khỏi núi mạch một đoàn người trực tiếp rời đi mảnh này dị không gian vừa tới ngoại giới nguyên chân truyền liền muốn giải thích một chút bọn hắn cùng nhật diệu thiên tôn đám người tụ tập cùng nhau chuyện có thể lý tẫn lại là dẫn đầu đặt câu hỏi. các người đối tử vong sơn cốc dị không gian nghiên cứu có tiến triển nguyên chân truyền khẽ giật mình nhưng vẫn là rất nhanh nói đúng nếu như chúng ta không có đ o á n sai dường như thần long đế quốc bông lưới rộng có thể chúng ta có mấy nhà thế lực liên lạc với bọn h ắ n m ộ t dạng ma long tộc cũng giống như thế chỗ này dị không gian thế lực sau lưng là ma long tộc tử vong sơn cốc chỗ kia dị không gian cũng là ma long tộc trong đó tử vong sơn cốc bên ấy hẳn là chủ lực của bọn họ nói xong hắn giọng nói dừng lại nói chẳng qua cái này cũng phù hợp suy đoán của chúng ta ma long tộc nếu không phải đủ cường đại cũng không trở thành có thể cùng thần long đế quốc đối kháng lâu như thế cho đến nay thần long đế quốc chiêm cư ma long tinh nhưng vụn v ậ t lẻ t ẻ phản kháng vẫn đang tồn tại khi nào phát hiện lý tân nói xong lại chuyển hướng nhật diệu thiên tôn thần long đế quốc đốc xúc ngươi ra tay dùng t ì n h không chân long bí điện làm m ộ i nhự tăng tốc đối g ã thống nhất lại là lúc nào nghe được hắn hỏi lên như vậy nguyên chân truyền nhật diệu thiên tôn rất nhanh đã hiểu hắn ý tứ chân chính nhất là nhật diệu thiên tôn đồng tử càng là hơn đột nhiên co g i ú lại chúng ta thông qua tử vong sơn cốc dị không gian truy xét đến ma long tộc chủ lực thời gian ngay tại thần long đế quốc chủ động liên lạc của ta hai ngày trước thần long đế quốc hiểu rõ chúng ta cùng ma long tộc tiếp xúc không đúng hẳn là ma long tộc báo cho thần long đế quốc bọn hắn đã cùng chúng ta tiếp xúc đang bức bách thần long đế quốc độc thủ thần long đế quốc tất nhiên hiểu rõ ma long tộc nắm giữ lấy liên lạc liên minh loại người phương pháp nguyên chân truyền cũng là nhanh chóng nói ta ta nhật diệu thiên tôn trong mắt lóe lên một tia đau khổ hắn chẳng thể nghĩ tới thế cuộc đông chóc gác liệt đến loại tình trạng này vì theo đủ loại dấu hiệu mặt ngoài tôn này ma long tộc sứ giả mạch ra nói đều là thật ta là g ã tội nhân ta đã không có tư cách tại g ã đồng minh hội hội trưởng trên chức vụ ở lại cũng không thể lại tại chức vụ này thượng ở lại nhật diệu thiên tôn chuyển hướng lý t ấ n ngươi mới là chức vụ này người chọn lựa thích hợp nhất lý t ấ n cũng không chối từ trực tiếp gật đầu một cái thần long đế quốc nên rất nhanh sẽ độc thủ nhưng nếu như các ngươi vui lòng ngụy trang một chút nên còn có thể kéo một quãng thời gian ta đang tu luyện thời kỳ mấu chốt nếu như có thể sống qua trong khoảng thời gian này chúng ta đối tượng thần long đế quốc chưa hẳng có lực đánh một trận lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến lý tẫn trên người từng cái ánh mắt lộ ra chờ đợi nguyên chân truyền rất nhanh nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói người còn kém một chút hỏa h ậ u nhưng có thể miễn cưỡng thử một lần lý tẫn nói nếu như là tinh hoạch mảnh vỡ lời nói ta có nhật diệu thiên tôn nói xong trong thần sắc mang theo ấ y n ấ y hai tháng trước đệ tử của ta khôi sáp từ lòng đất phát hiện một viên tinh hoạch mảnh vỡ chẳng qua là lúc đó ta hiện tại lấy tới không muộn thần nguyên châu cần sao tiêu ra chúng ta bảo khố bên trong còn có một số dự trữ ta bên ấy có một ít thiên nhân quả cùng hạt bồ đề phạm tu thiêu đông hải bạch hưng ơ n ộ n nhịp mở miệng t ố t trước tạm lấy tới đi lý t ấ n gật đầu một cái cái khác thiên gia i nhóm cũng là đồng ý tiến hành chuẩn bị lúc này phạm tu nghĩ tới điều gì đột nhiên nói k i u tinh khổng chân long bí đ i ệ n chúng ta còn luyện không luyện luyện vì sao không luyện lý t ấ n nói chúng ta bây giờ là phòng thủ nhưng chuyện tương lai ai nói được chuẩn nói không chừng có một ngày đều c ô n g thủ dịch h ì n h đây hắn trực tiếp vung tay lên nặng người nói luyện chương bốn trăm năm mươi mốt khí vận chương bốn trăm năm mươi mốt khí vợ hàm trúc tinh hoàn long t r ạ c tinh vân trình độ nào đó h à n g chúc tinh hoàn bên trong tất cả tinh vân đều gọi thượng đồng căn đồng nguyên tại vô cùng cổ lão đi qua một tôn vĩ đại thần chỉ, trúc long giáng lâm đến mảnh tinh vực này ở vùng tinh vực này lưu lại mặc dù hắn không như ngân lạc tinh thần bình thường bởi vì bỏ mình rơi thể nội ẩn chứa tinh lực tại thời gian cực ngắn trong phong thích mà ra như siêu tân tinh bộ phát một dạng năng lực chiếu dọi một vùng ngân hà hệ mười mấy cái tinh yên nhưng hắn trên người phát ra khí tức tích l u y thắng ngày cải tạo mảnh tinh vực này sinh linh thế là cổ xưa nhất một nhóm văn minh cảm động vì tôn này vĩ đại thần trị ban ân tổng phụng trúc long đại tôn cũng danh xưng chính mình là thần long đế quốc thánh long tộc đều là như thế càng xa xôi bị liên minh loài người công nhận còn có thiên long nhân hỏa long đế quốc hát long tộc các loại minh tinh thần long đế quốc có tối được trời ưu hái vị trí địa lý chuyên môn đối ngoại thiết lập quan hệ ngoại giao mậu dịch kết minh một k h o a mở ra tính chủ tinh hán đường k í n h vượt qua bốn vạn cây số trọng lực cũng là bội số tại gài a tinh chẳng qua bởi vì thần long đế quốc ưu tú kỹ thuật hệ thống tu luyện tất cả minh tinh thượng sinh tồn đám người lại không hiện thấp bé ngược lại ngày thường có chút cao lớn nhất là đạp vào luyện tinh người hệ thống về sau sẽ một cách tự nhiên điều chỉnh chính mình hình thể có thể chính thể nhất mình ứng vừa với lúc i minh loài người bởi viên tinh mọi người sinh tại phi tinh cái hiên ê trên bên trên, n trung nhân nhóm công nhận tỷ lệ vàng, này trọng từng vẫn ngang. mét, phạm hoạt khí lệ là lực là l tỷ cầu cầu vậy, vũ dù này tại một tòa do vô số tinh nhuệ thủ vệ c h ấ n thủ ở giữa khu cung điện một tòa vượt qua ngàn mét nguy nga tháp cao đ ỉ n h minh tinh tinh chủ có được tỷ lệ vàng ráng người thân mang trường bảo màu đen diễm trọng thân vương chính q u a n nhìn về phía chân trời cuối cùng chỗ nào hoàng sa đ ờ trời không thể nhìn thấy phần cuối nhưng bởi vì bọn họ vị trí tòa thành thị này cực hạ phần hoa tinh lực kỹ thuật tràn ngập tại mỗi một cái góc sứ thành thị tràn đầy tương lai m ộ n g ảo cảm giác đến mức mê ngông b i ể n c ắ t đối trên viên tinh cầu này tuyệt đại đa số sinh linh mà nói không còn là không cách nào vượt qua chết đi tuyệt địa mà là một mảnh làm cho người mê say cảnh quan thiên nhiên lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến đúng lúc này liền thấy cả người cao một m chín bắt trên dưới nam tử tiến lên cung kính hành lễ điện hạ từ trên người hắn thu liễm tinh lực ba động đến xem này nghiêm chỉnh là một tôn cường đại đến cực điểm thiên giai luyện tinh người thiên giai luyện tinh người trọng sinh thân thể của mình thể p h á c từ không phải việc khó nhưng ở thần long đế quốc thậm chí rất nhiều tiếp xúc liên minh loài người văn minh chung cũng có quy tắc ngầm chỉ có thân phận cao nhất một nhóm người mới có thể thu được hai m thân cao tỷ lệ vàng còn lại căn cứ thân phận thân cao thường thường tại một m chín chín đến chừng một m tám trình độ nào đó thân cao thì tương đương với thân phận biểu tượng đương nhiên cũng chỉ có loại đó tình cờ tiếp xúc liên minh loài người hết lần này tới lần khác tại liên minh loài người chung lại không có bất kỳ cái gì phân lượng văn minh mới biết đối thân cao thậm chí ngôn ngữ hóa trang thói quen sinh hoạt và chi tiết nhỏ đều yêu cầu hạ khác chân chính có đầy đủ văn hóa tự tin văn minh hoàn toàn có thể hiện lộ rõ ràng hại nạ bách xuyên lòng d ạ thanh lần a diễm trọng nói một tiếng đế đ ô truyền tin tức đến rồi đúng ý của bệ hạ là nhằm vào gạ hạ hành động n h ư n g ngài mau chóng đ ộ n g thủ thanh lân nói thất bại diễm trọng có chút ngoài ý muốn đúng gạ hạ văn minh nội bộ vẫn tồn tại không kém chống cự thanh lân đáp lại chống cự diễm trọng nghe được từ ngữ này nhữ n g mày ta hoàn toàn không cách nào lý giải ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ vô tấn hoàng sa chúng ta thần lòng đế quốc còn chưa đủ thành tâm thành ý sao sự kiên trì của bọn họ đến tột cùng có ý nghĩa gì bị một ít cường đại hơn văn minh trực tiếp thối vệ tiêu diệt tất cả văn minh triệt để diệt tộc lại hoặc là tại giai đoạn thứ ba thời kỳ cuối b i đối bọn họ đ mà nói văn minh bên trong toàn bộ sinh linh chính là bọn hắn sở hữu tư nhân tài sản dung nhập thần long đế quốc thì tương đương với đem những thứ này sở hữu tư nhân tài sản chắp tay nhường cho bọn hắn tự nhiên sẽ đại lực phản đối thư a n lân bình tĩnh nói, h t ơ nhân g tự văn n m i chúng ta lại không chỉ gặp qua một cái hai cái. cho không hai như ma long tinh những thỉnh thoảng nhảy thổ Dường long đến nay vẫn đang gặp ta một qua ma kia ra lại d bọn hắn tài h rằng đem tộc nhân của mình toàn bộ chuyển hóa thành đem tộc bộ của hóa u q á vật, về vinh. nhận tiếp trợ ta, theo dã man đi về phía Thư nhân tài cũng của chúng không nguyện man phun nhân giúp phía ý đi dã sản diễm trọng nghe thở dài một cái rốt cuộc đối bọn họ mà nói chuyển hóa thành quái vật cũng không phải bọn hắn mà là phía dưới những kia chiến sĩ thôi mà bọn hắn chỉ cần không ngừng đối những kia chiến sĩ tiến hành tẩy não h o ặ còn bọn bọn bị bộ bọn họ hắn thành chiến trường ngẫu nhiên như hắn dụng muốn nhập chúng nội kiên quyết thủ đoạn tiêu diệt hầu như không. chịu chết hai hưu chi hiểu hiểm thủ hầu trở vật một trí tâm ta, quyết tiêu diệt vào là là vào quái sau đầu đều cái ác vậy sĩ đạp được, đã có cực c lấy dù kỳ thanh lân là người chấp hành đối với mấy cái này chuyện nhìn đến mức quá nhiều trên mặt đ ả o không có gì thay đổi như vậy không cách nào sử dụng tinh hỏa hàng loạt kế hoạch sao trực tiếp đem chân tướng đem ra công khai hiệu triệu tầng dưới dân chúng tự phát tính phản đối bọn hắn cũng từ đó chọn lựa một cái đại diện mà chúng ta g á n tiếp hiệp trợ bọn hắn phá hủy thế giới kia cao tầng tất nhiên bọn hắn lựa chọn sợ uy mà không có đ ư ớ c chúng ta tắt thành cho bọn hắn là đủ diễm trọng nói chỉ sợ không được gài ạ văn minh cùng văn minh khác có chút không giống thanh lân nói xong thần sắc mang theo một tia thận trọng phía trên hoài nghi gài ạ có khí vận c h i tử sinh ra cái văn minh này đã trở thành chúng ta thần lòng đế quốc không thể không diện trừ một cái thai hoàng ẩm khí vận c h i tử diễm trọng khẽ giật mình ngươi là nói loại đó tập văn minh khí vận dựng dục ra tới siêu cấp tường giả hắn nhớ mày kiểu này siêu cấp tường giả dựng dục ra tới sát xuất trên lý luận cứ thấp mấy trăm cái văn minh chúng không h ả năng l ư c sinh ra một cái này đều bị chúng ta đụng phải xác suất thật là thấp nhưng cũng không đại biểu không có mà một khi cái vận khí này c h i tử hoàn thành thuế biến biến thành cái đó văn minh siêu cấp c ư ờ n g giả thậm chí có thể uy hiếp được chúng ta thần long đế quốc tại long trạch tinh vân bá chủ địa vị hoàn thành thuế biến tiến hóa làm siêu cấp c ư ờ n g giả biến thành cái đó văn minh diễm trọng d ừ n g một chút siêu cấp gại a người vị này quyền cao chức trọng sớm tại ba trăm n năm trước liền đã mở trừ gia thuộc về mình lĩnh vực chuyển kỳ cường giả do dự một lát cuối cùng có quyết đoán mặc dù cho tới nay cũng có chi vận khí tại ử tử truyền thuyết, thời thứ thể thuận lợi lột xác thành siêu cấp cường sát xuất thành thủy một siêu đều này đồng những vận cường cũng không nhưng hoàn biến, năng kinh khí chi Pham thời đ giả lợi mỗi cái, diễm là có sắc cấp cao, lực La một nhân vật. Tại vô ậ t Tại v số năm trước mảnh này h à hệ còn được xưng là hệ ngân h à chưa từng gia nhập liên minh loài người lúc một vị đến từ hoàng kim đế vương nhất tộc cường giả đến đến khu này h à hệ danh xưng ngân hà đế vương đồng thời đem mảnh này h à hệ trở thành hắn sân chơi kinh người xuất thân có thể hắn cường đại đến ngay cả ngay lúc đó ngân hà nghị hội đối những gì hắn làm đều là mắt nhắm mắt mở không dám ngăn cản hắn tùy tiện kết quả kết quả tôn này khí vận tri tử lại vẫn còn tồn tại cũng tại mười mấy cái tinh niên sau trải qua chiến đấu biến thành siêu cấp cường giả dỡ lên tiêu diện tôn này cường đại đến ngân hà nghị hội cũng không dám trêu chọc ngân hà đế vương ngân hà đế vương diễm trọng nói xong giống như nghĩ tới điều gì nói đến hiện tại ngân lạc tinh hệ đồng dạng tồn tại một tôn đến từ hoàng kim đế vương nhất tộc cường giả một vị hoàng kim đế vương nhất tộc cường giả vừa vặn lựa chọn tại ngân lạc tinh thần vẫn lạc lúc kia thai ngén đời sau một lát vị này thần long đế quốc c h u y ể n kỳ lắc đầu những thứ này rời hắn hiện tại q u á xa hắn hiện tại cần là mau chóng giải quyết gạ văn minh tương lai có thể mang tới uy hiếp thần long đế quốc thân mình là thuộc về liên minh loài người một phân tử ngân lạc tinh thần người thừa kế cho dù ra đời cũng chỉ là đem gần đây tắm rửa tinh quang mà thành thần lòng trong đế quốc nhân hóa là chất dinh dưỡng b ọ nhưng n n h thứ nếu như g mặc cho gạ văn minh trưởng h linh thành thậm chí cả nhường gạ văn minh khí vận tri tử lột sắt thành siêu cấp cửa giả gạ hạ văn minh thật sự có khí vận tri tử diễm trọng nhịn không được hỏi nữa một tiếng không xác định nhưng ý của bệ hạ là thà giết lầm không bỏ sót thanh lân nghiêm nghị nói hiện tại chúng ta người có thể bước vào g i A sao sau liên minh loài người sẽ không thanh toán diễm trọng hỏi g i A cao t ầ n g dường như cũng tu thành tinh không chân long bí điển mà chúng ta chuyển đi luyện tinh người phát m ô n tu hành s á t suất vượt qua năm mươi chỉ cần tốc độ của chúng ta rất nhanh làm thành sự thực đã định hẳn là sẽ không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm thanh lân nói vậy liên động thủ đi diễm trọng bình tĩnh nói hiện tại bắt đầu đối giáo gạ văn minh t o à độ tập trung năng lượng v ì dị không gian là trọng yếu khởi động tinh môn đem tỏa kia dị không gian hóa thành trúng chuyển giáng lâm gạ ạ nói xong ngữ khí của hắn có chút dừng lại cần cần bao nhiêu thời gian gãi ạ văn minh một mực chúng ta khóa chặt chung ba tháng đủ rồi thanh lân nói Tốt, tiến thứ ba, thứ tư, quân đoàn thứ năm, xuất tinh kết thúc Trọng tử, thể tự tay. ngươi cùng Nha nhường quân đoàn năm, linh vạn nguệ, nhanh chóng chiến nói. Điện quan vận còn không xác định, có thể ý của bệ hạ, Vẫn là hy vọng ngài tự mình ra tay. Thanh gai Diễm Diễm việc chi bước xác có của cân nhắc dù mình hạ, hệ khí hạ. hy ba, ba ra bệ, đấu. vào là là Lân ạ, ý tự trong phòng tu luyện lý tấn vừa mới luyện hóa hết một viên thần nguyên châu ngợm nhờ tinh thần tri giới lực lượng lẳng lặng dẫn dắt đến tâm linh lực lượng tia tinh thần đợi đến thần nguyên châu đem sức lực phục vụ dần dần tiêu tán về sau lý tấn qua loa đánh giá một chút hiệu quả mặc dù giảm dần rất nhiều nhưng so với không có đạt được tinh thần tri giới đụng chạm lấy lực lượng tinh thần bản chất trước hiệu quả lại mạnh một mảng lớn lý tẫn trong lòng nói một tiếng nhất là hắn thấy rõ thiên phú so với tinh thần c h i giới thân mình đều có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng nếu như nói tinh thần viên mãn lực lượng tâm linh viên mãn lực lượng thuộc về ngân lạc tinh thần mà tinh thần c h i giới đóng k ế t c h i giới tương đương với hai loại lực lượng chìa khóa có thể làm cho hắn v ư ợ n dùng đến loại cảnh giới này lực lượng như vậy thấy rõ thiên phú không thể nghi ngờ tương đương với hiệu suất cực cao n ị c h hướng công trình trước giờ tiếp xúc loại lực lượng này lại dựa vào thiên phú n ị c h hướng thôi diễn tu luyện tự nhiên một ngày ngàn d m thiên tài địa bảo luyện hóa thân mình cũng phải có một cái thời g với lại luyện hóa thần nguyên châu lúc tốt nhất đừng luyện hóa lôi từ nguyên tinh tinh tuy tăng lên cường độ từ trường dường như dược vật không thể liên tiếp ăn cũng không thể lung tung trùng điệp nhìn ăn đồng dạng thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn lại lần nữa đem tinh không chân l o n g bí đ i ể n lật ra cường điệu nghiên cứu trong đó liên quan đến không nhiều truyền kỳ bộ phận ta trước trước ngược lại là nghĩ lầm rồi vốn cho rằng thần l o n g đế quốc sẽ tùy ý đem một môn bình thường công pháp đổi n h ậ t diệu thiên tôn hiện tại xem ra đây rõ ràng là thần lòng đế quốc đỉnh tiêm công pháp dù là không phải bọn hắn chân quốc pháp môn đoán chừng vậy không khác nhau lắm lý tẫn nói vì chuyển hóa gạ văn min thần long đế quốc có thể nói bỏ hết cả tiền vốn chẳng qua cũng thế nếu như không phải thần long đế quốc đỉnh tiêm công pháp một môn đâu đâu cũng thấy đại chúng tính công pháp lại làm sao có thể cho g ã văn minh đánh lên thần long đế quốc l à c g n đấy hiện nay môn công pháp này chỗ thiếu sót duy nhất khoảng chính là tinh thuật ghi lại ít một chút phối hợp bí pháp vậy toàn bộ chống chỗ kể từ đó đồng dạng tu luyện tinh không chân long bí pháp thần long đế quốc người thực chiến lực lượng sợ là sẽ phải đầy g ã người mạnh lên không ít theo thánh long tộc bên ấy có được tình báo đem thống linh cấp cũng là ở vào tu luyện giả giai đoạn thứ ba t h i ê n giai căn cứ mạnh yếu phân chia thành bốn và giai lý tẫn nói xong nhìn thoáng qua ma long tộc phân chia cách thức khỏe miệng hơi còn một chút đơn giản bạo lực bọn hắn trực tiếp đem thiên gia i chia làm nhỏ yếu thiên giai bình thường thiên giai cường đại thiên giai vô địch thiên giai thật đáng tiếc tất cả gái ạ trừ r a nhật diệu thiên tôn p h ạ m tù gờ rin và giải rác mấy người ngoại còn lại như d ò n g tượng lăng thanh phong bạch rừng bao gồm nguyên chân t r u y ề n tiêu đông hải đám người đều thuộc về nhỏ yếu thiên giai còn lại nhật diệu thiên tôn đám người cũng là bình thường thiên giai tiêu chuẩn đừng nhìn chỉ có một tiểu giai đoạn khác biệt nhưng giữa lẫn nhau như liều mạng tranh đấu cường đại người thường, thường có thể làm được lấy một định nhị. Lấy một đ vừa vừa cái, cái, cái, cái tiểu giai đoạn tranh lệch còn như vậy nếu như là vô địch thiên giai đối đầu nhỏ yếu thiên liên giai chỉ cần vị kia vô địch thiên giai không náo vào nước cùng những kia nhỏ yếu thiên giai cùng chết vô địch thiên giai thậm chí có thể hoàn thành bách nhân trạm thành c h ử thần long đế quốc dân gian có một tấm thiên bảng ghi lại thần long trong đế quốc mạnh nhất thiên giai thập đại thiên giai nay thập đại thiên giai chung xếp tại đứng đầu bảng tên là d i ễ m quang tại hắn thành t i h u thiên giai sau mười ba tinh niên trong đời đánh đông phía bắc chém giết thiên giai số lượng đạt tới kinh người sáu trăm tám mươi người sáu trăm tám mươi người lý tất nhìn từ đ ấ y lòng nói một câu xúc động không biết chống đỡ được hay không t a một quyền phân t o á i chân không cảnh giới vỡ nát nguyên tử trên lý luận đã có thể đối tiêu truyền kỳ nhưng hắn mới vừa đem cảnh giới này nghiên cứu ra đến tương ứng chiến kỹ bí pháp bao gồm tự thân thuộc tính cường độ toàn bộ không có nói đi lên thật đặt ở truyền kỳ bên trong sợ là có bị những ngày kia giai bên trong yêu nghiện nhân vật vượt cấp mạo hiểm chớ nói chi là trực tiếp cùng truyền kỳ đối kháng hắn như nghĩ thật sự đối kháng thần long đế quốc truyền kỳ chỉ có một cách lại đ ố t phá hoàn thành phá tinh thần tiệu trí cường giả chỉ có đến trí cường giả lĩnh vực ở trên cảnh giới lại trèo một bậc mới có thể dựa vào nhìn cảnh giới ưu thế vị cao đánh thấp cùng thần long đế quốc những tia hệ thống thành t h ủ hoàn thiện truyền kỳ chém giết mà truyền kỳ lời nói lý t ấ n kiên nhẫn cùng đợi tài nguyên còn không dùng hết lúc này lý t ấ n thông tin vòng tay thượng l o ạ ra một tia sáng đây là có thông tin phát đưa tới nhắc nhở hắn nhìn lướt qua thông tin thân sắc có chút ngoài ý mới đúng lúc này rất nhanh bấm nguyện ảnh số liên lạc mã Điện chủ. n g u y ễ n ảnh thân sắc có chút hưng phấn kích động vừa tìm được một viên tinh hạch mảnh vỡ ai tìm thấy ở đâu vừa tìm thấy tại thập trọng thiên cảnh phế tích c h ỗ sâu ta hiện tại đang hướng thập trọng thiên cảnh đuổi n g u y ễ n ảnh nói thập trọng thiên cảnh lý tẫn gật đầu một cái ngươi không cần đi vừa vặn ta hoàn thành một cái tu hành chu kỳ cần nghỉ ngơi một chút liền đi một chuyến thập trọng thiên cảnh đi là n g u y ễ n ảnh sau khi nghe xong ngừng lại lý tẫn làm hạ ra phòng tu luyện nắm tay bên trong hư không chi giới xung quanh không gian rất nhanh trở nên sền sệt lên tại sử dụng hư không chi giới lúc lý tẫn lại là nghĩ đến cái gì bất kỳ một cái nào văn minh cũng có chính mình đặc sắc g a i hạ văn minh đặc sắc thật là ta mở ra tới võ đạo hệ thống hạ tới một mức độ nào đó cũng không tính g a i hạ người ngược lại là lục đại thần giới lý tấn bất luận là tại thần long đế quốc một ít công pháp trên điện tịch hay là mạch ra cung cấp thông tin trong tình báo dường như đều không có nói tới lục đại thần giới thần vật những thứ này tồn tại có thể hay không lục đại thần giới thần vật mới là gã a i văn minh chân chính đặc sắc nghĩ ngợi lý tấn cuối cùng cũng không đủ thông tin đi đồi giáo nghiệm chứng đành phải đem ý nghĩ này nén ở trong lòng nương theo lấy sền sẽ không gian bị rút ngắn sau một khắc thân hình của hắn đã phá khai rồi mảnh này s ệ n sệt thế giới xuất hiện ở thập trọng thiên cảnh đến thập trọng thiên cảnh hắn rất nhanh kích phát chính mình từ trường cảm ứng không bao lâu đã nhận ra nhất đạo thiên giai khí tức chính là tinh minh thiên giai cường giả một trong họ p h d e r lý t ấ n bay hướng họ p h d e r lúc vị này thiên giai cũng là nhanh c h ó n g tiến lên đón nhìn thấy hắn lúc có chút cẩn thận đồng thời mang theo một tia kính sợ xa xa hành lễ tham kiến lý điện chủ vừa ở đâu lý tẫn nói một tiếng đúng lúc này hỏi các ngươi tìm thấy viên kia tinh hạch ở đâu ta mang ngài đi điện chủ mời đi theo ta họ phẹt ở dây tay một dẫn rất nhanh ở phía trước dẫn đường đồng thời có chút mừng rỡ giới thiệu nói s ư n tại lý điện chủ ngươi công bố ra cần tinh hạch mảnh vỡ tu hành lúc chúng ta đã bắt đầu đối thập trọng thiên cảnh xâm nhập đ ắ o móc theo chúng ta hàng loạt chuyển kỳ ma v ậ t hàng loạt tam giai ma v ậ t hội tụ tại thập trọng thiên cảnh tất nhiên là phiến khu vực này có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn trải qua chúng ta dài đến một năm d ư ớ i tìm hôm nay cuối cùng có chỗ thu hoạch tìm được rồi một viên mới tinh hạch mảnh vỡ lý tẫn nhìn vị này thiên giai trong giọng nói của nàng mừng rỡ Hắn n g lý tẫn khẽ gật đầu tại họ phe ớt giống như nhận lấy tiểu hồng hoa khen ngợi mừng rỡ dẫn đầu xuống hai người rất nhanh xâm nhập thập trọng thiên cảnh phế tích hội hợp đang từ phía dưới đổi tới ú n lý đ ị n chủ so với họ phe ớt có vẻ càng thêm cẩn thận chặt chẽ dâng lên tinh hạch o mảnh vỡ lúc trực tiếp hai tay dâng giống như tiến có một người xem là cái này viên kia tinh hạch o mảnh vỡ lý t ấ n nhì này n đoàn tản ra nồng đậm năng lượng ba động giống như quang mang bảo vật bình thường khe gật đầu không tệ không có phạm sai lầm là được t h ế thế vượt có chút như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm tinh quang tắm rửa dưới mỗi giờ mỗi khắc cũng có sinh vật bởi vì quan t ư ở n g tinh thần mà phát sinh d ị biến thân làm thiên giai các người làm thật tốt bảo vệ tinh minh không thể lại để cho tinh minh xuất hiện ma vật mất khống chế sinh linh đổ thán tràn cảnh lý tẫn nói một tiếng mời lý điện chủ yên tâm loại sự tình này tuyệt sẽ không lại phát sinh Bước lập tức nói họ phe ớt cũng là đi theo gật đầu một cái lý tận thấy thế không nói gì nữa mang theo này mai tinh hạch mảnh vỡ phát động hư không chỉ giới nương theo lấy quen thuộc không gian biến hóa không bao lâu hắn lại lần nữa về tới trong phòng tu luyện ba cái tinh hạch mảnh vỡ lý tận nói một tiếng lần này tinh hạch mảnh vỡ đã dư dả bất quá phá tinh giai đoạn tinh hạch mảnh vỡ với hắn mà nói càng nhiều càng tốt có chuẩn bị luôn có thể không yêu sầu tiếp đó chính là và tinh thần trị số tăng lên tới nguyên kế hoạch bố trăm theo tinh thần chi giới cùng ta thân mình thấy rõ thiên phú kết hợp ta đã thấy được lực lượng tinh thần bản chất một bước này đã dùng không mất bao nhiêu thời gian lý t ấ n lại lần nữa xuất ra một viên thần nguyên châu lúc này truyền tin của hắn vòng tay thượng lại lần nữa lấp lóe từng đạo quan mang theo hắn đem tin tức kết nối bên trong rất nhanh bắn ra nguyên chân truyền đ ầ y cõi lòng ngưng trọng thân ảnh thời gian của chúng ta không nhiều lắm nguyên chân truyền nói xong trực tiếp đem phía sau bọn họ một mảnh cảnh tượng bày ra nhìn xem môi trường hẳn là tại nhật rượu một vùng tràng qua rất nhanh ánh mắt của hắn đã bị không chung một vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng thu hút trận này gọn sóng từng vòng t h n g vòng quyết tán mơ hồ có hình thành một cái vòng xoáy đây là nhật diệu thiên tôn trước hết nhất tiếp xúc thần long đế quốc lúc dị không gian nguyên chân truyền nói nửa tháng trước dị không gian xảy ra thay đổi trải qua chúng ta sơ bộ nghiên cứu loại biến hóa này đầu mượn chỉ hướng một cái thông đạo thông đạo thần long đế quốc muốn tới xem ra ma long tộc đã giúp chúng ta đả thảo kinh x à lý tấn thần sắc cũng không quá mức bất ngờ thông đạo hình thành thời gian phải bao lâu nhanh thì ba tháng chậm thì nửa năm chẳng qua lý do an toàn chúng ta tốt nhất vì hai tháng đến tính toán nguyên chân truyền nói có thể lý tấn khẽ gật đầu hai tháng sau ta sẽ ra tay chương bốn trăm năm mươi ba kinh địch chương bốn trăm năm mươi ba kinh địch hai tháng thời gian không dài bất quá lý tận trong thần sắc cũng không có quá nhiều gần sóng chưa lĩnh n g ộ phấn t h á i chân không đại biểu tâm linh lực lượng trước hắn đ ố i thuận lợi phá tinh thành t i ể u chí cường giả đều có niềm tin chắc chắn dưới mắt lĩnh n g ộ tâm linh lực lượng lại có rất nhiều đầy đủ chuẩn bị một bước này với hắn mà nói đã m ư ờ i phần chắc chín hắn dự toán lại dùng một tháng l ắ n g đ ọ n g sau đó bắt đầu phá tinh phá tinh sau khi thành công lại dùng một tháng thích đứng thành tiệu chí cường sau tăng trưởng lực lượng sau đó nên đón thần long quân đế quốc đội đến thời gian lưu chuyển Lý t ấ chỉ, không không tinh tinh chỉ là ảnh hưởng đã bắt đầu tiếp xôn quá trình này tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh mãi đến khi hắn triệt để không cách nào đối kháng dung nhập gại hạ trong bởi vậy hắn không tiếp tục do dự trực tiếp đem tinh hạch mảnh vỡ đưa ra tiến hành luyện hóa ma liên t ạ i h ắ n luyện hóa tinh h ạ c h mảnh vỡ tiến hành cuối cùng bắn vọt ngày thứ ba trong tu luyện hắn đột nhiên cảm ứng được một loại trước nay chưa có tâm linh cảnh báo dường như có cái gì khủng bố tai nạn đột nhiên sắp từ cựu thiên tri thượng giáng lâm mà tới bình thường trong nháy mắt đưa hắn trạng thái tu luyện đánh vỡ có chuyện gì vậy thân long đế quốc truyền kỳ trước giờ giáng lâm thông qua ngoài không gian phi hành mà không phải mượn nhờ gì không gian thành lập tinh m ô n lý tấn đột nhiên n g n g đầu hắn lại bất chấp tu hành trước tiên ra phòng tu luyện lần theo tâm linh cảnh báo cả người bay lên trời giống như nhất đạo lưu quang lướt qua hư không thẳng hướng cuối t r n tr hoặc nói thẳng hướng ngoài không gian phương hướng mà đi không tới ngoài không gian ngay tại tầng điện ly chung lý tấn cảm giác được một cô không kiêng nể gì cả phóng thích ra tự thân khí tức cường đại không khí tức của hắn không tính cường đại nhiều nhất chỉ là thiên giai tiêu chuẩn nhưng mang cho lý tấn tâm linh cảnh báo so với nhật diệu thiên tôn gờ zin chi lưu đến lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần vô địch thiên giai lý tấn trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này đồng thời qua loa chậm lại một chút thân hình tại hắn tầm mắt cuối cùng đã xuất hiện một thân ảnh thân ảnh nhìn qua cao không tới hai mét tướng mạo cùng nhân loại có chút cùng loại nhưng ở chỗ chán bao trùm lấy vài miếng nhạt vẩy màu xanh lam những thứ này lân phiến người không biết chuyện chợt nhìn lại còn tưởng rằng là vật phẩm trang sức hắn có một đầu hôi mái tóc dài màu trắng khuôn mặt nhìn qua vậy khuynh hướng âm l u nhưng rõ ràng là một vị nam tử khí chất chung còn mang theo một loại hoàn toàn bác lịch tại tướng mạo đường hoàng đại khí hắn giống như tận lực tại tầng điện ly chờ hắn một mặc cho hắn phá không tiếp cận đợi đến cả hai cách xa nhau chẳng qua mấy ngàn mét lúc đạo thân ảnh kêu mới hỏi một tiếng gài ạ tri tử thần long đế quốc lý tấn hỏi vị này thiên gia là một cái khiêu chiến thủ thế đánh thắng ta ta sẽ nói cho người biết thần long đế quốc cuối cùng chỉ có lục vị truyền kỳ bốn khỏa chủ tinh cần phải có người trấn thủ đối phó một cái đều năm mươi mấy vị thiên giai lại người mạnh nhất chẳng qua bình thường thiên giai tầng cấp g i ạ xuất động truyền kỳ bực này c h ấ n quốc chiến lược sát xuất s á t thực không cao điều động một vị vô địch thiên giai dẫn đội cũng thuộc về hiện tượng bình thường do đó các ngươi thật là muốn đem gạ cải tạo thành thần long đế quốc gạ chủ tinh gạ ạ hành tình lý tấn nói thiên giai nam tử cũng không đáp lời chỉ là thản như nói ngươi nếu không xuất thủ trước đều không có cơ hội thiên giai lý tẫn khép cười một tiếng sau một khắc hắn nụ cười thu lại như n g ư ờ i mong muốn ẩm ẩm lôi đình bộ phát thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo đ i ệ n quang bổ về phía thiên gia nam tử chẳng qua tại hắn bổ về phía thiên gia nam tử nháy mắt đã ý thức được cái gì nam tử thấy rõ hắn công kích tất cả quỹ đạo đồng thời hời hợt đưa tay phong tỏa hắn tất cả công kích nếu như hắn tiếp tục lần theo loại công kích này hình thức hắn thì tương đương với chủ động vọt tới trước mặt đối phương chịu chết vừa nghĩ đến đây lý tẫn thần kinh tư duy bộ phát trong đầu dường như lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam đúng lúc này đánh d ế t bên trong tốc độ của hắn tăng gọn trong nháy mắt đi vào nam tử trước người tại nam tử ánh mắt kinh ngạc dưới tâm linh lực lượng ẩm vang dẫm bạo nguyên tử đại liệt giải ông long thiên giai nam tử vươn đi ra cánh tay biến hóa cực nhanh v ớ i tay đ ạ ép dường như có một cố lực lượng vô hình vì hắn làm trung tâm mở rộng ra tới đây là lĩnh vực nam tử này rõ ràng chỉ có thiên giai thế mà tu thành c h u y ể n kỳ mới có thể có lĩnh vực trong lĩnh vực tu luyện giả đối nguyên tử có tuyệt đối không chế tính trình độ nào đó nguyên tử chính là tuần hoàn theo ý chí của bọn hắn mở rộng ra đến bày biện ra lĩnh vực hình thái lý tấn phấn t quát khẽ một tiếng giờ khác này hắn căn bản lười nhác xen vào nữa thiên giai nam tử có phải hay không thần lòng trong đế quốc cường giả hắn đối nguyên tử khống chế so với tầm thường thiên giai đến quả thực là một cái là trời một cái là đất tầm thường thiên giai dùng tự thân ý chí chúa tể nguyên tử ý chí hoàn toàn là vì nguyên tử ý chí vui lòng bị hắn chất trưởng mà hắn trưởng khống nguyên tử ý chí là bởi vì chính hắn chính là nguyên tử thân mình giống như hóa thân nguyên tử đây là chân chân chính chính chạm tới nguyên tử lĩnh vực chính là bởi vì hóa thân nguyên tử nguyên tử lực lượng tương đương với hắn thân thể kéo dài căn bản không có thiên giai dùng ý chí của mình đi chúa tể nguyên tử ý chí giai đoạn một ý niệm càng cường đại hơn nguyên tử lực lượng liền mánh liệt mà đến hắn tính chất thì tương đương với phi công mô phỏng phi hành cùng chân thực phi hành đ ồ n dạng mô phỏng phi hành thành tích cho dù tốt vậy cũng đúng hư ả o không thể chú ý đến các mặt dù làm ệ n h lệnh làm việc lúc phản ứng đều sẽ chậm hơn g nhưng khi phi công thật sự khống chế chiến cơ bay lên trời xanh lúc đó mới là kiểm nghiệm hắn thật sự tiêu chuẩn lúc trước mắt vị này thiên gia nam tử chính là như thế rõ ràng hắn tinh lực trong cơ thể còn không đạt được c h u y ề n kỳ tiêu chuẩn nhưng lại hình như một tôn chân chính c h u y ề n kỳ mượn nhờ lĩnh vực lực lượng sinh sinh chặn lý t â n phấn toái chân không oanh kích thậm chí cho dù lý t â n trước tiên biến ảo phương hướng hắn vậy vẫn luôn có thể đuổi theo thân pháp của hắn dường như một c ỗ lực lượng vô hình chỉ dẫn t r o n g hắn cùng lý tẫn ở giữa hình thành cộng minh thấy do trông hắn công kích mỗi một phần biến hóa trong nháy mắt anh ra tám mươi tám quyền vẫn luôn chưa từng đánh v hắn hiểu rõ hắn lại không biến đối phương lĩnh vực lực lượng bao phủ đến đều không có cơ hội nương theo lấy thời quan g trúc long lực lượng bộc phát lý tẫn tư duy giống như đạp lên xa lộ thông đạo chân chân chính chính làm được ánh mắt như điện gấp ba phản ứng thần kinh loại trạng thái này hắn quyền kinh oanh ra nháy mắt thiên gia nam tử tất cả biện pháp đáp lại hiện lên lúc lý tẫn tâm lực chấn động ẩn chứa tại quyền kinh bên trên nguyên tử đại liệt giải đã thay đổi phương hướng công hướng thiên gia nam tử yếu nhất phân đoạn dường như đã nhận ra lý tẫn công kích tăng lên tới càng nhanh chóng hơn độ thiên gia nam tử thế công bỗng nhiên chuyển biến nguyên bản bao trùm lý tận nguyên tử đại liệt giải lĩnh vực lực lượng kịch liệt chấn động giống như thiêu đốt không đây không phải thiêu đốt là nguyên tử phân hạch chỉ là tách ra quá trình nhanh đến mức khó mà t i n nổi với lại cỗ lực lượng này tại lĩnh vực gáp x ấ t hạ cũng là không có chút nào k h u y ế t tán hình thành ngưng tụ đến cực h ạ n công kích đánh vào lý tận nguyên tử đại liệt giải chung tách ra lực lượng cùng nguyên tử đại liệt giải va chạm vào nhau hình thành càng thêm hừng hực quần bạo năng lượng d ò n lũ trong chốc lát trong hai cái giống như bốc cháy lên một vành mặt trời vô tận quang huy sen lẫn nhiệt lượng điên cuồng phong thích bất quá tại đây trận năng lượng dòng lũ điên cuồng thả ra nh lý tấn đã đem tinh thần từ trường lực lượng kích phát đến cực hạn ngăn cản nhiệt độ cao liệt diễm xung kích đồng thời mượn nhờ thời quang trúc long phản ứng thần kinh trong chốc lát lại lần nữa ra quyền phân toái chân không một quyền làm này đấm ra một quyền điên cuồng thả ra hạch nhân c á c h ra lực lượng giống như đụng phải một viên h ạ t động nhiệt độ cao liệt diễm ánh sáng mạnh tại thời khắc này bị h ạ t động đều thốn vệ vì cho tới thời khắc này bị hạch đ ộ n thốn v cho tới thời h này bị hạch đ ộ n thốn vệ vì c h r tới thời khắc này bị hạch động đều thốn v đi kèm với tinh thần từ trường cung cấp phòng ngự chưa từng nhận mảy may làm hạ thiêu đốt dường như hắn quấn lên lĩnh vực lực lượng nháy mắt lý tân tâm linh dường như có một đám lửa bị hoành nhiên thắp sáng trong nháy mắt phóng xuất ra giống như năng lực thiêu đốt một phương vũ trụ rực rỡ quang huy cả người hắn dường như người khoác liệt diễm tắm rửa tinh quang sau đó ra quyền trước nay chưa có nguyên tử đại liệt giải vì phấn t o á i chân không hình thức oanh kích mà xuống mặc dù vị kia thiên giai nam t ử trước tiên phản ứng lĩnh vực như thủy triều t ầ n g t ầ n g đập ra hình thành càng hơn bình thường hình thái phòng ngự có thể một quyền qua đi đúng lúc này quyền thứ hai quyền thứ ba thứ năm quyền thứ mười quyền ha ha ha ha nương theo lấy một hồi thoải mái lâm ly cười to lý tận tốc độ cao nhất giống như đột phá dị vãng cực hạ n tại tâm linh lực lượng cháy hừng dưới quyền của hắn càng nhanh càng mạnh càng bạo liệt trước mắt hư không liên đối nhìn thiên gia nam tử vị trí không gian giống như bị đều hành sập tất cả các hạ tầng điện ly đều bị tiêu tán năng lượng bắt đầu nhiễu loạn nếu như lúc này có người theo mặt đất ngẩng đầu hướng lên quan sát đem năng lực nhìn thấy rực rỡ đến tràn ngập gần nửa cái hành tinh cực quang nhưng mà đối mặt như thế c u n g bạo hừng hực công kích tôn này thiên gia nam tử vẫn đang chống tiếp theo thậm chí trong mắt còn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý quyền không tệ nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ nói vừa xong nam tử hai tay đột nhiên hợp lại nguyên bản giống như triệu tịch như sóng biển tầng tầng điệp ra lĩnh vực lực lượng tại thời khắc này đúng là giống điệp g a thành nhất đạo hải khiếu nhưng g u y ê n tử t ủ y Triều m lúc này lý tẫn đã nhìn ra thiên gia nam tử lĩnh vực phạm vi cường độ đều không thể cùng chân chính chuyển hồng kỳ sách vai hắn xác thực chỉ là thiên giai đều giống như hắn lĩnh ngộ tâm linh lực lượng nhưng các phương các mặt không có tăng lên đến đối ứng cảnh giới đồng dạng trên lý luận hắn sẽ đầy cái này thiên gia i nam tử càng mạnh nhưng bây giờ đánh nhau lại là vẫn luôn không cách nào công phá nam tử lĩnh vực cuối cùng là tỷ lệ lợi dụng lý t ậ n trong lòng hiểu ra là sức mạnh tâm linh tỷ lệ lợi dụng hắn trừ ra mượn thời quang trúc long trạng thái đem phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên tới gấp ba cực hạn đánh ra cùng thiên gia i nam tử một hoán một tỷ lệ không không tính một hoán một cuối cùng hắn lãng phí lực lượng quá nhiều dường như hiện tại sức mạnh tâm linh b ộ c phát giới vanh ra mười mấy quyền mấy chủ quyền tiêu hao hàng loạt tâm lực có thể kết quả thì sao chính mình là đánh đại thoải mái đúng không đối phương tạo thành thực tế làm hại yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính ngược lại là vị nam t ử này chân quý lĩnh vực lực lượng vẫn luôn sử dụng tại mấu chốt nhất vị trí hoặc là không p h ả n kích một p h ả n kích chính là lòng trời lở đất dường như hiện tại thông qua lúc trước phòng ngự sau khi phân ra tinh thần và thể lực tích lũy đ ư ợ c tế h nắm lấy cơ hội d ơ lên bộc phát nguyên tử lĩnh vực giống như hải khiếu đánh ra mà xuống cho dù quyền của hắn k i n h mạnh hơn đối mặt có lực lượng này nghiền ép vẫn đang sẽ bị tầng tầng đánh tan hỏa lực bao trùm tuy tốt có đó không đối phương có đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới tiến hành hỏa lực bao trùm chỉ là không duyên cớ lãng phí đạn dược lợ Lý trừ n phi hắn có thể vượt qua cực hạn của mình trong nháy mắt chuyển vận tổng cộng tăng lên tới hiện hữu gấp hai trở lên bằng không cả người hắn sẽ bị cỗ này nguyên tử lĩnh vực hình thành hải khiếu nào chúng nào chúng nháy mắt đối phương bất luận là nhờ nguyên tử tiến hành chiết xuất đối với hắn tiến hành gián mặt vụ nổ hạt nhân vẫn là đem nguyên tử tiến hành gây dựng lại theo nguyên tử phương diện xé rách thân thể của hắn đều có thể dễ như chở bàn tay thực hiện giết chết hắn mục đích trừ phi hắn có thể tìm tới một k í c h này sơ hở gài hạ c h i tử thiên gia i nam tử lạnh nhạt nói một tiếng vậy không gì hơn cái này nói xong hai tay của hắn đã muốn khép lại òng long nhưng vào lúc này một hồi tương đối thiên gia i nam tử không tính sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quét ngang mà ra tại đây trận lực lượng tinh thần quét ngang mà ra nháy mắt nam tử trong lòng đột nhiên sinh ra một loại toàn thân trên dưới tất cả bí mật đều bị lý tẫn nhìn thấu ảo giác lĩnh vực kết cấu tinh lực ngưng tụ công pháp vận chuyển thậm chí cả tinh thần sinh ra ba đ ộ g v n sóng đều bị lý tẫn một một thấy rõ đúng lúc này một loại manh liệt tâm linh cảnh báo từ hắn trong lòng nổ tan tâm linh của hắn lực lượng cường độ có hạn nhưng chỉ cần tâm linh lực lượng cảnh báo kia tất nhiên là thật sự hung hiểm đến cực hạn nguy cơ không có chút gì do dự nam tử trên người trong nháy mắt xuất hiện một bộ ám kim sắt toàn thân giáp đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong cũng là tại hắn mặc lên cái này ám kim sắt chiến giáp lúc trước mắt hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thông qua thiên điệp hải tích tụ ra hư không hải i í t g à o sát chiêu vỡ nát vỡ nát hắn cái này sát chiêu cũng không phải cái gì lực lượng cường đại hơn mà là kém xa hư không hải rít gạo u y năng một phần mười một quyền chính là một quyền này lại vừa đúng tìm được rồi hắn hư không hải rít gào sơ hở bên trên đánh vào thiên điệp hải điệp ra nguyên tử cộng hưởng trọng yếu sau đó như là bại tại tổ kiến ngàn dặm con đê hư không hải rít gào hình thành nguyên tử thủy triều ẩm vang sụp đổ sao lại thế thiên giai nam tử trong lòng thị trấn nhưng mà đánh tan hắn hư không hải rít gào vẹn vẹn là bắt đầu thật sự nhường hắn cảm giác được to lớn nguy cơ là hư không hải rít gào tan vỡ về sau đạo kia đạp phá hư không thân ảnh theo sắt mà tới một quyền một quyền này tốc độ tựa hộ tại hắn vốn có cực hạn bên trên lại lần nữa kéo lên cho tới khi hắn thấy rõ ràng một quyền này lúc quyền k i n h bên trong lẩn chứa phấn phái chân không lực lượng đã rơi xuống trên người hắn phản ứng không kịp căn bản phản ứng không kịp hắn duy nhất có thể làm chính là mượn trên người cái này ám kim sắc hoàng thiên thần giáp ngày k h á n g ông long một hồi vô hình gợn sóng giống như gió nhẹ nhộn nhạo lên tại thiên giai nam tử có chút kinh ngạc nỗi lòng dưới một quyền này căn bản không có đối hoàng thiên thần giáp tạo thành bất luận cái gì chấn động lúc trước cảm giác loại trí mạng đó tính nguy hiểm cũng là biến mất bình thường dường như căn bản chưa từng tồn tại thủ hạ lưu tình tại loại này liệu mạng tranh đấu dưới tình huống hắn thế mà lưu thủ. một cách coi như tôi h lý tấn thân hình nhanh l ù i lại trong chốc lát xuất hiện tại mấy ngàn mét ngoại đống kết chi giới không phải thuộc về ta lực lượng lý tấn đệ xuống vận dụng những thứ này thần giới đạt được thắng lợi suy nghĩ ánh mắt chuyển hướng thiên gia nam tử ánh mắt nóng bỏng chung mang theo phân chấn đúng lúc này hắn đưa tay làm ra cùng thiên gia nam tử lúc bắt đầu giống nhau thủ thế lại đến thiên gia nam tử trầm mặc lại lý tấn trong mắt kiểu này phân chấn hắn quen hắn ở đây gặp được đối thủ lúc cũng là bộ dáng này vất quá không được mặc dù ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi giao thủ nhưng khi ta kích hoàng thiên thần giáp lúc tín hiệu gửi đi ra ngoài ta liền không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi nếu không sẽ có phiền phái rất lớn thiên gia i nam tử có chút tiếp hận lý t ấ n có chút kinh ngạc rất nhanh nghĩ tới điều gì ngươi không phải thần lòng trong đế quốc người thần lòng đế quốc dĩ nhiên không phải nam tử hơi cười một chút tự giới thiệu mình một chút ta gọi tư tinh đến tử tinh luân hải thần tư nhất tộc hắn dừng một chút dường như nghĩ tới điều gì ngươi cũng không hiểu rõ cái này khái niệm vậy ta thay cái cách nói ta là liên minh loài người tam cấp người chấp hành liên minh loài người ngươi đến từ liên minh loài người lý tẫn đối liên minh loài người cũng không lạ lẫm đó là một cái cường đại đến áp đảo tất cả ngân lạc tinh hà hệ chi thượng q u á i vật khổng lồ chính là tất cả người ngoài hành tinh trong tộc vô cùng quan trọng thế lực cơ cấu trình độ nào đó ta cũng coi như từ thần long đế quốc mà đến liên minh loài người phụ trách long trạch tinh vân tứ cấp người chấp hành cùng thần long đế quốc đời trước h o à n g đế cũng là thần long đế quốc đệ nhất cường giả diễm kim quen biết bởi vì giai đoạn thứ nhất lập tức kết thúc chúng ta đem tiến về xung quanh văn minh chỉ đạo bọn hắn tiến hóa trong thời gian này liên minh loài người sứ giả đoàn t ặ n cư tại long trạch tinh vân bá chủ thần long đế quốc thủ đ ầ kỳ tích tinh trung tư tinh nói xong giọng nói dừng lại trong lúc đó, tư a cơ d tinh nói g h n q xong lại lại nghĩ tới điều gì lắc đầu bất quá bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa sai lầm rồi ngươi không phải g ã khí vận tri tử vì sao rất đơn giản ngươi đi không phải luyện tinh người hệ thống lý tấn h sinh sinh nghe dù m thật cũng không cảm thấy đáng tiếc là khí vận tri tử cũng tốt không phải khí vận c h i tử cũng được hắn chính là hắn cũng sẽ không có thay đổi nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn là cơ duyên xảo hợp đạt được văn minh khắc tình vo truyền thừa a với lại truyền thừa còn chưa hoàn chỉnh thư tinh mười phần tự tin nói văn minh khác truyền thừa lý tẫn nghĩ đến chính mình xuất thân địa cầu gật đầu một cái xem như thế đi chẳng qua ngươi nói tính võ truyền thừa là luyện tinh người bên ngoài cái khác hệ thống đúng tư tinh gật đầu một cái vũ trụ mênh mông chung mặc dù vì luyện tinh người hệ thống làm chủ nhưng thư tinh r i i p h a t h o á i cái khác hệ thống cũng là sôi nổi nổi dậy nói xong hắn liếc nhìn lý tẫn một cái xem ra truyền thừa của ngươi thiếu thốn rất lợi hại bằng không cũng không cần hỏi ra một vấn đề như vậy thiếu thốn lý tẫn cười cười truyền thừa của hắn không chỉ thiếu thốn lợi hại trừ ra ban đầu còn lại bộ phận cũng là chính hắn bổ sung đi lên căn cứ của ta dụng cụ quan sát đánh giá lực chiến đấu của ngươi chỉ có tám trăm mười mà ta dù là đem sức chiến đấu của ta áp chế ở thiên giai thời kỳ trị số cũng tại chín trăm trở lên t r ê n h lệch rõ ràng ngươi là làm sao đánh tan sát chiêu của ta thư không hại dích đạo thư tinh hơi nghi hoặc một chút hỏi nói xong hắn bổ sung một câu mặc dù chưa đến giai đoạn thứ hai đồng thời dù là giai đoạn thứ hai ta làm như vậy cũng có chút h ơ n quy nhưng nếu như ngươi vui lòng giải đáp ta vấn đề này ta có thể cho ngươi một phần không tệ tinh võ truyền thựa cảm giác lý t ấ n mặc dù không biết tư tinh nói sức chiến đấu là chỉ cái gì nhưng đối hắn hỏi cũng chưa d i u diếm ta ở phương diện này có bén nhẹ thiên phú dựa vào loại thiên phú này thấy rõ ngươi cái này sát t r ê u bên trên sơ hở từ đó đưa nó đánh tan cảm giác thiên phú sao t ư tinh nhũ mày một lát hắn mới chậm d ã i nói cuối cùng là ta tu hành không tinh nếu như hư không h ả i của ta zit gạo có thể tu luyện đến đại thành đều sẽ không còn có bất luận cái gì sơ hở bị ngươi bắt giữ đánh tan một trận chiến này lại chính là ngoài ra kết quả lý tẫn khẽ gật đầu nếu như hắn không có thấy rõ thiên phú cũng chỉ có thể lại tâm linh trí giới mà tâm linh chi giới cuối cùng thuộc về ngoại vật cuối cùng cho dù năng lực thắng vậy thắng mà không võ húng chi đối phương vận hoàng thiên thần giáp xem xét đều không giống phạm phẩm thật đánh tới cuối cùng hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết mặc dù ngươi không phải khí vận chi tử có chút tiết đối nhưng cuộc chiến hôm nay vẫn có chút tận hứng tư tinh nói xong theo trên người xuất ra một viên cùng loại với đá kỹ năng tinh thể giao cho hắn chở tu vi của ngươi sau khi đột phá ta dùng ta trạng thái toàn thịnh cùng ngươi lại đánh một lần hy vọng đến lúc đó đừng để ta thất vọng trạng thái toàn thịnh lý tấn nhìn tư tinh mơ hồ đã hiểu cái gì nhưng hắn nhưng cũng không có nửa phần e ngại tiếp nhận tinh thạch k h ẽ gật đầu ngắn gọn trả lời được đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì thần long đế quốc đối g ã cách làm liên minh loài người mặc kệ sao muốn quản cũng không k ị p tự tinh hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì nói thẳng trình độ nào đó dù là chuyện này nháo đến liên minh loài người các ngươi vậy không chiếm được lợi lộc gì vì gạ đã bị chuyển hóa hoàn thành chương bốn trăm năm mươi lăm vào lưới chương bốn trăm năm mươi lăm vào lưới chuyển hóa hoàn thành lý tẫn trong lòng sớm có dự cảm không ngờ rằng cái này được chứng thực thế gian tất cả quà tặng â m thầm sớm đã ghi rõ giá cả cao đẳng văn minh đối bình thường văn minh ăn mòn rất khó khăn ngăn cản tự tinh hơi xúc động hắn đưa mắt nhìn sang lý tẫn ngươi không phải khí vận c h i tử thần long đế quốc đối với các ngươi vậy sẽ không thái quá k i ê n kỵ chỉ cần các ngươi vui lòng quy hằng thần long đế quốc sẽ không làm khó các ngươi đại tranh chi thế sắp xảy ra phụ thuộc một cái tương đối cường đại văn minh đối với các ngươi gạ mà nói cũng không phải một chuyện xấu đại tranh chi thế lý tẫn nói mặc dù ta biết thế gian không có công bằng công chính có thể nói nhưng giai đoạn thứ hai liên minh loại người sẽ hiệp trợ từng cái văn minh nhanh chóng phát triển có liên minh loại người cấm chỉ văn minh ở giữa công giữa h ở p ạ tư sẽ không h n vậy tinh r trở ắ n g đ ó i là n ư vậy, nhìn căn quan lý tẫn người biết ngân lạc tinh hệ có bao nhiêu văn minh sao hắn không chờ lý tẫn trả lời liền trực tiếp giới thiệu chúng ta hiện nay hoàn thành thống kê là hai trăm sáu mươi lăm vạn sáu phẩy không tám bốn cái nhưng thực tế số lượng sẽ vượt qua ba trăm i n h vạn ba trăm linh vạn lý tân thật bất ngờ mảnh này tinh hà hệ mặc dù mười phần khổng lồ nhưng ba trăm vạn cái văn minh không khỏi cũng quá là nhiều một cái tinh hà hệ có văn minh số lượng thường thường tại mấy trăm đến mấy chục vạn không giống nhau nhưng ngân lạc tinh hệ khác nhau ngươi không thể nào hiểu được ngân lạc tinh thần vĩ đại hắn vẫn lạc lúc hình thành tình quang tràn ngập tinh hà trực tiếp dẫn văn minh tiến hóa có thể vô số nguyên bản còn cần năm tháng dài đằng đắng đăng mới có thể tiến hóa thỏa mãn mới giống loài tinh thần tại ngắn ngủi mười cái tinh niên trong có thể hoàn thành mấy chục vạn tinh niên khoảng cách tư tinh nói xong hướng dưỡi chân bọn gợi hắn gạ tinh lý t ấ n rất tán thành gật đầu một cái nếu như không phải vì g ã có nhân loại cái này bá chủ không bao lâu sợ là sẽ phải dựng rục ra như ma văn minh đọa lạc thần miếu văn minh huyết nguyệt hạp cốc văn minh và mỗi người khác nhau văn minh c h ủ tộc gạ i như thế cái khác nguyên bản có sinh mệnh tồn tại môi trường văn minh nghĩ đến cũng là như thế dù sao không phải cùng với nhân loại ma vật đối môi trường sống yêu cầu thấp hơn nhiều ba trăm vạn văn minh bao gồm một vạn linh tám trăm ba mươi sáu cái vốn là thuộc về liên minh loại người một phần t ừ vũ trụ văn minh tư tinh nói đến đây dừng một chút các người gạ văn minh muốn dựa vào lực lượng của mình trổ hết tài năng thậm chí cả cùng kia một vạn linh tám trăm ba mươi sáu cái ngân lạc tinh thần chưa từng d á n g lâm trước liền đã thuộc về liên minh loài người một thành viên vũ trụ văn minh cạnh tranh độ khó quá lớn một vạn linh tám trăm ba mươi sáu cái vũ trụ văn minh là cái này mảnh này hà hệ tại ngân lạc tinh thần chưa d á n g lâm trước văn minh tổng số đương nhiên thực tế số lượng có thể biết càng nhiều hơn một chút rốt cuộc không có truyền kỳ văn minh căn bản không có gia nhập liên minh loài người tư cách có thể cho dù một vạn linh tám trăm ba mươi sáu cái vũ trụ văn minh đối với hiện tại g ã mà nói cũng có thể xưng một tòa khó mà vượt qua đại sơn tư tinh trầm ngâm một phen nói một ít thông tin tại không tới giai đoạn thứ hai trước ta không nên kể ngươi nghe chẳng qua dù sao rời giai đoạn thứ hai vậy không dư thừa bao lâu về ngân lạc tinh hệ tài liệu ta liền cho ngươi một phần đi lần này hắn lấy ra không phải một viên tinh thạch mà là một cuốn sách nhưng thư tịch thành phần không phải trang sách mà là cùng loại với màn hình điện tử màn vật chất bên trong không còn nghi ngờ gì nữa ẩn chứa phong phú khoa kỹ hàm lượng người từ từ xem tư tinh đem sách vợ giao cho hắn đồng dạng giao cho hắn còn có một viên cùng loại với c h ị tinh thể đây là vũ trụ thông tin công ty tinh tiêu ừ n người lý giải thành vào lưới thiết bị là được dùng các ngươi lý giải lời giải thích hắn có thể tiến hành một ít cơ bản tính mạng lưới làm việc cùng thông tin chẳng qua các ngươi gạ chưa thành lập tín hiệu cơ t r ạ m cái này tinh tiêu chỉ có thể ở long trạch tinh vân phạm vi sử dụng nhưng liên lạc với ta cũng không phải việc khó vị này liên minh loại người tam cấp người chấp hành nhìn lý tẫn trong mắt mang theo thưởng thức ngươi đi là cùng luyện tinh người hoàn toàn khác biệt tinh võ đạo đường trên con đường này còn rất có thiên phú do đó không cần thiết một mực ở tại gạ quấn vào ngân lạc tinh thần người thừa kế cạnh tranh nếu như tu vi của ngươi có thể tiến thêm một bước có thể tới tìm ta có thể ta có thể để cử ngươi đi một cái thích hợp hơn chỗ của ngươi b ồ dưỡng đa tạ lý t ấ n nói những vật này có thể đối tư tinh mà nói không đáng giá nhắc tới đúng không chưa dung nhập vũ trụ gạ văn minh mà nói lại cực kỳ trọng yếu không cần cám ơn ta ba năm sau liên minh loài người rồi sẽ tại các ngươi nơi này thành lập tín hiệu cơ trạm đến lúc đó ngân lạc tinh hệ văn minh thông tin các ngươi có thể tự mình vào lưới tìm t ư tinh cười lấy k h o á t k h o á t tay hắn không tiếp tục lưu lại thân hình bay lên trời thẳng hướng càng bầu trời xa xăm mà đi chỗ nào lẳng lặng lơ lửng nhìn một chiếc đường kính chỉ có mấy chục mét tràn đầy hình giọt nước màu trắng bạc phi thuyền không còn nghi ngờ gì nữa tư tinh chính là cơi chiếp phi thuyền này từ thần long đế quốc bay tới. hắn bay tới tốc độ thế mà đây thần long đế quốc mở ra tinh môn tốc độ còn nhanh hơn từ một điểm này không khó phán đoán thần long đế quốc cùng liên minh l o à i người trình độ khoa học kỹ thuật căn bản không tại một cái cấp bậc ông long nương theo lấy tư tinh bước vào phi thuyền một hồi vô hình gợn sóng từ trên phi thuyền nhộn nhạo lên một giây sau phi thuyền trực tiếp ra tốc biến mất tại lý tẫn cảm giác chung tiểu này ra tốc đ ộ n ă n g sợ là năng lực đạt tới tốc độ ánh sáng phi thuyền tình trạng bất quá cho dù tốc độ ánh sáng phi thuyền muốn tiến hành vũ trụ đi thuyền vẫn đang không phải chuyện dễ dàng không biết trong đó dính đến nào kỹ thuật lý tẫn nhìn thẳng qua đối với những thứ này khoa kỹ tạo vật cũng cảm thấy có chút hứng thú hắn mặc dù là võ giả nhưng lại không phải loại đó lao cổ đồng nếu như khoa kỹ có thể hiệp trợ võ giả thu hành hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt mượn nhờ khoa kỹ thiết bị tăng lên chính mình tượng ạ lúc trước những kia chính xác theo dõi khí huyết tăng trưởng vòng tay dụng cụ hắn đã từng hiểu qua kết quả phát hiện những dụng cụ này so với chính hắn thấy rõ thiên phú đến kém không chỉ một cấp bậc mà thôi lúc này mới không có tốn tâm tư Một lát, Lý Tấn Lý người quay chính là nhật diệu thiên tôn nguyên chân t r u y ề n phản tu đám người mặc dù tư tinh đối lực lượng của mình không c h ế tinh chuẩn đến cực hạ nhưng ở cùng lý t ấ n chém giết lúc vẫn đang tạo thành năng lượng n g o à i tràn h ạ t nhân nổ tung lóe ra ánh sáng chói mắt tạo thành bao phủ gần phân nửa gạ cực quang chúng luyện tinh đám người tự nhiên lòng có cảm giác nghe hỏi mà đến nhìn thấy từ trên trời dáng xuống lý t ấ n về sau mấy người mặt lộ kinh sợ lý điện chủ vừa nãy xuống dưới lại nói lý tẫn nói một tiếng nhật diệu thiên tôn nguyên chân chuyển phản tu đám người nhất thời đi theo hắn nhanh chóng rơi xuống tinh v o thần điện nơi trọng yếu hóa long sơn cũng là lý tẫn ở lại trang viên n h sách sách ra, ra. một bên nhật diệu thiên tôn nghe thần xác cảm đạm thần long đế quốc vì chỗ kia dị không gian là tọa độ mở ra tinh môn đều chứng minh bọn hắn đã không quan tâm có phải sẽ bị nhân loại liên minh phát hiện nói cách khác khi đó bọn hắn đã có cách qua loa tắc trách liên minh loài người dưới mắt lý tẫn lời nói này không thể nghi ngờ là xác nhận bọn hắn k i a m ộ t xấu nhất suy đoán lý tẫn không để ý đến n h ậ t diệu thiên tôn đối phương mặc dù không cách nào đại biểu nhân loại liên minh ra đầy chủ trì công đạo nhưng vậy nguyện trước giờ cho chúng ta một ít giúp đỡ này sách sách điện tử tịch bên trên có ngân lạc hà hệ các văn minh tin tức cà kẽ lý tẫn nói xong rất nhanh phát hiện này sách sách vợ thế mà còn có hư n g h ĩ đầu h n h kỹ thuật một phen làm việc về sau ngân lạc tinh hệ toàn cảnh lại lần nữa bắn ra tới cùng lần trước nhật diệu thiên tôn vẹn vẹn giới thiệu hàm trúc tinh hoàn long trạch tinh vân khác nhau này sách sách điện tử tịch t r ú n g bắn ra tới hình chiếu không thể nghi ngờ muốn toàn diện nhiều một vạn linh tám trăm ba mươi sáu ngôi sao tôn nhau lên cùng sáng màu vàng xanh lá màu trắng cùng với số lượng vượt qua hai trăm vạn điểm sáng màu xám một cái điểm sáng màu trắng đều đại biểu một cái có truyền kỳ vũ trụ văn minh điểm sáng màu xanh lục đại biểu cái kia thế lực có bán thần c h â n thủ điểm sáng màu vàng là thân thánh nguyên chân chuyển xoay chuyển ánh mắt sáu đầu sợ bị giàn đ m mỗi một cái xoáy cũng có một cái điểm sáng màu vàng vị trí trung tâm m ộ ư ơ i ba điểm sáng màu vàng tổng cộng m ộ ư ơ i chín cái thần thánh thế lực ánh mắt của mọi người cũng là nhìn tấm này tương đương với ngân lạc tinh hệ địa đồ m ộ ư ơ i chín cái thần thánh thế lực cái này so với bọn hắn trong dự liệu phải hơn rất nhiều nên không hoàn toàn là thần thánh thế lực lý tẫn nói xong điểm kích bên trong một cái điểm sáng màu vàng bên trong hiện ra lại là hoàn vũ thương nghiệp tập đoàn tin tức tương quan hắn lại điểm kích một cái khác ở vào trung tâm q u a n cầu liên minh l o à i người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan đúng lúc này còn có cái gì ngự tinh học phụ phân viện tinh giới nghiên cứu viện quan chắc trạng tinh thú sơn p â n bộ loại hình những thứ này hẳn là liên minh loài người trong cỡ lớn cơ cấu thiết lập ở ngân lạc hà hệ cơ quan nguyên chân truyền nói những người khác gật đầu một cái lại đưa mắt nhìn sang từng đầu sở tỷ g i ả n ả m cùng với sở tỷ g i ả n ả m bên trên các tinh hoàn khu mỗi cái sở tỷ g i ả n ả m chung tinh hoàn số lượng nhiều quả không đồng nhất mà đại bộ phận tinh hoàn chung cũng có bán thần thế lực xuống chút nữa thì là từng mảnh từng mảnh tinh vân long trạch tinh vân tại hàm c h ú c tinh hoàn bên trong cá thể không nhỏ nhưng trừ g a thần long đế quốc ngoại còn có m ư ơ i hai cái điểm sáng màu trắng nói cách khác còn có khác m ư ơ i hai cái truyền kỳ thế lực chẳng qua thần long đế quốc danh s ư n g long trạch tinh vân bá chủ v u danh truyền khắp xung quanh mấy ngàn năm ánh sáng có thể cảnh nội chỉ có sáu tôn truyền kỳ nghĩ đến kia mười hai cái truyền kỳ thế lực mặc dù có truyền kỳ c h ấ n thủ đoán chừng cũng liền như vậy một hai vị năng lực có ba tôn truyền kỳ đều cao nữa là ừ m chúng ta dường như có thể tiếp thu được cái khác mười hai cái không đúng là mười ba có thể tiếp thu được long trạch tinh vân mười ba văn minh tín hiệu nguyên chân truyền nói xong kinh hỷ nói đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta có thể nghĩ cách cùng văn minh khác liên minh cộng đồng đối kháng thần long đế quốc xâm l ư ợ n chương bốn trăm năm mươi sáu phân chia chương bốn trăm năm mươi sáu phân chia liên minh có thể làm cái có thể chọn hạng nhưng à nếu quả thật phải gìn giữ chính mình độc lập tự chủ tự thân cường đại mới là căn bản lý tấn đứng dậy đối nguyên chân truyền nhật diệu thiên tôn nói chuyện này đều giao cho các ngươi đi làm nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền mấy người đồng thời thận trọng gật đầu một cái đúng rồi gần đây một nhóm hạt bù đề lại đến thành thục thời điểm ngươi nhìn xem phải chăng còn có cần nếu như mà có ta lập tức đưa tới cho ngươi nguyên chân truyền nói không cần lý tấn nói luyện hóa những tư nguyên này về thời gian đã không kịp bất quá nghĩ đến đã không có cái gì vấn đề quá lớn vậy là tốt rồi nguyên chân truyền gật đầu một cái người thật tốt tu luyện có chuyện gì chúng ta giải quyết là đủ lý t ấ n cũng không có chối tử làm dưới nguyên chân truyền đám người rời đi trang viên nhưng cũng không rời khỏi mà là tại tinh võ thần điện bắt đầu nghiên cứu này sách sách điện tử tịch về phần lý t ấ n gian d o một phen tinh ánh về sau hắn về đến phòng tu luyện trước tiên lấy ra tư tinh cho truyền thừa tinh thạch chấn thương cung đây là này sách tinh võ điện tịch tên lý tẫn lẳng lặng tiêu hóa nhìn trong điện tịch g i lại vạn pháp quý nhất cảnh đối võ đạo Kỹ nghệ lý tẫn nhìn tinh võ truyền thừa đệ nhất trọng cảnh giới nay trọng cảnh giới cùng võ thánh trước đại cảnh giới tôn sư có chút cùng loại nhưng so với chủ tính trung xuất từ thân võ đạo thể hệ đại tôn sư vạn pháp quy nhất cảnh càng h hoàn thiện càng viên mãn thậm chí xứng đáng một câu vô thượng tôn sư cảnh cảnh giới cỡ này lại đi kèm với cường đại thể phách tại cũng không phải là tinh lực vô hạn đồng thời tồn tại cường đại nguyên t ử ý chí chen ép những tinh hệ khác võ giả đã có thể chém giết luyện tinh người đi lý tấn tiếp tục tiêu hóa nhìn giai đoạn thứ hai giai đoạn này ngoài ý muốn cùng võ t h a n h cảnh giới có chút nói đùa thần khí hợp nhất võ đạo ý chí vì vô hạn tinh thần k h ô n g chế có hạn khí huyết bất quá môn này tên chấn thương không tinh võ trong truyền thừa về thần khí hợp nhất võ đạo ý chí miêu tả đồng dạng càng hoàn thiện m ộ i ít chẳng trách tư tinh suy đoán ta được đến tinh võ truyền thừa có chỗ không trọn vẹn võ đạo hệ thống đều hiện nay nhìn tới vô cùng phù hợp không trọn vẹn tinh võ truyền thừa Lý trong ngoài hợp nhất cảnh giới này cùng lý tẫn hiện hữu cảnh giới không còn nghi ngờ gì nữa xuất hiện khác biệt mà khác biệt hạch tâm ở chỗ hắn là mượn thiên địa chi lực rèn luyện thể phách cuối cùng hình thành tinh thần từ trường phía trên này thì là tiếp tục mượn hung thú tinh thú tinh huyết lớn mạnh bản thân cùng loại với chuyên môn cường hóa thể p h á c h ma vật nhục thân biến dị cuối cùng chính là ghen t ầ n thứ lý tẫn nghiên cứu lên đệ t ứ trọng cảnh giới chỉ một lát sau hắn liền nhịn không được thán phục một tiếng chăm s ô n g đổ về một biển hiệu quả như nhau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi giai đoạn thứ tư tinh võ giả mặc dù không có ngưng tụ tinh thần từ trường nhưng lại có thể dùng tự thân khí huyết lĩnh vực mô phỏng tinh thần vận chuyển tiến tới khiêu động tinh thần chi lực ra chỉ bản thân có thể nhất cử nhất động như tinh thần tam phúc có dung chuyển tinh thần lực lượng cái này cùng lý tận dẫn động tinh thần lực khác nhau chính là tinh võ giả tương đương với đem một ngôi sao l ư n g đeo trên người mình làm chính mình chất lượng đi lên gia quyền va chạm đều bị ẩn chứa lòng trời lở đất chi uy mà hắn thì là thông qua bản mệnh tinh thần dẫn động tinh thần lực tràng giáng lâm cùng với chính mình hóa thân thành một ngôi sao cả hai khác nhau là hóa thân tinh thần cần từ không tới có từng chút một đem một ngôi sao dựng dục ra đến khiến cho trưởng thành mà l ư n g beo một ngôi sao gia tăng chính mình chất lượng thì trực tiếp có một k h o a khổng lồ tinh thần lực lượng đây vẫn chỉ là bọn hắn ngoại luyện nay trọng cảnh giới ngoại luyện sau khi còn truy cầu nội luyện tức tinh thần thuế biến cùng thăng hoa nội luyện quá trình đã từng một lần phát sinh qua kịch liệt tranh luận một truy cầu thần tính tức r ứ t bỏ tất cả tình cảm vứt bỏ dường như tất cả ngoại giới thông tin quá nhiều truy cầu tinh thần vô cùng đơn thuần từ đó ngưng tụ ra một loại càng thêm lực lượng cường đại thần tính lực lượng chẳng qua hiểu được tâm linh lực lượng lý tẫn lại biết n à y thực chất chính là đang theo đuổi tâm linh lực lượng nhưng thông qua vứt bỏ tất cả ngoại giới thông tin quá nhiều r ứ t bỏ tất cả tình cảm phương thức nhắc tới thuần tâm linh vì đạt được tâm linh lực lượng quá mức đoan vì người khác chỗ không lấy Tiến một bước xâm nhập vi nhập xâm mô bước lý ĩ n đến trong u minh kiến thần chi cảnh. h chi vực, cõi đặt ưu l t ấ n lẳng lặng tiêu hóa nhìn những tin tức này cuối cùng mơ hồ đạt được một cái kết luận kiến thần thần tính chân ngã thâm l in hắn h thấp giọng nói một câu những thứ này nên đều thuộc về cùng một loại sức mạnh chỉ là tương đương với khác nhau quyền pháp sẽ có không đồng dạng biểu hiện hình thức khác nhau tinh thuật tổ hợp lại sẽ tạo thành khác nhau phá hoại hiệu quả một dạng loại lực lượng này đồng dạng tồn tại lẫn nhau không đồng nhất khác biệt tứ trọng cảnh giới đối ứng hẳn là vừa đến từ giai tức nhân giai địa giai thiên giai truyền kỳ lý tẫn tiêu hóa đến nơi này đột nhiên sửng sốt vì không có t i n h võ truyền thừa đến nơi đây liền không có thay vào đó là một đoạn trình bày tính thông tin võ đạo giai đoạn thứ năm hòa luyện tinh giả t r u n g truyền kỳ chi thượng bán thần một dạng đem lưng beo tinh thần trạng thái chuyển hóa làm dung nhập tinh thần trạng thái chân chân chính chính hóa thân thành một khóa tinh cầu nội t i n h càng mạnh người lựa chọn dung nhập tinh thần càng lớn sức chiến đấu tự nhiên là càng mạnh chẳng qua nửa thần tướng so sánh tại bán thần trở xuống sinh linh có cực lớn tệ nạn trình độ nào đó tương đương với biến thành tinh thần ý thức bọn hắn muốn di động tự thân chính là di động tinh thần hành động lực cực kỳ chậm mặc dù bọn hắn thông qua chính mình cảnh giới cao thấp có thể mượn nhờ tinh hệ thậm chí vũ trụ tiến hành lực hút gia tốc vì mỗi giây mấy trăm mấy ngàn cây số tốc độ na z i có thể loại tốc độ này so với bọn hắn khổng lồ thể thức đến cũng không tính nhanh muốn giải quyết có lực lượng nhưng cũng khó tránh khỏi biến thành bia ngắm tệ nạn chỉ có tiến thêm một bước đạt tới giai đoạn thứ sáu tìm được tinh giới m ả n h vỡ dùng tinh giới mảnh vỡ d u n g nạp chính mình dung nhập ngôi sao này thành t ự u cùng loại với thể nội thế giới thần thanh cảnh giới cũng n v ợ n nhờ thần khí b á t giữ lại hoặc là chỉ có chân chính tinh thần bước vào tinh giới thu thập tinh giới mạnh vỡ bộ phận này thông tin số lượng ít nhưng theo giai đoạn thứ tư kết thúc tinh võ c h u y ể n thừa thế mà đi lên hòa luyện tinh giả giống nhau con đường không thể nghi ngờ chứng minh con đường võ đạo đến giai đoạn thứ tư liền không có lý tẫn trầm mặc xuống tới thật lâu h ắ n dường như lại nghĩ tới điều gì giai đoạn thứ tư đối ứng luyện tinh người bên trong truyền kỳ chấn thương cung cái này phát n ô n đề cập đến truyền kỳ cảnh phân chia điểm tổng bảy cái giai đoạn nghiêm khắc nói là sáu cái giai đoạn、Vì dùng thất giai đoạn phân chia pháp truyền kỳ nhất giai được xưng là chuẩn truyền kỳ lại hoặc là ngụy truyền kỳ sơ giai truyền kỳ đây là một số người dựa vào ngoại lực ngoại vật đột phá đến truyền kỳ cảnh giới mà giai đoạn này mặc dù có một ít truyền kỳ thần dị lại có truyền kỳ tuổi thọ nhưng chiến lược lại yếu thậm chí có thiên giai có thể đem bọn hắn đánh bại thường thường bị coi là truyền kỳ x ỉ nhục rất nhiều đại thế lực đại cơ cấu không cho thừa nhận về sau truyền kỳ nhất giai đến truyền kỳ tam giai có thể tính là một phiến thiên niệm t u y ề n kỳ tứ giai cùng truyền kỳ lục giai cơ hồ là một thế giới khác bọn hắn không chỉ có nhìn sánh ngang bán thần chiến lược càng là hơn có vấn đỉnh tinh thần hy vọng nhất là lục gia i truyền kỳ bọn hắn đã cảm ứ n g được tinh giới tồn tại tương đương với nửa chân bước vào tinh thần lĩnh vực lại thêm bọn hắn đi kèm với thần khí có thể bắt được tinh giới mạnh vỡ nhường bán thần hoàn thành đến thần thanh t h ế biến bởi vậy mỗi một vị lục gia i truyền kỳ thậm chí ngũ gia i truyền kỳ bên cạnh thường thường đều sẽ rộng lượng bán thần thế lực đi theo cũng cam tâm tình nguyện biến thành bọn hắn giúp đỡ người hộ đạo giả lý tấn tùy tiện lưu ý một chút ánh mắt về đến võ đạo đạo đệ tứ trọng cái này cái giai đoạn đều đối ứng chuyển kỳ nhất giai đến tam giai hắn nhìn hồi lâu cũng chỉ có thể nhìn xem cái khoảng rốt cuộc tinh võ không giống với luyện tinh sao có thể thật sự so sánh rõ ràng như vậy liền xem như giống nhau hai cái c h u y ề n kỳ tam giai thật chiến đấu cũng có mạnh yếu khác nhau đấy một lát hắn lại đem chú ý tập trung đến cái gọi là chuẩn c h u y ề n kỳ sơ giai c h u y ề n kỳ trên người chuẩn c h u y ề n kỳ sơ giai c h u y ề n kỳ khoảng thì tương đương với làm năm ta tại thái bạch lúc gặp phải những kia chỉ có thể đánh ra một hai lần thần kình chuẩn võ thánh ngoại giới không thừa nhận nhưng thái bạch thừa nhận mà thể hiện tại vũ trụ phương diện chính là liên minh loài người thừa nhận. lý tấn trong mắt có chút y ế u kỳ như vậy thần long đế quốc lục đại truyền kỳ trung đến tột cùng có mấy người tính chân chính nhất giai truyền kỳ lại có mấy cái là loại đó hàng lợm sơ giai truyền kỳ không chỉ thần long đế quốc long trạch tinh vân cái khác mười hai cái văn minh có thật sự truyền kỳ lại có mấy cái một lát lý tấn lắc đầu không nghĩ hãn dự định thật tốt tiêu hóa một chút chấn thương khung môn này tinh võ trong truyền thừa giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư thông tin sau đó bắt đầu phá tinh suy đoán của ta cũng không tệ thần tính kiến thần chân ngã tâm linh đều thuộc về cùng một loại sức mạnh tức tứ giai cũng là truyền kỳ lực lượng lĩnh vực từ một điểm này mà nói của ta nội luyện cảnh giới đến truyền kỳ chỉ là ngoại luyện chưa đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn muốn tại ngoại luyện đồng dạng đạt tới truyền kỳ cảnh giới hắn nhất định phải hoàn thành phá tinh mới được chỉ là t h ể nội dựng dục ra một ngôi sao cùng bán thần nhóm dung nhập một ngôi sao cũng luyện hóa tinh giới mạnh vỡ dung nạp ngôi sao này thành tựu thần thánh rất giống a do đó phá tinh sau trí cường giả ở trên cảnh giới tương đương thần thánh dứt bỏ liều lượng đàm độc tính đều là đùa dỡ lư manh bán thần nhóm dung nhập tinh thần khổ biết bao ta vừa dựng dục ra tới bản mệnh tinh thần làm sao sự nhỏ yếu vừa nghĩ đến đây lý tất dùng ba ngày tiêu hóa một phen chấn thương không trung đoạt được sau đó lại không có cái gì chậm trễ xuất ra tinh hạch mảnh vỡ tốc độ cao nhất luật hóa chương bốn trăm năm mươi bảy phá tinh chương bốn trăm năm mươi bảy phá tinh tinh hạch mảnh vỡ hiệu quả hiệu quả nhanh chóng t đến đến một lần giá trị thể nội bản bệnh tinh thần thai ngẽn đã có hình thức ban đầu lý tẫn cũng là năng lực rõ ràng cảm giác được gạ tinh thần lực trường đối với hắn này mai chính dựng dục ra bản bệnh tinh thần đủ loại áp chế bản m ệ n h tinh thần ngưng kết tu luyện giả tất cả tinh khí thần một sáng mền á tinh tinh thần lực tráng áp chế đổ sụp không thể nghi ngờ đại biểu cho tu luyện giả thân mình tinh khí thần triệt để tham vỡ đ ổ i thành cái khác tuyệt thế võ thần tại đây một bước chắc chắn tốn hao to lớn thời gian tinh thần và thể lực đi duy trì bản m ệ n h tinh thần tính ổn định có thể cứ như vậy tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến phá tinh tiến độ tiến tới dẫn đến cảnh giới đột phá thất bại nhưng tuân theo kiên định niềm tin dùng cho duy trì tâm linh thuần túy lý tận vững như bản thạch mặc cho gạ tinh thần lực trường làm sao áp chế bản bệnh tinh thần thai n g n vẫn luôn tiến hành theo chất lượng diễn biến đợi đến lý tẫn bắt đầu luyện hóa cái thứ hai tinh hạch đã khiến cho kịch liệt thiên tượng biến đạo thậm chí hắn thỉnh thoảng phát tán ra năng lượng ba động có thể thoải mái c u ố n lên tác động đến vài trăm mét mây đen sấm chấp mưa bão nguyên bản ta còn dự định n h ư ờ n g những tia đỉnh tiêm v õ thần quan sát ta phá tinh quá trình vì tích lũy kinh nghiệm hiện tại xem ra không thể lại tại hóa long sơn tu luyện bằng không ngọn núi nhỏ này sợ là sẽ phải bị phá tinh quá trình tiêu tán ra tới tiếng động xé thành vỡ nát lý tẫn nói một tiếng làm hạ hắn trực tiếp ra phòng tu luyện ngoài phòng tu luyện tinh ánh chở nghe theo phân phó chẳng qua khi nhìn thấy lý tẫn từ bên trong lúc đi ra trực giác cảm giác thể nội tinh thần lực tràng vận chuyển cũng lâm vào ngưng trệ tr lý tẫn mang cho nàng cảm ứng càng giống không giống nhân loại mà là một trung sáng một đoàn hoàn toàn do lôi đỉnh điện t ử tạo thành quang cầu dù là qua loa động đậy một phen đều có thể phóng xuất ra hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng nhưng bởi vì hắn tâm linh vững chắc dù là đứng trước gạ tinh thần lực tràng áp chế vẫn đang không để cho những năng lượng này tràn ra ngoài ra nửa phần đến mức chưa đối với ngoại giới tạo thành bất luận cái gì ra dáng phá hoại điện chủ triệu tập tất cả đỉnh tiêm võ thần nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng ta sẽ chính thức phá tinh đây là tất cả võ thần đều sẽ trải nghiệm một màn để bọn hắn thả ra trong tay sự tình quan sát một hai đối bọn họ tương lai phá tinh cũng có chỗ tốt lý tẫn nói một tiếng bay lên trời nương theo lấy sấm sét văng r ộ i thẳng hướng quấy chân trời mà đi phá tinh tinh ánh hít sâu m ộ t hơi mặc dù lý tẫn cho bọn hắn đá kỹ năng vì dung lượng hạn chế đều chỉ đến đỉnh nhọn võ thần giai đoạn nhưng lý tẫn đã biên soạn tinh võ thần điện tinh võ thần điện c h u n g lại là kỹ cảng ghi chép đỉnh tiêm võ thần sau đó tuyệt thế võ thần phân p á i chất không phá tinh cùng với trí cường giả cảnh g i i bởi vậy nàng hết sức rõ ràng cảnh giới này đối tu luyện giả mà nói ý vị như thế nào điều này đại biểu nhìn một mảnh thiên địa hoàn toàn mới đại biểu cho theo hành tinh sinh mệnh tiến hóa làm vũ trụ sinh mệnh ban đầu đ ố i lúc trước võ giả mà nói không thua gì theo võ t h a n h c h u y ể n tu vi luyện tinh người thuế biến trong lúc nhất thời nàng nhanh chóng đem tin tức này công bố ra ngoài truyền đặt cho mỗi một vị đỉnh tiêm võ thần cuối cùng muốn đột phá vài ngày trước tinh võ thần điện vùng trời đều bao phủ tại một mảnh trong lây đen là cái này tuyệt thế võ thần chi thượng phá tinh chi cảnh sao mở ra bực này võ đạo thực sự là không thể tưởng tượng nổi các người nói Võ đạo r bất bất ố trong cơ thể ta bây giờ có được năng lượng quá to lớn phiên bản đổi mới sau diễn biến là trời dai trong người hình thành ổn định thái dương hồng lô tương đương với tạo dựng một cái cỡ lớn hạch lò phản ứng nhiệt hạch theo thành tựu không ngừng kéo lên lo phản ứng bản tính càng lúc càng lớn chờ đến đỉnh tiêm thiên nhiên giai trên cơ bản đạt tới sánh ngang hành tinh lọ phản ứng tình trạng nhưng mà gạ ã đường kính ba vạn cây số thôi động một k h ỏ a đường kính một vạn cây số ra mặt tinh cầu thoát ly hắn chỗ hệ hàng tinh tức sửa đổi một viên tinh cầu như vậy quay quanh vận hành quỹ đạo cần năng lượng là hành tinh lọ phản ứng gấp một v ạ n lần nay còn phải trải nghiệm mấy trăm năm lực hút gia tốc dù là gạ không so được đường kính hơn trăm vạn cây số hàng tinh nhưng nếu như đem biến quỹ thời gian áp xúc đến một tháng thậm chí mười mấy ngày trong đoạn thời gian đó cần thiết bạo phát ra năng lượng vẫn đang được gấp trăm lần tại đỉnh tiêm t i ê n g i nhất là tại phá tinh một khác này hắn đem cùng gạ tinh tinh thần lực tràn xảy ra va chạm năng lượng phóng thích tuyệt đối so với trên trăm cái đỉnh tiêm thiên gia i liều mạng tranh đấu thiên gia i tinh thuật lung tung phóng thích tạo thành phá hoại kinh khủng hơn bởi vậy phá tinh nơi chỉ có thể đặt ở thiên không nhưng lại không thể hoàn toàn thoát ly gãy ạ bằng không đều không đạt được mượn gã tinh thần lực trường rèn luyện bản m ệ n h tinh thần khiến cho triệt để thuế biến ý nghĩa mang theo loại ý nghĩ này lý tẫn phi hành đến một mảnh tung hoành mấy ngàn dặm trên sa mạc không về sau thân hình nhanh chóng rất cao trực tiếp đi tới trên sa mạc phương cao mấy trăm dặm không sau đó toàn lực luyện hóa tinh hạch mảnh vỡ vô tận tinh quang dung nhập vào lý tẫn bản bệnh tinh thần chung nương theo lấy tinh quang du nhập g n cái kia càng rõ ràng bản m ệ n h tinh thần dường như sắp triệt để từ hư hỏa thực lại p h ả n phất muốn theo một mảnh vĩ độ bắn ra đến thế giới chân thật chiều không gian đây là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác có chút cùng loại với tại thế giới giả tưởng làm việc một khỏa tinh cầu thành hình nhìn qua tất cả đều là hư hảo không tồn tại nhưng trên thực tế hãn lại năng lực rõ ràng đem viên tinh cầu này lực lượng bắn ra đến thế giới chân thật cũng đối thế giới chân thật sinh ra phản ứng loại trạng thái này cổ lao tương truyền tinh giới chính là một loại cao hơn vĩ độ lực lượng nhưng thông qua tâm linh lực lượng lại là có thể cùng thế giới này sinh ra kết nối bởi vậy tinh giới lại được xưng là tâm giới tinh giới cùng tâm linh lực lượng quan hệ dường như tâm linh lực lượng cùng lực lượng tinh thần đồng dạng tầng tầng tiến dần lên thần thánh luyện hóa tinh giới mảnh vỡ lực lượng chính là tâm linh lực lượng bán thần chung có thể lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tồn tại vậy không phải là không có bất quá chỉ có đến truyền kỳ ngũ giai lục giai lúc lĩnh vực của mình thế giới tinh thần trưởng thành đến c ự c hạng mới có thể mượn nhờ ngoại vật và dựa vào lực lượng của mình cảm ứng được tinh giới tồn tại dường như chỉ có thiên thể đầy đủ khổng lồ phát ra sóng hấp dẫn mới có thể mắt trần có thể thấy vặn mẹo thời không đồng dạng ở trong đó b ả n thần nhóm lựa chọn cùng tinh cầu hòa làm một thể đi lên ngoại lực con đường cho dù là bọn họ dung hợp tinh cầu khổng lồ hơn nữa bởi vì này không phải mình từng chút từng chút dựng dục ra tới tinh thần thế giới bọn hắn đ ố i tinh giới năng lực nhận biết cũng không bằng ngũ giai lục giai c h u y ể n kỳ dù là tương lai luyện hóa tinh giới mạnh vỡ thành cựu thần thánh cụ bị một k i a tinh thần đặc tính con đường tu luyện nhưng cũng đi đến cuối con đường t i n h võ nhất đạo càng giống là nhắm thẳng vào không có con đường phía trước thần thánh mà không phải mảnh này vũ trụ mình mông chân chính chúa tể giả tinh thần lý tẫn cảm giác thể nội tinh thần chuyển đổi thành tu tiên hệ th Mặc d、so、theo trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần dựng dục càng rõ ràng gại hạ tinh tinh thần lực càng áp chế cũng là càng phát ra cường đại giờ phút này vì hắn làm trung tâm đã sớm xuất hiện một mảnh tung hoành hơn nghìn dặm hủy diệt lôi vân vô số lôi đ ỉ n h tại từ trường vận chuyển hạ diễn sinh m ạ thành không ngừng hướng dựng dục bản m ệ n h tinh thần lý tẫn đánh tới chỉ là không chờ những thứ này lôi đ ỉ n h tới kịp h u a n h chúng lý tẫn thân thể đã bị trên người hắn chuyển động tinh thần từ trường v i ê n đạn mở một thiên hai ngày ba ngày bốn ngày lý tẫn cường độ từ trường cũng là đang không ngừng biến hóa hai trăm bốn mươi lăm hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi lăm hai trăm sáu mươi cường độ từ trường tăng lên mang tới thì là bản m ệ n h tinh thần càng phát ra rõ ràng cuối cùng làm lý tẫn cường độ từ trường sông lên hai trăm bảy mươi lúc trong cơ thể h ắ nháy mắt ệ n i đó t h kịch liệt ra quang huy làm cho đã, đã tìm đến hiện trường tình võ thần điện chúng võ thần cùng với nghe hỏi mà đến rất nhiều gạ thiên gia lôi đồng thời sắc mặt chăn g bệnh phá tinh phá tinh là cái này lý điện chủ lực lượng chân chính thật mạnh võ đạo phá tinh lại để cho cùng bực này thiên địa chi uy đối kháng từng vị võ thần thiên giai nhìn trọn vẹn cách ngàn giảm xa kia phiến đều bị lôi đình bá phủ hóa thành lôi đình hải dương khu vực trong mắt có ngăn chặn không ngừng rung động dù là nhật diệu thiên tôn phà tu những thứ này làm lúc t r í cường giả tự hỏi mạnh nhất thiên giai tinh thuật cũng không kịp tiểu này khủng bố thiên tượng chi trong một ông ông. ngay tại lý tẫn bản mệnh tinh thần bắn ra tới nháy mắt một mảnh càng mênh mông hơn tinh thần hư ảnh quần quận hiện, hiện. so với lý t ấ n đường tính trên trăm cây số bản m ệ n h tinh thần ngôi sao này vẹn vẹn hiện lộ một phần trong đó có thể phạm vi vẫn đang vượt qua một vạn cây số không lỗ như vậy đường tinh kém mang tới thể tích t r ê n lệch vượt ra khỏi trăm vạn lần mặc dù chỉ là nhất đạo hình chiếu có đó không nó hiện hiện nháy mắt vẫn đang mang theo bẻ gãy nghiền nát uy năng đánh vào lý t ấ n tinh thần hư ảnh dưới loại đó cực lớn cùng cực nhỏ khả năng nhìn kém giống như đối phương một cái hát xì có thể đem lý t ấ n chụp thành m ộ mịt nhưng mà đối mặt khủng bố như thế chân ép lý tẫn không chỉ không có nhượng bộ ngược lại bay lên trời mang theo tung hoành hơn nghìn dặm lôi đình chi hải đón lấy trận kia tinh thần hư ảnh. ngang nhiên va chạm mà lên trong chốc lát một cỗ vô hình gợn sóng giống như phong bạo từ cả hai va chạm điểm làm trung tâm quét sạch gạ mỗi một cái góc tất cả mọi người trong đầu giống như đồng thời vang lên hồng trung đại lữ oanh minh càng là hơn không biết có bao nhiêu địa phương tại thời khắc này buộc phát động đất nhấc lên hải k h i ế u mà ở kiểu này kịch liệt va chạm dưới lý tấn bản mệnh tinh thần vẹn vẹn hơi lắc lư một lát không có nửa điểm muốn bị nổ tung xu thế hắn cứ như vậy phá vỡ gạ tinh phong xuống tới tinh thần h ữ ảnh sau đó kéo lên kéo lên không ngừng kéo lên thẳng tới thiên ngoại chương bốn trăm năm mươi tám t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám trí cường thiên khung trí thượng lý tẫn nhẹ nhàng trôi nổi tại trong vũ trụ quá trình mặc dù có chút hung hiểm nhưng lại đây trong dự liệu muốn đơn giản một ít sau lưng hàng tinh quang huy chiếu dọi ở trên người hắn giống như ở trên người hắn phụ thêm một tầng kim sắc dư huy giờ phút này trong cơ thể hắn giống như ở vào một mảnh khác chiều không gian bản m ệ n h tinh thần chính mất đi gạ tinh tinh thần lực tráng áp chế chính dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng chỉ một lát sau đã bành trướng đến ba trăm cây số và bành t r ư n g kết thúc bán ra tới hư ảnh đường kính tuyệt đối có thể vượt qua một ngàn cây số mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng như là thực chất hành tinh bên ngoài đặc thù cái gì cần có đều có điều này đặc tính cùng thần thánh càng lúc càng giống lý tẫn trong lòng nói một tiếng trong đầu hắn hiện lên chấn thương khung cái này tinh võ trong truyền thừa về thần thánh đủ loại miêu tả thần thánh cảnh giới thông qua tinh giới mảnh vỡ dung nạp chính mình luyện hóa chủ tinh đem nó đưa vào tinh giới triệu không gian mà ta thì là thông qua đối nguyên tử lý giải khung lại từ tâm linh phương diện bắn ra một phương tinh thần đem sao trời dung nạp tại tâm giới chung cần thiết thời khắc dùng tâm linh chiếu g i i diễn sinh cùng loại với nguyên tử tái tạo phương thức tại thế giới vật chất tạo thành cùng một k h o a đường kính thiên cây số hành tinh giống nhau như lúc can thiệp phá hoại hiệu quả lý t ấ n qua loa đánh giá một chút cả hai khác nhau đại k h á i là thiên thiên thần thánh cùng hậu thiên thần thánh khác biệt với lại cái khác thần thánh nhóm thường thường sẽ cầm đường kính mười vạn cây số cấp tinh cầu là chủ tinh cũng là bản mệnh tinh thần hắn đâu một ngàn cây số đường kính cả hai ở giữa tranh lệch đạt trăm vạn lần ấu sinh kỳ tiên thiên thần thánh nghe nói này vẫn là bởi vì tinh giới sụp đổ vũ trụ kết cấu nhận phá hoại năng lượng vật chất bắt đầu hướng phía thái sơ nguyên niệm q u vào quy tắc càng thêm chặt chẽ nguy Càng cổ lão thời đương ạ i nhiên t h t những thứ này dữ liệu lý tẫn vậy vẹn vẹn là xem xét vạn ước năm ánh sáng trăm tỷ năm ánh sáng những chữ số này với hắn mà nói đều có chút xa xôi vẹn vẹn có thể đem tinh quang phóng xạ mấy vạn năm ánh sáng ngân lạc tinh thần chính là hắn có khả năng tiếp xúc đến v i đại nhất sinh mạng thể bản m ệ n h tinh thần cuối cùng thai ngén hoàn thành lý tấn tay vừa lộn còn lại một viên tinh hạch mảnh vỡ xuất hiện tại trên tay hắn hắn trực tiếp đem luyện hóa bản m ệ n h tinh thần bành trướng cũng cần vật chất cùng năng lượng mặc dù hắn cảnh giới đã sớm tới có thể nếu như không có ngoại vật giúp đỡ dựa vào bản m ệ n h tinh thần tự động bành trướng nghĩ đạt tới thiên cây số đường tính sợ là cần thời gian mấy chục năm thậm lý tấn thân hình có hơi rơi đi xuống đi chẳng qua vẹn, vẹn tiếp cận gài h tinh bản thân hắn phát ra tinh thần lực chẳng đã nhiễu loạn gợi hạ tinh lực trường đứng ngủi chịu xào chính là t ầ m khí quyền bị dẫn dắt mà xuống chút nữa m ê n mông vô ngần hải dương càng là hơn tạo thành triệu tịch hiệu ứng nếu như hắn không thêm vào k h ô n g chế lập tức liền sẽ hình thành đại quy mô hải khiếu tạo thành hủy thành diện quốc cấp thiên hai gió lốc và thai nạn đều đủ để đem xung quanh mấy ngàn dặm hóa thành phế tích thậm chí san thành bình điệp nghĩ ngợi hắn ngừng thân hình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lan tràn ra rất mau tìm đến chính hướng cái phương hướng này bay tới nhật diệu thiên tôn nguyên chân truyền phạm tu tiêu đông hải vượt gờ d i n tinh、Lũ、ánh tạ long thành nguyên ảnh đám người đón lấy tất cả mọi người đầy c ó i lòng trờ mong kích động ánh mắt lý tẫn không có nửa phần giữ lại nói thẳng ta đã phá tinh phá tinh thành công thế mà thật sự thành công phấn t o y chân không chi thượng cảnh giới trí cường giả tinh võ thần điện từng vị võ thần trong mắt tràn đầy ngăn chặn không ngừng tinh h ỷ con đường võ đạo thế mà thật sự có thể trưởng thành đến loại tình trạng này phá tinh a phá tinh sau đó chính là trí cường giả cũng là truyền kỳ g ạ i ạ cũng là có truyền kỳ chấn giữ văn minh nếu như đổi thành ngân lạc tinh thần chưa từng d á n g lâm trước thời đại có bực này cường giả chấn giữ g ạ i ạ cũng có tư cách gia nhập liên minh loài người thông qua liên minh loài người giúp đỡ chân chân chính chính đi ra hành tinh chuyển hóa làm vũ trụ văn minh từ nay về sau luyện tinh người hệ thống lại không trí cường giả gạy ạ trí cường giả chỉ có một người lý tẫn lý võ t h ầ n gờ d i n h vị này trí cường giả k h ẽ cười nói lời nói của hắn lập tức đạt được giữa sân tất cả trí cường giả tán thành trong khoảng thời gian này chúng ta cùng văn minh khác giao lưu đã đạt được chúng ta những thứ này cái gọi là trí cường giả chẳng qua bình thường thiên giai thôi những người khác thậm chí tại thiên giai c h ú n g cũng tương đối y ế u ớt loại trình độ này nói rằng trí cường cỡ nào kiêu ngạo tự đại mỗi một cái văn minh đều có mấy trăm thiên giai lại bọn hắn thiên giai đại bộ phận đều là theo bình thường thiên giai cất bước đi lên còn có không ít đỉnh tiêm thiên giai vô địch thiên giai mỗi một lần cùng bọn hắn giao lưu chúng ta đều sẽ cảm thấy áp lực thực lớn cũng may dưới mắt cuối cùng có thể b u ô n g lỏng một hơi gại ạ có lý võ thần đây là sao mà may mắn từng vị thiên gia i n ộ n nhịp mở miệng không ít người nhìn về phía lý tận ánh mắt đều là tràn đầy cung kính nhật diệu thiên tôn pha tu vượt nguyên chân truyền những người này cũng là bùi ngùi mai thôi bất kể trước đây là địch hay bạn thiện hay ác bọn hắn cũng coi như là từng chút từng chút nhìn lý tận trưởng thành nhất là nguyên chân truyền hắn nghĩ tới bế tử quan phó thanh thiên ta nếm thử đem tinh không chân long bí điện đưa cho hắn nhưng cũng không có đưa vào cái kia bắt t r ư ớ lý tận tinh võ thần điện mà nghĩ ra tới truyền kỳ chi thượng con đường không biết rốt cuộc sẽ đi thành cái gì bộ dáng nguyên t r â n truyền trong lòng nói đáng tiếc phó thanh thiên bế là tử quan vứt bỏ tự thân sở hữu tạp nghiệm gột rửa tâm linh toàn tâm toàn ý mở chuyển hậu kỳ chi thượng con đường ngoại giới bất kỳ tin tức gì biến hóa đều bị hắn quên sạch sành xanh căn bản váy dày không được thậm chí nếu như không phải hắn bế quan nơi thân mình có cường đại p h o n g ngự lúc này một viên chỉ cần có thể thuận lợi nổ tung đạn hạt nhân có thể trực tiếp đem chạm diện tất cả tạp n i ệ m cùng với đối với ngoại giới cảm giác phó thanh thiên mang đi ta tiếp xuống vẫn cần một chút thời gian củng cố tu hành tu hành địa điểm hắn ánh mắt dừng lại ở sáu vạn cây số ngoại thái bạch tinh trong thời gian này ta sẽ dẫn nhìn một viên song sinh ngọc đợi đến dị không gian tinh môn chuyển hóa hoàn thành sắp mở ra ngày các ngươi thông qua một cái khác mai song sinh ngọc đem truyền tin cho ta lý tân nói là nguyên t r â n chuyển gật đầu một cái tinh môn chuyển hóa sau khi hoàn thành cần ba năm ngày thời gian làm lạnh vững chắc tại vũ trụ môi trường thiên gia nhóm b ộ phát ra mấy chục cây số mỗi giây tốc độ đều không thành vấn đề không ngừng ra tốc hạ cái tốc độ này còn có thể xếp cao hơn sáu vạn cây số ba năm ngày thời gian đầy đủ lý điện chủ mặc dù tu luyện chuyện bên này có chúng ta nguyên chân truyền thận trọng nói ngoài ra chúng ta đã liên lạc với văn minh khác cũng cùng bọn hắn thành lập một chút cơ sở giao lưu trong đó thiên long văn minh cho chúng ta một cái tin tức trọng yếu chúng ta bên này cũng có thể thông qua đối tinh môn q u á y nhiêu kéo dài bọn hắn giáng lâm thời gian vận khí tốt thậm chí có thể phá hoại bọn hắn tinh môn kết nối lý tẫn gật đầu một cái thân long đế quốc giáng lâm thời gian muộn một chút vẫn không phải chuyện xấu như vậy bọn hắn gạ cũng có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị gạ i thân mình nội tình không kém nhóm đầu tiên thiên giai nhóm đều là tắm rửa ngân lạc tinh thần quang huy mà sinh thiên phú đủ cao lại thêm lúc này tất cả hà hệ còn đang ở ngân lạc tinh thần quang huy chiếu dọi xuống tu hành lúc có thể thỏa thích tiêu xài cho bọn hắn thời gian ba năm năm thiên phú cao nhất đám người kia rất nhanh liền có thể đem chiến lược đổi tới đỉnh tiêm thiên giai đi một kình rơi mà vạn vật sinh ngân lạc tinh thần vất lạc đối sông này hệ văn minh sinh linh mà nói thì tương đương với đầy năm khánh hoạt động động kinh nghiệm ít mười gấp mười tỷ lệ rơi đổ gấp mười vận may các loại văn minh khác mấy nghìn hơn vạn năm tích lũy đều sẽ bị tại mấy chục mấy trăm năm nhanh chóng đổi ngang sau đó mọi người đứng ở cùng một cái nơi xuất phát bên trên cộng đồng cạnh tranh ngân lạc tinh thần tr thần long đế quốc những thứ này vũ trụ văn minh cũng liền dựa vào nội t ì n h chiếm cứ một ít tiền kỳ ưu thế chỉ cần không cho bọn hắn bước vào quả cầu tuyết trạng thái thời gian kéo càng lâu đối bọn họ những thứ này không phải vũ trụ văn minh càng có lợi cương điệu thu thập thần long đế quốc lục đại truyền kỳ tài liệu ta cần hiểu rõ bọn hắn thực lực cụ thể lý tẫn phân phó một tiếng biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng chúng ta trong khoảng thời gian này một mực toàn lực tại công tác tình báo nguyên t r â n t r u y ể n lập tức gật đầu một cái được lý tẫn không tiếp tục can thiệp quá nhiều luận đến xử lý gạ lớn nhỏ công việc đến nguyên chân chuyển không thể nghi ngờ là hợp cách ngay cả nhập diệu thiên tôn trình độ nào đó cũng coi như hợp cách chỉ là nhãn rơi tính hạn chế có thể hắn dễ t i n thần lòng đế quốc hứa hẹn tương lai tốt đẹp dẫn đến gạ lâm vào trong nguy hiểm giao lưu một lát lý tẫn bay lên trời thẳng hướng sáu vạn cây số ngoại thái bạch tinh bay đi vũ trụ môi trường không giống với gạ nội bộ không có đại khí lực cản lại thêm hắn thông qua tự thân từ trường bộ phát cùng với tinh thần có lực hút ná cao su gia tốc rất mau đem tốc độ của mình tăng lên tới trên trăm cây số mỗi giây cũng tại sau một ngày gia tốc đến mỗi giây ba trăm cây số đến cái tốc độ này hắn kéo dài một quang thời gian không tiếp tục tiếp tục gia tăng và rời thái bạch tinh chỉ còn lại không đủ một ngàn vạn cây số lúc còn dần dần giảm xuống lên tốc độ tới sau bốn ngày hắn bình tĩnh rơi xuống thái bạch tinh bên trên thái bạch tinh đường kính một vạn sáu thiên cây số nội bộ môi trường cực kỳ ác liệt không chỉ nhiệt độ lâu dài gìn giữ tại ba trăm độ trở lên tầng khí quyển trung vẫn tồn tại kịch độc khí thể nhân loại dường như không cách nào sinh tồn chẳng qua những thứ này ác liệt môi trường đối với cường đại đến có thể vì nhục thân ngao du tinh không lý tẫn mà nói tự nhiên không tính là gì hạ xuống viên tinh cầu này về sau hắn trực tiếp phất tay mặt đất giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xe rách theo hắn nhảy vào đạo này trong cái k vết nứt cũng là khai càng ngày càng sâu bởi vì hắn giờ phút này liền tương đương với một ngôi sao dù là xâm nhập địa để vẩn n g ậ m áp lực kinh khủng nhiệt độ cao có thể vẫn đang tại hắn ngăn cản trong phạm vi mặc dù mở đường cần tốn chút khí lực nhưng tương tự không phải việc khó gì hai ngày sau lý tận thuận lợi đến ở vào sáu ngàn cây số chỗ địa hạch vị trí đến nơi này về sau hắn ngừng lại thâm nhập hơn nữa vì hắn tinh thần từ trường cường độ đều sẽ đứng trước không nhỏ phụ tải không thể không thời khắc duy trì lấy toàn lực vận chuyển trạng thái bất quá đủ rồi vô tận quan mang tràn ngập hắn xung quanh bao gồm trông hắn chống ra tinh thần từ trường nương theo tràn ngập mà đến còn có thái bạch tinh hấp thụ l n g động trăm năm lâu tinh lực chương bốn trăm năm mươi chín mặt trận thống nhất chương bốn trăm năm mươi chín mặt trận thống nhất mười hai cái văn minh trong đó có sáu cái thuộc về thần long đế quốc tiểu đệ có ba cái đung đưa không ngừng thật sự cùng thần long đế quốc đối kháng chỉ có ba cái quốc gia g a i hạ văn minh thiết lập ở nguyên đại thương hoàng cung hiện tinh võ thần điện vẫn cơ quan một gian trong phòng họp g a i hạ tính cả mới tăng t i ê n liên g i i tổng cộng sáu mươi vị dưới mắt đến rồi bốn mươi hai cái hội tụ một đường thảo luận tình hình chiến đấu cùng dĩ vãng khác nhau là lần này hội nghị trung trừ g a thế giới năm cực thiên giai ngoại còn có tạ long thành nguyện danh o tinh á n h ba vị đại biểu cho tinh võ thần điện đỉnh tiêm võ thần sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không kịp thiên giai nhưng trong sân thiên giai thái độ đối với bọn hắn cùng đối đãi cái khác thiên giai đến cũng không khác nhau chút nào lúc này giới thiệu long trạch tinh vân thế cục chính là nguyên chân truyền ba cái quốc gia chung kim diệu liên bang đã bị đánh cho tàn p h ế nếu không phải cùng thuộc tại liên minh loài người một thành viên thần long đế quốc đến làm cho liên minh loài người trên mặt m u i không có trở ngại kim diệu liên bang sấm diện hiện nay thật sự cùng thần long đế quốc đối kháng chính là thiên long nhân cùng hỏa long đế quốc nguyên chân truyền nói xong giọng nói dừng lại nhất là hỏa long đế、quốc. hoàn toàn ở vào cùng thần long đế quốc khai chiến trạng thái kia vì sao cảm giác tiên long nhân đối trợ giúp của chúng ta càng nhiều hơn một chút hỏa long đế quốc dường như không chút đáp lại chúng ta tiêu đông hải hơi kinh ngạc vì hỏa long đế quốc hoàn toàn bị áp chế đánh thông tin kinh tế m ộ u dịch giao thông cơ hội bị thần long đế quốc hoàn toàn phong tỏa thần long đế quốc sở dĩ không có đem hỏa long đế quốc hủy diện một phương diện hỏa long người đế quốc đối môi trường sống yêu cầu cứ thấp nói cách khác bọn hắn bên kia môi trường sống đối thần long đế quốc mà nói vô cùng ác liệt đánh xuống hỏa long đế quốc chủ tinh không có ý nghĩa quá lớn mặt khác cũng là bận tâm liên minh loài người không nên chém tận giết tuyệt nguyên chân truyền nói mọi người nhất thời đã hiểu sau đó do đó thần long đế quốc tại long trạch tinh vân thật sự chính là không thể dung chuyển tuyệt đối bá chủ tạ long thành thần sắc có chút nghiêm trọng đúng nguyên chân truyền thở dài một cái chúng ta từ mọi phương diện lấy được thông tin biểu hiện thần long đế quốc lục vị truyền kỳ chung diễm trọng diễm hoàng mạc xuyên bao gồm thần long đế quốc hoàng đế diễm huy đều thuộc về sơ giai truyền kỳ hán dừng một chút vũ trụ mênh mông trung không nói hơn chín thành truyền kỳ đều là sơ giai nhưng bảy tám phần hay là có t ư ợ thần long đế quốc sáu cái truyền kỳ chúng truyền kỳ nhất giai chỉ có dư sinh tẫn cùng với vị k i ê n nghe nói tại ngân lạc nghị hội trung cũng có không ít người mạch thái thượng hoàng d i ễ m tôn d i ễ m tôn giữa sân mọi người thần sắc đồng dạng m ộ ư ơ i phần ngưng trọng vì phần tình báo này coi như là gần m ộ ư ơ i cái tinh nhân đến long trạch tinh vân lớn nhất sự vang dội chiến tranh ba cái tinh nhân trước hỏa long đế quốc một tôn truyền kỳ mượn ngân lạc tinh thần lực lượng tu v i đột phá đạt truyền kỳ giai đoạn thứ hai năng lực vì tự thân lực lượng dung chuyển đường kính hai ngân cây số tinh thần vật chuyển làm lúc hỏa long đế quốc dơ cao cờ xí liên hợp kim diệu liên minh cùng với đã gặp thần long đế quốc xâm lấn ma long bộ、lạc. cố nhị dai cường già đầu lâu. đúng lúc này bọn hắn liên chiến cái khắc quốc gia duy c r ì lấy thế tội khô lạc hủ tan vỡ ma long bộ lạc có thể cái văn minh này đã trở thành hiện tại thần long đế quốc thứ tư chủ tinh ma long tinh kim diệu liên bang cũng là sụp đổ lâm vào dài đến ba cái tinh niên lâu nội chiến cho đến nay nguyên bạn cường đại kim diệu liên bang đã bị triệt để đánh cho tàn phế biến thành rách nát khắp trốn phế tích ngay cả trong nước truyền kỳ cũng không dám quay về trốn đến những tinh vực khác kéo dài hơi tàn khiêu khích thần long đế quốc hỏa long đế quốc cũng là bị toàn diện phong tỏa nếu không phải là bởi vì bọn hắn bỏ ra nhiều tiền theo một ít không muốn nhìn thấy long trạch tinh vân thống nhất buôn lậu súng ống đạn dược trong tay mua được một chiếc hàng tinh cấp diện tinh h ạ m có thể thần long đế quốc không dám cầm hy sinh một khỏa chủ tinh đại giới đi cực diện tinh chiến hạm chủ pháo có thể hay không thuận lợi phát động hỏa long đế quốc hiện tại đã hết rồi dù là như thế theo thần long đế quốc đối hỏa long đế quốc toàn diện phong tỏa tất cả quốc gia cũng tại vì tốc độ cực nhanh suy bại lại thêm nuôi một chiếc hàng t i n h cấp diệt tinh hạm hàng năm tốn hao tài chính có thể xưng thiên văn số tự hỏa long đế quốc để bảo đảm không bị thần long đế quốc tìm thấy diệt tinh hạm còn nhất định phải thời khắc ở vào vận hành trạng thái ẩn thân trạng thái kết s ụ chi tiêu đã triệt để kéo s ụ t hỏa long đế quốc tài chính nếu không phải hỏa long đế quốc còn có một vị truyền kỳ tồn tại dù tuyệt đối bá đạo tư thế chấn áp trong nước không ngừng nhắc lên phản loạn tất cả hỏa long đế quốc chính quyền sớm đã bị thần long đế quốc âm thầm nâng đỡ chính quyền thay vào đó ta nghe hắc long tộc bên ấy có người xưng vị nào đã đến truyền kỳ tam giai phạm tú hỏi hắc long tộc đã là sợ mất mật, tại sao không nói hắn đến d i ệ t tinh cấp vạn cổ lưu thản như nói d i ệ t tinh cấp đây là gã tiếp xúc đến vũ trụ văn minh sau hiểu biết một loại cách nói sức chiến đấu một vạn một kích d i ệ t tinh phóng tầm mắt vũ trụ cũng có thể xưng cường giả bán thần lớn nhất lực bộc phát bất quá so với di động chậm rãi bán thần d i ệ t tinh cấp chiến l ự c chuyển kỳ lực uy hiếp đây bán thần lớn mà nơi này d i ệ t tinh không phải chỉ đơn thuần phá hủy một khoả tinh cầu văn minh lại hoặc là nói tỏa hỏng cái tinh cầu kia nội bộ kết cấu khiến cho đổ sụt sửa đổi cái tinh cầu kia vận chuyển quỹ đạo khiến cho rơi hướng hàn tinh là dựa vào nhìn lực lượng của mình chỉ để đem một khoả tinh cầu đánh nổ đánh thành vỡ nát còn lại cặn bã bay ra chỗ hệ hành tinh loại lực lượng này bộc phát khoảng tương đương với một khoả tiêu chuẩn h à n g tinh một thiên chỗ thả ra năng lượng tổng cộng tương đương với một khoả hành tinh tắm rửa h à n g tinh quang huy một ngàn vạn năm thu thập năng lượng tổng cộng mặc dù d i ệ t tinh cấp cường giả diện thường thường là chỉ những kia đường kính thiên cây số tinh cầu nghĩ phá hủy g ã dạng này tinh cầu vẫn tương đối khó khăn nhưng người ta hướng phía gạ vung mật quyền đánh chìm gã đại lục bản khối phá hủy gạ toàn bộ sinh linh hay là rất đơn giản địch nhân thật là mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cũng sẽ không cần đánh. trừ ra những kia cao dài vũ tr không có vừa tiến vào tinh không không lâu tân sinh vũ trụ văn minh có dũng khí cùng tiểu này đáng sợ sinh mạng thể đối kháng truyền kỳ tam giai là lừa mình dối người nhưng truyền kỳ nhị giai là khẳng định khác nhau và giai trùng cũng có rõ rệt tính t r ê n lệnh cùng mạnh yếu mạnh nhất truyền kỳ nhị giai đối đầu yếu nhất truyền kỳ nhị giai lấy một đ ị c h tam lấy một địch bốn đều không thành vấn đề nguyên chân truyền nói nếu như là truyền kỳ nhị giai lời nói chúng ta vượt nói xong hướng bầu trời chi thượng thuộc về thái bạch tinh phương hướng nhìn một cái không còn nghi ngờ gì nữa hắn là nghĩ nói bọn hắn gạ duy nhất truyền kỳ chiến lực có hay không có đối kháng diễm tôn thực lực không đến mức nhật diệu thiên tôn nói diễm tôn tại thần long đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là chân chính định hải thần trâm có thể chấn một nước khí vận cường giả tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng bằng không phàm là có bất kỳ thứ bị thiệt hại đàn sói phệ hổ tất cả thần long đế quốc đều sẽ sụp đổ nói xong hắn nhanh chóng nói trong khoảng thời gian này ta căn cứ theo văn minh khác thu thập thông tin biết được thần long đế quốc sở dĩ sẽ nhanh chóng hướng chúng ta phát động công kích cuối cùng là cảm thấy chúng ta có thể hiện ra đầy đủ lực lượng tự nhiên là có thể được đến tôn trọng của hắn nguyên chân truyền cũng là gật đầu một cái tại giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu liên minh loại người các xứ giả sắp đến thời khắc thần long đế quốc nghĩ đến cũng không muốn phức tạp do đó ngăn trở đợt này công kích quan trọng nhất đúng vậy à ngăn trở đợt này công kích mới chứng minh chúng ta có bước vào vũ trụ biến thành vũ trụ văn minh tư cách không đánh một trận phơi bày một ít thực lực của mình văn minh khác cùng chúng ta giao lưu lúc đều là xa cách như vậy đều thương lượng một chút một trận chiến này đánh như thế nào những người khác nghe yên lòng sau khi cũng là nghiên cứu lên thần long đế quốc có thể điều động lực lượng cùng với ứng đối ra sao căn cứ các phương diện cung cấp tình báo biểu hiện thần long đế quốc xuất t r i n h chúng ta như vậy tinh thần thường thường lại phái phái một đến hai cái quân đoàn tức một hai vạn người một cái quân đoàn liền sẽ có trên trăm thiên liên giai thường thường đỉnh tiêm thiên giai đảm nhiệm quân đoàn trưởng k i ê m mười cái tám cái tiêu chuẩn thiên liên giai nếu như là hai cái quân đoàn liền lấy hai cái quân đoàn đến thôi diễn phòng ngự đi thiên giai số lượng vẫn còn tốt một chút liền sợ bọn hắn xuất động truyền kỳ không đến mức ta nhớ được dư sinh t ậ n biến thành nhất giai truyền kỳ về sau có thể thần long đế quốc có chút kiến kỵ trừ phi chiến tranh toàn diện bằng không v ị này nhất gia i truyền kỳ bọn hắn sẽ không dễ dàng điều động ngoài ra bốn vị truyền kỳ là đế quốc hoàng đế diễm huy không thể nào ngự giá thân trình còn lại ba người c ấ p cần c h ấ n thủ tam đại chủ tinh tự mình ra tay khả năng không lớn nếu như không có truyền kỳ tự mình ra tay vậy thì dễ làm rồi thương nghị một chút đánh như thế nào đi tốt nhất đừng cho đối phương tạo thành quá lớn từ thương đỡ phải kết xuống từ thủ dẫn tới đối phương dốc toàn bộ lực lượng không sai lý điện chủ vẫn cần thời gian trưởng thành cũng không thể thật sớm thu hút diễm tôn hỏa lực đề nghị của ta là chúng ta thể hiện ra đầy đủ cường đại để bọn hắn biết khó mà lui thích hợp nhất mọi người nghị luận ở mỹ thời gian dần trôi qua cũng khuynh ê ư ớ n g tiểu này tương đối bảo thủ đấu pháp bất quá nghe được bọn hắn thảo luận theo nguyên bản làm sao đánh thắng trận chiến tranh này dần dần biến thành làm sao không cho đối phương đem lại quá lớn thương vong về sau tạ long thành nhịn không được chư vị các ngươi không còn nghi ngờ gì n ữ a q u ê n thần long đế quốc là một cái mạnh hơn chúng ta nhiều văn minh dưới loại tình huống này hai phe chiến tranh chúng ta không chỉ không dốc toàn lực ngược lại nghị thủ hạ lưu tỉnh đây coi là cái gì lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người nghị luận hơi chậm lại hồi lâu phạm tu mới nói chúng ta này không phải là vì lý điện chủ an toàn suy xét sao cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ h ỏ a long đế quốc chính là tốt nhất tấm gương một sáng lý điện chủ thiên phú kinh người bị thần long đế quốc phát giác chờ đợi hắn tất nhiên là thần long đế quốc không chết không thôi chèn ép đến lúc đó điện chủ như là e ngại chèn ép người sao tinh ánh thản như nói ép không đổ hắn sẽ chỉ làm hắn càng cường đại ánh mắt của nàng nhìn lướt qua giữa sân mọi người hay là các ngươi lo lắng cho mình chịu đựng không được mọi người im lặng hồi lâu nguyên chân truyền mới mở miệng nói chúng ta đúng là không có nhiều như vậy lựa chọn đừng quên gại ạ đã bị thần thứ hai bắt đầu chúng ta cũng vô pháp đạt được liên minh loài người tiếp dẫn chỉ điểm chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người có mặt sự việc đến một b ư ớ c này chúng ta cùng thần long đế quốc hai đại văn minh ở giữa tất nhiên chỉ có một cái khả năng kéo dài tiếp ta biết các ngươi rất nhiều người đang suy nghĩ gì đánh một trận nhường thần long đế quốc tán thành các ngươi thực lực chiến tranh đón thêm bị chiêu ăn nhưng ta tin tưởng lý điện chủ tuyệt sẽ không tiếp nhận kết quả này nói xong nguyên chân truyền đứng dậy nặng nghề vung tay lên chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có bất chấp đại giới thắng được thắng lợi chúng thiên g i a chung chứng hơn mười người có hơi biến đổi sắc mặt ta đề nghị nguyên chân truyền cao dọa quát văn minh truyền thừa là ta gạ người tất cả các bản chủ trương chiêu gạ người có thể chạm tán thành tạ long thành trước tiên mở miệng đồng ý cái thứ hai đáp lời lại là nhật diệu thiên tôn h ắ n trầm giọng nói loạn quân ta tâm nên như thế hai người nói xong giữa sân không ít thiên giai nhìn nhau s ư ơ n g sở đúng là không ai lại nói tiếp lúc này gờ xin trầm rãi đứng d ậ y lý võ thần nếu là không thể chấp hành ta tới lại có yêu ngôn hoặc trúng người vì phản bội gạ văn minh tội luận sử ta nuôi m ư ơ i năm nam kiếm giết hết thiên giai nạn nhưng giết cái thứ nhất nhạy ra phản đ ổ lại không thành vấn đề nhìn vị này lúc trước trí cơn giả giữa sân không ít người lại lần nữa biến đổi sắc thinh minh tán thành vượt vội và nói g n đồng ý đúng lúc này là cùng gờ zin cùng thuộc tại đế quốc một thành viên tiêu đông hải cái khác thiên gia i nhóm thay thế cũng là nhộn nhịp mở miệng đều theo nguyên chân truyền các hạ lời nói tán thành từ đó gại hạ trên dưới hoàn thành mặt trận thống nhất trên dưới một lòng trận địa sẵn sàng đón quân địch thần long đế quốc đợt công kích thứ nhất đến chương bốn trăm sáu mươi chậm chạp chương bốn trăm sáu mươi chậm chạp môi trường khắc nghiệt thái bất tinh chấn động không nớt ẩn chứa hàng loạt lưu toan đại khí hình thành kinh khủng phong bạo tùy ý càn quét trước nay chưa từng có đại quy mô động đất đem nguyên bản đều núi lửa trải rộng mặt đất mặt ngoài sẽ rách phá thành mảnh nhỏ đem nhiều vô số kẻ r u n g nham từ miệng núi lửa từ bị động đất sẽ rách vết nước chỗ phương ra dường như đốt lên tất cả thái bạch t ì n h mặt ngoài Cái này, chính là địa ngục. Bất luận cái thánh, sinh linh, bao gồm nhân loại võ thánh, luyện tinh người đều khó mà sinh này, luận nhân luyện tồn là mà khó địa đều đị bao gì gồm Bất võ vẫn có tinh lực hao hết cho đến vẫn lạc b ạ o hiểm lúc này tại dạng này một k h ỏ a tràn ngập hỏa diễm dung nham động đất bụi bặm lưu toan gió lốc tinh cầu bên trên lại là có một thân ảnh đánh vỡ lòng đất gào thét mà ra lơ lửng h a không trận trận điện quang vây quanh nhìn thân thể của hắn mặc cho liệt diễm cùng phong bạo làm sao tàn sát bừa bãi đều không thể ảnh hưởng quanh người hắn mảy may thậm chí theo sự xuất hiện của hắn xung quanh mấy trăm dặm động đất rõ ràng trở nên kịch liệt hơn đinh hai nhức có quanh minh liên tục không ngừng vì hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán lan đến gần mấy ngàn dặm hơn vạn có hơn chỉ là làm người kinh ngạc là... động đất mặc dù trở nên kịch liệt nhưng không ngừng bột phát dâng lên dung nham ngược lại lắng xuống dường như bị một cỗ vô hình lực trường áp chế có thể hắn vẫn luôn không cách nào từ lòng đất phương l u n ra tình huống thế nào trôi nổi tại trong hư không không phải người khác chính là tại thái bạch tình tiềm tu lý tẫn hắn nhìn thoáng qua trên tay vẫn đang không có động tính song sinh ngọc nay cũng nửa năm gãi ạ bên ấy còn không có đưa tin cho ta biết dựa theo bọn hắn tính ra không phải nhanh thì một hai tháng chậm thì ba bốn tháng tinh môn rồi sẽ đối giáo hoàn thành cũng hướng tới ổn định sao hắn nghĩ tới nguyên chân chuyển nói bọn hắn liên lạc văn minh khác từ thiên long nhân trên tay đạt được tinh môn quá y nhiêu kỹ thuật có thể làm nhiều thần lòng đế quốc tinh môn kiến thiết thậm chí trực tiếp phá hoại tinh môn kết nối chẳng lẽ nói bọn hắn còn đem tinh môn đóng lại hay sao đem bản mệnh tinh thần bành trướng đến một ngàn cây số muốn vài chục năm mấy chục năm hắn ở đây thái bạch tinh tinh hạch chỗ trực tiếp tu hành thời gian có thể áp dụng đến trong vòng hai ba năm theo lý thuyết hắn nên trực tiếp tu luyện nhưng này cũng nửa năm gài ạ bên ấy một điểm động tính đều không có hắn có chút không yên lòng lại thêm luyện lâu như vậy cũng nên thư giãn một tí lúc này hắn một bước hư đạt sẽ rách thách thái b theo ẳ n thiên ngoại, nương g tới t h lý ấ y bản mệnh tân tới gần gài hạ tinh trên người lực hút rất nhanh khiến cho đối ứng khu vực triều tịch hiệu ứng sóng lớn rất có diễn sinh ra hải khiếu xu thế lý tân t h ấ y thế bình tĩnh nhìn tâm linh của mình đem bản m ệ n h tinh thần đối với ngoại giới ảnh hưởng đều thu nạp tại tâm giới trong c vẹn vẹn dùng một tia tâm tình chập t h ầ n đưa tới thiên thai đều có thể phá hủy nhân loại thành thị thậm chí nhân loại quốc gia vũ trụ sinh mệnh đối hành tinh sinh mệnh mà nói thật sự thì tương đương với thần chỉ đi chẳng trách rất nhiều sinh linh thành tựu thần chỉ sau đều muốn tại cao cao tại thượng thiên khung bên trong kiến tạo thần điện lại hoặc là dứt khoát liền rời đi chỗ tinh thần phi thăng thần giới cuối cùng vũ trụ sinh mệnh đây hành tinh sinh mệnh cường đại quá nhiều nếu như là tà thần thì cũng thôi đi tùy tiện căn bản không ở chỗ sâu kiến sinh tử nhưng nếu như là một tôn thiện thần ở tại một đám hành tinh cấp sinh mệnh đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ đối phương không cẩn thận nhường trong lòng của hắn sinh ra tâm tình bất mãn dẫn tới thần lực tràn ra ngoài trực tiếp đem những sinh mạng này cái văn minh này hủy diện vậy liền hối hận không kịp thưa không chi giới tính hạn chế không nhỏa lý tẫn bước vào gạ tinh tầng khí quyển ánh mắt rất nhanh rơi xuống bội đeo tại trên tay chiếc nhẫn kia trung tại thái bạch tinh lúc hắn liền nghĩ qua có thể hay không phát động truyền t ố n g giới chỉ trực tiếp truyền t ố n g về tới kết quả năng lượng tiêu hao hầu như không còn truyền t ố n g thất bại không còn nghi ngờ gì nữa quá xa dường như đổi tấm bản đồ đồng dạng ngươi có thể trong thái bạch tinh tùy ý truyền t ố n g cũng được trong gạ h tinh tùy ý truyền t ố n g nhưng nghĩ trực tiếp theo thái bạch tinh truyền t ố n g về gạ h tinh hư không chi giới tỏ vẻ làm không được sáu ngàn vạn cây số khoảng cách là một nguyên nhân một nguyên nhân khác chính là có tinh cầu kiểu này nguyên tử tụ tập tạo dựng thành vật chất hình thái địa phương tinh lực nồng đậm độ hơn xa tinh không hư không chi giới này mai chìa khóa vận dụng lên ngân lạc tinh thần quyền hạn đến tự nhiên hiệu quả rõ rệt có thể nếu như không phải tại bên trong tinh cầu hiệu quả tự nhiên sẽ gây đôi mười mấy lần lý t ấ n cười cười hắn suy đoán thần giới thần vật thuộc về gạ văn minh đặc sắc nhưng này đặc sắc không còn nghi ngờ gì nữa không thể mạnh đến mức không còn gì để nói nói đến tất nhiên hư không chi giới có thể tiến hành hư không truyền thống ngân lạc tinh thần tự nhiên cũng được tiến hành hư không truyền thống a không biết bọn hắn là làm sao làm được lý tận suy nghĩ hắn mặc dù còn lý giải không được kiểu này t h ầ n dị nhưng mơ hồ có suy đoán phải cùng trong truyền thuyết t i n h giới liên quan đến truyền kỳ lĩnh vực thế giới vì hoàn toàn là do chính mình từng chút từng chút tố tạo nên truyền kỳ đối lĩnh vực thế giới có tuyệt đối năng lực trưởng khống do đó làm lĩnh vực thế giới trưởng thành đến đệ lục giai lúc bọn hắn có thể thông qua lĩnh vực thế giới mang tới một chủng loại giống như thời không vặn vẹo hiệu ứng đi kèm với tâm linh lực lượng cảm ứng được tinh giới tồn tại lại hoặc là tại đệ ngũ giai lúc mượn nhờ thật khí nhìn rõ thời không vặn vẹo dòm ngó tinh giới nhìn thấy tinh giới chân chính diện mục t r ạ như g vậy khi hắn bản mệnh tinh thần cường đại đến có thể tượng truyền kỳ lục giai giống nhau sinh ra t h ờ không vạn vẹo hiệu ứng lại hoặc là tại truyền kỳ ngũ giai đạt được thần khí lúc có thể hay không cảm ứng được tinh giới tồn tại truyền kỳ lĩnh vực thế giới đến hệ tứ giai tiêu chuẩn cần dung chuyển đường kính một vạn cây số tinh thần ngũ giai hai vạn cây số lục giai năm vạn cây số đương nhiên con số cụ thể tùy từng người mà khác nhau tồn tại trích lệ nhưng đại khái như thế điểm này so với c h i ít cần mười vạn cây số chủ tinh thần thánh mà nói muốn dễ đạt tới nhiều lý tấn trong đầu tư duy lưu truyền hắn đoán chừng nếu như trên người hắn vậy có truyền kỳ đặc tính bản mệnh tinh thần đường kính đến một vạn cây số không sai biệt lắm đều có dẫn tới thời không vặn vẹo hiệu ứng cảm ứng được tư cách nếu như không có vậy cũng chỉ có thể chờ hắn trưởng thành đến đường kính mười vạn cây số làm không cẩn thận mười vạn cây số đều không được còn phải luyện hóa một viên tinh giới mạnh vỡ mượn nhờ tinh giới mảnh vỡ đồng căn đồng nguyên đặc tính cảm ứng được tinh giới thôi từng bước một đến ít nhất là có hy vọng nghe nói tại cổ lao thời đ tinh giới chưa từng sụp đổ không có tinh giới mạnh vỡ tự nhiên cũng không có thần thánh cảnh giới tu luyện giảm một sáng thoát ly truyền hương kỳ cái này chính thống q u ý đạo thì tương đương với tự tuyệt tại tinh thần con đường mặc dù đạt được tinh giới mạnh vỡ thành tựu i thần thánh đối tất cả bán thần mà nói độ khó càng hơn đạt được thần khí nhưng ít ra có đường đi có pháp có thể theo trở lại l ắ n g động hai ba năm bản mệnh tinh thần bành trướng đến một ngàn cây số t ứ c hiện giai đoạn cực hạn chính là tiêu chuẩn tam gia truyền kỳ hắn dừng một chút chỉ là lực lượng cảnh giới cũng đạt tới tam gia truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu bí pháp đều không có theo sau thực chất đánh nhau sợ lạy ế u nhất tam、giai. làm không cẩn thận sẽ bị những kia nhị giai bên trong truyền kỳ thiên kiêu vượt cấp đánh bại lý tấn nghĩ đến này đột nhiên cảm thấy rất thú vị tại vừa mở ra võ thần nhất đạo lúc hắn đều là vượt cấp đối kháng đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư hiện tại ngược lại tốt bị thiên kiêu vượt cấp người trở thành hắn liên minh loài người còn muốn hai năm mới biết thật sự giáng lâm dẫn dắt gã đi đến vũ trụ thời đại thật m u ố n biết những kia truyền kỳ thiên kiêu nhóm có thể cường đại đến trình độ nào cùng bọn hắn giao thủ lại nên thế nào vui sướng hưởng thụ lý tấn trong lòng đầy cõi lòng chờ mong hận không thể ngày đó lập tức đến nay theo hắn qua loa giảm xuống tốc độ có thể quanh thân liệt diễm tiêu tán nhật diệu môn đã xuất hiện tại dưới chân hắn tại hắn rơi xuống bên này lúc nhật diệu môn đ ạ n mình khôi sáp tạc hạ mùn mấy người đã bay lên trời xa xa đ ó lấy lý điện chủ mọi người thấy lý tẫn cũng có vẻ hơi bất ngờ ngươi không phải tại thái bạch bế quan tu luyện sao vì sao tạc hạ mùn phản ứng cực nhanh theo sát lấy nói là bởi vì thời gian nửa năm đều không có phát thông tin cho ngươi sao ha ha chủ yếu là thiên long nhân bên kia kỹ thuật quá mức tính xảo mà thần long đế quốc mới bắt đầu tu trúc tinh môn lại quá mức tùy、ý. cũng không vận dụng đỉnh tiêm thiết bị cùng vật liệu đến mức hắn thứ một cánh cửa vũ trụ trực tiếp bị chúng ta phá hủy dưới mắt hắn đã là dự định tại đế quốc bên ấy đúc lại đạo thứ hai tinh môn phá hủy sao lý tấn vừa có chút ngoài ý m u ố n lại cảm thấy là hợp tình lý tại thần long đế quốc trong mắt gài hạ thuộc về một cái vừa phát triển không lâu văn minh độ mạnh không đáng mỉm cười một cái tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt coi trọng lần đầu tiên mở ra tinh môn sử dụng bình thường thiết bị cùng vật liệu không thể bình thường hơn được đạo thứ hai tinh môn khi nào mở ra lý tấn nói sáu mươi lăm đến sáu mươi tám thiên tạc hạng mùn chính xác đáp lại chúng ta bây giờ kiểm tra kỹ thuật so với lúc trước đã có đầy đủ tăng lên bởi vậy đã có thể tính toán chính xác suất cụ thể thiên số khác biệt sẽ không vượt qua ba ngày cũng là còn có hai tháng lý t ấ n nhịn không được cảm khái một câu đây cũng quá chậm hắn cảnh giới cũng đột phá vừa chấm đến nửa năm thần long đế quốc người còn chưa tới còn có hai tháng hắn vẫn đang có thể đi thái bạch t i n h tu hành một quãng thời gian bất quá vừa mới hoàn thành cảnh giới đột phá lực lượng của hắn bông chốc tăng lên quá nhanh tăng vọt gấp m ư ơ i có chút khoa trương nhưng bảy tám lần hay là có lại để cho hắn đối đầu đột phá trước chính mình thủ đoạn gì đều không cần dùng trực tiếp dựa vào bản bệnh tinh thần ép tới là đủ mặc dù vì sức mạnh tâm linh tồn tại hắn năng lực rất tốt khống chế sức mạnh tăng trưởng nhưng tương ứng thủ đoạn lại đều theo không kịp hiện hữu cảnh giới hắn phải đem lực lượng của mình trải vớt một chút không đi qua trải vớt lực lượng trước đừng tiếp tục phá hoại tinh môn n h ư ờ n g bọn họ chạy tới sớm đến sớm giải quyết lý t ấ n dặn dò m ộ t câu lúc này mới quay người rời đi chương bốn t r s ư â m lấn chương 461, s â m lấn tinh võ thần điện lý tẫn lại lần nữa về tới chính hóa long sơn sân nhỏ trong sân tinh ánh k h n tại nàng bị ủy nhiệm phụ trách quản lý kia sách đối với hiện tại gã mà nói vô cùng trọng yêu sách điện tử tịch tinh võ thần điện chung cũng chỉ có thạch sư hổ tại duy trì lấy thần điện vận chuyển bình thường mà chứ ra thạch sư hổ vẫn đang xưng thượng cường giả đỉnh cao cũng chỉ có một người lý vân giao từ lần trước cùng lý vân giao nói chuyện với nhau một phen về sau nàng cả người nhìn qua đã thành thục rất nhiều lại thêm t u ổ i tác thượng nàng vậy đã đến hai mươi hai tuổi hóa trang phương diện không còn thiên hướng về đai đeo quần vận động ít thậm chí một ít hai dê phong cách thiếu nữ đáng yêu hóa trang mà là dần dần thiên hướng về thành thục hóa t i ể u này thành t ụ c hóa nhưng lại không phải loại đó trang điểm đ ậ m mà là sạch sẽ giả lược một chút đ ặ m trang nổi bật ra tịnh lệ khuôn mặt có thể nàng cho dù cùng những tia giống như mở thập cấp mỹ nhan luyện tinh đám người đứng cùng nhau cũng không chút thua kém đồng thời càng rõ rệt tự nhiên thanh tịnh trên việc tu luyện có thể có vấn đề gì lý t ấ n hỏi một tiếng không có lý vân giao nói chính là đối g ớ i ạ tinh tinh thần lực tràng lý giải còn có một chút chưa đủ gạ tinh tinh thần lực tràng lý tẫn nghĩ tới võ thần nhất đạo nhất định phải gặp phải một bước phá tinh nếu như lý vân giao có thể l ĩ n h nộ g tâm linh lực lượng bước vào phấn thoái chân không chi cảnh thì cũng thôi đi nếu như không cách nào thành tựu phấn thoái chân không tại tuyệt thế võ thần đ ỉ n h phong phá tinh một bước này nói sống chết khó nói cũng không chút nào khoa trương t r ấ m ngâm một phen hắn nói thẳng ngươi có hay không nghĩ tới chuyển tu luyện tinh người con đường có thần long đế quốc p h á p môn hiện tại người người đều có thể thành luyện tinh người lại vì ngươi bây giờ nội t ì n h lại thêm tinh võ thần điện nắm giữ tài nguyên một sáng chuyển tu luyện tinh người trong vòng ba năm rưới liền có hy vọng bước vào thiên l à i tại sao lại đột nhiên nói như vậy lý vân giao hơi nghi hoặc một chút võ thần con đường. rất khó lý tân chi tiết nói hắn ở đây phá tinh giai đoạn lưu lại đoạn thời gian kia thực chất kỹ càng trải vớt qua tinh võ thần điện được đi ra kết quả hắn không thể không thừa nhận một sự thật tinh võ thần điện thật sự rất khó đây chấn thương không tinh võ truyền thừa càng nạn rốt cuộc chấn thương không tinh võ truyền thừa không cần kinh nghiệm phá tinh kia sinh tử m ộ t kiếp đừng nhìn hiện tại tinh võ thần điện đỉnh tiêm võ thần số lượng đã có mười mấy cái có thể những người kia đều là hắn dựa vào đá kỹ năng rót vào tăng lên mà theo tu hành càng lên cao càng phức tạp đá kỹ năng đáng thương dung lượng đã không đủ để lại hoàn thành gánh chịu nào đó cảnh giới c à n n ộ đương nhiên hắn có thể đem một cảnh giới cảm n ộ dùng mấy mai đá kỹ năng dung nạp nhưng cảm n ộ loại vật này dường như giấc ngủ một dạng một sáng bị đánh gãy lại muốn nối tiếp thượng chắc chắn không phải chuyện dễ dàng đến lúc đó bồi dưỡng một người cần thiết tốn hao đá kỹ năng đem hiện lên hình học tính tăng trưởng nhất là tâm linh kiểu này cực kỳ tư nhân đồ vật căn bản truyền thụ không được dù là hai cái thói quen sinh hoạt nhân sinh trải nghiệm hoàn toàn tương tự người đối đãi một sự kiện đều sẽ sinh ra khác nhau ý nghĩ hắn lĩnh hội tâm linh lực lượng kinh nghiệm nếu như cho cái khác người sử dụng không chỉ sinh ra không là cái gì hiệu quả ngược lại dễ hình thành chi kiến c h ư ớ ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành nếu như ngươi thật muốn trên con đường này đi tiếp và ngươi đến tuyệt thế võ thần ta cần ngươi tiến hành một vòng tâm linh phương diện tu hành lý tân nói kiểu này tu hành cho đến trước mắt chỉ có hai cái phương pháp hoặc nói một cái phương pháp ngươi muốn lựa chọn một cái tín nhiệm cũng kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới vì cái này tín nhiệm vì cái mục tiêu này ngươi có thể bỏ qua tất cả bỏ qua tất cả lý vân giao s ư ớ n g sở đúng lúc này rất nhanh nghĩ tới điều gì sắc mặt trắng bệnh cái gì gọi là bỏ qua tất cả chính là ngươi lý giải cái c h ủ loại kia bỏ qua tất cả lý tân chậm dai nói mai con mụ mụ tỉ tỉ cùng với lý vân giao ngửa đầu nhìn hắn bao gồm ngươi đúng lý tấn bình tĩnh gật đầu một cái cái này tín nhiệm cái mục tiêu này cao hơn tất cả chiếm cứ ngươi sinh mệnh toàn bộ không tại trong lòng lưu lại bất luận cái gì chỗ trống nếu như một ngày kia ta cản trên con đường của ngươi trở ngại ngươi cái mục tiêu này ngươi cần không chút do dự ra tay đem ta đánh chết lý vân giao mặc dù đã sớm ý thức được điểm này nhưng nghe được lý t ấ n lời nói này vẫn đang có loại bị một nháy mắt kéo ra toàn thân trên dưới tất cả khí lực suy yếu ta biết ta nói vô cùng trực tiếp nhưng ngươi đây không phải trực tiếp ngươi đây là quá mức, quả mức. lý vân giao nặng nề quát to một tiếng quay người trực tiếp chạy ra sân nhỏ thấy thế lý tấn cũng không có đi đuổi theo ngược lại trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt hắn nhìn lý vân giao một bộ thành thục hóa cách căn mặc còn tưởng rằng nội tâm của nàng thật sự thành thục đấy hiện tại xem ra không phải là ngây thơ vô cùng sao tính võ thần điện a lý tấn hướng xung quanh nhìn thoáng qua mặc dù không ít cao thủ cũng đi đại thương bên ấ y nhưng vẫn cũng là nhân tài đông đúc võ thần cao giai võ thần hàng trăm hàng ngàn nhưng lý tẫn hiểu rõ những người này không có hắn như vậy thấy rõ thiên phú tất nhiên sẽ tại phá tinh giai đoạn này phí thời gian cả đời trừ phi có người có thể thể hiện ra một tia tâm linh lực lượng đặc tính đến lúc đó lại đi kèm với đ ó n g kết chi giới n ế u thử triệt để lĩnh nộ g loại lực lượng này mới có hy vọng bước vào phân toay chân không chân chân chính chính phá tinh thành công vấn đỉnh vũ trụ sinh mệnh trí cường giả c h i cảnh mặc dù ta hy vọng có thể ở cái thế giới này lưu lại một chút ít dấu vết nhưng phiến tinh không này trung quy là thuộc về luyện tinh người mới thật sự là đừng ra lý tẫn thầm nghĩ mặc dù biến thành luyện tinh người Ngàn năm sau tại ấ t n thái bạch tinh bế quan trong vòng nửa năm hắn thực chất vậy qua loa sửa sang lại một phen chính mình hệ thống tu luyện vũ trụ sinh mệnh cùng hành tinh sinh mệnh tranh lệch quá lớn trước t i a nắm giữ chiến pháp kỹ xảo tất cả tận không phát huy được tác dụng thậm chí tại hắn cùng tư tinh quyết đấu lúc trừ ra nguyên tử đại liệt giải ngoại duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có thời quang trúc long mang tới thần kinh gia tốc thời quang trúc long thần kinh gia tốc còn có thể lại ưu hóa một phen thần kinh gia tốc cùng tự thân gia tốc cũng không thể hoàn chỉnh phù hợp trình độ nào đó ta tại thần kinh phương diện gia tốc đến bốn lần nhưng thân thể phương diện chỉ là ưu hóa đến tốt nhất phát lực cách thức bộc phát k ỹ xảo trên bản chất tự thân tốc độ cũng không tăng lên với lại làm phản ứng thần kinh tốc độ quá nhanh mà nhục thân lại theo không kịp đi lúc sẽ hình thành nghiêm trọng trên lệ lý tẫn suy nghĩ ngoài ra đại nhật kimô đại nhật vô cực pháp ngược lại cũng năng lực đi theo ưu hóa một phen mô phỏng chân chính mặt trời tại bản mệnh tinh thần nội bộ sinh ra trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân tiến hành năng lượng phân g tích h có cả một ngôi sao là năng lượng đ ố t cháy uy lực tuyệt đối tiểu không đến đi đâu trong vũ trụ đánh giá sức chiến đấu tiêu chuẩn chưa bao giờ là một người mức năng lượng có bao nhiêu sức chiến đấu trị số đánh giá ảnh hưởng lớn nhất nhân tố là hắn một nháy mắt có thể thả ra lớn nhất năng lượng về sau mới là kéo dài tính tổng lượng các loại hắn sửa sang lại một phen trong đầu hiện lên đại nhật hồng lô hiện lên rượu nhật thần quang dần dân có ý nghĩ về phần nguyên tử đại liệt giải tư tinh thiên điệp hải cùng hư không hải g i í t gạo đều là không tệ ý nghĩ thiên điệp hải chính là song trọng điệp kinh một loại khác vận dụng hư không hải g i í t gạo là thiên điệp hải phối hợp lĩnh vực lực lượng thông qua đối lĩnh vực lực lượng tinh diệu đến cực hạn vận dụng đem tất cả b ộ phát năng lượng thu thập lại lại trong nháy mắt thả ra ngoài lý tẫn không ngừng hồi tưởng đến cùng tư tinh thực chiến lại đi kèm với tinh không chân long bí điện bên trên tinh thuật chấn thương không võ đạo chiến pháp u y nạp vì mình kỹ xảo chiến đấu nửa tháng sau thời quang trúc long miễn cưỡng hoàn thành đệ nhất luân h u hóa nguyên bản ta tại tâm linh lực lượng buộc phát trạng thái d ư ớ i cao nhất có thể vì nhường phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên bốn lần hiện tại tại duy trì bốn lần phản ứng thần kinh tốc độ tình h u n g giới vì tâm linh chiếu dọi tự thân tự thân trạng thái đồng dạng tiến nhập gia tốc trong lớn nhất gia tốc có thể đạt tới gấp hai lý t ấ n mặt lộ mỉm cười đừng xem thường cái này gấp hai khác biệt gấp hai tốc độ mang tới là gấp hai bộ c phát gấp hai lực trùng kích mặc dù lực lượng phòng ngự trên kết cấu sẽ không xuất hiện tăng gấp bội thậm chí ở vào gấp hai gia tốc hạ còn có thể cho nhục thân đem lại cực lớn phụ tải nhưng cuối cùng hình thành chiến lực tăng thêm cơ hồ tương đương với vượt qua một cái giai、đoạn. trình độ nào đó này đã thuộc về nghiền ép tự thân cực hạn bí thuật đem một cỗ tối cao chỉ có 3 0 0 r m cây số vận tốc ô tô cải tiến động cơ khiến cho chạy ra 6 0 0 t m h cây số giờ không phải nghiền ép cực hạn là cái gì sơ sẩy một cái ô tô sợ là sẽ phải tại chỗ giải thể đương nhiên bởi vì tư duy tốc độ phản ứng càng nhanh nguyên nhân cỗ xe thật muốn giải thể một khắp này người sử dụng thân mình có thể phản ứng không đến mức xe hư người chết nhưng đối cỗ xe hư hao lại không thể tránh né mặc dù sẽ cho tự thân đem lại không nhỏ phụ tải nhưng là bí thuật thời gian ngắn sử dụng hay là không thành vấn đề như vậy một môn khuynh hướng bí thuật công pháp lại để thời quang trúc long cũng có chút không thật thích hợp lý tẫn ngẫm nghĩ một phen nghĩ tới luyện tinh người tinh quang thái môn bí pháp này sử dụng tư duy gia tốt đặc tính nhường nhục thân bước vào siêu việt cực hạn tốc độ trạng thái đều gọi siêu cực hạn thái tốt lý tẫn hơi cười một chút siêu cực hạn thái trình độ nào đó còn có thể thay thế tinh thần tôi thể quyền nghiền ép cực hạn thích ứng cực hạn cho đến đem cực hạn thái hóa thành trạng thái bình thường sau đó tiến một bước khai phát cấp độ càng sâu siêu cực hạn thái tức nhị trọng siêu cực hạn thái lý tẫn quyết định môn này tân sinh công pháp đúng l bất quá không chờ hắn tới kịp lại lần nữa đem thời gian tinh thần và thể lực đầu nhập nguyên tử đại liệt giải trung truyền tin của hắn vòng tay chấn động kịch liệt lên theo hắn đem thông tin vòng tay kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến nguyên chân truyền tràn ngập ngưng trọng âm thanh lý đ i ệ n chủ thần lòng công kích của đế quốc bắt đầu bọn hắn tại đế quốc mở đạo thứ hai tinh môn chỉ là cái nguy trang chân chính xâm lấn điểm vẫn là nhật diệu môn nhật diệu môn sao lý tẫn gật đầu một cái chúng ta khinh thường thần lòng đế quốc chiến lược nghiêm cầm độ đối phó chúng ta một cái nho nhỏ gãi ạ thế mà dùng tới dương đông kích tây tri pháp từ một điểm này đó có thể thấy được bọn hắn đối với chúng ta coi trọng càng tại chúng ta lý giải chi thượng nói không chừng nguyên chân truyền nói xong giọng nói dừng lại nặng nề nói có chuyện kỳ đích thần đến chương bốn trăm sáu mươi hai thất vọng chương bốn trăm sáu mươi hai thất vọng chuyện kỳ đích thân đến a lý tấn đầy cõi lòng chờ mong hắn thông qua chấn thương khung môn này tinh võ công pháp đánh giá thực lực của mình nhưng đánh giá tính ra thực lực cùng thực tế tác chiến rõ ràng sẽ có khác nhau rất nhiều người từ cho là mình có chuyện kỳ đệ tam gia i c h i ế n l ư c nhưng chân chính tiến hành liệu mạng tranh đấu lúc tinh thần ý chí, tâm linh lưu động mười thành chiến lược có thể không phát huy ra bảy tám phần cũng có một số người một sáng đánh nhau nhìn qua ở vào yếu thế nhưng lại có thể đem mười thành chiến lược phát huy đến mười một thành thập nhị thành từ đó hoàn thành lấy yếu thắng mạnh vượt cấp giết địch huy hoàng chiến tích bởi vậy võ giả cũng tốt truyền kỳ cũng được thực lực chân chính định vị vẫn là phải thực tế tính đánh một trận mới có thể hiểu rõ để cho ta xem xét là vị nào truyền kỳ đích thần đến lý tẫn trở không nổi kết thúc tu hành liền y phục cũng không tiềm hoán cứ như vậy phát động hư không chỉ giới nhất giai truyền kỳ dư sinh tẫn hay là vị kia phụ trách trấn thủ minh tinh kiêm đối ngoại trinh chiến sơ giai truyền kỳ diễm trọng tốt nhất là dư sinh tấn hoặc là diễm tôn đến đây đi nếu như là diễm trọng thật sự cũng chỉ có thể thư giãn một tí nương theo lấy không gian bốn phía trở nên sền sệt mơ hồ rất nhanh lý tấn hoàn thành theo tinh võ thần điện đến nhật rượu môn trong lúc đó mấy vạn cây số hư không vượt qua lý tấn đi tới cái này bên cạnh lúc nguyên chân truyền đ ã đến phó thanh thiên b ê quan về sau hắn đã tạm cầm hư không t r ỉ giới có thể tốc độ nhanh nhất đến gạ bất luận cái gì một chỗ khu vực trừ ra hắn bên ngoài nửa tháng trước gặp qua t ụ tạ khà mùn đạo minh cũng tại hiện trường còn có nhật rượu liên hợp đế quốc cái khác thiên giai cùng với mấy trăm vị đại luyện tinh sư Đỉnh t i ê vừa đến nhật diệu môn dị không gian ngoại lý tẫn nhìn ngay lập tức đến một cái mắt trần có thể thấy cỡ lớn trong suốt vòng xoáy vòng xoáy độ cao vượt qua một mươi mét giống như bị không ngừng vặn vẹo không gian từng vòng từng vòng lực lượng không gian sen lẫn tinh lực ba động tiêu tán hướng bốn phương tạm hướng xuyên thấu qua trong suốt vòng xoáy lờ mờ còn có thể nhìn thấy số lượng khổng lồ sinh linh quần thể hội tụ ở vòng xoáy sau đó vận sức chờ phát động lại nhìn xu thế tinh môn đã mở ra hoàn tất lý tẫn nói chúng ta nắm giữ có quan hệ với tinh môn tin tức tương quan cuối cùng có ít mặc dù thiên long nhân đưa cho chúng ta nhất định tài liệu để cho chúng ta thuận lợi quấy nhiêu đạo này tinh môn vận chuyển nhưng sau đó thần long đế quốc dường như ý thức được chúng ta cùng văn minh khác có tiếp xúc quyết định thật nhanh lựa chọn dương đông kích tây kế sách tại chúng ta gạ bên kia cũng là đế quốc thổ địa bên trên mở ra đạo thứ hai tinh môn nguyên chân chuyển vẻ mặt nghiêm túc nói mà đạo này tinh m vẫn đang có sóng chấn động lưu lại nhưng chúng ta lại tưởng rằng đây là tinh môn sụp đổ sau bình thường ba động phản ứng chỉ làm cho t h ú ta kham mùn đạo minh bọn hắn chặt chẽ quan sát đánh giá hiện tại xem ra bọn hắn rõ ràng là tại dùng tiểu này mịt mở cách thức nhường toàn này sụp đổ tinh môn lại lần nữa ổn định dưới mắt đã đến tùy thời có thể mở ra tình trạng thần long đế quốc đối với chúng ta coi trọng xa so với chúng ta trong d ự liệu cao hơn nhiều tạc hạ mùn tiến lên trong thần sắc mang theo lo lắng mặc dù cùng chúng ta tưởng tượng chúng không hợp nhưng rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn hắn tại đối phó chúng ta g ã cũng vận dụng âm mưu bị kế có thể thấy được thật sự động thủ lúc có cực lớn s á t suất sẽ có chuyển kỳ đích thân tới hết lần này tới lần khác chúng ta bất kể chủ lực hay là mới bắt tinh t r ậ n trên cơ bản cũng phóng tới đạo thứ hai tinh môn bên ấy đi văn minh chiến tranh lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không quá đáng chúng ta cũng cái k i a hấp thụ cái này giáo hấn lý tẫn bình tĩnh nói may mắn hắn trước giờ trở về gạ thần long đế quốc chiếm cư thế cự lớn tình huống dưới làm việc vẫn đang thận trọng như thế tàn nhẫn nếu như hắn thật tại thái bạch t i n h tu hành chờ hắn nhận được tin tức về đến gạ i ạ lúc gạ i ạ chỉ sợ đã bị công phá đối phương càng là hơn có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian bên trong tại gạ i xây dựng tinh trận cho đến lúc đó sự việc liền phiền p h á i rốt cuộc tinh trận ỉ lại tại tinh thần thân mình mà hắn vì lực lượng của hắn một sáng toàn lực ra tay đi đánh tan một cái bố trí tại trên gạ i tinh tinh trận đối gạ i tinh phá hoại quá lớn đây đúng là chúng ta sơ sẩy nguyên chân truyền ánh mắt cũng là rơi xuống lý t ấ n trên người nếu như này một hai giờ trong thần lòng đế quốc rồi sẽ phát động công kích chỉ sợ chỉ có chúng ta những người này tới kịp đối nó tiến hành chặn đường ngay cả tinh trợ đều chỉ có lúc trước bố trí ra đây chưa từng tháo rỡ cái đó có thể tăng phúc diệu nhật thần quang ba thành vi năng quy mô cùng trên hiệu quả kém xa phe đế quốc tam đại tinh trợ hiểu rõ sai lầm rồi liền phải tiến hành sửa lại về phần lần này không cách nào triệu tập đại quân cũng không kịp bố trí tinh trợ lý t ấ n bình tĩnh nói sao cũng được ta sẽ ra tay trí cường giả thật sự sánh ngang truyền kỳ nguyên chân truyền trong mắt mang theo ánh sáng các ngươi sẽ thấy lý tấn nói hai người giao lưu ở giữa tiêu cao m ộ mươi mét trong suốt vòng xoáy phát ra gợn sóng đã càng ngày càng mạnh lúc đạt tới nào đó cường độ lúc gợn sóng đột nhiên lăn xuống trở nên vô cùng ổn định quy luật cũng là ở thời điểm này vòng xoáy phía sau lờ mờ có thể thấy được hàng ngàn hàng vạn sinh linh c h u n g có một bộ phận vượt qua đám người ra trực tiếp bước vào mảnh này trong suốt vòng xoáy đến rồi quá nhanh sư tôn cái khác thiên gia i nhóm đều không có chạy tới chết tiệt những thần long này đế quốc người quá âm hiểm rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thế mà còn đùa bỡn kiểu này dương đông kích tây quỷ kế nhật diệu phe đế quốc thiên gia cùng với nhanh chóng chạy tới mấy trăm vị thiên giai định tiêm luyện tinh người dối loạn tưng bừng nhiều hơn phân nửa mắt người chung cũng lộ ra vẻ sợ hãi thậm chí có người trong lòng lại lần nữa dâng lên đầu nhập thần long đế quốc nhường ạ biến thành thần long đế quốc một cái hành tình cũng không có cái gì không tốt ý n g h ĩ Ông ngong. theo một hồi rất nhỏ ba đậu quyết tán nhất đạo thân mang màu đen hạng nặng tiết h giáp nhìn qua giống như quân trận chiến tướng nam từ trước tiên xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong tại hắn xuất hiện máy mắt nguyên chân truyền đã đổi sắc mặt diễm trọng trong khoảng thời gian này bọn hắn đã theo các văn minh hiệu được thần long đế quốc tất cả truyền k cái này toàn thân màu đen trọng giáp nam tử vừa xuất hiện hắn liền xác nhận thân phận của hắn chính là đế quốc thân vương minh tinh người canh giữ chuyên môn đối ngoại giao lưu tiếp xúc bao gồm chinh chiến truyền kỳ đại tướng quân d i ễ m trọng kết quả xấu nhất xuất hiện thân long đế quốc đối phó bọn hắn chỉ là một cái gạ văn minh thế mà thật sự phái ra một vị truyền kỳ cường giả tại vị này truyền kỳ cường giả hiện thân m ấ y mắt hắn trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình lĩnh vực tràn ngập đứng mũi chịu xào nguyên chân truyền đạo minh tạc hạ bùn đắng người kinh hại phát hiện bọn hắn cùng nguyên tử ý trí ở giữa cộng minh bị áp chế đến thực tại lĩnh vực ngoại phát động công kích bằng không chúng ta tất cả tinh vật đều sẽ bị hắn thoải mái q u ấ y nhiễu ngắt lời nguyên chân truyền quá khẽ trước tiên bước ra nhanh lùi lại bất quá tại nguyên chân truyền bước ra nhanh lùi lại đồng thời lý tận thân hình lại là tiến về phía trước một bước phóng ra bản mệnh tinh thần vận chuyển một vòng như có như không từ trường lực lượng từ hắn trên người bao phủ mà ra trực tiếp đem diễm trọng lĩnh vực lực lượng ngăn chặn triển khai lĩnh vực lực lượng diễm trọng ánh mắt dừng lại ở lý tận trên người nhàn nhạt nói một tiếng gại ạ tri tử mặc dù có chút thất vọng nhưng lý tận nhìn diễm trọng có vẻ không hề bất tâm này h ẳ n không phải là người l thân hình của hắn dần dần lơ lửng lên không trung đưa tay làm thủ thế đến để cho ta xem xét thân làm truyền kỳ ngươi lực lượng đến tột u cùng đạt tới trình độ nào diễm trọng trầm mặc một lát hồi lâu hắn mới nói xem ra các ngươi còn liên lạc văn minh khác theo văn minh khác đạt được không ít giúp đỡ cho nên tự nhận là có thể cùng chúng ta đối kháng đã như vậy ông long tại lý tận tâm linh cảm chi dưới vị này truyền kỳ trong lĩnh vực nguyên tử ý chí đột nhiên trở nên vô cùng sinh động dường như đốt lên hỏa tinh thuốc nổ trong chốc lát bộc phát bộc phát đồng thời thân hình của hắn thế mà một phân thành hai Nhất t đạo kinh t khủng khí bạo sen lẫn dẫn phát kịch liệt thiên tượng biến ảo sóng xung kích trong chốc lát vì hai người làm trung tâm bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích vì vượt qua vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu lần tốc độ hung hăng sẽ rách mặt đất trong chốc lát sẽ rách ra nhất đạo chiều dài vượt qua ba mươi dặm độ rộng chiều sâu vượt qua ba trăm m cống rãnh cũng cuốn lên bụi bặm sóng khí dư thế không giảm lan tràn hướng phương xa nhưng l bọn hắn cũng không trước tiên ra tay mà là mặt mũi tràn đẩy cuồng nhiệt ngầm đầu hướng cuối chân trời nhìn lại nhưng mà ở chỗ nào trận bạo tán khủng bố kinh lực trung ương hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt lại là để người có chút hình ảnh không thể tưởng tượng diễm trọng quyền kinh bộc phát chậm nhìn lại tựa hồ là đánh t r ú n g lý tẫn nhưng trên thực tế giới lý tấn đầu lâu còn có mấy cm lúc liền bị một cố vô hình lực trường n g ă n trở có thể quyền của hắn kình lại không thể đi tới nửa phần cố kia bạo tán ra tới khủng bố sóng xung kích thực chất chính là diễm trọng quyền kình bộc phát cùng cố kia vô hình lực trường va chạm lúc nổ tan ra tới năng lượng ba đ ộ kết quả rõ ràng lý tấn nhìn diễm trọng điều này người diễm trọng biến sắc sau một khắc hắn trong lĩnh vực nguyên tử lực lượng đột nhiên sôi trào tụ hợp tại tụ hợp nháy mắt bộc phát ra giống như, như mặt trời quang huy nhưng này trận quang huy còn không tới kịp nổ tan Đã bị Diễm Trọng ngừng tụ lại Trọng tụ Rót ngừng lần nữa vô à o trong trong hai tay, theo hai tay, tay một vòng mặt trời hắn Giống như nắm vòng hai hai hợp hợp của lại l u n lên hướng ngay lý Thiên Linh cái ngang nhiên đánh xuống. Chết. Vô tận quang huy tại cả hai va chạm nháy mắt lấp lánh mà ra chân trời giống như xuất hiện thật sự xuất hiện một vòng mặt trời nhỏ hắn quang mang chi hưng hực nghiêm chỉnh thật sự lấn át trên đỉnh đầu mặt trời quang huy huy năng c ỡ này tuy là so với nghìn vạn lần tính bằng tấn đương lượng bom hít r ồ bực phát cũng không chút thua kém nhưng mà khủng bố như thế một cách chính diện d a n h trúng lý tận thân thể vẫn đang không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì không chỉ như đây theo hắn đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra một cô kinh khủng c h ó i buộc lực trường từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn đúng là không thể tưởng tượng nổi đuổi kịp trận kia giống như liệt dương tứ tán quang huy hoặc nói đuổi kịp quang huy bên trong mang theo khủng bố nhiệt độ cao đúng lúc này c h ó i buộc lực trường bắt đầu co vào trận kia giống như mặt trời nhỏ nổ tan quang huy cùng với ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao liệt diễm giống như phim chiếu dạp lộn ngược một dạng bị nhanh chóng thu hồi tại không đến một cái hô hấp ở giữa đều ngưng tụ tới lý tận nơi lòng bàn tay theo hắn bàn tay trở lại mạch liệt đến để người không dám nhìn thẳng quang huy nhanh chóng tiêu、tán. một cái n l tân sinh văn minh diễm trọng nhìn lý tấn kia thoải mái hợp lại chôn vùi hắn điều động lĩnh vực lực lượng tiến hành phạm vi lớn hạch nhân tụ biến doanh ra ngoài một kích toàn lực khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng làm sao có khả năng không chỉ đám bọn hắn ngay cả lúc trước nhanh lùi lại đến hơn mười dặm ngoại nguyên trận chuyển là khát mùn đạo minh khôi sắc đám người trong mắt cũng là tràn đầy khó có thể tin cái này kia thật là lý điện chủ dễ như t r ở bàn tay ngăn cản hóa giải thần long đế quốc truyền kỳ thế công người thật là lý điện chủ lý điện chủ thực lực lại mạnh tới mức này thiên giai đại luyện tinh sư nhóm sôi nổi đình trệ tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn qua hơn mười dặm ngoại chiến trên trận hai thân ảnh bọn hắn hiểu rõ lý t ấ n rất mạnh đến trí cường giả cảnh giới sợ là đủ để sánh vai truyền kỳ nhưng sánh vai truyền kỳ là một chuyện có thể hay không thật sự cùng truyền kỳ chém giết lại là một chuyện khác rốt cuộc bọn hắn những người này ở đây không có đạt được tinh không chân long bí đến trước cũng có sánh vai thiên giai tu vi có thể thực chiến trình độ yếu nhất thiên giai đều có thể thoải mái đem bọn hắn đánh chết bởi vậy trong lòng bọn họ truyền kỳ cùng truyền kỳ vậy không giống nhau nhất là tượng d i ễ m tôn loại kia truyền kỳ bên trong cường đại tồn tại càng là hơn vì sức một mình ép long c h ạ c h tinh vân ngoài ra mười hai cái vũ trụ văn minh không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy bọn hắn đối với vừa mới đột phá lý tẫn cũng không có lượng quá lớn lắm sao có thể cũng không có nghĩ đến thế cục phát triển vượt xa dự liệu của bọn hắn truyền kỳ cùng truyền kỳ xác thực không giống nh lý tấn vị này lúc trước thừa nhận có truyền kỳ chiến lược trí cường giả so với trước mắt minh tinh chi chủ đến mạnh đ âu chỉ một đinh mảy may ưu thế có thể xưng nghiền ép tính ông o n g nhưng vào lúc này ngạc nhiên bên trong diễm trọng đột nhiên một tiếng gầm nhẹ trên tay vô số tinh quang ngưng tụ trong nháy mắt hiện hóa ra một thanh chiến đ a o một thanh c h i ề u dài vượt qua một m sáu thân đao trầm trọng tràn đầy một loại củn giã thô lỗ khí tức chiến đ a o là đồ long tạc hạ mùn kinh ngạt nói làm năm thần long đế quốc chinh chiến ma long tính lúc diễm trọng từng cầm trong tay đao này chém giết ma long tinh văn minh tín ngưỡng đồ đảng chiến lược không kém hơn truyền hương kỳ diễm trọng liền đem đao này lấy tên đồ long hỏa diễm trọng một tiếng gầm thét khổng lồ lực lượng tinh thần cùng lĩnh vực lực lượng qua lại kết hợp ma s á t ra trước nay chưa có nhiệt độ cao diễn hóa ra sánh ngang hàng tinh hoạch tâm hỏa diễm nương theo lấy trong tay hắn chiến đao vung ấy tinh thần cùng lĩnh vực kịch liệt ma s á t diễn sinh ra khủng bố hỏa diễm đều rót vào trong chiến đao đồ long bên trong hình thành nhất đạo chiếu dọi thiên địa rực rỡ q u ý đạo hướng ngay thân hình dường như cũng chưa từng di động lý tẫn hung hăng chém xuống ngay thân hình dường như cũng chưa từng di động lý tẫn hung hăng chém xuống đ ố i kháng tôn này đồng dạng có không kém hơn truyền kỳ chiến lược tín ngưỡng đồ đằng c h ẳ n g cảnh hắn lúc đó đồng dạng dựa vào nhóm lựa tinh thần xôi trào lĩnh vực một đau hoàn thành đối đầu k i a đồ đằng ma lòng cuối cùng t u y ệ t sát giống nhau hiện tại giết keng một hồi hồng trung đại lữ oanh minh sen lẫn tùy ý bắn ra lôi đ ỉ n h liệt diễm tại trên người lý tấn bảo tán ra hơn mười dặm người bên ngoài xa xa quan sát càng là hơn có thể nhìn thấy một tầng hỏa hồng sắt sóng xung kích vì tốc độ siêu thanh tràn ngập trong chốc lát đem xung quanh hơn trăm dặm trong tầng mây toàn bộ chống ra xé nát kịch liệt tầng mây biến hóa tại xung quanh dẫn phát vô cùng cực cụ phong lôi đ ỉ n h tràn ngập trăm cây số ngoại mặt đất nhưng ở hai vị cường giả đỉnh cao giao chiến này trăm cây số phạm vi bên trong lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng vì phiến khu vực này tầng mây đã sớm bị hai người va chạm lực lượng đánh nát đánh xuyên qua nếu như lúc này tình cờ có tương đối mánh liệt hàng tinh năng lượng chiếu xạ mà xuống mọi người thậm chí có thể tại phiến khu vực này nhìn thấy tầng điện ly chung những tia rực rỡ chói mắt cực quang chẳng qua những gì tượng này lại không bất kỳ người nào để ý tới nguyên chân truyền tư t c hạt mùn đạo minh khôi sáp cùng với từ tinh môn chúng xuyên thẳng qua mà đến ý đồ chinh phục gạ tinh thanh lân diễm nha và thiên l ê n giai ánh mắt mọi người cũng tập trung ở trận này sóng xung kích đầu mườn chỗ nào lý tấn toàn thân trên dưới điện quang lấp lóe một hồi vô hình lực trường hộ vệ lấy thân thể của hắn cùng thân thể hắn chặt chẽ kết hợp thoải mái chặn diễm trọng kia chém chúng bả vai hắn một đ a o cho dù cây chiến đao này chính là đứng đầu nhất truyền kỳ tinh khí cho dù diễm trọng thiêu đốt tinh thần xôi trào lĩnh vực chém ra năm đó diệt s á t truyền hữu kỳ ma long mạnh nhất một đau cho dù lý tấn ngay cả tránh đều không có tránh mặc cho hắn chém chúng nhưng này một đau vẫn đang chưa thể đối lý tấn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại sao lại thế nhìn vì từ trường phòng ngự ngạnh kháng chính mình ba lượt công kích lý tẫn diễm trọng vị này thần long đế quốc quyền cao chức trọng c h u y ể n kỳ thân vương đồng tử đại trường t i ế t hầu nhúc ních muốn nói cái gì lại cảm thấy bên trong tràn ngập khô khốc giờ khắc này hắn giống như nhìn thấy thần long đế quốc định hải thần trầm tôn này cường đại đến làm nam giường như v ị sức một mình đánh tan hỏa long đế quốc phản loạn thái thượng hoàng diễm tôn loại thực lực này trong đầu hắn càng là hơn đột nhiên lóe lên nhất đạo hắn lại thế nào hoài nghi cũng không thể không thừa nhận suy đoán siêu cấp gài a người xem ra của ta tính ra cũng không có phạm sai lầm lý tẫn nói mặc dù vị này truyền kỳ cường giả bày ra thực lực nhường hắn có chút thất vọng nhưng đây cũng không có nghĩa là một trận chiến này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chí ít hắn xác định hắn lúc trước về thực lực phân chia suy đoán cũng không có phạm sai lầm hắn hiện tại chiến l ự c s á c thực thuộc về truyền kỳ nhị giai bởi vì hắn thân mình cảnh giới cao tới truyền kỳ tam giai dù là tại truyền kỳ nhị giai chung đều thuộc về mạnh nhất kia trở lại chờ hắn trải vớt ư một phen chính mình hệ thống tu luyện lại đi thái bạch tinh bế quan tu luyện một hai năm đem bản mệnh tinh thần bành trướng đến một ngàn cây số không sai biệt lắm đều là danh xứng với thực truyền đến lúc đó cái khác không nói ít nhất bị những kia chuyển kỳ nhị d a i bên trong tuyệt thế thiên kiêu vượt cấp khiêu chiến s á t suất đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống ao ngong nhưng vào lúc này diễm trọng trên tay đột nhiên nhiều hơn một viên tinh thạch nương theo lấy hắn đem tinh thạch b ó c nát một cỗ vô hình gợn sóng đột nhiên từ trong tinh thạch quét sạch mà ra đánh phía lý tận thế giới tinh thần lờ mờ chung hắn dường như nhìn xem đến một tôn nguy nga b ằ n g bạc giống như tinh thần vận chuyển thân ảnh xuyên thấu qua hư không ánh mắt hướng hắn quan sát mà đến đây là thần long đế quốc định hải thần châm diễm tôn tại cả hai ánh mắt tương giao nháy mắt một cỗ tinh th dường như có một k h ỏ a đường kính mấy ngàn cây số tinh thần mang theo quần quận đại thế hướng phía hắn quần quận nghiền ép chẳng qua không chờ cố lực lượng này tới kịp nghiền ép thượng thân thể của hắn thuộc về hắn tinh thần hư ảnh cũng là bắn ra mà ra hung hăng cùng mảnh này mấy ngàn cây số đường kính tinh thần đại thế đụng vào nhau cuối cùng va chạm kết quả lại là kia phiến tinh thần chi thế miệng cọc g n thỏ còn như là đ ầ u hũ bị hắn q u a n nghĩ ra được tinh thần hư ảnh đụng nát ngay tiếp theo hai ngôi sao vẫn d i ệ t hình thành tinh thần sung kích cũng là không thể dung chuyển vận chuyển tâm linh lực lượng hắn mảy may bất quá như thế một chậm trễ diễ diễ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt đem mệnh lệnh truyền lại cho mỗi một vị vượt giới mà tới thiên giai lui rút lui lui về minh tinh thanh lân diễm nha đang nhìn đến diễm trọng đem hết toàn lực vẫn đang không làm gì được lý tẫn nửa phần lúc đều dự liệu được g ã hạ văn minh có chiến lược vượt xa tưởng tượng của bọn hắn giờ phút này đối mặt diễm trọng mệnh lệnh tất cả thiên giai phản ứng cũng nhanh đến cực hạn vừa xông ra gạ tinh môn bọn hắn trước tiên quay người lui trở về mà dường như tại bọn họ lui ra ngoài đồng thời một cô quần quận rồi rào c ó i bộc lực trường bao phủ tất cả tinh môn xung quanh một nhóm mới từ tinh môn vượt qua ra đây còn không kịp làm rõ ràng tình hình t i ê n gia i trực tiếp bị cố lực lượng này trói buộc tại nguyên chỗ dù là diễm trọng vị này truyền kỳ cương giả bị trói buộc lực trưởng trọng điểm giam cầm hắn cũng là cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm cuối cùng tại rời tinh môn còn mấy trăm mét lúc thân hình của hắn đã giống như hổ p h á c h bên trong rồi nhặn g lại khó động đậy nửa phần một loại trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ trong lòng sao lại thế mạnh đảo loại tình trạng này diễm trọng mở tò con mắt hắn chẳng thể nghĩ tới một lần đơn giản không thể lại đơn giản chinh phục một cái chưa nhập vào liên minh loài người tân sinh văn minh. cuối cùng thế mà lại lâm vào loại kết quả này thừa dịp cuối cùng còn có một phần d ư lực hắn toàn lực k h u ấ y động tinh thần hạ bị bắt sống trước cái cuối cùng mệnh lệnh phá hủy tinh môn một cái hô hấp sau mảnh này vì một tòa dị không gian làm căn cơ xây dựng lên tới tinh môn kịch liệt chấn động tiêu tán ra tới tinh lực ba động trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạng dường như muốn toàn diện mở ra có thể một giây sau tất cả tinh quan toàn bộ tiêu tán cái đó trong suốt vòng xoáy môn hộ cũng là hướng phía nội bộ đổ sụt trong nháy mắt biến mất bên ấy phá hủy tinh môn xa xa nguyên chân truyền Tạc hạ mặt cương đại thần long đế quốc tại xâm lấn bọn hắn gạ về sau thế mà làm ra loại phản ứng này điều này có ý vị gì mang ý nghĩa thần long đế quốc cảm thấy gạ mạnh hơn bọn họ dù là không phải vậy ít nhất là cùng một cấp bậc đối thủ tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước dứt khoát phủ kín lưỡng quốc kết nối thông đạo tránh sung đột tiến một bước tăng lên ông trời của ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao thần long đế quốc một bộ sợ chúng ta gạ như h ổ bộ g á n g thần long đế quốc bên ấ y không phải còn có năm tôn truyền kỳ sao trong đó càng là hơn có thừa sinh tận cùng diễm tôn bực này đáng sợ tồn tại nhất là diễm tôn thế nhưng mà năm đó tương đương với vì sức một mình phá hủy tất cả hỏa long đế quốc tồn tại đáng sợ lý điện chủ hiện tại đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào vài vị thiên giai lúc ư này lý tẫn đã bắt được diễm trọng cùng lục vị không kịp chạy trở về thiên giai nhìn thấy nguyên chân truyền đạo minh đám người trực tiếp phân p h ó nói có thể thông qua tòa này tinh môn khóa chặt minh tinh vị trí có thể nguyên chân truyền lập tức nói dù là không thể thông qua tinh môn khóa chặt vị trí chúng ta cũng có thể theo văn minh khác trên tay đạt được minh tinh tọa độ tốt mau chóng đạt được tọa độ khôi phục tinh môn lý tấn trực tiếp hạ lệnh nguyên chân truyền giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hít sâu một hơi trong thần sắc mang theo một tia kích động lý đ ị a chủ ý của ngài là thần long đế quốc miệng cọc gan thỏ thôi lý tấn ánh mắt từ giữa sân vài vị thần sắc dần dần phân chấn thiên dài trên người một quét qua qua khâu có thể hướng ta cũng có thể hướng nguyên chân truyền tạ khát mùn đã ạ minh đám người đồng thời đồng tử kịch co lại lý t ấ n nhìn tòa kia đ ổ sộ tinh môn thản nhiên nói công thủ dịch hình chương bốn trăm sáu mươi b ố g ạ i ạ chương bốn trăm sáu mươi b ố g ạ i ạ minh tinh đặc biệt lớn thành thị một trong huyền trọng thành một tòa chuyên môn ngoại thương giao lưu thương nghiệp thành thị t h ầ n long đế quốc tứ đại chủ tinh một trong minh tinh kinh tế trung tâm văn hóa cũng là minh tinh đối ngoại giao lưu lớn nhất cửa sổ vẹn vẹn này một tòa thành thị liền ngay cả tiếp lấy tất cả lớn nhỏ trên trăm tòa tinh môn trong đó nhiều hơn v â n nửa tinh môn thông hướng long trạch tinh vân trong còn có một nửa thông hướng long trạch tinh vân bên ngoài bảo đảm nhìn cùng hàm trúc tinh hoàn bên trong văn minh khác bù đắp nhau lúc này tại h u y ề n trọng thành phồn hoa nhất khu vực một tòa cao ốc tầng cao nhất thiên long nhân vương tử huyền chính nhất thần sắc hờ hững nhìn qua phía dưới ngựa xe như nước phồn hoa c h ẳ n g cảnh phía sau hắn thì là vừa mới chạy tới thiên long nhân đại sứ thương hiệu xích luyện ngọc thiên long nhân nội bộ có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp không người cùng đẳng cấp quần áo hoa trang thân cao thậm chí tên đều có nghiêm ngặt quy định mà kiểu này đẳng cấp quy định thường thường cùng màu sắc liên quan đến từ trên xuống dưới, phân biệt là đỏ vàng lam xanh bạch lục xác huyền thương hắc nhưng lại không phải hắc cấp tôn quý nhất thương họ do đó vị vương tử này vì huyền mệnh danh có thể thấy được thân phận của hắn mặc dù tại thiên long nhân bên trong thuộc về vương tộc nhưng lại không phải thân phận tôn quý nhất vương tộc ngược lại là phía sau hắn đại sứ thương hiệu s í c h luyện ngọc dù là hồng cấp trung tôn quý nhất dòng họ luận đến phất lượng dù là kém hơn hắc cấp bên trong huyền họ nhưng cũng không kém là bao nhiêu điểm này theo hai người đều là thiên giai tu vi có thể nhìn ra một hay thực sự là thành thị phôn hoa chàng trách thần long đế quốc minh tinh huyền trọng thành giám danh xương tiên quốc chi thành quyền chính nhất từ đáy lòng cảm khái mỗi một trong năm tử minh tinh sản xuất hàng hóa tổng giá trị chuyển đổi thành liên minh công nhận thứ cấp vũ trụ tiền tệ cũng cao tới một trăm ước đây là cỡ nào giàu có giàu có là xây dựng ở cường đại trên cơ sở xích luyện ngọc nói những năm gần đây nhất là gần ba mươi năm thần long đế quốc trước trưng thu hỏa long đế quốc lại diệt ma long tinh đem nó nạp làm chính mình viên thứ tư chủ tinh cũng chế tài kim diệu liên minh nhường cái này đã từng phồn hoa cường đại quốc ra một ngã không p h â n chấn gần như rời ra vỡ vụn đồng thời không ngừng hướng xung quanh thẩm đấu Hắn dừng m ộ trước chút, nghe n ó ó hai cái đây không lâu tinh môn phương hướng chuyển g ra cường đại tinh lực ba động loại ba động này tính ổn định nên thuộc về tinh môn lần đầu tiên bị kết nối tần suất xem ra bọn hắn công kích đã bắt đầu không biết cái đó văn minh có thể chống cự bao lâu huyền chính nhất nói cái đó văn minh gọi gái ạ không biết là duyên cớ nào thế mà đạt được một bộ thông tin thiết bị cùng chúng ta liên lạc với chỉ là gái ạ người đang tái sinh văn minh chung mặc dù tính không sai có năm sáu mươi vị thiên liên giai nhưng bọn hắn thiên giai quá yếu xuất sắc nhất mười cái chẳng qua tiêu chuẩn thiên giai thôi đ ỉ n h tiêm thiên giai một cái đều không có chớ nói chi là vô địch thiên liên giai năm sáu mươi vị thiên giai cái số này cũng không tính thiếu rốt cuộc thiên long nhân thiên giai cũng liền mấy trăm người thôi nhưng số lượng là một chuyện chất lượng lại là một chuyện khác không có một cái nào đỉnh tiêm thiên giai số lượng lại nhiều vậy không có ý nghĩa gì thần long đế quốc thậm chí chỉ cần điều động một vị vô địch thiên giai quá khứ dùng chiến thuật du kích tốn hao chút thời gian có thể đem cái này g ã nhận chung thiên giai giết sạch x a n h xanh không đúng ta nhận được tin tức diễm trọng không phải tự mình xuất thủ sao vì thế bọn hắn cố ý đem thiên bảng mạnh nhất diễm quang điều đến minh tinh c h ấ n thủ tránh có người thừa dị bọn hắn chinh chiến gạ lúc hay gió nổi mưa nếu như gạ người thật sự yếu như vậy làm sao đến mức nhường diễm trọng tự mình xuất phát huyền chính nhất đột nhiên nói xích luyện ngọc hơi s ư ớ n g sở lại là không để ý đến điểm này hắn lập tức nói ta cái này tiếp chiến hơi bộ có thể đi xem một chút không không được thần long người đối bất luận cái gì một tòa không công khai mở ra tinh môn trông coi cũng cực kỳ nghiêm ngặt xích luyện ngọc nói xong mà liên t ạ i hắn khởi s ư ớ n g thông tin liên lạc lên từng cái tiềm phục tại thần long đế quốc nhân viên tình báo lúc một hồi kịch liệt năng lượng ba động đột nhiên từ tinh môn khu buộc phát ra một nháy mắt nhấc lên gọn sóng không gian trực tiếp q ấ y nhớ tinh cầu bên trên hơn phân nửa tinh môn vận chuyển bình thường có thể hàng loạt cần vận chuyển vật tư nhân viên bị chặn tại bên ngoài tinh môn khó mạ quá lại bất qu đây không phải trọng điểm trọng điểm là những năng lượng này ba động là đúng ngoại chiến tranh bộ phương hướng có một tòa tinh môn bị phá hủy huyền trọng thành đơn phương phá hủy một tòa tinh môn huyền chính nhất xích luyện ngọc hai người đồng thời kêu lên kêu lên qua đi bọn hắn bén n h ả nghĩ tới điều gì đối ngoại chiến tranh bộ huyền trọng thành đơn phương phá hủy tinh môn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa minh tinh đối ngoại t r ì n h chiến nhận to lớn ngăn trở lại to lớn đến minh tinh phương diện cảm thấy nếu như không trước tiên phá hủy tinh môn tất cả minh tinh lực lượng phòng ngự cũng đỡ không nổi cỗ lực lượng t i ề phản công vừa nghĩ đến đây hai vị thiên long nhân thiên giai rốt cuộc kìm nén không được trước tiên bay lên trời hướng đối ngoại chiến tranh bộ phương hướng bay đi mà ở hai người bọn họ bay lên trời đồng thời cũng là có mười cái phương hướng sôi nổi có thiên giai h y ề n thân thẳng đến đối ngoại chiến tranh bộ t o a k i a t i n h môn kết nối là g ã i à người huyền chính nhất xa xa cảm ứ n g đến tinh môn sụp đổ lưu lại năng lượng ba động có chút khó có thể tin chuyển hướng xích luyện ngọc không phải nói g ã i à người rất nhỏ yếu sao là cái gì có thể ép minh tính phương diện phá hủy tinh môn như vậy như lâm đại địch ta xích luyện ngọc có chút ngộng bọn hắn lấy được trong tư liệu gại người xác thực rất yếu a đừng nói thần long đế quốc bọn hắn phái một hai vị vô địch thiên giai quá khứ sợ cũng có phá hủy cái văn minh này năng lực chớ nói chi là xuất động truyền kỳ luệ y ngọc n đại dùng lúc này mấy người cảm ứng được khí tức của bọn hắn nhanh chóng bay tới một người cầm đầu chính là viêm dương liên hợp quốc đại sứ thương hiệu sĩ dung chính là lập trường lắc lư tam quốc một trong hay là tam quốc trung mạnh nhất một cái có hai vị truyền kỳ c h ấ n thủ không nói trong đó một vị truyền kỳ còn đạt đến chân chính nhất g i a i hàng ngũ bởi vì bọn họ có sáu viên chủ tinh mặc dù này sáu viên chủ tinh bên trong năm viên hoàn cảnh sinh hoạt mười p h ầ n á c liệt tặng cho thần long đế quốc thần long đế quốc đều được suy xét muốn hay không tốn hao tài chính đi kiến thiết cái tinh cầu kia nhưng cái này cũng không ảnh hưởng viêm dương quốc có cực lớn chiến lược thọc sâu lại thêm quốc gia này thủ đô tinh rời thần long đế quốc cực xa thần long đế quốc muốn lướt qua kia năm viên vô bổ chủ tinh công kích thủ đô của bọn hắn đường xá xa xôi đối phương hoàn toàn có thể tại bọn họ công kích đến trước rút lui mà một khi không có thể đem viêm dương quốc tinh nhuệ một mẹ hút gọn tương lai đối phương không ngừng tập kích thần long đế quốc cái khác chủ tinh cũng sẽ cho thần long đế quốc đem lại cực lớ dứt khoát thần long đế quốc không thèm để ý chỉ ở kinh tế thượng chiếm chút viêm dương quốc tiện nghi thỉnh thoảng go phong tỏa một chút cũng đúng thế thật viêm dương quốc có thể chi phối l ắ c lư sức lực chỗ Xí dung các hạ có từng hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra xích luyện ngọc hỏi ta cũng đang m u ố n thỉnh giáo một chút luyện ngọc đại sứ đấy Xí dung nói xong đồng thời đối với huyền chính nhất k h ẽ gật đầu ân cần thăm hỏi chính điện thứ nhất dưới huyền chính nhất cũng là gật đầu một cái vậy l i ề n cùng đi xem xét chính có ý này hai người trao đổi nhanh chóng tới gần đối ngoại chiến tranh bộ với lại theo một đoàn người không ngừng tiến lên gia nhập bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ người đã càng ngày càng nhiều rất nhanh đã có hơn mười vị thiên giai cũng đại biểu năm cái khác nhau thế lực nhưng vào lúc này một hồi c u ồ n c u ộ n tinh lực ba động vì huyền trọng thành phủ thành chủ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra nhàn nhạt, nhạt tinh quang trên bầu trời lưu chuyển rất có đem toàn bộ huyền trọng thành bao phủ vào trong xu thế bọn hắn khởi động hộ thành tinh trận hay là tối cao quy cách khởi động loại quy cách này phòng ngự tinh trận lại từ một cái quân đoàn bổ sung hai ba vị chuyển kỳ liên thủ một lát cũng không công nổi xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn xích luyện ngọc sĩ dung đám người đồng thời nói lúc này nhất đạo tinh quang bắn ra mà ra thẳng vào thiết cung hiện hóa ra thiên bảng đệ nhất diễm quang hư ảnh bởi vì một tòa tinh môn xuất hiện trục t r ặ c bất ngờ sụp đổ vì ngăn ngừa dẫn tới không cần thiết khủng hoảng huyền trọng thành hiện tiến vào nhất cấp tạm thời quản lý chặt trạng thái xin tất cả cư dân ngoại t â n vì tốc độ nhanh nhất trở về trụ sở của mình người vi phạm sẽ lấy gián điệp tội luật sử thông qua huyền trọng thành thân mình hệ thống truyền tin hắn trước tiên đem âm thanh hình ảnh chuyển khắp huyền trọng thành mỗi một cái góc nhất cấp tạm thời quản lý chặt đây đã là không phải thời gian chiến tranh tối cao quản lý chặt t r ạ thái rốt cục chuyện gì xả xí dung lại là nói chư vị không cảm giác kỳ l ạ sao tinh môn sụp đổ loại sự tình này đã không coi là nhỏ nếu như tại cái khác chủ tinh thượng thì cũng thôi đi có đó không minh tinh kiểu này mẫn cảm tinh cầu không phải là diễm trọng hiện thân phát biểu sao vì sao giờ phút này nói chuyện lại là diễm quang vị này thiên giai mặc dù uy danh hiền hách có thể uy hiếp lực làm gì cũng vô pháp cùng diễm trọng vị kia truyền kỳ thân vương đánh đồng a một bên xích luyện ngọc rất nhanh nghĩ tới điều gì hắn trước tiên lấy ra một kiện kỳ lạ tinh khí không hề đứt đoạn phóng thích ra ngồi sao gì thuật chỉ một lát sau hắn đã mặt lộ ngạc nhiên ta không có tại huyền trọng thành bên trong tìm kiếm đến diễm trọng năng lượng phản ứng. căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo biểu hiện mười mấy phút trước diễm trọng thân vương võ trang đầy đủ xuất hiện ở đối ngoại chiến tranh bộ một vị đại sứ thương hiệu đột nhiên cung cấp thông tin mười mấy phút trước võ trang đầy đủ xuất hiện tại đối ngoại chiến tranh bộ đúng lúc này t i n h môn mở ra mở ra không lâu sau t i n h môn sụp đổ vẫn là bị huyền trọng thành bên này quân coi giữ phá hủy đã dẫn phát t i n h môn sụp đổ t i n h môn sụp đổ sau khi diễm trọng lại biến mất không thấy gì nữa mọi người đem những đầu mối này nguyên một để ý một cái làm bọn hắn khó có thể tin nhưng lại không thể tưởng tượng suy đoán lập tức sông lên đầu sẽ không phải là thần long đế quốc đã trung thiết bản đi làm sao có khả năng thân long đế quốc thế nhưng long trạch tinh vân bá chủ dù là đối diện có nhất giai truyền kỳ bọn hắn cũng không trở thành phá hủy tinh môn như là e m ngại đối phương đến đồng dạng trừ phi chúng đại sứ thương hiệu nhóm l h ắ c nhau trần tướng vô cùng sống động bọn hắn muốn đi thảo phạt cái đó văn minh kêu cái gì một vị đại sứ thương hiệu nhịn không được hỏi g á i ạ x í c h luyện ngọc trầm giọng nói g á i ạ nhân văn minh chương bốn trăm sáu mươi lăm khiêu chiến chương bốn trăm sáu mươi lăm khiêu chiến thiên k u n g chi thượng lý tẫn mang theo diễm trọng vị này sơ giai truyền kỳ đi tới bên ngoài tầng khí quyền ở chỗ này cho dù lại tiến hành l i ề u mạng tranh đấu cũng sẽ không đối gạ tạo thành quá lớn ảnh hưởng đương nhiên thật đánh nhau lý tẫn không thể nào nhường diễm trọng có phá hoại gạ cơ hội đến nơi này lý tẫn bung ra tinh thần lực tràng đối diễm trọng trói buộc khôi phục tự do diễm trọng nhưng cũng không chạy trốn mà là vội và nói g n hiểu lầm vị này miệng hạ chúng ta thần long đế quốc cùng gạ văn minh trong lúc đó tất nhiên tồn tại hiểu lầm giờ khác này hắn đã ạ ý thức được lý tẫn đi là tinh võ giả lộ tuyến mà nếu như là con đường này lời nói không có thể trở thành gạ khí vận tri tử rốt cuộc vĩ đại ngân lạc tinh thần ý chí chắc chắn không phải một khỏa tinh cầu một cái văn minh ý chí có khả năng đối kháng làm thần long đế quốc đem gạ văn minh hệ thống chuyển hóa sau đó thần long đế quốc cùng gạ trong lúc đó đều nhất định chỉ có thể có một cái chủ thể lý t ấ n nói chính muốn nói gì diễm trọng âm thanh im bặt mà dừng hồi lâu hắn mới nói vị này m i ệ n hạ trong vùng nước cạn không nuôi ra được chân lòng giống như ngươi tinh võ thiên tiêu không nên giới hạn tại gạ loại địa phương nhỏ này chúng ta thần long đế quốc mới là ngươi rộng lớn hơn sân khấu hắn rất nhanh làm rõ ý nghĩ đổi mới cách nói chúng ta thần long đế quốc chính là long trạch tinh vân bá chủ hàm trúc tinh hoàn thế lực khác bao gồm liên minh loài người đến chúng ta long trạch tinh vân làm với lúc Đầu tại i tiếp tiếp giao thiệp, miệng ê n chọn chính là chúng ta thần lòng đế quốc. ngàn năm tiếp theo, chúng ta tích lũy xuống rộng lớn cần ta theo, ta tích đế xúc, quốc, chỉ lựa là lũy h v u l ò những g gia n ậ thậm thậm p giúp phụ, chúng quốc, chúng ta thậm chí có học chí cứu hạch. thần thể giúp đỡ tham gia tinh thu sơn, tinh phủ, tinh nghiên khảo h lòng ngươi sơn, ngự viện n gia giới ta ta Tại đế đỡ địa phương kia miệng hạ mới có thể phóng xuất g i a thuộc về n g ư ơ i chân chính q u a n huy n g ư ơ i lúc trước phóng thích ra tinh thể bên trong lần chứa chính là diễm tôn phong ấn nhất đạo tinh thần bí thuật ta chuyển đổi thành các ngươi thế giới này lời giải thích là một trăm linh hai năm trước phong ấn lại mà sớm tại bốn mươi năm trước lao tổ cũng đã thành tựu chuyển hữu kỳ tăm giai bằng không làm sao có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan hỏa long đế quốc nhị giai truyền kỳ hỏa long thần diễm tôn lực lượng tinh thần không có dung chuyển tâm linh của ta ý chí cho nên ngươi hẳn phải biết ta ở phương diện này hoàn toàn không kém hắn lý t â n nói xong dừng một chút có thể ta không có nắm giữ cái gì tinh thần bí thuật nhưng cũng cảm ứng ra đây trận kia lực lượng tinh thần ẩn chứa hoạt tính mười phần dồi dào phong ấn đến nay cũng không chân ba năm diễm trọng lập tức trong lòng cảm giác nặng n ề hắn cũng là bởi vì lấy ra ẩn chứa lao tổ tinh thần bí thuật một k í c h tinh thể vẫn đang chưa từng ảnh hưởng lý t ấ n mảy may mới kết luận lý t ấ n chiến lược không tại lao tổ phía dưới cho nên hắn mới biết quyết định thật nhanh nhường thanh lân bọn hắn phá hủy tinh môn không ngờ rằng trước mắt vị này tinh võ truyền thừa người thế mà thông qua môn này tinh thần bí thuật suy luận ra lão tổ thực lực chân chính cùng loại với các ngươi kiểu này cổ lao văn minh hẳn là sẽ có đủ loại nội tình a kém chỉ là đem những thứ này nội tình sử dụng lý tẫn nói xong giọng nói có chút dừng lại vả lại thời khắc sinh tử có lớn khủng bố chèn ép lớn đến bao nhiêu tiến bộ đều có bao nhanh. Do đó, ta vui lòng giúp đỡ bọn ngươi lão tổ một chút sức lực diễm trọng đồng tử có hơi co r i ù m lại ta hiện tại chiến lược khoảng tại nhị giai đình phong nhưng cảnh giới của ta đã đến chậm thì bảy tám năm nhanh thì hai ba năm ta tất nhiên có thể đem chiến lược vậy tăng lên tới tam giai truyền kỳ cánh cửa lý tẫn như nói thật lời nói này lại là nhường vốn là lòng nặng c h ị u diễm trọng một trái tim nhanh chóng chìm xuống dưới hiện tại là truyền kỳ nhị giai đình phong chiến lược có thể cảnh giới đã đến chậm nhất ba năm năm có thể bước vào truyền kỳ tam giai cánh cửa quá mạnh mẽ gài ả kiểu này tân sinh văn minh làm sao lại như vậy sinh ra loại quái vật này cái n Do đó ta cho ngươi một cơ hội gửi tin tức cho các ngươi lão tổ lý tấn dội ra một ngón tay ngân lạc tinh thần chuyển thừa đại thời đại giai đoạn thứ hai chỉ còn không đến một năm dưới do đó một năm sau ta sẽ đạp vào thần long đế quốc cùng hắn tiến hành một hồi có thể quyết định gợi hạ văn minh thần long đế quốc văn minh sinh tử quyết chiến một năm sau diễm trọng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng chỉ là một năm sau lời nói lý tẫn giống như nhìn ra diễm trọng ý nghĩ trong lòng ta có thể rõ ràng kể ngươi nghe trừ phi các ngươi lão tổ còn ẩn giấu đi nào đó đáng sợ át chủ bài bằng không không phá t a m giai hắn không thắng được kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu t h ư ờ n g ngọc thạch câu phần lý tẫn ngôn ngữ nói minh minh bạch bạch, nhưng ở kiểu này rõ ràng sáng tỏ giao lưu chung lại để lộ ra một loại không có gì sánh kịp tự tin thậm chí bá đạo côn u vọng ta cho hắn thời gian một năm đi bế quan đi khổ luyện đi xung kích truyền kỳ tam giai nếu như hắn một năm nay có thể bước vào truyền kỳ tam giai lĩnh vực thần long đế quốc vẫn là long trạch tinh vân bá chủ nếu như không thể lý tẫn chậm rãi cầm bàn tay thần long đế quốc trên vạn năm huy hoàng sắp bị ta triệt để kết thúc tương lai sẽ không còn có thần long đế quốc sẽ chỉ có gạ văn minh thần long hành tình thần long hành tình diễm trọng tâm trạng kịch liệt p h ậ p phồng giống như bị trước nay chưa có nhục nhã nhưng nhìn lấy lý tẫn kêu bình tĩnh đến p h ả n phất đang trần thuật một sự thật gương mặt hắn lại không thể không ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại đây là một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới diễn tôn có thể dựa vào sức một mình phá hủy cường đại đến cực điểm hòa long đế quốc trước mắt cái này tự xưng chậm nhất bảy tám năm liền sẽ có tam gia truyền kỳ chiến lực nam tử vì sao không thể t ư n g diễm tôn phá hủy hỏa long đế quốc một dạng đánh tan bọn hắn thần long đế quốc chỉ cần diễm tôn bỏ mình thần long đế quốc còn lấy cái gì đi đối kháng một tôn tam giai truyền kỳ cấp lực lượng khoa kỹ thiết bị đừng nhìn rất nhiều khoa kỹ thiết bị thậm chí có thể bộc phát ra diện tinh cấp chiến l ự c nhưng chúng nó tính linh hoạt căn bản là không có cách cùng một vị cường giả đỉnh cao so sánh đối phương thông qua từ cấp độ gen nguyên tử phương diện đối t ự mình tiến hành nguy trang ẩn nút đến những kia khoa kỹ thiết bị bên cạnh lại nhẹ nhàng n â n thủ bất kỳ cái gì khoa kỹ thiết bị đều sẽ bị hóa thành cho dưới loại tình huống này biện pháp tốt nhất cũng chỉ có đồng quy vô tận Cầm trong i n vân thần h chủ ba cấp lúc nhất thời diễm trọng kịch liệt thở hồn hển nghiêm chỉnh bị lý tẫn trong lời nói ẩn chứa đáng sợ tương lai ép không thở nổi thần long đế quốc hy vọng thật sự cũng chỉ còn lại có lao tổ trong lúc nhất thời diễm trọng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hắn nhìn lý tẫn ý thức được thần long đế quốc cùng gạ trong lúc đó t có có lý tẫn gật đầu một cái chẳng qua ở trước đó ta cần ngươi một ít giúp đỡ ta sẽ không hướng ngươi tiết lộ bất luận cái gì chúng ta thần long đế quốc tình báo diễm trọng trầm giọng nói trong mắt thậm chí có một kia thấy chết không sờn kiên quyết không cần lý tẫn bình tĩnh nói thinh không chân long bí điện sẽ đi đến dùng thinh không chân long bí điện bên trong thủ đoạn tới thử thử một lần xem xét ngươi có thể hay không từ trong tay của ta chạy đi hắn nhìn vị này truyền kỳ thân vương đương nhiên ngươi cũng được trực tiếp từ bỏ chống lại sau đó chết tại trên tay ta diễm trọng nhìn lý tẫn đoán được hắn ý tứ hắn muốn thông qua giao thủ với hắn kiến thức tinh không chân long bí điện bên trong tất cả hườn ảo từ đó dùng cái này nghiên cứu ra đối kháng lao tổ phương pháp chẳng qua hắn không biết là lao tổ tu luyện cũng không phải tinh không chân long bí điện cho nên cho dù lý tẫn thật sự bắt hắn t h í chiêu hắn vậy không cần lo lắng bại lộ bí pháp tư địch với lại có thể sống ai nguyện ý không duyên cớ đi chết chỉ cần sống qua một năm này nhịn đến người này cùng lao tổ đánh một trận hắn chưa hẳn không có hy vọng sống sót như ngươi mong muốn diễm trọng trầm giọng nói tới lý tấn rôi rôi tay diễm trọng hít sâu một hơi lại lần nữa kích hoạt nhìn trên ý trong lòng của hắn lại là tại thở dài trong lòng đã t r u n g thiết bản thừa dịp giai đoạn thứ hai chưa bắt đầu d u n g tinh không chân long bí đ i ể n môn này rất có thần l o n g đế quốc đặc sắc công pháp đối văn minh khác tiến hành chuyển hóa thuận lợi tất nhiên là năng lực rất nhẹ nhàng đem cái văn minh này chuyển hóa làm bọn hắn một khỏa mới chủ tinh đồng thời chỉ cần bọn hắn thể hiện ra nhất định bao dung tính những thứ này vốn là nhỏ yếu nhưng bởi vì ngân lạc tinh thần cải tạo mà rất có tiềm lực tân sinh văn minh còn sẽ cam tâm tình nguyện đầu nhập bọn hắn thần long đế quốc ốm ốc chỉ khi nào gặp phải cùng loại với gã kiệu này cường đại văn minh chuyển hóa sau khi hoàn thành hai cái văn minh chỉ có thể có một cái biến thành chủ thể cái này sẽ dẫn tới mãnh liệt phản vệ thần long đế quốc cùng bị chuyển hóa văn minh chắc chắn có một phương bị chinh phục thực chiến là trải vớt tự thân v õ đạo phương pháp tốt nhất mặc dù lần này thực chiến đối thủ hơi yếu nhưng hắn lại mang đến một cái hoàn toàn khác biệt đồng thời vô cùng hoàn thiện hoàn toàn mới hệ thống quan nhất diệp g i i hiệu rõ thiên hạ thu dị bẩm thiên phú lý t ậ n vốn là am hiểu quan sát học tập hắn cùng d i ễ m trọng giao thủ c h ậ t nhìn lại tựa hồ tại nghiên cứu phá giải tinh không chân long bí điển nhưng trên thực tế lại là dùng chính mình sở ngộ sở học phá giải đối kháng một cái hệ thống tu luyện cũng dùng cái này để đền bù tự thân cảnh giới có thừa chiến lược chưa đủ thiếu hụt đương nhiên d i ễ m trọng cũng không biết điểm này dù là hiểu rõ hắn vậy sẽ không tin tưởng vì không thể nào có người làm được dường như không thể nào có người vẹn vẹn thông qua đơn giản thường ngày nói chuyện tiếm có thể thấy rõ một cái văn minh xã hội kết cấu đồng dạng mà ở nguyên chân truyền đám người thẩm vấn những kia bị bắt sống thiên、giai. tại lý tấn cầm diễm trọng luyện tập mượn hắn hệ thống tu luyện trải vớt tự thân hình thức chiến đấu lúc hắn cũng nhường diễm trọng công khai hướng thần long đế quốc gửi đi khiêu chiến diễm tôn thông tin trong lúc nhất thời bị cường đại thần long đế quốc hoặc nói bị diễm tôn tôn này cường đại truyền kỳ áp chế khó mà t h ở dốc long trạch tinh vân mười cái văn minh lập tức náo nhìn lên gài h tên vang vọng long trạch tinh vân mỗi một cái góc cũng bắt đầu hướng long trạch tinh vân ngoại thậm chí hàm trúc tinh hoàn phạm vi bắt đầu truyền bá chương bốn trăm sáu mươi sáu quyết đoán chương bốn trăm sáu mươi sáu quyết đoán kỳ tích tinh thần long thành thần nhưng thần long thành phồn hoa trình độ lại không cách nào cùng huyền trọng thành s á n h vai tòa thành thị này chỉnh thể phong cách vì dễ chịu tính làm chủ không chỉ mỗi một chỗ sông núi dòng sông rừng rậm vùng quê cũng có chuyên môn đoàn đội tạo hình giữ gìn gắn g đặt tới đem những thứ này cảnh quan thiên nhiên bồi lộng lẫy cho dù là ở tại trong tòa thành này người quần áo hoa trang cũng mười phần phù hợp liên minh loại người các hạng tiêu chuẩn thẩm mỹ lúc này tại tòa thành thị này chuyên môn dùng cho tiếp đ á i đỉnh tiêm khách quý một tòa trang viên trung đến từ liên minh loại người sứ giả cao tới tứ cấp chấp hành viên sĩ phong lôi đang cùng thần long đế quốc định hải thần trâm đồng dạng cũng là thần long đế quốc thái thượng hoàng diễm tôn t á n g â u vĩ đại ngân lạc tinh thần bệ hạ vui lòng lựa chọn tại cái này tinh h à hệ là về về bên nơi đối này cái tinh hệ toàn bộ sinh linh mà nói đều là cơ duyên to lớn nếu như không phải bệ hạ trước đó báo cho liên minh loài người việc này liên minh loài người trước một bước nhập chủ chỗ này h à hệ phá hỏng tất cả thế lực đầu cơ trục lợi cơ hội chỉ sợ mảnh này h à hệ đủ loại ban thần thế lực thần thánh thế lực thậm chí tinh thần thế lực dòng dõi đã biết trải rộng mỗi một cái văn minh sĩ phong lôi vừa cười vừa nói diễ đội trưởng nói đúng lắm ngân lạc tinh thần danh xưng vương chu chi quang vô số năm qua chinh chiến t i n h giới chết ở trong tay hắn dị tộc đâu chỉ nghìn và lần thậm chí chúng ta tinh vực tinh giới mảnh vỡ giá cả đều dựa vào hắn sức một mình đánh xuống b ư c này đại nhân vật truyền thừa vẫn như cũ có thể theo quy củ đến tiến hành cạnh tranh liên minh loại người tất nhiên treo lên áp lực cực lớn áp lực mặc dù đ ạ i nhưng những việc này nhất định phải có người ra đây làm nếu như mất đi quy củ mỗi người bằng dục vọng của mình làm việc chúng ta nhân tộc chiếm cư mênh mông cương vực chẳng phải là lộn xộn xí phong lôi nói xong ngôn từ bên trong mang theo một tia gõ tâm ý diễn tôn rất nhanh ý thức được cái gì? vội vàng nói không quy củ không thành p h ư ơ n g viên chúng ta vậy một mực tin phụng liên minh l o à i người định ra xuống quy tắc làm việc chẳng qua bởi vì giai đoạn thứ nhất sắp kết thúc xung quanh tân sinh văn bản rõ ràng khá nhiều vài chỗ s ắ c thực l o ạ n một chút bất quá ta tin tưởng không cần chờ đến giai đoạn thứ hai bắt đầu khi bọn hắn hiểu được chân tướng sự t ì n h lúc tự nhiên là sẽ trung thực tiếp theo vậy là tốt rồi bằng không chúng ta những thứ này làm việc người thật là có chút ít khó làm xí phong lôi nói diễm tôn gật đầu một cái đang muốn nói cái gì đeo trên người một cái thông tin hoàn lại là kịch liệt chấn động một màn này lập tức nhường hắn có hơi đổi sắc mặt 120 năm trước d i ễ m tôn đi ra ngoài lịch luyện lúc từng tại s í phong lôi trong tiểu đội đi theo hắn cùng nhau s ô n g s á o một chỗ bí cảnh hai bên làm quen không tệ hữu nghị chỉ là hơn 100 t i n h tinh i ê n tiếp theo vốn chỉ là c h u y ể n kỳ tam giai s í phong lôi đã bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước đ ặ t tới c h u y ể n kỳ tứ giai mà hắn còn đang ở c h u y ể n kỳ nhị giai d ậ m chân tại chỗ thân phận của song phương địa vị đã là ngày đêm khác biệt dù là có làm năm cộng đồng xí phong lôi trước mặt cũng là không còn dám như lúc trước như vậy tùy、ý. nhất là đối phương thân làm liên minh loại người tứ cấp chấp hành viên Quyền cao trức trọng lần này càng là hơn đại biểu nhân loại liên minh đi vào bọn hắn hàm trúc tinh hoàn tổng l ĩ n h chỉ dẫn tân sinh văn minh sự t ì n h hắn mỗi lần tới t r ư ớ c cùng hắn trò chuyện lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí không cho phép bất luận kẻ nào ở thời điểm này q u ấ y rời hắn đỡ phải làm hư xí phong lôi hào hứng có thể d ư ớ i loại tình huống này hoàn g tất h bên ấy thế mà vẫn đang phát thông tin đến đây có việc ngươi trước hết đi làm việc chúng ta bên này hiện tại nhiệm vụ chính là thống kê một chút tân sinh văn minh số lượng đạo không cần đến ngươi thời khắc buổi tiếp xí phong lôi nhạt vừa cười vừa nói thật có lôi đội trưởng đằng sau ta có cả một nhà người trông cậy vào ta có đôi khi thật nghĩ học đội trưởng một dạng dứt bỏ tất cả lo lắng một thân một mình tiêu tiêu s á i s á i một lòng vì bước vào tinh giới thành tựu tinh thần mà nỗ lực ha ha cái này lựa chọn có lợi có hại phía sau có thế lực đang trưởng thành sơ kỳ vẫn có thể chiếm cứ rất lớn tiện lợi chỉ bất quá bây giờ chúng ta cũng phát triển đến tiếp xúc thế lực đỉnh điểm tự nhiên là cần phản hồi đã từng giúp đỡ qua thế lực của chúng ta sĩ phong lôi bình tĩnh đáp lại d i ễ m tôn lại lần nữa hàn huyên v à i câu cáo tử rời đi đợi ngày khác rời khỏi sĩ phong lôi trực tiếp nói một tiếng võ kiệt đại nhân có gì phân phó một vị trên người đồng dạng mặc liên minh l o à i người nhị cấp chấp hành viên nam tử đi tới d i ễ m tôn thần long đế quốc trung pin là long trạch tinh vân bá chủ có thể khiến cho hắn như thế vội vàng rời khỏi xem ra chuyện phát sinh không nhỏ đi dò t r a rốt cục đã xảy ra chuyện gì cũng đừng ảnh hưởng đến giai đoạn thứ hai thuận lợi mở ra xí phong lôi nói hắn sở dĩ không có trực tiếp hỏi d i ễ m tôn là có chút chuyện không thích hợp nhường d i ễ m tôn hiểu rõ lại thêm thân phận của hai người trên lệnh quá lớn được tránh diễm tôn vì thần long đế quốc mặt dính sát rất nhanh tên là võ kiệt nam tử đã đem một phần điện tử tình báo phát đưa tới trước đây không lâu thần long đế quốc lại ra tay nhằm vào một cái gọi g ã tân sinh văn minh chẳng qua bởi vì bọn họ mặt ngoài công phu làm được rất không tồi trước đó ném ra ngoài tình không chân long bí đ i ể n cải tạo g ã văn minh chúng ta cũng là mắt nhắm mắt mở nhưng lần này bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa gặp được phiền thoái võ kiệt nhanh chóng nói g ã văn minh chúng có một gọi lý tất người không chỉ đem thần long đế quốc phái đi ra sơ d a i c h u y ể n kỳ cầm xuống còn thông qua công cộng mạng lưới quang minh chính đại hướng diễn tôn khởi sướng khiêu chiến khiêu chiến ai diễn tôn xí phong lôi có chút ngoài ý mới diễn tôn thế mà lại khiến người trưởng thành đến có thể đối kháng h n à y lực k h ô n g chế không được ca đúng võ kiệt gật đầu một cái chiếu cái đó gọi lý tẫn người thuyết pháp hắn đã hoàn thành cảnh giới đột phá đạt tới c h u y ể n kỳ tăm d ù a i chỉ là chiến lược chưa đ ổ i theo tới vẫn ở vào nhị giai đ ỉ n h phong tốc độ hắn dừng một chút tiếp tục nói thêm hẳn là suy xét đến giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu nguyên nhân hắn dự định một năm sau quang minh chính đại đánh bại d i ễ m tôn lại một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống thần long đế quốc một hồi nhằm vào tân sinh văn minh xâm lấn hành động trực tiếp bị đánh thành đế quốc bảo vệ chiến Thú vị. xí phong lôi nói xong n h ì n không được hơi cười một chút thay ta thu thập cái này gọi lý tẫn người tài liệu mặc dù bây giờ nói hắn có thể trở thành ngân lạc tinh thần người thừa kế hơi sớm nhưng nếu như hắn cho thấy đầy đủ tiềm lực chúng ta trước giờ kết giao một phen cho hắn một ít tiện lợi cũng không phải chuyện gì xấu lỡ như hắn thành người thắng cuối cùng đâu kiên h ữ n g lũ tiểu nhân này tình tương lai có thể đổi được to lớn hồi báo cái này gọi lý tẫn tài liệu đại nhân trên tay đã có với lại hắn hẳn không có biến thành ngân lạc tinh thần người thừa kế hy vọng vọng nói có xí phong lôi khẽ giật mình đúng lúc này nghĩ tới điều gì g à lý tẫn cái đó hư hư thực thực xuất hiện một vị khí vận c h i tử văn minh chính là để cho gãi ạ. đúng với lại thần long đế quốc làm lúc hoài nghi vị kia khí vận c h i tử chính là hắn sau đó tư tinh đội trưởng vụ trộm quá khứ thấy hắn một mặt mặc dù hết sức ưu tú nhưng cũng chỉ là một cái cơ duyên xảo hợp được tinh võ truyền thừa tinh võ giả võ kiệt giải thích tinh võ giả a xí phong lôi hưng thú rất nhanh cắt giảm một mạng lớn tinh võ giả tốc độ phát triển s á c thực đây luyện tinh người nhanh nhưng con đường của bọn hắn có thể so sánh luyện tinh người n ặ n nhiều nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tuổi thọ dù là những kia danh s ư n g có thể nhỏ máu trọng sinh truyền kỳ tinh võ giả cũng khó có thể đột phá chính mình ghen giống loài cực hạ tại đại bộ phận truyền kỳ có thể sống đến hai ba trăm thậm chí ba bốn trăm linh tinh niên tình hồ g i ớ i t i n h đ á m võ giả rất ít có thể sống quá một trăm linh tinh niên đương nhiên nếu như bọn hắn có thể đi đến bán thần con đường kia lại là chuyện khác chẳng qua nửa thần tuổi thọ ngược lại là đủ dài nhưng trừ phi có thể có được tinh giới mạnh vỡ bằng không cả đời cứ như vậy mà tinh giới mạnh vỡ đây chính là đây thần khí còn muốn sang quý tồn tại chúng ta tại long trạch tinh vân đã đợi đến đủ lâu rồi chuẩn bị một chút đi cái khắc tinh v võ kiệt có chút n g o à i ý m u ố n ta còn tưởng rằng đại nhân sẽ lưu lại nhìn trận này náo nhiệt lại đi địa phương nhỏ náo nhiệt cũng là chuyện như thế tuy nói hai cái đỉnh phong nhị giai chi chiến cũng được đổi u một chút nhàm chán nhưng lỡ như kia diễm thôn bại tất nhiên tới tìm ta cầu tình hết lần này tới lần khác nhân loại chúng ta liên minh có rõ ràng quy định không thể nhúng tay đây không phải bức ta phạm sai lầm sao xí phong lôi tùy ý nói và đến lúc đó náo loạn đến khó xử chẳng bằng trước giờ rời khỏi đại nhân nhân tử võ kiệt từ đáy lòng cảm khái trên lý luận xí phong lôi có thể hoàn toàn không cho diễm tôn mày may mặt mũi đến lúc đó hắm dám mở miệm hắn trực tiếp từ chối là đủ nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn trước giờ rời khỏi tiểu này hàm xúc phương thức không cho hắn quang minh chính đại mất mặt đây không phải nhân từ là cái gì bên kia diễm tôn vội vàng về tới hoàng cung nơi này từng vị thiên gia i thân vương bao gồm c h ấ n thủ hoàng thành hoàng đế diễm huy đã tại chờ nhìn thấy diễm tôn đi vào mọi người sôi nổi đứng dậy lao tổ đến rồi có lao tổ tại ai còn dám tại trước mặt chúng ta khoe m a i xem ra ngân lạc tinh thần giáng lâm có thể ngao n g o e muốn động người càng ngày càng nhiều đều nhanh quên ba mươi năm trước hỏa long thần khiêu chiến lao tổ kết cục mời lao tổ hạ lệnh chúng ta cái này tập trung lực lượng vị này h p thần long đế quốc định hải thần trâm đang trên đường tới đã hiểu rõ tình huống lần này bước vào phòng họp về sau trực tiếp mở miệng có thể bắt sống diễm trọng nhường hắn ngay cả chạy trốn trở về cơ hội đều không có nhất gia truyền kỳ tuyệt đối làm không được tia lý tẫn tuyệt đối là nhị gia truyền kỳ một cái tân sinh văn minh có thể nhanh như vậy tu thành nhị gia truyền kỳ tuyệt đối phải đến quá mức truyền thừa các người dám lấy đối đại thổ dân tư thế đối đại hắn diễm trọng chính là các ngươi tấm gương lời này vừa nói ra các vị cấp cao nhóm toàn bộ tiêu ngừng lại hồi lâu diễm huy mới nói k i a lý t ấ n là thông qua công cộng mạng lưới hướng lao tổ ngài tuyên chiến nếu là chúng ta không tiếp tuyên chiến hắn một năm sau tuyên chiến chúng ta liền phải một năm sau hướng chiến sao húng chi k i a lý t ấ n tự xưng cảnh giới đã đột phá mấy năm sau có thể thật sự có tam giai chiến l ự c bất kể là thật là giả chúng ta cũng tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp diễm tôn âm thanh lạnh lùng nói người lao tổ kia có ý tứ là cũng đến một bước này còn nói cái gì đảm nghĩa toàn lực mở ra tinh môn diễm tôn lạnh leo nói đồng thời triệu tập chúng ta tất cả đồng minh mỗi cái đồng minh c h í ít ra một cái truyền kỳ chiến lược điều động tất cả lực lượng tập mười mấy truyền kỳ lại lấy ta cầm đầu vây đánh hắn không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc thần s á t hắn nghiêm khắc đảo qua mọi người chàng nguy cơ này chúng ta lấy cỡ nào tốc độ nhanh chấn áp thần long đế quốc có thể lấy cỡ nào tốc độ nhanh tiếp tục duy trì đối long trạch tinh vân thống trị chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên tài chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên tài lý tẫn thần long thành chiêu đại khách quý trong trang viên tư tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn báo tin hắn rút lui võ kiệt ngươi là nói Cái chiến khiêu đó muốn khiêu chiến thần lý o lao n Tôn người g gọi Đế quốc l tổ Diễm tẫn Đến từ gã v ă lại n Đúng, chính h là lý tẫn đội trưởng l có thể tự tinh trong mắt tràn ngập khó có thể tin có thể cái này làm sao có khả năng võ kiệt có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút đội trưởng không phải cùng lý t ấ n giao thủ qua sao căn cứ hắn cung cấp tài liệu kia lý t ấ n vô cùng xuất sắc ngôn từ trung v ậ y tràn ngập tán thưởng hắn hiểu rõ bọn hắn vị đội trưởng này thế nhưng đến từ tinh luân hải tam giai truyền kỳ tầm mắt sao mà chi cao có thể khiến cho hắn đầy cõi lòng tán thưởng thực lực năng lực kém đến đi nơi nào cũng đúng thế thật xí phong lôi tại ý thức đến lý t ấ n người này là ai sau chọn tạm thời rời khỏi lòng trạch tinh vân nguyên nhân hắn không coi trọng diễm tôn đương nhiên chủ yếu vẫn là xí phong lôi ngại phiến thức dứt khoát đến một mắt không thấy tâm k ô n g phiền chẳng qua bây giờ nhìn tới. ở trong đó hình như có chút hiểu lầm hồi lâu thư tinh tỉnh táo lại hắn ngẫm nghĩ một phen nói các người đi trước đi thần long đế quốc làm việc có chút không tuân theo quý củ mọi thứ thuận lợi có tốt nếu như xảy ra vấn đề gì ta sợ bọn hắn làm ra cái gì người người o á n trách chuyển đến lúc này nếu như chúng ta không có người nào tại long trạch tinh vân chờ thêm mặt điều tra sợ l à không tiện b ằ n g h à n giao hắn nhìn về phía vó kỳ nói ta liền ở tại chỗ này giám sát thần long đế quốc cũng đồng dạng giám sát gạ văn minh tránh chưa dung nhập vũ trụ bọn hắn làm ra cái gì n h u loạn lớn tới nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì thôi t tinh tinh tinh tinh thường thường khi hắn nhìn c g thấy lý tấn bắt sống diễm trọng cũng tuyên bố chính mình cảnh giới đột phá đã đặt chuyển kỳ tam giai lúc khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng lần trước ta giao thủ với hắn lúc hắn rõ ràng chỉ có thể cục bộ nắm giữ một tia t h u y ể n kỳ lực lượng phương diện chiến lược nhiều nhất cũng liền cùng những kia chuẩn truyền kỳ tương đương cũng là vị kia bị hắn bắt sống diễm trọng tiêu chuẩn cho dù tu vi của hắn tiến thêm một bước cũng bất quá là đến chân chính truyền kỳ có thể tới truyền kỳ nhị giai cũng có thể xưng t u y ệ t thế thiên tiêu tư tinh nhìn trong tay sách điện tử tịch thượng hắn về tự thân cảnh giới tự thuật truyền kỳ tam giai tình huống thế nào vị này tự nghĩ đến từ tinh luân hải dạng gì nhân tài thiên tiêu cũng kiến thức qua liên minh loài người chấp hành viên có loại nhìn xem bối rối cảm giác cảnh giới nhảy vọn nhưng này vậy ngày quá lớn a truyền kỳ nhất giai đến truyền kỳ tam giai kém đâu chỉ một đinh mảy may ta nên sẽ không thật sự tự tay đ à o đới ra một vị thiên tài a thư tinh trong lòng thầm n ủ một tiếng long trạch tinh vân là địa phương nào hàm trúc tinh hoàn phạm vi bên trong mấy chục tinh vân một trong mà hàm trúc tinh hoàn cũng là đệ lục sở t ị giả đảm vài chục tòa tinh hoàn một trong đệ lục sở t ị giả đảm đi lên ngân lạc hà hệ phóng tầm mắt nhân tộc cương vực có bao nhiêu tòa hơn văn ước không phải một vạn cũng không phải một trăm triệu mà là trọn vẹn hơn văn ước mặc dù bọn hắn tinh luân hải phóng tầm mắt nhân tộc cương vực trung vậy không tính là gì nhưng ở liên minh loài người trung n h ư n g cũng hết sức quan trọng tiếp xúc phóng xạ tinh hệ hàng trăm triệu cái tiêu ngắn ngủi không đến tam thập tinh năm trong đời muôn hình muôn v ẹ thiên tài gặp qua không í t hắn càng là hơn nghe nói qua tinh luân hải một vị thiên tiêu chỉ dùng mười cái tinh niên tu tới c h u y ể n kỳ tứ giai nhưng muốn nói tại một cái trăng sao không đến thời gian bên trong theo chuẩn c h u y ể n kỳ một hơi nhảy đến tam giai c h u y ể n kỳ loại thiên tài này hắn chưa từng thấy qua đây quả thực thì tương đương với một đứa bé trước một giây còn đang ở h ọ c bò đi đường một giây sau hắn thế mà thi đậu trọng điểm đại học còn có hay không như thế thái quá nếu như này lý tẫn thực sự là như vậy một tôn thiên tài ta đem hắn kéo đến chúng ta tư gia đi thư tinh lập tức ngồi không yên hắn hận không thể lập tức g â i chính mình tư nhân phi thuyền trước thần long đế quốc thấp kém tinh môn kỹ thuật một bước đổi tới g ã i ạ chẳng qua đúng lúc này hắn lại cảm thấy hay là xác thực quan sát một phen rốt cuộc chuyện này quá mức ngang đường không tận mắt nhìn thấy làm gì đều làm người khó có thể tin lý tấn cùng diễm tôn ở giữa tất có đánh một trận lại nhìn bọn hắn hai người giao chiến sau đó mới quyết định không mượn mang theo loại ý nghĩ này tư tinh nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại trong g ã y hạ sáu mươi vạn cây số vệ tinh bên trên hai thân ảnh đang nghỉ ngơi nói một cách chính xác là trong đó một thân ảnh đang nghỉ ngơi mà một thân ảnh khác tại trầm ngầm cái gì một lát, hắn dường như suy nghĩ minh bạch cái gì do đó tinh thuật bản chất chính là đem vốn là có cường đại uy năng t i n h lực tại càng trong thời gian ngắn thả ra ngoài trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhanh cấp ra tổng kết nói cho cùng càng nhanh chính là càng mạnh dường như gạ khác nhau thuốc nổ uy lực cuối cùng chính là bọn hắn t h i ê u đốt nổ tung sinh ra sơ tốc độ năng lượng phóng thích tốc độ càng nhanh sơ tốc hơn nhanh thuốc nổ uy lực lại càng lớn mà muốn tăng lên năng lượng phóng thích tốc độ quan trọng nhất có hai giờ điểm thứ nhất khống chế điểm thứ hai thì là ổn định lý tẫn chậm dãi đứng dậy không để ý đến vị kia có chút kinh ngạc bồi luyện trong ự c tiếp lơ l đến mấy chốc c cây x lát h nhất n t h trường đạo kiếm cương từ hắn thể nội bắn ra giống như một đạo lôi điện bủ về phía phía trước nhưng không đợi tinh chuẩn rơi xuống hắn muốn công kích địa điểm liền trực tiếp bạo tán ra là cái này chỉ có uy lực mà không có ổn định một k í c h trong đầu hắn hiện lên tư tinh giao thủ với hắn lúc từng ly từng tí công kích của hắn trừ phi tại bị đánh tan lúc bằng không dường như không có gì lãng phí ban đầu lúc hai người giao chiến xuất thủ của hắn thậm chí không có dẫn tới quá lớn chấn động oanh minh cái này là tuyệt đối k h ô n g chế cùng tuyệt đối ổn định dung tâm đem tâm lực cùng của ta tinh thần lực tràng hòa làm một thể bảo đảm nó k h ô n g chế tính tính ổn định tâm lực bộc phát dẫn động tinh thần bộc phát lại b ộ c phát ra tinh thần lực tràng uy năng vừa nghĩ đến đây lý tẫn lại lần nữa xuất kiếm kiếm như lôi đỉnh hóa thành giải lụa màu bạc sẽ rách hư không nhưng vẫn không có tác dụng gì phía d ư ớ i là bồi luyện diễm trọng thấy cảnh này rất nhanh ý thức được cái gì có thể thân sắc của hắn lại là một mảnh hở h ữ g ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng ta giao thủ mục đích muốn cầm ta cải tiến ngươi nắm giữ máy bay chiến đấu chế công kích hệ thống à nếu quả thật có dễ dàng như vậy thế gian năng lực tự sáng tạo tinh thuật tự sáng tạo chiến pháp người chẳng phải là bay đời trời vị này truyền kỳ thân vương bên khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh t ú n g chi ta biết ngươi lấy ta làm bồi luyện cùng ngươi lúc giao thủ dường như không thế nào suy xét phòng ngự dùng đều là loại đó uy lực lớn trong í chính n ổn định tinh nếu như vậy, ngươi cũng có thể đem dung nhập chính mình hệ thống chung,、Thưa、thiên phú của ngươi được nịch tiên h thuật, thể hệ phú đem được kém tới kia vậy có của ì n n h độ à t h ầ l o n đế quốc t hư u a tay tại trên n g ơ i tiểu chân không chút nào an. Trong hư không, Trong nào an. lý tân tự nhiên không biết diễm trọng suy nghĩ cái gì cho dù hiểu rõ vậy sẽ không để ý hắn giờ phút này tại lần lượt thí nghiệm chính mình suy nghĩ nhưng mà mặc dù theo hắn không ngừng nếm thử hắn oanh ra ngoài lôi đỉnh kiếm khí uy năng tăng lên không ít nhưng tính ổn định quá kém thì tương đương với một vị thần xạ thủ thay đổi một thanh trọng cung bắn đi ra mũi tên uy lực xác thực lớn nhưng chính xác nhà đều càng phát ra tùy duyên lý t ẫ n trầm tư thật lâu cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật muốn trong thời gian ngắn khai sáng ra một môn thuộc về ta chiến kỹ xác thực không phải chuyện dễ dàng uy lực là tăng lên đặt đến tam giai c h u y ề n kỳ tình trạng nhưng đánh không trúng mục tiêu khó chịu khống chế công kích uy lực lại lớn thì có ích lợi gì hắn vẹn vẹn khai phát một loại sử dụng phương pháp đó chính là kiếm khí tinh hà hình thức đông chốc thông qua phóng thích mấy chục đạo trên trăm đạo thậm chí mấy trăm đạo lôi đỉnh kiếm khí oanh bắn mà ra chính xác chưa đủ số lượng đến gót trực tiếp tiến hành hỏa lực bao trùm căn bản không suy xét độ chính xác vấn đề có thể cứ như vậy đối t ự thân năng lượng tiêu hao lại tăng lên trên diện rộng tiêu hao tâm lực đồng dạng không phải số ít với lại tiểu này cải tiến qua đi kiếm khí tinh hà mất đi tính ổn định chỉ có thể coi là dùng ít được nhiều vì cường kích yếu quân thanh thần kỹ tiêu hao đại không nói tại truyền h ư ợ n g kỳ tam gia i l i ề u mạng tranh đấu trung thực chất phái không lên chỗ dụng võ gì lý tẫn lắc đầu công kích p h á p m ô n cải tiến thất bại chỉ dựa vào trí tuệ nội tính hắn nhiều nhất cung cấp một cái ý nghĩ quả nhiên thiên phú của ta toàn bộ điểm trên người mình muốn bắt chước những t i ê luyện tinh người viễn trình tinh thuật vì cùng loại với kiếm khí trọc chơi quyền kình các phương thức giết địch ở ngoài nàng g i ả m căn bản là không có cách làm được lý tấn tiếc nuối nói một tiếng đúng lúc này hắn hít sâu một hơi thể nội tinh thần từ trường lực lượng lại lần nữa vận chuyển tâm lực thiếu đốt tinh thần dẫn động từ trường lực lượng kịch liệt bộc phát trong chốc lát cuồng bạo đến khó nói lên lời khủng bố năng lượng điên cuồng trong người phun trào xuyên tấu qua thấy rõ thiên phú mỗi một tấc lực lượng biến hóa chấn động rõ ràng tại trong đầu hắn hiện ra theo quyền kinh anh ra trước mắt vốn là đen nhánh hư không trong chốc lát diện hóa thành tuyệt đối h á m nếu như lúc này bọn hắn không tại viên này vệ tinh mà là ở vào gã tinh tại đây một quyền lực lượng oanh ra ngoài nháy mắt tất cả tầng khí quyển tuyệt đối sẽ cố này kinh khủng q u y ề n kinh oanh ra đường kính hơn ngàn cây số khủng bố lỗ thủng nếu như một quyền này là hướng xuống đất vung ra xung quanh trên trăm cây số mặt đất đều sẽ triệt để chìm xuống năng lượng ba động khủng bố càng là hơn sẽ tác động đến xung quanh hơn ngàn cây số đại lục bản thối cũng sẽ ở một quyền này hạ vì đó di động chính là bởi vì tại vệ tinh bên trên không có tầng khí quyển nguyên nhân mặc dù một quyền này nhường phía trước hư không hóa thành tuyệt đối h tám liên ới nhìn viên này đường kính mấy ngàn cây số vệ tinh tựa hồ cũng chấn động chỉ chóc lát nhưng tạo thành tiếng động lại cũng không tính lớn đến mức diễm trọng cũng chỉ là ngầm đầu nghi ngờ không thôi nhìn thoáng qua không biết cụ thể chuyện gì xảy ra thân thể mới là ta lớn nhất thiên phú do đó lực lượng của ta hệ thống chỉ có thể hướng tự thân phát triển lý tận thấy rõ tinh thần lực c h à n g phóng thích đến ngoại giới rồi sẽ triệt để chết k h ô n g chế tính cùng tính ổn định nhưng ở thể nội dựa vào thấy rõ thiên phú dù là đạt tới tuyệt đối k h ô n g chế tuyệt đối ổn định cũng chỉ làn đếm thử bao nhiêu lần vấn đề chương bốn t r ư hàng quang chương bốn hàng quang trước có ý nghĩ có phương hướng có mục tiêu lại dọc theo cái mục tiêu này mượn nhờ thấy do thiên phú mang tới tiện lợi t ư ớ n g bước một ê u hóa cải tiến hoàn thiện lý tấn qua loa cảm giác chính mình cải tiến phương hướng kiếm khí tinh hà trở thành quân thanh thần kỹ tiếp xuống cải tiến phương hướng chính là tại gìn giữ quần công đặc tính tình hữu giới gia tăng tỷ lệ chính xác một loại khác vì thiêu đốt tâm linh lực lượng không ngừng áp s u ú t lực lượng cũng trong người bộ phát c h i ế n pháp đây là thuần túy công k í c h pháp chủ đánh lực sát thương cùng lực phá hoại cùng chuyên môn dùng cho nội tung nguyên tử đặt thanh phá hủy tinh quan thể nguyên tử đại liệt giải khác nhau lại thêm trình độ nào đó ta là dự định đưa hắn là đại nhật kim ô đại nhật vô cực những công kích này pháp tiến dài kỹ năng lý t loại công kích này kỹ pháp đều gọi h à n g quang c h i chủ đi mặt trời chính là hàn g tinh ngoài ra h à n g quang c h i chủ vậy tham khảo tinh thần chi chủ cái này bí pháp danh xưng ơ tinh thần chi chủ bí pháp chính là hắn cái này hệ thống tu luyện địa mà tương lai h à n g quang c h i chủ tất nhiên sẽ giống như bắt hung chân hòa kính biến thành công kích của hắn kỹ pháp chủ yêu tương lai mặc dù có chỗ bổ sung cũng là tại cái này hệ thống trung gia tăng hắn chiêu thức của hắn c h i ế n pháp mượn dùng tinh thần chi chủ bên trong hai chữ cũng coi như một loại gửi lời chào bất luận cái gì kỹ pháp cuối cùng chính là tăng phúc công kích tốc độ phòng ngự lý tấn cho mình chế định nhìn mục tiêu sau đó suy tư tìm kiếm có thể dùng ý nghĩ lại dọc theo cái phương hướng này chấp hành cũng mượn nhờ thấy rõ thiên phú từng chút từng chút hoàn thiện mãi đến khi mục tiêu thực hiện như vậy trước định ra ba cái mục tiêu lý t ấ n qua loa nguyên một lý đồng thời lại lần nữa đem bản g thuộc tính của mình cho rời ra đây Hàng quang lôi thần,、100. Hàng quang thuấn diệu, Hàng quang hắc cực thần, 0100. Lôi thần, chủ công kích, thiêu đốt tâm lực dẫn bạo tinh thần từ trường. Lực lượng cũng hình thành mánh quang quang quang công dẫn trường lượng cũng diệu, lôi Lôi lực lực li đốt tâm từ cực bạo t h u nguyên tử đại liệt giải có thể sụp đổ tất cả nguyên tử xứ tất cả vật chất năng lượng chết chuyển môi giới suy nghĩ của hắn chính là tại đụng phải tránh cũng không thể tránh đồng thời ngay cả tinh thần từ trường cũng đỡ không nổi lúc công kích có thể để cho tinh thần từ trường trong nháy mắt sụp đổ chết xuất nguyên tử hình thành một tầng tuyệt đối c h â n không không tồn tại bất luận cái gì nguyên tử môi giới khu vực lệnh công kích không cách nào kéo dài từ đó đạt tới phòng ngự một k í c h trí mạng mục đích t i ể u này phòng ngự pháp đối tự thân lực lượng không chế nhu cầu cao đến c ự c h ạ n nhưng hắn muốn thử xem cũng chính là bởi vì đây mới là một cái ý nghĩ cho nên môn này phòng ngự pháp ban đầu độ thuần thục mới là không mỗi một lần cải tiến mỗi một lần ưu hóa coi như từng chút từng chút đóng độ thuần、thục. khi nào độ thuần thục đầy đều mang ý nghĩa của ta những thứ này trên kỹ tại truyền hữu kỳ tam giai chung cũng được cho siêu quần bạc tụy lý t ấ n nói hắn cảm giác cái này hoàn toàn do chính hắn tưởng tượng ra tới giao diện thuộc tính hơi cười một chút nay cũng coi là tu luyện lúc rảnh rỗi một ít thú vị đáng tiếc đừng nói là thần long đế quốc tinh không chân long bí pháp ngay cả chấn thương k h u n g môn này tinh võ truyền thừa đối truyền hữu kỳ tam giai độ mạnh miêu t ả vậy chưa đủ kỹ càng lý tẫn xây dựng những thứ này dữ liệu giá trị dù là chất đầy cũng chỉ là đây chấn thương không chung những kia tương đối tam giai truyền kỳ định phong truyền kỳ tinh võ giả mạ lại hướng lên những kia tuyệt thế thiên tài thậm chí vô thượng thiên kiêu nhóm tu luyện chiến kỹ công pháp hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua thuộc về n g h ĩ cũng không nghĩ ra được cái chủng loại kia do đó cho dù hắn này tam đại sát t h i ê u đem độ thuần thục ê u hóa chất đầy đến một trăm vậy chỉ có thể coi là chuyển kỳ tam giai bên trong người nổi bật đối mặt những kia tam giai vô địch tuyệt thế thiên tài thậm chí có thể vượt cấp mà chiến vô thượng tiên tiêu vẫn đang kém một chút hỏa hậu cũng không biết siêu cực hạ n thái có thể hay không đền bù chỗ thiếu h ù n à y lý tẫn thầm nghĩ bất quá hắn có siêu cực hạ thái kiểu này bộ phát bí pháp nghĩ đến những kia tuyệt thế thiên tài v c ũ nhưng g k ô n g thiếu t ơ tự phát chi pháp, thật buộc nhau, chi còn chưa đủ nhìn xem. Lúc pháp, đánh nhìn hắn đủ này, xem. dường như n g hình ĩ tới điều g Chờ một chút, sức c h một i ế đấu của ta ệ t h ố như g ì n n h h đã nhanh muốn thành hình.、Lý、tẫn t Lý lập ứ có lâm lược trầm mặc dù mới vào thành tư. thống Nhưng, dường như, hình như, Chiến c hệ hình. hình dù sơ bộ thể chiến lược của hắn đã vượt qua truyền kỳ nhị giai đình phòng đạt tới sơ nhập truyền kỳ tam giai trình độ trôi qua rất lâu sau không lâu cách hắn phát ra khiêu chiến mới nửa tháng đấy kết quả cái này sơ bộ thành hình đợi thêm mười nửa tháng về sau diễm tôn phát hiện muốn chống lại đã có truyền kỳ tam gia chiến lược hắn sẽ sẽ không cảm thấy hắn nói không giữ lời có thể đúng lúc này hắn đã đem loại ý nghĩ này quên sạch sành xanh tu luyện đột phá chuyện ai có thể tính ra được với lại nói không chừng người ta diễm tôn nhận lấy áp lực của hắn kích thích một năm nay vậy thuận lợi đột phá đã tới t truyền kỳ tam giai đây đến lúc đó sơ nhập truyền kỳ tam giai diễm tôn cùng hắn vị này vừa mới hình thành chiến lược thể hệ võ giả tình c ờ có thể tới một hồi oanh oanh liệt liệt truyền kỳ tam gia chi chiến hoàn mỹ sớm biết ta khiêu chiến lúc liền nói nhanh thì một đến mười năm c h ầ n t h ì mười 10 đến trăm năm mới biết đột phá dù sao đ ố i truyền kỳ mà nói mười 10 đến trăm năm đột phá một cảnh giới cũng là mười phần bình thường thậm chí còn tính nhanh chóng lý tấn quyết định rút kinh nghiệm về sau muốn thích hứng truyền kỳ nhóm thời gian quan niệm làm đại sứ lúc hơi một tí mấy chục năm trên trăm năm cất bước cái chủng loại kia lý tấn tại vệ tinh thượng thúc đẩy nhìn chiến lược của mình hệ thống nguyên đại thương đế đô hiện tinh võ thần điện phân bộ g ã hạ đồng minh hội tổng bộ lúc này mặc dù cũng không phải là gạ ạ đồng minh hội hội trưởng nhưng lại thay mặt lý tấn hành xử đồng minh hội hộ trưởng chức quyền nguyên chân truyền chính xử lý nhìn hội nghị trong lớn nhỏ công việc Ở một bên, còn có tạ long thành tinh ánh hai người hiệp đồng vừa mới kết thúc cùng thiên long nhân trò chuyện tiêu bách thế lại đi đến viêm dương quốc phát tới thông tin hy vọng có thể cùng chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao vì thúc đẩy hai đại văn minh tốt hơn giao lưu mậu dịch viêm dương quốc cũng tới nguyên t r â n truyền có chút ngoài ý muốn ta vốn cho rằng cùng loại với viêm dương quốc dạng này quốc gia ít nhất phải chờ chúng ta gạ cùng thần l o n g đế quốc phân ra thắng bại sau mới biết tỏ thái độ bọn hắn hiện tại tỏ thái độ cùng chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao có thể hai quốc gia muốn thiết lập quan hệ ngoại giao đầu tiên được kiến tạo tinh môn a một tòa nối thẳng gạ tinh môn vì quốc gia khác kém hơn thần lòng đế quốc một bậc kỹ thuật nói ít được nửa năm nếu như bọn hắn lại mở cái hội kéo dài một chút một năm sau mới hoàn thành tinh môn xây dựng vậy mười phần bình thường tạ long thành thấy rất rõ ràng một năm sau nếu như chúng ta bại tinh môn xây dựng dĩ nhiên chính là chuyện tiếu lâm có thể nếu như chúng ta thắng hắn trước giờ cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đó chính là kẻ thống trị nhìn xa trông rộng nguyên chân truyền gật đầu một cái chẳng qua loại sự tình này trước đáp lại đến vậy không sao cả lý tấn công khai hướng diễm tôn khiêu chiến tương đương với gà trực tiếp phát khởi đôi thần lòng đế quốc cái này bá chủ khiêu chiến mặc dù thủ đoạn nhanh chóng phản kích chi liệt vượt qua tất cả mọi người bao gồm bọn hắn những thứ này gạ thiên giai tưởng tượng nhưng việc đã đến nước này bọn hắn có thể làm chính là tận lực nhường minh hữu của mình nhiều một ít địch nhân ít một ít vì bảo đảm quyết chiến ngày tiến đến lúc không có những người khác quấy nhiêu được diễm tôn cùng lý tân ở giữa quyết chiến một lúc tổ chức một hồi hội nghị chúng ta cần thương thảo một chút có phải cần tiếp nhận hỏa lòng đế quốc kia trước hàng tình cấp chiến hạm giúp đỡ nguyên chân truyền nói không có có ý nghĩa lớn cỡ nào trong một phòng khác chung nhật diệu thiên tôn mang theo vọt tới dữ liệu đi tới chúng ta tính toán qua nếu như là tại ngoại giới hàng t i n h cấp chiến hạm còn có thể có chút tác dụng nhưng ở ngân lạc tinh hệ nguyên tử ý chí quấy nhiều g i ớ i kia chiếc hàng t i n h cấp chiến hạm căn bản p h ả i không lên chỗ dụng võ gì dựa theo hỏa long đế quốc cách nói có thể để cho điện chủ cùng diễm tôn tác chiến địa điểm đặt ở một k h o a tĩnh mịch tinh cầu bọn hắn thông qua đem mục tiêu khóa chặt tại tĩnh mịch tinh cầu mà không phải nhằm vào bọn họ hai người tình huống dưới phát xạ tinh hạm chủ pháo mặc dù không làm gì được diễm tôn nhưng một khoả hành tinh vỡ nát bạo tán ra tới ba động lại đủ để quấy nhiều hai người giao chiến có thể làm thế cuộc bất lợi lúc một con đường lùi nguyên chân truyền nói ta đối điện chủ có lòng tin tạ long thành bình t hắn tất nhiên lựa chọn khiêu chiến diễm tôn đều tất nhiên có đầy đủ tự tin ta biết nguyên t r â n truyền nói hắn không phải không tin được lý tẫn hắn đ ôi lý tẫn lòng tin tại tất cả thiên giai trí thượng nhưng hắn trừ ra lý tẫn bên ngoài còn nhất định phải vì tất cả gạ sinh linh phụ trách chúng ta nhất định phải làm tốt các hạng dự án vì sách và toàn nhiều một tay chuẩn bị không phải chuyện xấu nguyên t r â n truyền bổ sung nhật diệu thiên tôn cũng không kiên trì vậy liền tổ chức hội nghị đi từ tinh không chân long bí điện sự kiện chân tướng gạch trần về sau hắn cũng không có gì vãng hùng tâm trang trí chỉ là làm hết sức gánh vác từ bản thân thân làm gạ thiên g i i một thành viên trách nhiệm tại vũ trụ đại thời đại đến trước dốc hết có khả năng tất cả c á ả người mưu một cái được ra lần này hội nghị kết thúc chúng ta nhất định phải tăng cường đối các nơi dị không gian theo dõi tránh thần long đế quốc không theo sáo lộ ra bài ngoài ra cùng thiên long nhân giao lưu lúc hắn cho chúng ta cung cấp một cái tình báo trong khoảng thời gian này thần long đế quốc cùng bọn hắn những kia đồng minh giao lưu cực kỳ mật thiết tấp nập chúng ta phải cẩn thận đến lúc đó bọn hắn mượn nhờ đồng minh lực lượng lấy nhiều khi ít nguyên chân truyền nói chúng ta không có cách nào theo cái khác thần long đế quốc đối địch văn minh chỗ nào đ ạ được giúp đỡ sao tinh ánh nói chúng ta gạ cuối cùng là lần đầu tiên bước vào lòng trạch tinh vân văn minh khắc tầm mắt bên trong bọn hắn đối với chúng ta hiểu có í t dù là đối thần lòng đế quốc có lại lớn để ý lại như thế nào dám đem hy vọng ký thắc vào chúng ta gạ trên người nguyên chân truyền có chút t i ế ệ t đối dù là thiên long nhân đều chỉ dám cho chúng ta một ít tình báo trợ giúp vui lòng giúp chúng ta hỏa lòng đế quốc vậy có vẻ hết sức cẩn thận về phần kim diệu thự thân khó bảo đều không cần để h ắ n qua loa trình ngăn thần chúng ta thật sự có thể ỉ lại chỉ có lý điện chủ tiêu bách thế nghe rất tán thành gật đầu một cái nhưng vào lúc này nguyên chân chuyển trên tay thông tin vòng tay đột nhiên chấn động theo hắn đem tin tức kết nối bên trong rất nhanh chuyển đến lăng thanh phong thanh em dồn r ậ p từ vòng sơn cốc dị không gian thánh long tộc mạch ra mới n h ấ t chuyển đến tình báo thần long đế quốc đã sớm nắm giữ bọn hắn đối ngoại tất cả thông đạo lần này bọn hắn không có thông qua bọn hắn buồn quốc tinh môn giáng lâm chúng ta gài ạ tình mà là từ thánh long tộc từ t ừ vòng sơn cốc dị không gian đục khai thông đạo vượt r i i giáng lâm hắn dồn r ậ p nói xong đột nhiên hít sâu một hơi thần long đế quốc căn bản không có ý định một năm sau cùng lý điện chủ sinh từ quyết đấu toàn diện của bọ phản kích đã b